t r ư ớ c một phấn đấu đừng có nằm n ộ n g ta lựa chọn t r e máy đại chu hoàng triều tần địa hàm dương thành tần vương phủ một sợi ánh mặt trời chiếu đến cổ kính gian phòng bên trong thần phong mở mắt sau đó đầu góc giống nổ tung đồng dạng đau đớn thế tử điện hạ ngươi đã tỉnh ngay sau đó một đạo linh hoạt kỳ hảo thanh â m vang lên tần phong có chút kỳ quái hướng phía dưới nhìn lên mình vậy mà thân không một vật bên cạnh còn nằm một tuyệt sắc mỹ nữ tuyệt sắc mỹ nữ trên thân đồng dạng thân không một vật mặt trái xoan mắt p ư ợ n g mặt mũi tràn đầy t h ạ c thủng đôi mắt ôn u như nước dáng người trước sau lồi lõm da thị trắng hơn tuyết. đơn giản chính là một người ở giữa vưu vật cách đó không xa trên giường đơn còn có chút điểm lạc hồng phá lệ trước mắt cái này đây là nơi nào ta không phải trong nhà nhìn trong máy vi tính học tập tư liệu sao tần phong nhìn c h ầ m c h ầ m trong phòng như là cổ trang kịch bên trong giống nhau trang trí một mặt kinh ngạc nói ngay tại tần phong kinh ngạc thời khắc một phần ký ức dung nhập vào trong đầu của hắn tần phong mười tám tuổi đại chu hoàng triều duy nhất khác họ vương tần vương tần vũ dương con trai độc nhất bởi vì là tần vương duy nhất thế tử từ nhỏ đã tập ngàn vạn sùng ái vào một thân là một cái chính cống ăn chơi thiếu ra làm cái lớn rãnh Ta Tân thêm qua vậy xuyên mà càng Phong chân rồi. không i n Hắn vốn là một hoa hạ thế kỷ 21, tốt đẹp thành nhìn h vốn niên, đang tốt là một kỷ k đẹp thể d i ễ ngờ tả dạy video học kích lúc, vì bởi quá đ ộ n mắt sầm mê tôi bất tỉnh. hôn lại liền Không n g hắn vừa mới mở mắt vậy mà xuyên qua đến cái này huyền huyền thế giới vẫn là đại chu hoàng triều duy nhất k h ắ c họ vương thế tử mà trước mắt tên này tuyệt sắc nữ tử gọi liễu như yên là giang nam liễu gia đệ nhất tài nữ đồng thời nàng vẫn là đại chu đương kim thái tử vị hôn thê tần phong làm đại chu thứ nhất ăn chơi thiếu gia trời sinh phế thể không cách nào tu luyện để cho mình lao phụ thân tần vũ dương thao nát tâm vì không cho hắn tiếp tục trầm mê tự sắc hàng đêm sinh ca tần vũ dương làm đại chu hoàng triều duy nhất khác họ vương có được tần địa vạn dặm s â n hà mang giáp trăm vạn vì mình con độc nhất đành phải kéo xuống mình mặt mò đi giang nam liếu ra đem tên này đẩy giang nam tài nữ liệu như yên mời tới để nàng dạy tần phong lục nghệ liệu như yên từ nhỏ liền cùng đương triều thái tử định ra h ư n ư ớ c không có gì bất ngờ xảy ra sau này sẽ là thỏa thỏa thái tử phi đem nàng mời đến dạy mình nhi tử mặc dù có chút không đúng lúc nhưng là tần vũ dương bỏ ra mặt mò liều ra cũng không thể không cho hắn mặt mũi này tần phong hoàn k ố chi danh mặc dù khiến đại toàn bộ liễu gia cũng sớm có nghe thấy bọn hắn mặc dù sợ tần phong đối liệu như yên làm ra cái gì chuyện bất chính nhưng là vừa nghĩ tới nàng thái tử vị hôn thê thân phận chắc hẳn đối phương cũng không dám cầm nàng thế nào đáng tiếc người của liễu gia vẫn là tính sai làm đại chu thứ nhất hoàng hố có được ăn uống chơi gái cực cưới bán phun thất tuyệt thiên vương danh s ư n g tần phong làm sao có thể không có ý đồ với liễu như yên có như thế sắc đẹp đặt ở bên người kia không tương đương tại tôn hầu tử tiến vào bản đảo viên sao làm sao có thể chỉ thấy không ăn vụn ngay tại tối hôm qua tần phong uống chút rượu thừa dịp say rượ liền đem liễu như yên làm. bắt đầu ngủ thái tử phi mẹ nó làm thật sự là xinh đẹp nhưng là tâm ta ngọn nguồn làm sao như vậy hoàng đâu hắn lúc này có thể không h o à n g hốt sao nếu như lúc này vẫn là nguyên chủ linh hồn ngủ liễu như yên lấy nguyên chủ không tim không phổi lợn chết không sợ bỏng nước sôi tính cách ngủ đi ngủ không có gì lớn nhiều lắm là bị lão cha tần vũ dương mắng to một trận sau đó tiếp lấy qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt lúc này nguyên chủ tần phong linh hồn đã sớm tiêu tán đã đổi thành hắn cái này từ hoa hạ tới linh hồn từ nguyên chủ trong trí nhớ hắn biết cha mình mặc dù có được vạn dặm sơn hà được phong làm đại chu duy nhất khác họ vương thậm chí đại chu đều là cha mình dẫn người đánh xuống nhưng là thế nhân đều biết công cao đóng chủ bốn chữ từ khi tần phong xuất sinh về sau tần vũ dương liền đụng phải đại tru hàng o tộc các loại chèn ép hắn là cao quý tần vương duy nhất thế tử nhìn như thân phận tôn quý vô cùng có được thiên hạ vô tận tại phú chờ sau khi trưởng thành kế thừa tần vương tức vị đăng cao nhất hô nhưng thống xoáy trăm vạn hù binh từ lúc hắn xuất sinh về sau liền đụng phải vô số thích khách ám sát đầu thời khắc bị đ ứ n g ở dây lưng quần bên trên nói không chừng ngày đó một ngủ liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa may mắn tần vương phủ cao thủ nhiều như mây mỗi lần người ám sát hắn đều bị cặn lại mà lại hắn trời sinh phế thể không cách nào tu luyện. có lẽ tại trường kỳ tao thụ đến uy hiếp tính mạng dưới nguyên chủ triệt để thả bản thân biến thành một cái chỉ biết hưởng lạc không làm nhân sự ăn chơi thiếu ra biến thành ăn chơi thiếu ra về sau đối với hắn ám sát mới dần dần giảm bớt rất nhiều bây giờ nguyên chủ vậy mà mạnh ngủ đương kim thái tử vị hôn thê điều này có thể để cho vừa xuyên qua tới tần phong không lo lắng loại chuyện này nếu là chuyền đi đây chính là bị xét nhà diệt môn tồn tại còn tốt cha mình là cao quý tần vương thực lực cường đại cho dù mình ngủ thái tử nữ nhân lượng kia đại chu hoàng đế cũng không g i m chân chính cùng bọn hắn mặt nhìn bên cạnh một mặt thẹn thùng mỹ nhân tuyệt sắc tần phong một trận tâm viên ý mã. tiếp trước hắn ngay cả nữ hải tử tay đều không có g ắ á c qua là thuộc về người khác bạn gái đều đã nằm ở trên giường mà bạn gái của hắn còn treo ở trên tường cái t r ù n g loại kia ngây thơ tiểu sử nam không nghĩ tới một xuyên qua tới liền gặp loại chuyện tốt này bị mình mạnh ngủ liễu như yên không khóc không náo ánh mắt bên trong tình ý ra dích t ầ n phong túi đầu nhìn một chút quả nhiên tiền vốn không nhỏ xem ra trước mắt mỹ nhân đã bị ngủ phục khả năng đây chính là làm người xuyên việt phúc lợi đang lúc hắn một thanh ôn nhui như nước l ú trong đầu lại chuyển đến một đạo máy móc thanh âm đinh mạnh nhất treo máy hệ thống xứng đôi thành công ngay tại thức tỉnh bên trong hệ thống kim thủ chỉ người xuyên việt thiết yếu n g h e tới trong đầu âm thanh kia thời điểm tần phong thả trên người liệu như yên tay ngừng lại mang trên mặt kinh hỉ mà đã sớm tiến vào trạng thái liệu như yên nhìn thấy đối phương ngừng lại một mặt t ử n đỏ có chút không hiểu nhìn xem hắn không biết đối phương đang suy nghĩ gì hệ thống thức tỉnh thành công bùn hệ thống là mạnh nhất treo máy hệ thống chỉ cần túc chủ lựa chọn treo máy liền có thể đạt được treo máy điểm cùng rút thưởng cơ hội để túc chủ có thể tốt hơn nằm nửa thức mạnh lên cự tuyệt bên trong quyển cự tuyệt chín trăm chín mươi sáu treo máy điểm có thể dùng đến rút thưởng hối đoái kỹ năng thăng cấp võ kỹ thậm chí có thể hối đoái hết thẻ túc chủ muốn đồ vật treo máy điểm chỉ có người không nghĩ tới không có làm không được túc chủ có thể lựa chọn tùy thời tùy chỗ tại bất luận cái gì địa phương bất kỳ cái gì địa điểm treo máy treo máy thời gian càng dài đạt được treo máy điểm càng nhiều bởi vì túc chủ lần đầu thức tỉnh ban thưởng túc chủ tân thủ gói quà lớn một phần tân thủ gói quà lớn đã để vào hệ thống không gian mời túc chủ tự hành kiểm tra và nhận bùn hệ thống đã giới thiệu xong xuôi hy vọng túc chủ sử dụng vùi sướng chờ hệ thống máy móc thanh âm tại trong đầu của mình đỉnh chỉ về sau thần phong trên mặt còn mang theo chấn kinh mạnh mẽ lên thần phong cười lớn một tiếng có mạnh nhất treo máy hệ thống về sau mình còn sợ ai ngủ ngươi đại chu thái tử nữ nhân lại có thể thế nào các ngươi đại chu lại có thể bắt ta tần g i a phụ tử thế nào lúc này tần h phong hùng tâm và trượng tu luyện tranh bá trở thành cường giả tuyệt thế đó là không có khả năng mình muốn triệt để n ằ m nữa câu lan nghe hát h ắ n không thơm vẫn là thiên hạ mỹ n ữ không đủ nhiều mình thu thập không hết có mạnh nhất treo máy hệ thống về sau có thể để cho mình bày cắn nát làm căng mình có hệ thống gia trì mình hoàn toàn có thể đem cha mình chế tạo thành thế gian người mạnh nhất có lao cha che chở tự mình làm một cái cả ngày câu lan nghe hát an tâm nằm ngửa triệt đề thoát khỏi chín trăm chín mươi sáu phút báo phú nhị đại mạnh đ ờ i thứ hai chẳng phải là càng hương thiếu ra việc lớn không tốt đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân chương hai phế vật n ị c h tập từ hôn lưu người tới chính là mình thiếp thân thị nữ linh nhi linh nhi thanh â m gấp vô cùng gấp rút giống như xảy ra cái đại sự gì chẳng lẽ mình ngủ thái tử vị hôn thê sự t ì n h bị lao cha biết rồi linh nhi tại cho bản thế tử báo tin nghĩ tới đây tần phong trở mình một cái từ trên giường đứng lên cái này nếu như bị tiện nghi của mình lao cha tần vũ dương biết còn không đem chân của mình cắt đứt thiếu gia không xong lý mộng hà mang theo hạo thiên tông người đến từ hôn linh nhi một đường chạy tới thở hồng hộc đẩy cửa ra nói t ừ hôn thứ đ ồ gì vừa đã thức tỉnh kim thủ chỉ lại kích phát phế vật lịch tập từ hôn lưu xáo lộ quyển kia thế tử có phải hay không muốn hô gia ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây câu này lời lẽ t r í lý sau đó lập thành ước hẹn ba năm làm sao có thể vì một nữ nhân bản thiếu gia mới sẽ không nghĩ như vậy không ra ta chỉ muốn an tâm bày nát thư thư phục phục làm ngựa bất cứ chuyện gì đều có cha ta chống đỡ lúc này ngồi tại tần vương phủ trong đại s ả n h tần vũ dương ngay cả đánh ba nhảy m ũ i thế tử ngươi cùng lý mộng hàm có hôn ước mang theo quan hệ này đến tần ra tại toàn bộ đại chu mặt mũi ngươi vẫn là đi xem một chút đi liệu như yên đứng người lên phi thường ôn n u cho tần phong khoác lên y phục linh nhi xem xét mình thế tử liền y phục cũng không mặc đi nhanh lên tới luôn g cuống tay chân giúp hắn đem quần áo chỉnh lý tốt mỹ nhân chờ ta trở lại tần phong nhìn xem liệu như yên tuyệt mỹ gương mặt cho nàng một cái ngươi hiểu ánh mắt về sau đi theo linh nhi một đường chạy chậm ra gian phòng tần ba bá mộng hàm lần này đến đây chính là muốn cùng tần phong thế tử tử Lý còn không đợi tần vũ dương nói chuyện hắn một bên phúc bá trước tiên mở miệng một mặt khinh bị nhìn xem lý mộng hàm phúc bá để lý mộng hàm trên mặt lúc đỏ lúc trắng đứng ở nơi đó có chút có gấp cũng không biết nên nói cái gì tốt mình đến đây từ hôn s á c thực hồ thẹn tại tần ra nhưng mình tuyệt đối sẽ không gả cho một cái phế vật thế tử mộng hàm đã bị ta hạo thiên tông tông chủ thu làm quan môn đệ tử chỉ chờ theo chúng ta trở về liền có thể trở thành hạo thiên tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất t h á n h nữ gà rừng làm sao có thể phối phượng hoàng đột nhiên lý mộng hàm sau lưng đi tới một vị phụ nữ trung niên phụ nữ trung niên một mặt cao ngạo nhìn xem tần vương phủ tất cả mọi người bao quát tần vũ dương ở bên trong có phụ nữ trung niên giải vây lý mộng hàm lại lần nữa tự tin mình phong hoa tuyệt đại thiên phú vô song làm sao có thể sẽ còn gả cho thế tục hoàng triều một cái phế vật thế tử về sau coi như phải lập gia đình vậy cũng muốn gả cho một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng phụ nữ trung niên vừa mới nói xong tần vũ dương trên thân liền bạo phát một đạo khí thế cường đại một cố cường đại u y áp hướng phía phụ nữ trung niên ép tới phúc bá cùng tần phụ thị vệ đều một mặt phẫn nộ nhìn xem phụ nữ trung niên đối mặt tần vũ dương u y áp phụ nữ trung niên cười nhạt một tiếng phong khinh vân đạm phất phất tay toàn bộ trong đại s ả n h uy áp tiêu tán vô tung vô ảnh nghiết bản cảnh nhìn thấy phụ nữ trung niên thực lực tần vũ dương trong lòng lạnh lẽo mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường cảnh giới võ đạo chia làm một tới tự phẩm tự phẩm phía trên tiên tiên h phía trên còn có vấn huyền thông thần thoát phàm thần thông nghiết b à n thần vũ dương t r i n h chiến cả đời chiến lược vô song lúc này mới đạt tới thần thông cảnh nghiết b à n cảnh cao thủ ở thế tục hoàng triều bên trong mười phần hiếm thấy không nghĩ tới hạo thiên tông trực tiếp liền phái một nghiết b à n cảnh giới đại cao thủ đến đây có thể thấy được đối lý mộng hàm coi trọng trình độ tuyệt không phải hôm nay ngươi hạo thiên tông như thế nhục ta tần ra phải biết ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ngươi hạo thiên tông mặc dù thế đại lực trầm cũng chưa chắc liền có thể một tay che trời ta hạo thiên tông sẽ không để cho ta tông môn thiên tri kiểu nữ gả cho một cái thế tục vương triều phế vật thế tử hôm nay cái này cưới ngươi tần ra không lùi cũng phải lui phô bày thực lực mình phụ nữ trung niên thái độ bắt đầu biến c ư ờ n g n ạ n h phụ nữ trung niên c ư ờ i khẩy ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây vương gia đã đến trung niên còn có mấy cái ba mươi năm ngươi còn có thể bảo hộ tên phế vật kia thế từ bao lâu ở đâu ra chó hoang ở đây chó s ủ a lúc này trong đại sảnh vang lên tần phong thanh â m bị người mắng làm là chó phụ nữ trung niên giận dữ phất tay liền muốn hướng tần phong đánh tới tần vũ dương trợt lết người ngăn tại tần phong trước mặt phúc bá cùng tần phủ thị vệ nhau nhau móc ra vũ khí đại chiến hết sức căng thẳng khi trung niên phụ nữ nhìn người tới là trong truyền thuyết phế vật thế tử tần phong thời điểm mang trên mặt nụ cười khinh thường mà lại tần phong bởi vì tới vội vàng quần áo trên người còn không có chỉnh lý tốt nhìn thấy đối phương một thân lộn xộn liền biết tên phế vật này thế tử l ê n qua nhất định lại là đi ăn chơi đàng điểm đi khẳng định ngủ thẳng tới mặt trời lên cao ba làm mới vừa dậy đương lý mộng hàm nhìn thấy tần phong bộ dáng về sau cũng là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đối với trong đại sành nói chuyện tần phong lúc ở bên ngoài liền nghe nhất thanh nhị sở không nghĩ tới hạo thiên tông vậy mà cuồn vọng như vậy từ lâu đến cuối hắn đều không có nhìn một chút lý mộng hàm mà là đối phụ nữ trung niên nói lao t ẩ u tử xin hỏi ngươi là người phương nào bị ngươi gọi là lao t ẩ u tử phụ nữ trung niên giận dữ muốn xuất thủ lần nữa giao hấn một lần cái này không có mắt phế vật thế tử khi thấy tần vương phụ thị vệ cùng tần vũ dương tất cả đều nhìn t r ọ n g t r ọ c vào chính mình nghĩ đến đây dù sao cũng là địa bàn của người ta bây giờ còn chưa có cần phải cùng đối phương trở mặt cuối cùng phụ nữ trung niên vẫn là nhìn xuống bản tôn hạo thiên tông ngoại môn trường lão lý tứ phượng phụ nữ trung niên khinh miệt nhìn thoáng qua t ầ n phong có hạo thiên tông cái này thế lực lớn siêu cấp ở sau lưng chỗ dựa lúc này lại là ở thế tục hoàng triệu bên trong để nàng có chút không cố kỵ gì c u ầ n vọng như vậy ta coi là bao nhiêu lợi hại đâu t ầ n phong dếu có nói lao tẩu t ử n g ư ơ i n g u y ê n lai chỉ là một cái ngoại môn trường lao a n g ư ơ i t ầ n phong để lý tứ phượng hận nghiến răng nghĩ lợi n g ư ơ i muốn từ hôn lúc này t ầ n phong mới nhìn hướng về phía đứng ở một bên lý mộc hàm phải thì như thế nào không thế nào năm đó hôn sự của chúng ta là phụ thân người cầu chúng ta tần ra lập thành cho dù muốn hủy bỏ nước cũng hẳn là là ta chủ động bị bỏ tần phong nói đi bộ nhàn nhã đi đến b ặ n trước cầm lấy giấy bút viết một phong thư bỏ vợ ném vào lý mộng hàm trước mặt lý mộng hàm nhìn trước mắt thư bỏ vợ một mặt không thể tưởng tượng nổi t ầ n phong ngươi dám n ụ c ta n ụ c ngươi ngươi xứng s a o ngươi lý gia xứng s a o các ngươi trước k i a c ũ n g không xứng a nhận làm n ụ c như vậy lý mộng hàm không còn có đương trường tiến vào tần gia thời điểm kia phần tự tin về phần các ngươi hôm nay đối ta tần gia nhất định đích thân lên hạo thiên tông để các ngươi gấp trăm lần h o n trả tần phong một mặt kiên quyết nói đối với lý mộng hàm từ hôn nàng cũng không thèm để ý lấy thân phận của hắn muốn lời của mỹ nữ dạng gì nữ nhân không chiếm được ba cái chân cóc khó tìm hai cái đuổi nhiều nữ nhân sự tình nhưng là bọn hắn vũ nhục mình vũ nhục tần ra thù này mình vẫn là phải báo hừ chỉ bằng ngươi lý tứ phượng hừ lạnh một tiếng bởi vì cái gọi là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ lấn c h u n g nhân nghèo ba năm về sau cha ta chắc chắn dẫn đầu ta tần ra trăm vạn hùng binh ngựa đạp hạo thiên tông ba năm về sau chúng ta rửa mắt mà đợi thần phong một chỉ mình lão phụ thân tần vũ dương nói phốc phốc tần phong tiếng nói vừa dứt lý tứ phượng cùng hạo thiên tông người liền phá lên cười hai chứ ba treo máy ban thưởng năm mươi năm linh lực có thể hạo thiên tông người đều cảm thán tần vũ dương cùng tần phong thật sự là một đôi thân phụ tử đều nói hổ phụ không khuyển tử tần vũ dương anh minh tần h võ sinh một đứa con trai lại là trời sinh phế thể không thể tu hành con bị xưng là đại chu thứ nhất h o à i phố trên phố còn có nghe đồn tần phong không phải tần vũ dương loại lúc này lại nhìn tần phong tuyệt đối là thân sinh không thể nghi ngờ hai người một cái đừng khinh thiếu nhân nghèo một cái chớ lấn chung nhân nghèo tuyệt đối là một đôi cực phẩm phụ tử nhất là tần phong mình không có bản sự để cho mình cha cho mình ra mặt trả lại cho mình cha ruột định xong một cái ước hẹn ba năm đem mình không đếm xỉa đến thật là hiếu gia cường đại hiếu gia cảnh giới tối cao kém chút không có đem hạo thiên tông một đám cao thủ cho hiếu tàu hỏa nhập ma c ò n ước hẹn ba năm mang theo trăm vạn hùng binh ngựa đạp hạo thiên tông quả thực là không biết tự lượng sức mình bọn hắn những n à y thế tục hoàng triều người đối với lực lượng lý giải đơn giản hoàn toàn không biết gì cả hạo thiên tông trưởng quản hơn ngàn thế tục vương triều có được ước vạn dặm s â n hà niết g bàn phía trên cường giả càng là nhiều vô số kể dám nói hạ loại này khoác lát sợ không phải đầu ó c có cái gì bệnh n ặ n mặc dù hạo thiên tông người đối tần phong khinh thường tại chú ý nhưng là tần vũ dương nghe được lời của con trai mình lập tức biến hùng tâm văn trượng trong lòng âm thầm quyết định cha thật lớn cha nhất định cố gắng gấp b ộ i thực hiện như lời ngươi nói ước hẹn ba năm ngựa đạp hạo thiên tông lý tứ phượng nhìn thấy tần gia phụ tử như thế phụ tử tử hiếu một mặt trả phúng còn ba năm ngươi tần gia có thể chống nổi ba tháng cũng không tệ rồi tần phong tên phê vật này giết chết đại chu đương kim hoàng đế thập nhất hoàng tử thần vương ngươi cho rằng tin tức này có thể giấu giếm bao lâu đến lúc đó đại chu hoàng đế tức giận cho dù ngươi tần vương công cao cái thế dù là toàn bộ đại chu quốc thổ đều là ngươi tần vũ dương đánh xuống ngươi tần gia cũng sẽ tại cường đại lựa giật bên trong cho một cái gì đồ chơi giết chết đại chu hoàng tử tiền thân có bản sự này tần phong một mặt n g ộ t b ư c lúc này một cỗ ký ức xuất hiện ở trong óc của mình tra xét xong ký ức về sau hắn không thể không cảm thán nguyên chủ thật là rất trời sinh tính chu hoàng vì thăm dò tần phong có phải thật vậy hay không hoàn khố không chịu đ ổ i liền phái mình thập nhất hoàng tử đi vào tần vương phủ thập nhất hoàng tử cùng tần phong tuổi tác tương tự cũng không có võ đạo căn cơ hai người mới quen đã thân ngồi ở trong sân bên cạnh đánh cờ vừa uống rượu ngay từ đầu còn rất tốt không nghĩ tới cuối cùng hai người phát sinh cãi vã hoặc là nói nguyên chủ tương đối trời sinh tính đâu cầm lấy bàn cờ liền hướng về thập nhất hoàng tử trên đầu đập tới t a gót t a gót t a gót liên tiếp đập vài chục cái cổ đại bàn cờ đều là tảng đá an n h ệ n ở trên đầu kia không muốn nhân mạng sao thập nhất hoàng tử cứ như vậy bị nguyên chủ cho đập chết thần vũ dương biết được việc này về sau lập tức hạ lệnh phong tỏa tin tức đem thập nhất hoàng tử mang tới thị vệ toàn bộ t r u sát cuối cùng viết một lá thư mang đến đại chu hoàng thành nói rõ với chu hoàng tình huống hy vọng hắn có thể mở một m ặ n lưới lúc này mới có hậu tới nguyên chủ bị cấm túc thần vương tìm đến liệu như yên cho nguyên chủ lên lớp nguyên chủ thèm nhỏ dãi liệu như yên mỹ mạo đem nàng cho ngủ. k không không thế thế ba năm sau bản vương thông ra gặp nhau xuất đại quân san bằng các ngươi hạo thiên tông tần vũ dương nói xong vung tay lên làm ra một bộ tiễn khách biểu lộ hừ ba năm sau các ngươi nếu có thể đặt chân ta hạo thiên tông chỉ sợ là muôn vàn khó khăn dám vũ nhục ta hạo thiên tông cùng tông môn thành nữ hôm nay ta liền để phụ tử các ngươi chết không có chỗ trôn lý tứ phong giận dữ trên người uy áp phun ra ngoài một cái đại thủ hướng về tần phong cùng tần vũ dương liền trục tới niết bàn cảnh cao thủ giận dữ máu chạy nàn dặm tần vũ dương cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà nói động thủ liền độc thủ sắc mặt đại biến đem tần phong kéo đến phía sau mình bảo vệ cho dù mình chiến lược vô s o n g nhưng là tại niết bàn cảnh đại cao thủ trước mặt cũng không chịu nổi một kích dù là hôm nay mình bỏ mình cũng muốn hộ đến tần phong chu toàn đối mặt con kia mang theo vô tận uy áp đại thủ tần phong có chút thở không nổi đinh chúc mừng túc chủ tại tần vương phủ đại sành treo máy, nửa giờ, ban thưởng túc chủ treo máy điểm túc chủ thuộc về lần đầu treo máy Khen khí khí thưởng thêm túc chủ 50 năm linh khí quán thể một lần. Bởi vì hệ thống tận sức tại để túc chủ 5 ngựa, có thể tốn hao thăng linh thể hướng treo năm quán lần. buồn tận ngựa, tốn quán cùng bạn. túc một tại túc Bởi máy điểm, thăng cấp làm sức có cấp để vì xin hỏi túc chủ phải t r ă n g lựa chọn thăng cấp thăng cấp t ầ n phong không chút do dự lựa chọn thăng cấp đem năm mươi năm linh khí cùng hưởng cho mình lao cha tần vũ dương đinh linh khí quán thể thành công hệ thống máy móc thanh n m rơi xuống t ầ n phong đột nhiên cảm giác được một cỗ linh lực khổng lồ vọt vào thân thể của mình tu vi của hắn đang không ngừng kéo lên võ đạo cựu phẩm tiên thiên vấn huyền thẳng đến vấn huyền đình phong mới ngừng lại được tại linh lực tần i liền che giấu trên người người cái kia cái biến Tại ế thế phế thế n thân mình ngay thống trên mình không ngừng kéo lên khí thế ở trong hắn nguyên vẫn là cái kia, không còn gì khác phế vật thế tử, không vào vật là kéo thể một mắt, mắt tử, bất t hệ che khí khác, khác hóa. của có gì gì y dấu kỳ ở phong tiếp nhận linh khí quán thể đồng thời tần vũ dương thể nội đồng dạng xuất hiện một đạo linh lực khổng lồ tần vũ dương nguyên bản là thần thông đ ỉ n h phong cấp bậc tồn tại bị năm mươi năm linh khí quán thể về sau cả người khí thế trên người không ngừng kéo lên một ý niệm đã đột phá đến miết bàn cảnh lúc này lý tứ phong ngưng tụ ra đại thủ rơi xuống tần vũ dương một quyền hướng phía đại thủ đánh tới đại thủ ứng thanh mà phá tần vũ dương chinh chiến cả đời chiến lược vô song mặc dù vừa đột phá đến n g h t bàn cảnh nhưng là một chiêu trọng thương lý tứ phong không đáng kể lý tứ phong bị tần vũ dương một quyền đánh bay ra ngoài một ngụm máu tươi p h u n tới ngã trên mặt đất vùng vây mấy lần nhưng không có đứng lên tinh thần biến mười phần về phải nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiết nổi nhìn thấy cha mình chiến lược như hồng t ầ n phong chạy đến lý tứ phượng trước mặt một cước dẫm tại trên mặt của nàng lao tổ tử là người không nên quá cản rỡ sau khi trở về hảo hảo dưỡn thương ba năm về sau trở lấy cha ta dẫn nhân mã đạp hạo tiên tông đến lúc đó ta muốn đem ngư gián tại lương trên đầu đánh đồng thời tần phong nhìn thoáng qua ngây người như phong lý mộng hàm cười hắc hắc có bản lĩnh ba năm sau chúng ta đại chiến một trận chỉ dựa vào mình cha có gì tại ba lý mộng hàm không phục nói ta có một cái cử thế vô song cha chính là ta bản sự sau lưng ngươi nếu như không phải là bởi vì có hạo thiên tông chỗ dựa ngươi dám đến từ hôn ngươi dám dẫn người đến mục nhã chúng ta tần ra sao vàng không ngươi là cái tha gì bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt mang chửi người không v ạ i khuyết điểm hai thứ này tần phong một cái không é o đang dếo cận lý mộng hàm đồng thời trên chân vẫn không quên tại lý tứ phượng trên mặt dùng sức đạn một chút bị người trước mặt mọi người nhục nhã làm hạo thiên tông ngoại môn trường lão lý tứ phượng thẹn quá hóa giận nếu như mình không phải bị tần vũ dương một quyền trọng thương nàng đã sớm đem trước mắt tên phế vật này cho một bàn tay trục chết lý mộng hàm đang nghe tần phong vũ n ụ c về sau trên mặt biến xanh xám hiện tại hình thức so với người mạnh nàng cũng không có cách nào phản kích bị tức trong mắt hiện ra lệ quang tần phong một cước đem lý tứ phượng đá qua một bên nên ngang đi trở về tần vũ dương đả thương nặng hạo thiên tông ngoại môn trường lão con trai mình còn trước mặt mọi người đạp mặt của đối phương s o n ư ơ n g đã sớm là không chết không thôi cục diện hoàn toàn không cần thiết lại cho đối phương lưu mặt nú nhớ kỹ chúng ta ước hẹn ba năm cúc đi tần vũ dương vừa rơi xuống hạo thiên tông những người khác như thả gánh nặng thở dài một hơi dựng lên trên mặt đất giống như c h ó chết lý tứ phượng mang theo lý mộng hàm vội vàng rời đi tần vũ phụ lý tứ phượng trước khi đi quay đầu nhìn thoáng qua tần phong cùng tần vũ dương ánh mắt bên trong mang theo ác độc cùng â m lãnh ba chương bốn mở ra tân thủ gói q u ả lớn chúc mừng phụ vương tấn thăng miết bàn cảnh chúc mừng vương g i a tấn thăng miết bàn cảnh hạo thiên tông người cùng lý mộng hàm sau khi đi tần phong cùng quản gia phúc bá cùng kêu lên hướng tần vũ dương chúc mừng lúc này tần vũ dương cũng là một mặt một mình làm sao lại đột nhiên tấn thăng đến trong truyền thuyết nghiết b à n cảnh chẳng lẽ mình vừa rồi hộ tử sốt ruột một cỗ vương bá chi khí phá thể mà ra dẫn tới linh lực q có thể trợ mình đột phá nghiết b à n cảnh từ đây nhảy lên trở thành thế tục hoàng triệu nhất lưu cao thủ tần vũ dương nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút không đáng tin cậy may mắn hắn chinh chiến cả đời núi thây biển máu đều đi tới tâm cảnh phi thường cứng cỏi bất kể như thế nào mình đã đột phá nghĩ mãi mà không rõ cũng liền không nghĩ dù sao đôi tần ra có lợi tần vũ dương n h i u chặt lông mày triển khai nghiêm sát mặt nói phúc bá nắm chặt thời gian luyện binh ba năm sau ta muốn nhìn thấy một chi có thể phá người tu hành trăm vạn hùng minh phúc bá l i n h mệnh mang người đi ra ngoài mà lúc này toàn bộ trong đại sành chỉ còn lại hai cha con tần vũ dương sắc mặt hiền hòa nhìn xem tần phong nói ra phong nhi ngươi yên tâm hôm nay chi nhục cha sẽ giúp ngươi đ ò i lại cha ta tin tưởng ngươi có thể làm cố lên nhi tử ủng hộ ngươi tần phong nắm chặt nắm đấm cho mình lao phụ thân động viên rất có một phen nhìn cha thành g i ồ n g ý vị tần vũ dương cảm giác được giống như nơi nào có chút không đúng luôn cảm giác hai người thân phận có phải hay không làm phản nhất thời không có quay lại tần vũ dương trịnh trọng nhìn xem tần phong phong nhi ngươi trong khoảng thời gian này liền hào hào ở nhà đợi không nên đến chỗ chạy loạn cha sợ hạo tiên tông người chó cùng dứt dậu tổn thương đến ngươi còn có ngươi cũng không nhỏ cũng nên trưởng thành qua mấy ngày cha cho ngươi thêm mời một vị danh sư dạy ngươi cầm ký thư h o ạ a cho dù ngươi không thể dùng võ n h ậ p đạo cũng có thể thử đi đường khác từ xưa đến nay chưa hề đều không thiếu thốn lấy nho phán n ế t bản lấy họa n h ậ p thánh lấy cờ xương đến người bọn hắn có thể làm được phong nhi ngươi làm ta tần gia kỳ lân tử đồng dạng có thể làm được đạo tần vũ dương nói xong vô vô tần phong bạ vai hai người rời đi hắn vừa tấn thăng đến miết bàn cảnh còn cần củng cố tu vi của mình đương tần phong nghe được tần vũ dương nếu lại tìm cho mình một cái lao sư thời điểm tự nhiên cao hứng phi thường đoạn thời gian trước tìm cho mình đến dạy mình lục nghệ lao sư liễu như yên liền cực kỳ tốt dụng hiện tại lại tìm cho mình một cái dạy mình cầm kỳ thư họa lao sư tần phong cảm giác có lẽ còn là nữ cái này để hắn vô cùng c h ờ m o n g nhanh như chốc chạy về đến viện tử, của mình bên trong. Vừa về tới viện tử của mình tần phong liền thấy đang chờ đợi mình liễu như yên lúc này liễu như yên một thân màu xanh váy dài tuyệt mỹ trên mặt không thi phấn trang điểm càng có một phong vị khác nhìn thấy tần phong trở về liệu như yên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đứng người lên nên đón ai u liệu như yên nhìn thấy t ầ n phong trong lúc nhất thời quên đi đ ê m qua quá mức điên cuồng đứng dậy quá mau dưới chân mềm n l ú n kém chút té ngã trên đất may mắn t ầ n phong lách mình đem nàng cho đỡ liệu như yên đỏ mặt lên có chút xấu hổ liệu lao sư người đ ê m qua quá mức vất vả vẫn là phải nghỉ ngơi nhiều về sau có chuyện gì để linh nhi làm liền tốt tần phong nhìn thoáng qua mình tiếp thân thị nữ linh nhi hiểu ý đi đến liệu như yên trước mặt đem nàng đỡ lấy ngồi xuống lúc này liệu như yên bị xấu hổ trên mặt đỏ tươi n át tựa như quả táo đồng dạng bê người để cho người ta muốn nhịn không được cắn bị thương một ngụm thần phong chầm rãi ngồi xuống uống ngụm nước trà hắn còn có tân thủ gói quà lớn không có mở ra hiện tại chính là thời điểm đinh chúc mừng túc chủ mở ra tân thủ gói quà lớn mạnh nhất treo máy hệ thống máy móc thanh â m vang lên chúc mừng túc chủ thu hoạch được thanh đồng rút thưởng một lần thần cấp công pháp tam phân quy nguyên khí một bộ treo máy điểm năm trăm tam phân quy nguyên khí dung hợp thiên x ư ơ n g quyền chi âm hẳn bài vân trưởng chi cưng mãnh phong thần thối chi kéo dài tu luyện về sau thể nội linh lực sinh sôi không ngừng vô cùng cường đại thập công thủ vào một thân t a m g phân quy nguyên khí đã cùng túc chủ tự động dung hợp xin hỏi túc chủ phải trang sử dụng ba trăm treo máy điểm đ è m tam phân quy nguyên khí thăng cấp đến cảnh giới đại viên mãn thăng cấp tấn phong trong đầu xuất hiện tam phân quy nguyên khí cương lĩnh cùng chiêu thức linh lực trong cơ thể bị chia làm ba loại thuộc tính khác nhau linh lực ba cỗ linh lực trong đan điền dung hợp lại cùng nhau biến thập phần cường đại tam phân quy nguyên khí ở trong cơ thể hắn tự hành vận chuyển sinh sôi không ngừng túc chủ còn có một lần rút thưởng cơ hội xin hỏi túc chủ phải trang rút, rút thưởng chúc mừng túc chủ thu hoạch được hộ vệ ảnh mật vệ ảnh mật vệ như dồi bông mật như bóng v hình am hiệu ẩn ấp truy tùng ám sát. là tốt nhất hộ vệ càng là tốt nhất sát thủ hệ thống thanh n â m vừa rứt giới trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái vóc người thẳng tắp nam nhân nam nhân tướng mạo phổ thông bỏ vào trong đám người sẽ không khiến cho bất cứ người nào chú ý mà lại trên người hắn khí tức toàn bộ bị ẩn ấp để cho người ta không phát hiện được một tơ một hảo nếu như không phải đột nhiên hiện thân ai không biết lưu ý đến hắn đã xuất hiện ở trong phòng có thích khách linh nhi hét lớn một tiếng rút ra trường kiếm một kiếm đâm về phía nam nhân ở trước mắt trường kiếm xuyên qua nam tử nam tử thân hình tiêu tán chờ hắn thời điểm xuất hiện lại đã đi tới tần phong trước mặt linh nhi trong lòng kinh hãi Nàng thân nhỏ luyện thông thần làm là thế tử thiếp thân thị vệ, từ nhỏ đã tu vệ, võ đã đạo đã c ảnh giới cao thủ. Không nghĩ tới cao thủ. t h ậ mật chí cả góc có phương không phải. ngay đụng đối đều áo m vệ trương hàm tham kiến thế tử nam tử xuất hiện tại tần phong trước mặt một gối quỳ xuống trương hàm nói một chút thực lực của ngươi thần phong nhìn thoáng qua đối phương để hắn đứng dậy thuộc hạ tu vi niết bàn cảnh sơ kỳ đem tự thân ưu thế phát huy đến t h ư ợ n g hạ có thể ám sát niết bàn đình phong cao thủ nếu như chỉ che giấu khí t ứ c tiêu g a o cảnh cao thủ cũng không phát hiện được thuộc hạ huấn luyện một trăm l i ê n ảnh mật vệ toàn bộ ẩn nấp tại vương phủ các n g ó nách thời khắc bảo hộ lấy thế tử điện hạ an toàn chờ đối phương giới thiệu xong tần phong vung tay lên toàn bộ thân thể trong phòng biến mất giống như chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng chỉ có tần phong có thể cảm giác được rõ ràng trương hàm cùng hơn mười người ảnh mật vệ liền giấu ở gian phòng các n g õ ngách bên trong mà lúc này liễu như yên trong lòng kinh hãi không hổ là tần gia kỳ lân tử trước kia vậy mà lừa gạt tất cả mọi người đại tần duy nhất khác họ vương tần vũ dương nhi tử làm sao có thể là một cái chỉ biết là phong hoa tuyết nguyệt tan chơi thiếu ra không nghĩ tới một niết bàn cảnh cao thủ vậy mà đều đối với hắn quỳ xuống thật là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người liễu như yên nhìn tần phong ánh mắt càng thêm ôn nhu như nước. cô gái nào không hoài xuân cô gái nào không muốn gả cho một cái tuyệt thế nhân kiệt càng là tài nữ càng là như thế mình đã ủy thân cho tần phong như vậy sau này mình chính là người của hắn mà lại nam tử trước mắt cũng không phải là một cái không còn gì khác phế vật vậy mình còn có cái gì tốt tiếc nuối đâu dù sao cũng so gả cho thái tử đ ư a một cái trong l ò n g tức mạnh hơn nhiều đi đáng tiếc tần phong hoàn toàn không phải liệu như yên nghĩ như vậy hắn không có bất kỳ cái gì hùng tâm trang trí chỉ muốn an tâm nằm ngựa thu thập thiên hạ mỹ nữ c â u lan nghe hát phong hoa tuyết nguyện rút thưởng hoàn tất thần phong nhìn xem còn tại trong lúc hiếp sợ liễu như yên cười hắc hắc đi đến trước mặt của nàng đem liễu như yên b ế lên liễu lao sư học sinh có rất nhiều nghi vấn không biết có thể hay không cùng người xâm nhập giao lưu một phen đã biết sau đó phải chuyện gì phát sinh liễu như yên hai tay ôm tần phong cổ mặt mũi tràn đầy thẻ thùng linh nhi đuổi theo thần phong nhìn thoáng qua linh nhi linh nhi hưu h o á n nhìn xem hai người dậm chân một cái đi theo ầm ầm đúng lúc này toàn bộ đại môn vỡ vụn một bóng người bay tiến đến bốn chương năm lao tẩu từ đại đào vong đạo thân ảnh này trên thân mang theo khí thế cường đại t ầ n phong tập trung nhìn vào chính là lý tứ phượng vị này lao t ẩ u tử lý tứ phượng vừa bị trọng thương không nghĩ tới lại đi mà quay lại nàng lúc này thương thế trên người đã sớm phục hồi như cũ mà lại khí thế càng mạnh nàng vì khôi phục thương thế không thiết sử dụng một viên chân tàng nhiều năm hồi nguyên đan mới khiến cho thương thế của mình trong thời gian ngắn như vậy khôi phục mình hôm nay đến đây liền phải đem tần phong chém thành m ô n mảnh vừa nghĩ tới mình bị tần phong tên phế vật này thế tử g dẫm tại dưới chân nhục nhã nàng toàn thân một trận khí huyết cuột cuộn tân phong ta hôm nay sẽ vị đại chu trừ bỏ ngươi cái thai hòa này lý tứ phượng một kiếm đâm về phía tân phong mà trong ngực hắn liệu như yên bị hù sắc mặt tái nhật mà tần phong đối mặt hướng mình đâm tới một kiếm thì mặt không đổi sắc nhẹ nhàng vỗ vỗ liệu như yên lưng để nàng an tâm lý tứ phượng không nghĩ tới trước mặt mình cái này không còn gì khác ăn chơi thiếu ra tâm tính vậy mà t r ầ m ổn như vậy đối mặt mình tất sắc một kiếm còn có thể mặt không đổi sắc ngay tại trường kiếm muốn đâm trúng tần phong thời điểm một nam tử ngăn tại hắn trước mặt người tới chính là ảnh mật vệ thủ lĩnh trương hàm trương hàm một kiếm ngăn lại lý tứ p ư ợ n g một kích thân hình l o a lên Biến m ấ trương ở t ớ c m ặ hàm biến mất về sau lý tứ phượng muốn lần nữa một kiếm giết chết tần phong đúng lúc này nàng đột nhiên cảm giác được sau lưng mình xuất hiện một đạo h n quang hàn quang hướng về hậu tâm của mình đâm tới lý tứ phượng dùng sức cưỡng đèo thân thể xoay người một kiếm bộ tới lại bổ một cái không một thanh đoàn kiếm sát cánh tay phải của nàng mạ qua lý tứ phượng cánh tay phải bên trên máu chạy ổ ạ t một kiếm qua đi trương hàm một quyền đánh phía lý tứ phượng mặt lý tứ phượng cũng một quyền đánh tới hai nắm đấm đụng vào nhau phát ra một trận tiếng oanh minh lý tứ phượng bị đột nhiên xuất hiện tập kích chấn lui về sau hai bước không nghĩ tới thực lực đối phương vậy mà như thế cường đại mà lại cơ hội bắt tốt như vậy chiến lược vậy mà không kém tần vũ dương lúc này lý tứ phượng vô tâm h a m chiến một kiếm đẩy lui trương hàm phi thân xông ra ngoài viện đ u ổ i theo cho ta xử lý nàng tần phong không nghĩ tới lý tứ phượng cái này lão tẩu tự vậy mà tò gan như vậy vừa bị cha mình trọng thương liền đến ám sát chính mình chúng ta đến cùng cái gì thụ cái gì hoán lúc này bên ngoài viện chuyển đến một trận chỉnh tể tiếng bước chân tần vũ dương mang theo một đội nhân mã và vào tần phong vung tay lên hơn một mươi người ảnh mật vệ ẩn tàng thân hình biến mất tại gian phòng bên trong tần vũ dương một bước bước vào gian phòng bên trong một mặt quan tâm nhìn xem tần phong khi thấy hắn cũng không có thụ thương lúc mới thở dài một hơi xảy ra chuyện gì tình huống tần vũ dương trầm giọng hỏi tần vũ dương tại cảm nhận được lý tứ phượng giáng lâm tại tần vương phủ một nháy mắt liền mang theo thị vệ của mình chạy tới hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lá gan lớn như vậy còn dám giết cái hồi mã thương cha là lý tứ phượng hắn muốn giết ta may mắn bị linh nhi cho ngăn lại tần phong chỉ vào ở một bên n gây người như p h o n g linh nhi nói lúc này linh nhi đầy trong đầu nghi vấn ta có thể ngăn lại được niết bàn cảnh cao thủ ta lúc nào biến lợi hại như vậy ta làm sao không biết làm thế tử t i ế p thân thị nữ đành phải thuận tần phong ý tứ nhẹ gật đầu k i n h người quá đáng bảo vệ tốt thế tử cho ta đuổi theo tần vũ dương giận dữ mang người đuổi theo đồng thời lưu lại một đội nhân mã tại bên ngoài viện bảo hộ tần phong an h uy chạy ra tần vương phủ lý tứ phượng tốc độ cực nhanh một cái c h ớ c mắt liền biến mất tại trên đường cái mà tại nàng vừa rồi biến mất địa phương trương hàm thân ảnh hiện ra đang truy tung ám sát ẩn nấp phương diện trương hàm tuyệt đối là nhất đ ẳ n g cao thủ lúc này lý tứ phượng khí tức đã bị trương hàm khóa chặn vô luận lý tứ phượng tốc độ bao nhanh đều thoát khỏi không sống hắn mắt thấy sau l ư n g đạo thân ảnh kia cách mình càng ngày càng gần lý tứ phượng linh lực trong cơ thể bộc phát tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều thân hình loẽ lên hoàn toàn biến mất tại trước mắt nhìn trước mắt biến mất thân ảnh chương hàm khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười không nhanh không c h ậ m đi theo lý tứ phượng coi là triệt để thoát khỏi đối phương xông vào hàm dương thành một cái khách sạn bên trong lúc này lý mộng hàm cùng hơn m ộ ư ơ i người hạo thiên tông người chính chờ đợi lo lắng đột nhiên cửa phòng bị mở ra lý tứ phượng vào Lý trưởng lao thế r ư ở n g lao t nào thành công không lý mộng hàm nhìn thấy xuất hiện trong phòng người là lý tứ p ư ợ n g về sau lo lắng hỏi tần phong có phải hay không bị ngươi giết lý tứ p ư ợ n g sắc mặt khó coi lắc đầu đi mau rời đi hàm dương thành lúc này lý mộng hàm cùng hạo thiên tông người mới phát hiện lý tứ phượng thủ thương trên cánh tay còn chảy máu máu tươi nhỏ tại gian phòng trên ván gỗ đem tấm ván gỗ nhuộm đỏ một mảnh đám người tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi theo lý tứ phượng trở về hạo thiên tông muốn đi đều đem mệnh lưu lại đi một đạo băng lanh thanh â m trong phòng vang lên hạo thiên tông đệ tử bị bị hủ quá sợ hãi người tới chính là một mực sau lưng lý tứ phượng đuổi sát không đông trương hàm lấy nàng thực lực lại thế nào khả năng thoát khỏi trương hàm truy tung ảnh mật vệ như giỏi sương ngu bàn chân như bóng v ớ hình cái danh xưng này cũng không phải cho không chỉ cần bị bọn hắn bắt được một tia khí thức là có thể đem một người truy tung đến chân trời góc biển trương hàm thân hình loại lên đoàn kiếm trong tay đâm về hai tên hạo thiên tông đệ tử hai người bị một kiếm đứt c ổ ngã trên mặt đất giết chết hai người về sau trương hàm lần nữa ẩn nấp thân hình tại mọi người trước mắt biến mất đột nhiên lý tứ phượng sắc mặt đại biến một năm đấm đánh vào lồng ngực của nàng lý tứ phượng một ngụm máu tươi phun tới đồng thời một kiếm chém về phía trước người của mình kiếm khí tung hành đem bên trong căn phòng chỗ ngồi băng ghế chém thành hai nửa nhưng là trước người của nàng nhưng không có trương hàm thân ảnh ngay cả bên trong cả gian phòng đều không có hắn bất kỳ khí a đột nhiên kêu to một tiếng hạo thiên tông hai tên đệ tử lần nữa ngã xuống một thanh đ o ạ n kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của bọn hắn vô danh bọn t r ố m nhát chỉ biết là đánh lén có gì tài ba lý tứ phượng che ngực trầm giọng nói nàng muốn đem đối phương ép ra ngoài cùng mình cứng đôi cứng nàng có thể cảm giác được đối phương chỉ là niết bàn sơ kỳ thật muốn cùng mình cứng đôi cứng không thấy chính là mình đối thủ đối phương chỉ là mượn nhờ cao minh nhận nấp năng lực mới khiến cho mình bó tay bó chân muốn công kích đối phương căn bản là tìm không thấy người lý tứ phượng tiếm nói vừa dứt một thanh đoàn kiếm mang theo hàn quang đâm về phía mặt của nàng trên đ o ạ n kiếm mang theo người lực lượng khổng lồ cùng khí tức âm lãnh đ o ạ n kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt mình để lý tứ phượng giật nảy mình năm chương sáu vì cái gì bị nhục nhã luôn là ta hướng mình tập kích tới đ o ạ n kiếm uy lực to lớn đã thụ thương lý tứ phong không thể không toàn lực đánh trả trường kiếm trong tay một kiếm b ổ về phía quá khứ lý tứ phượng bị lực lượng khổng lồ đẩy lui ba bước đụng phải gian phòng trên vách tường may mắn còn sống sót mấy tên hạo thiên tông đệ tử rút ra chính mình binh khí xông về trước hàm trương hàm q a y đầu một kiếm bủ về phía kia mấy tên đệ tử năm người bị kiếm khí đánh chết còn lại ba người binh khí trong tay bị đánh thành hai lực lượng khổng lồ đem bọn hắn đụng bay ra ngoài lý mộng hàm đối mặt giống như sát thần trương hàm tụ tập toàn thân linh khí một kiếm hướng về trương hàm đâm tới lý mộng hàm khí thế trên người bộc phát không nghĩ tới nàng lấy một ư ơ i tám tuổi niên kỷ liền đã đạt đến thông thần cảnh trách không được có thể bị hạo thiên tông tông chủ thu làm quan môn đệ tử lý mộng hàm cũng không phải là phổ thông thông thần cảnh kinh nghiệm chiến đấu của nàng cực kỳ phong phú chiến lược cũng rất cao vừa rồi đều không có lưu ý nàng trương hàm nhất thời không có phòng bị kém một chút bị nàng một kiếm quẹt làm bị thương lý tứ p ư ợ n g thừa dịp trương hàm bị lý mộng hàm cho cưu lấy trường kiế lực lượng toàn thân tụ tập đến trên trường kiếm trên trường kiếm vang lên trận trận phong lôi chi thanh đây là lý tứ phượng một k í c h mạnh nhất kiếm ngân vang phong lôi trường kiếm vận sức chờ phát động một đạo cường đại kiếm quang bủ về phía đang cùng lý mộng hàm đánh nhau trường hàm trường hàm nhìn thấy đối phương một chiêu này tuyệt không phải uy lực mạnh mẽ một trường đập vào lý mộng hàm bà vai lý mộng hàm miệng phun màu tươi bay ngược ra ngoài thân thể đụng ngã khách sạn một mặt tường bị đặt ở phía dưới lúc này lý tứ phượng kiếm ngân vang phong lôi cũng công kịch tới trương hàm trên thân kiếm hảo quang tỏa sáng một kiếm hướng phía đối phương bổ tới、vâng. toàn bộ khách sạn bị hai người giao chiến dư ba run s ụ n cho bụi nổi lên m ộ n phía chờ cho bụi rơi xuống về sau trước mắt sớm đã không còn lý tứ phượng cùng lý mộng hàm t h â n ảnh trương hàm cảm ứng một chút lý tứ phượng cùng lý mộng hàm hai người khí tức hoàn toàn biến mất làm sao đều không cảm ứng được mà hạo thiên tông may mắn còn sống s ó t ba tên đệ tử thì bị lưu lại ba người run run rẩy rẩy nhìn trước mắt sát thần kém chút bị bị hủ thẹ ra q u ầ n đúng lúc này tần h vũ dương nhân mã hướng về khách sạn bên này rét tới đây trương hàm một kiếm đánh chết kêu ba tên hạo thiên tông đệ tử thân hình lóe lên biến mất tại khách sạn phế tích bên dẫn đầu chính là tần vũ dương tần vũ dương tại phế tích trước n g ư n g lại cảm nhận được hơn m ộ ư ơ i người hạo thiên tông đệ tử bị giết chết cũng không có để ý là ai ra tay phát hiện phế tích bên trong không có lý mộng hàm cùng lý tứ phong khí t ứ c tần vũ dương hạ lệnh toàn thành l ù n g bắt không cho phép vung tha bất kỳ chỗ nào sau đó mang người tiếp tục đuổi ra ngoài mục tiêu mất đi để trương hàm vô cùng tức giận không muốn mình nhất thời chủ quan không có phát hiện trên người đối phương có được cẩn tàng khí tức linh bảo làm cho đối phương chạy thoát đây không phải n ệ mình chiêu bại à trương hàm thân hình nói lên hướng về một phương hướng đuổi theo lý tứ phượng miệng phun máu tươi nàng sử dụng bí p h á p buộc phát toàn bộ lực lượng của mình mang theo lý mộng hàm trốn thoát mà lại nàng sử dụng bí bảo đem mình cùng lý mộng hàm khí tức che giấu làm cho đối phương không cách nào khóa chặt các nàng khí tức thừa dịp khách sạn sụp đổ tại bụi đất tràn ngập lúc chạy ra ngoài tiêu hao mình lực lượng lý tứ phượng tốc độ cực nhanh nàng cùng lý mộng hàm ở trên bầu trời xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng về hàm dương thành chạy ra ngoài thế tử điện hạ vương ra có lệnh không thể để cho ngài ra ngoài tần vũ dương lưu tại tần phong bên ngoài viện thị vệ nhìn thấy nhà mình thế tử mang theo hắn tiếp thân thị nữ linh nhi lén l nói với hắn thế tử đ i ệ n hạ vì an toàn của ngài ngài vẫn là trở về đi thần phong vỗ đầu một cái một mặt bất đắc dĩ lắc đầu những thị vệ này kia đều tốt chính là quá nghe tần vũ dương chỉ cần là tần vũ dương ra lệnh bọn hắn đều sẽ không chút do dự chấp hành xem ra chính mình hiện tại là bị cầm túc ra ngoài câu lan nghe hát cũng không được thần phong thử hỏi đối phương lắc đầu vậy ngươi mang ta ra ngoài được hay không đối phương lần nữa lắc đầu vậy dạng này được hay không đối phương vừa định hỏi cái này dạng là loại nào chỉ cảm thấy đầu của mình tê dần mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh không biết lúc nào linh nhi mỏ tới sau lưng của hắn một bàn tay sợ tại trên gãy của hắn linh nhi đánh n g ấ t xịu người thị vệ kia về sau nhìn một chút cái khác thị vệ cũng không có phát hiện hai người bọn hắn hai người thả người nhảy lên nhảy ra về i tử thần phong một thanh ôm qua lên linh nhi sử dụng da phong thần thối cả n g ư ờ i hóa thành một trận gió xông về ngoài thành lúc này lý tứ phượng mang theo lý mộng hàm đã trốn ra hàm dương thành hai người lập tức thở dài một hơi không đợi lý tứ phượng nghỉ ngơi một lát các nàng bị một người chặn lại đường đi chỉ gặp tần vũ dương xuất hiện ở trước mặt các nàng ngươi cho rằng ngươi có thể trốn ra ngoài tần vũ dương cười lạnh một tiếng lúc này lại thụ tần vũ dương một kích lần nữa một ngụm máu tươi phun tới ngã trên mặt đất lúc này tần vũ dương ánh mắt bên trong sát ý tràn ngập hắn đã nhẫn mại đến thực hạn đối phương năm lần bảy lượt vũ nhục tần ra còn đối với mình nhi tử xuất thủ có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục thúc có thể chịu t h í cũng nhịn không được cho dù đối phương là hạo thiên tông ngoại môn trưởng lão cho dù đối phương sư tôn là hạo thiên tông thái thượng trưởng lão cũng g i t không tha tần vũ dương chậm rãi đi hướng n g ã trên mặt đất lý tứ phượng lý mộng hàm thần sắc cứng lại một kiếm đâm về phía tần vũ dương tần vũ dương một quyền đem lý mộng hàm đánh bay một cước dấm tại lý tứ phượng trên đầu lần nữa bị người dấm trên đầu nhục nhã lý tứ phượng cả người trong lòng giấy lên hừng hực l ử a g i ậ n đáng tiếc mình đã bản thân bị trọng thương không có cách nào phản kích chỉ có thể bị ảnh hình người giống như chó chết dấm lên đầu của mình tần, tần ba bá người quên nước hẹn ba năm sao lý mộng hàm thanh â m sau lưng hắn văng lên tần vũ dương thu lại trên chân khí lực quay đầu nhìn xem lý mộng hàm người cùng tần phong một mực luôn mồm vì báo ta hạo thiên tông vũ nhục tần ra mối thủ ba năm về sau muốn ngựa đạp hạo thiên tông lúc này giết lý trưởng lão chẳng phải là thiếu một cái nhân chứng chúng ta đều là vũ nhục tần ra kẻ cầm đầu tần ba ba thật có lòng tin ngựa đạp hạo thiên tông nên thả chúng ta trở về ngay trước chúng ta những người này mà hủy d i ệ t hạo thiên tông chẳng phải là càng thống k h á i hơn tần vũ dương nói thầm một tiếng tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu cô nương biết do đối phương tại sử dụng phép khích tướng để cho mình thả lý tứ phượng tần vũ dương cuối cùng vẫn là từ bỏ giết nàng một cước đem lý tứ phượng đã phải lí mộng hàng bên người mắt lạnh nhìn lý hôm nay ta không giết người còn dám đụng đến ta mà một cọng tóc gáy còn dám xuất hiện tại ta bắc vực t ầ n địa định c h ạ m không đúng tha nói xong quay người hướng trong thành đi đến tân vũ dương nếu như không phải là các người âm hiểm xào trá ẩn giấu đi một nhất bàn cảnh cao thủ hôm nay ta đã sớm giết con của ngươi tân phong mang người trở về hạo thiên tông đi cũng không trở thành rơi xuống hôm nay này tầm ruộng đồng cho dù lý tứ phượng bản thân bị trọng thương ý nguyên cuồng loạn hô to hành vi của nàng để lý mộc hàm n h ữ thật chặt lông à y luôn cảm giác lý tứ phượng bị liên tiếp n ụ c nhã đả kích tinh thần có chút không bình thường nghe được gọi hàng tần vũ dương bay đầu lạnh lùng nhìn xem nằm dưới đất lý tứ phượng sáu chương bảy lão tẩu t ử muốn điên rồi con bị chết mạnh miệng tần vũ dương ánh mắt băng lãnh để lại một câu nói hậu quả chia liềm mở hắn không biết trương hàm tồn tại con tưởng rằng đối phương nói tới ẩn g i ấ u thực lực là chỉ mình vẫn g i ấ u kín tên kia niết bàn cảnh cao thủ đâu đối phương bị mình nhận tàng nhiều năm liền ngay cả mình thân nhi t ử tân phong cũng không biết sự tồn tại của đối phương chẳng lẽ bị đối phương phát hiện rồi hôm nay mình cũng không có làm cho đối phương xuất thủ a thực lực mình không được tìm cái gì lấy cớ lại nói cái nào thế lực lớn không có một chút tẩn dấu thực lực đây không phải tất cả thế lực lớn hoặc là tông môn thông thường thao tác c ả n g a y cả cái này đều nghĩ mãi mà không rõ còn dám phái một niết bàn cảnh ngoại môn trường lão đ ờ i sau tục hoàng triều bên trong diếu võ dương a i trường quản hơn ngàn hoàng triều hạo thiên tông liền cái này nếu quả như thật là như vậy ba năm về sau mình thật là có khả năng ngựa đạp hạo thiên tông tần vũ dương lắc đầu bị trong đầu của mình ý nghĩ làm vui vẻ nhìn n ố i phương đã đi lý mộng hàm rốt cục thở dài một hơi nàng đỡ dậy lý tứ p ư ợ n g muốn tranh thủ thời gian mang nàng đi lý tứ p ư ợ n g hiện tại bản thân bị trọng thương nhất định phải mau chóng tìm một chỗ ch sau đó trở về tới hạo thiên tông đem b ước hẹn ba năm báo cáo cho tông môn đang lúc hai người dắt dịu nhau đi ra phía ngoài thời điểm bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh lý mộng hàm nhìn lại người tới chính là tần phong cùng linh nhi lao t u tử không cùng bạn thiếu ra lên tiếng kêu gọi liền đi sao tần phong lần này tới không có mục đích khác thuần túy liền muốn áp tâm một phen lý tứ phượng đối với cái này nhiều lần muốn mình mệnh lao t u tử trong lòng cũng của hắn là cực kỳ chẳng ghét bản thế tử tận tình h g ư ợ c lạc câu lan nghe hát thế nào lại không ă n nhà ngươi gạo làm gì nhất định phải cùng bản thế tử không qua được chẳng lẽ liền bởi vì các ngươi hạo thiên tông trưởng quản mấy ngàn hoàng triều thực lực hay là bởi vì b ả n thế t ử bỏ ngươi nhóm nhà tương lai thành nữ khi thấy người đến là tân phong cái này nhục nhã qua mình ăn chơi thiếu ra lúc lý tứ phượng mang trên mặt c h á n ghét cùng phẫn nộ tiểu tặc ngươi không muốn cản rỡ dám nhục nhã ta hạo thiên tông ta để ngươi chết không có chỗ trôn lý tứ phượng phi thường tức giận nếu như mình không bị tổn thương đã sớm một bàn tay hướng phía người trước mắt đập tới bất đắc dĩ nàng hiện tại bản thân bị trọng thương đưa tay đều tốn sức và miệng tân phong không nghĩ tới cái này lão tậu tử đều bị đánh thành dạng này còn mạnh miệng đành phải trước giáo hấn một chú ý chút tân phong tiếng nói vừa dứt linh nhi chợt lách người đi vào lý tứ phượng trước mặt lý mộng hàm biến sắc một t r ư ờ n g đánh về phía linh nhi linh nhi vung tay lên đem nàng một t r ư ờ n g hóa giải rơi tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh ba một bàn tay phiến tại lý tứ phượng trên mặt lý tứ phượng khỏe miệng c h ả y ra một cỗ máu tươi trên mặt lưu lại một đạo đỏ tươi thủ ấn lý tứ phượng k h í tức trên thân sáng tối chập trờn mắt thấy là phải có t ẩ u hỏa nhập ma dấu hiệu nàng hiện tại sở dĩ dạng này có bị linh nhi đánh một bàn tay nguyên nhân nhưng hơn phân nửa là bị tức nàng hôm nay lòng tin tràn đầy đi theo lý mộng hàm đến tần gia từ hôn chẳng những nhục nhã tần gia phụ tử còn muốn ra tay giết tần phong đầu tiên là bị tần vũ dương một quyền trọng thương sau đó bị tần phong d i m ở trên mặt đ ụ c nhã chỉ có thể s á m xịt rời khỏi tần g i a chờ mình thương thế tốt về sau muốn giết chết tần phong cho hà giận lại bị người ngăn cản một đường truy sát t h ư ợ n h ư chó nhà có tang đồng dạng chờ mình dùng bí pháp tiêu hao linh lực mang theo lý mộng hàm lúc chạy ra lại bị tần vũ dương cho chặn đường lần nữa bị d i m trên mặt đất đ ụ c nhã một phen đương nàng coi là rốt cục có thể kết thúc muốn trở về hạo thiên tông thời điểm tần phong tên phế vật này lại chạy tới còn để cho mình thị nữ quạt nàng một bàn tay lần nữa đụng phải càng lớn n ụ c nhã lý tứ vượng ánh mắt ác độc nhìn xem tần phong cùng linh nhi t h ậ t không thể ăn sống thịt của bọn hắn làm sao có chút không cân đối lại đến một bàn tay tần phong không có để ý lý tứ vượng ác độc ánh mắt nhìn xem trên mặt nàng giấu bàn tay có chút không cân đối chỉ đánh một bên sao có thể đi linh nhi tiếp thu được mệnh lệnh không chút do dự lần nữa một bàn tay phiến tại lý tứ vượng một bên khác trên mặt ba lần này thanh âm so với lần trước còn muốn vang dội lý tứ vượng mặt đều bị đánh xứng lên trên mặt một bên một cái đỏ tươi trở ấn ừng không tệ tần phong sờ lên cầm chăm chú nam nghĩa lao tậu Ta trưởng hai đề đem nghị ngươi đem hai cái này trưởng ấn cái bảo lý ư、so、ngươi bình thường ngươi. u qua mạnh hơn nhiều. muốn lại l dạng mạnh kia giết đến, Phế này bình hơn so bộ khổ mặt vật, ta muốn giết các ngươi. Lý tứ phượng triệt để đến cuồng hét lớn một tiếng hoàn toàn không có niết bàn cảnh cao thủ phong phạm dương anh mua vớt nào về phía linh nhi linh nhi một quyền đánh vào lồng ngực của nàng nhấc lên y phục của nàng vừa dùng lực đem nàng ném tới tần phong dưới chân lý tứ phượng vừa định đứng dậy tần phong một cước dẫm tại nàng trên mặt ngạnh sinh sinh đem mặt của nàng đã dẫm vào trong đất ùn thời gian một ngày bị nhiều người lần dẫm mặt nhục nhã mà lại bị một cái công nhận phế vật dẫm mặt hai lần lý tứ phượng cảm xúc hỏng mất muốn dây rủi lấy đứng người lên bởi vì bản thân bị trọng thương tâm cảnh vỡ vụn đầu góc hôn loạn tương bừng nàng hai tay chỉ là vô lực trên mặt đất vớt mỗi lần muốn tần phong trên chân dùng sức đem nàng đạp xuống đầu của nàng chỉ có thể gắt đao bị đặt tại trong đất bùn xa xa lý mộng hàm ánh mắt bên trong mang theo khẩn trường muốn đi lên giải cứu lý tứ phượng linh nhi trợn lách người chặn đường đi của nàng hai người đều là thông thần cảnh thực lực vốn cũng không tướng trên dưới lý mộng hàm trước đó cũng bị thương tại linh nhi công kích đến dần dần có chút sự suy thoái đối với lý mộng hàm linh nhi không có bất kỳ cái gì hảo cảm công kích càng ngày càng sắc lý mộng hàm một chiêu vô ý bị linh nhi một bàn tay đánh vào trên mặt lý mộng hàm tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện một đạo dấu bàn tay r à n h r à n h lý mộng hàm che lấy nóng bỏng mặt trận mắt nhìn hét lớn một tiếng xông về linh nhi linh nhi một kiếm bộ tới lực lượng cường đại đem nàng đánh bay tiểu tử cũng dám cùng nhà chúng ta thế tử tư hôn cũng dám vũ nhục ra thế chúng ta tử nhìn ta đánh không chết ngươi linh nhi trợt lấy người đuổi kịp bị đánh bay lý mộng hàm lần nữa một bàn tay phiến tại nàng trên mặt lý mộng hàm mặt biến cùng lý tứ p ư ợ n g giống nhau như lúc một cái tông m ô n người liền phải dạng này hình tượng muốn thống nhất lý mộng hàm không còn có lúc trước vừa tới tần ra lúc kia phần cao ngạo cùng tự tin mình nhất đại thiên tri tiểu nữ lại bị một cái phế vật thị nữ làm đục lý mộng hàm tóc t hai bù sủ liền muốn cùng linh nhi liều mạng linh nhi một cước đem nàng đ á bay lui trở về tần phong sau lưng lao t ẩ u tử tranh thủ thời gian về hạo thiên tông đi bằng không ta không dám hứa chắc ngươi còn có thể hay không đi ra đại trù hoàng triều tần phong một cước đem lý tứ phượng đã phải lý mộng hàm bên người mang theo linh nhi đi từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn lý mộng hàm một chút lý mộng hàm cùng lý tứ phượng ánh mắt bên trong mang theo k h t đ ụ dắt dịu nhau rời đi gãy đang lúc tần phong mang theo linh nhi trở về hàm dương thành thời điểm trên bầu trời vang lên một tiếng hót vang bảy chữ tám trên trời rơi xuống đến một m g ự a tử cái này âm thanh hót vang vô cùng vang dội chân tần phong lỗ thai đạo n h ứ c tần phong ngầm đầu một con toàn thân trắng như tuyết tiên hạc ở trên không lượn vòng lấy tiên hạc phần bụng có một cái đậu lớn máu tươi nhuộm đỏ dưới bụng lông vũ nhìn thấy phía dưới có người tiên hạc rốt cục c h ố n g đỡ không nổi một đầu ngã rơi lại xuống đất tại tiên hạc rơi đi xuống thời điểm trên lưng của nó một nữ nhân bị ngã xuống dưới hướng phía tần phong đập tới ra một chuyến không nghĩ tới trên trời còn có thể d t h ầ n phong vội vàng tiếp được c h ỉ gặp trong ngực m ộ i tử một thân áo đỏ tinh xảo khuôn mặt lại không mất khí khái hào hùng xem xét chính là một tuyệt sắc mỹ nữ m ộ i tử sắc mặt tái nhuận hôn mê đi lúc này tiên hạc từ trên trời rơi xuống t ắ m tới đất bên trên không có bất luận cái gì đ ộ n g tính thiếu ra nó chết rồi linh nhi chạy tới nhìn một chút tiên hạc phát hiện nó đã không có bất luận cái gì đ ộ n g tính khiên trở về nấu canh hát t ầ n phong phân phó một tiếng ôm trong ngực mỹ nữ đi mà mình chỉ có thể khiên một con to lớn tiên hạc thi thể khí dập chân nhìn thấy tần phong đã đi xa linh nhi khiêng thi thể đi theo đây không phải thế tử điện hạ sao lan quế phường mỹ nữ vô số hôm nay thế tử điện hạ làm sao đi ngoài thành đi kiếm đồ ăn cái này mỹ nữ thật x i n h đẹp a gương mặt kia kia dáng người chật chật c h t không hổ là chúng ta đại tần thế tử tìm nữ nhân đều là cực phẩm tần phong ôm nữ t ử áo đỏ tại hàm dương thành trên đường cái đi tới lập tức liền bị người nhận ra được toàn bộ hàm dương thành người không có người không biết hắn đại chu toàn bộ bắc vực tần địa đều là tần gia đất phong tần gia ở đây kinh doanh mấy trăm năm sớm đã là bền chắc như thép tần đ i ệ tại tần gia kinh doanh dưới từ một khối đất cằn sỏi đá cho tới bây giờ nhân dân cơm no áo ấm đều không thể rời đi tần ra cùng tần địa vô số dân chúng kính dân hàm dương thành những cư dân này đều là lao tần người bọn hắn không sai biệt lắm là nhìn xem tần phong lớn lên tất cả mọi người cảm giác tần phong là đại chu thứ nhất hoàng c hố đào tuyệt hậu mộ phần gõ quả phụ cửa ăn trong tháng sữa khi dễ người thành thật c â u lan nghe hát không làm nhân sự đơn giản việc c á c bất tận nhưng là đối với bắc vực nhất là tần địa bách tính tới nói nhà mình thế tử chỉ là mê một điểm bình thường hay là vô cùng hòa ái dễ gần nhà mình thế tử được xưng là thất tuyệt thiên vương ăn uống chơi gái cưới b á n phun bảy đại tuyệt ký lô hỏa thuần thanh nhưng cùng bọn hắn đánh cược thời điểm chưa từng lại sang sổ cũng chưa hề không có phí công chơi gái qua mỗi lần đều đem tiền giao đ ố t t r ư ở n g chẳng những không có khi dễ qua tần địa bách tính cũng không có trắng trận cấp đoạt qua dân nữ làm sao lại là đại chu thứ nhất hoàn cố rồi không phải liền là thích câu lan nghe hát yêu thích sắc đẹp sao thứ này chỉ cần là cái nam nhân ai không yêu những này lao t ầ n người nhìn thấy tần phong ôm một nữ nhân nao nhao trêu chọc hoặc là cùng tần phong chào hỏi hoặc là hướng hắn vân an tần ra cùng tần đ i ệ bách tính ở giữa vui vẻ hòa thuận đây mới là để đại chu hoàng t bọn hắn chẳng những kiên kỵ tần vũ dương hưu trí siêu quần lo lắng hơn dưới tay hắn có được trăm vạn hùng binh toàn bộ đại chu phần lớn thổ địa đều là hắn đánh xuống tại toàn bộ đại chu trong quân huy vọng cực cao ự c c tần gia tại tần địa kinh doanh mấy trăm năm nơi này bách tính phi thường ủng hộ tần gia mà lại tần địa dân phong lưu hãn cầm lấy binh khí có thể lên trận giết địch v ớ t xuống binh khí cũng có thể an tâm lao động chỉ cần tần vũ dương đăng cao nhất hô toàn bộ tần địa đều cũng có thể toàn dân gia binh đây chính là tần gia tại bắc vừa kỳ vọng tần phong ôm nữ tử áo đỏ gật đầu đáp lại chỉ chốc lát một chiếp xe ngựa chạy được tới đằng sau đi theo một đội binh lính nghiêm chỉnh nay quân binh sĩ trên thân mang theo một cỗ thiết huyết mỗi người đều có v õ đạo cựu phẩm cảnh giới thế tử điện hạ đám người này quỳ xuống hướng tần phong vân an t ầ n phong ôm nữ tử áo đỏ ngồi lên lập tức xe linh n h i đem tiên hạc cho một sĩ binh cũng chui vào trong xe ngựa t ầ n phong làm lấy xe ngựa trở về tới tần vương phủ trở lại viện tử của mình bên trong tần phong để hạ nhân đem tiên hạc đưa đến phòng bếp cho mình nấu canh uống hắn chuẩn bị kỹ càng tốt bổ một chút trao buổi tối cùng liễu như yên xâm nhập giao lưu tần phong đem nữ tử áo đỏ phóng tới trên giường mình để liễu như yên kiểm tra một chút phát hiện trên người nữ tử cũng không có rõ ràng vết thương. Chỉ là hôn là mời ê đi. Tấn phong n g quay ư lại mạnh đi ra phòng ngủ, mở ra phòng h ngủ, n mở ấ thế treo máy tử điện hạ gián tội lúc này ảnh mật vệ thủ lĩnh trương hàm trong phòng hiện thân quy một gối xuống tại tần phong trước mặt thế tử lời nhắn đ ủ nhiệm vụ mình không có hoàn thành ngược lại để cho địch nhân ở trong tay chính mình chạy mình thật là tội không thể xá không sao ta đã đi gặp qua các nàng người đã làm rất khá về sau đ ư n g lại chủ quan đi xuống đi tần phong không có trừng phạt trương hàm ý tứ mình rút thưởng triệu hoáng người mỗi người đều đối với mình trăm phần trăm trung tâm không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này trừng phạt bọn hắn trương hàm còn muốn nói điều gì lại nhìn thấy tần phong phất phất tay chỉ có thể lui xuống trước đi trong lòng âm thầm thể về sau nhất định phải làm tốt thế t ử điện hạ lời nhắn nhủ mỗi một chuyện không thể có bất kỳ lãnh đạo đinh chúc mừng t ú c chủ tại tần vương p h ủ treo máy m ộ ư ơ i phút ban thưởng linh t i ự u một v ò một năm linh lực quán thể treo máy điểm một trăm linh cựu m ộ n đạo lư sau khi uống có thể để cho người ta tăng tốc linh lực hấp thu hậu k i n cực lớn mời tốc chủ cẩn thận sử dụng linh lực quán thể tốc chủ có thể mình sử dụng cũng có thể cho người khác sử dụng linh lực quán thể khẳng định phải cho mình lao cha sử dụng chỉ là mình cần nghĩ biện pháp lén lút cho mình lao cha sử dụng giống như lần trước như thế khẳng định sẽ khiến cha mình hoài nghi suy nghĩ gì biện pháp tốt đâu đúng muộn đảo lư vừa nghĩ tới hệ thống vừa ban thưởng linh cựu tần phong trên mặt thâm hiểm cười một tiếng hắn cũng không tin cha mình tại uống muộn đảo lư về sau còn có thể thanh tỉnh ngày mai cho láo cha thử một chút tần phong tự nhủ đúng lúc này hạ nhân đem làm tốt tiên hạc b ư n g tới dòng dã một cái b ồ lớn không lô vì tiên hạc thịt làm thành canh trong cả căn phòng lập tức bay ra một trận say lòng người hương khí toàn bộ trên mặt bàn linh khí b ồ n g bền xem xét chính là vật đại bồ linh nhi cho tần phong cùng l i ễ u như yên còn có mình c ắ t múc một c h é n canh tần phong cầm lấy một con hạc c h â n gặm không hổ là trong truyền thuyết tiên hạ chất c thị tươi non mập mà không án ăn hết sau cả người thể nội sinh ra từng tia từng tia linh khí liêu lao sư ngươi cùng ăn đây chính là trong truyền thuyết tiên hạ c ă n về sau chẳng những kéo dài tuổi thọ còn có thể bị dung dưỡng nhan tần phong bên cạnh gầm hạc chân bên cạnh an canh chỉ chóc lát liền ăn miệm đầy chảy mỡ hơn p â n nửa nhà tắm bị hàn uống vào tiên hạ c tinh khí trong cơ thể ở trong cơ thể hắn lưu chuyển để hắn biến thần thanh khí sảng ưng lúc này bên trong căn phòng áo đỏ nữ tử tỉnh lại tám chương chín thượng quan n i u n nhi nữ đế tần phong nghe được động tĩnh lập tức múc một chén canh đồng thời kẹp mấy khối thịt bỏ vào trong chén hắn biết nữ tử áo đỏ bị trọng thương vừa tỉnh lại nhất định b ó i bụng tần phong đem đựng đầy canh bát giao cho linh nhi trong tay sửa sang lại một chút quần áo quay người đi vào trong phòng ngủ nữ tử áo đỏ từ từ mở mắt phát hiện mình ngay tại một cái xa hoa gian phòng bên trong gian phòng mặc dù bố trí phi thường xa hoa một chút cũng có thể thấy được gian phòng này là một nam tử tại ở nữ tử hoạt động một chút thân thể của mình phát hiện cũng không có cái gì trở ngại chỉ là tu vi của mình bị phong chỉ có thể phát huy ra niết bàn cảnh tu vi nữ tử đứng dậy vừa hay nhìn thấy tần phong mang theo liễu như yên cùng linh nhi đi đến nữ tử á o đỏ tại tần phong cùng liễu như yên trên thân không cảm giác được bất kỳ linh lực chỉ có linh nhi là thần thông cảnh võ giả phát hiện tiến đến ba người cũng không thể uy hiếp được mình nữ tử á o đỏ lập tức yên lòng xem ra là mấy người này cứu mình nữ tử á o đỏ trong lòng âm thầm suy nghĩ người đã tỉnh tần phong nhìn thấy nữ tử áo đỏ từ trên giường xuống tới vội vàng đi đến bên cạnh nàng là các ngươi đã cứu ta nữ tử nghi vẫn hỏi đúng a ngươi là không biết truy sát ngươi người thực lực mạnh bao nhiêu ta l i ề u mạng nguy hiểm tính mạng mới đem người cứu ra nghe được tần phong đ ị a chuyện liệu như yên cùng linh nhi b i ể u môi cười một tiếng đều không có lựa chọn b ạ c h trần hắn nữ tử áo đỏ mặc dù bản thân bị trọng thương lại không đốc tự nhiên nhìn ra tần phong trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực khẳng định không có khả năng giết lùi truy sát mình những người kia những người kia thực lực cao cường thế tục giới bên trong người làm sao có thể ứng phó bọn hắn mà lại tại mình đào tàu trước đó liền đã thoát khỏi bọn hắn xem ra chính mình chỉ là tại sau khi hôn mê bị người trước mắt cứu được nữ tử áo đỏ không nghĩ tới đối phương phong thần như ngọc một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng vậy mà không làm nhân sự lừa gạt mình chẳng lẽ nàng là tại t h è m thân thể của ta nữ tử lắc đầu không có phát tác c h ỉ ít người trước mắt cứu mình mình không thể lấy oán trả ơn cô nương ngươi hôn mê lâu như vậy đói buộc không m a u ăn ít đồ tần phong không có để ý nữ tử áo đỏ đang suy nghĩ gì đưa tay tiếp nhận linh nhi trong tay đựng lấy tiên hạc thị bát đi vào nữ tử áo đỏ trước mặt nữ tử áo đỏ nghe được trong chén hư khí bụng tuyệt kỳ thật lấy nàng thực lực đã sớm không cần ăn trong thế tục đồ vật không nghĩ tới mình tu vi bị phong cũng giống người bình thường đồng dạng b ó i bụng nàng cũng không biết mình đã bao lâu không có loại cảm giác này nhìn xem trong chén sắc hương vị đều đủ mỹ vị nữ tử áo đỏ tiếp nhận t ầ n phong trong tay bát môi đỏ khẽ mở uống mỹ vị nước canh hóa thành một đoàn linh lực tiến vào nữ tử áo đỏ thể nội nàng nguyên bản sắc mặt tái nhật khôi phục có chút ít hồng nhuận để nàng tuyệt mỹ trên mặt lộ ra càng thêm khi khái hào hùng bừng bừng phân chấn nữ tử áo đỏ mấy n g ụ n liền đem một bát tiên trong t i ê nữ hạc thịt mang theo khổng lồ linh khí, mang n lồ để tự ử áo trong đỏ tinh thần ít. Không không tới trong thế tục, thế thú. thành thể tăng thể khôi linh nội linh không Không nghĩ còn như canh canh chẳng những phục có có ra Làm lấy l sau, về c phục cũng có đối khôi lợi thương thế thật tử lớn. Nữ tử áo đỏ cảm thán một tiếng một mặt cảm kích nhìn tân phong đó còn cần phải nói cái này linh thú thế nhưng là ta từ nhỏ nuôi lớn nếu như không phải nhìn thấy n g ư ơ i t h ụ thương đánh chết ta cũng không thể r ế t chữa thương cho ngươi tân phong ngay cả mình cũng không phát hiện mình lại còn có diễn kịch t i ê n phú thuận miệng địa chuyện nói đều giống như thật đồng thời mang trên mặt tiếp hận cùng đau lòng trong mắt kém chút không có gạt ra nước mắt tới nghe được t ầ n phong nữ tử áo đỏ nhìn về phía phía sau hắn linh nhi cùng liệu như yên linh nhi phi thường phối hợp nhẹ gật đầu nhà mình thế tử trong lòng nghĩ cái gì linh nhi nhất thanh n h ị sở khẳng định phải cùng thế tử phối hợp tốt mà liệu như yên không biết mình nên nói cái gì đành phải túi đầu trầm mặc không nói nữ tử áo đỏ xem xét đối phương biểu lộ cùng biểu hiện càng thêm vững tin t ầ n phong lập tức có chút xấu hổ nàng biết trong thế tục linh khí thiếu thốn linh thu càng là ít nếu như có thể có người bồi dưỡng được một con trưởng thành linh thú trên cơ bản có thể ở thế tục giới một cái hoàng c h i ế u xưng bá mà đối phương vậy mà vì mình đem nuôi nhiều năm linh thú g i ế t đi đây không thể nghi ngờ là thiên đại ân tình người tu hành giảng cứu chính là một cái duyên tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo chúng tri đối phương đối với mình còn có thể cứu mệnh tri ân vì báo đáp các ngươi ân cứu mạng ta có thể thỏa mãn ba người các ngươi điều kiện tần phong t ử nữ t ử áo đỏ trong câu chữa bên trong nghe ra nàng tuyệt không phải người bình thường một mực đem nơi này xưng là thế tục giới vậy hắn thân phận trí ít cũng là giống hạo thiên tông như thế đại tông môn xuất thân mà lại tọa kỵ của nàng đều là thiên h ạ thân phận khả năng cao hơn hay là thiên linh giới đại năng cũng khó nói ta nhìn thôi được rồi ba điều kiện có thể đáng bao nhiêu tiền bản thế tử thế nhưng là đại chu tần vương duy nhất thế tử còn tại hầu ngươi cái này ba dưa hai táo tần phong đối với nữ tử áo đỏ ba điều kiện cố ý biểu hiện ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng nữ tử áo đỏ nhìn thấy tần phong không hứng thú lắm dáng vẻ lập tức liền g i ậ n không chỗ phát tiết thế tục giới một cái hoàng triều thế tử có cái gì tốt khoe khoang ngươi cũng đã biết ta một cái hứa hẹn một cái điều kiện có thể làm cho cả thiên linh giới đ i n cùng thế tục giới một cái nho nhỏ hoàng triều thế tử còn có thể cùng ta cái này nữ lý so nữ tử á o đỏ nghiêm mặt nói liệu như yên không nghĩ tới tần phong t ù y ý cứu được một người lại chính là trí cao vô thượng nữ đế nghe được thân phận của nàng liệu như yên giật nảy mình nữ đế nhìn xem không giống a thần phong nhìn từ trên xuống dưới nữ tử á o đỏ bị một cái nam tử xa lạ dạng này nhìn chằm chằm nữ tử á o đỏ trong lúc nhất thời có chút không thích ứ n g cho tới bây giờ không có người đối với mình như thế không tôn trọng đâu n g ư ờ i không tin nữ tử á o đỏ c a o mày nói tin vì cái gì không tin tần phong nhẹ nhàng cười một tiếng hồi đáp ta nữ đế bệ hạ vậy ngươi t r ư ớ thỏa mãn ta điều kiện thứ nhất như thế nào nói có lẽ là không muốn thiếu người của đối phương tình đương tần phong nói ra để nàng thỏa mãn điều kiện thứ nhất thời điểm nàng âm thầm thở dài một hơi cái này bản thế tử liền thích m ỹ nữ thần phong nói con mắt không ngừng đánh giá nữ tử áo đỏ ta nhìn nữ đế bệ hạ xinh đẹp như hoa khí khái anh hùng hương thực có thể hay không thần phong đánh giá nữ tử áo đỏ dừng lại một chút nữ tử áo đỏ nhìn thấy đối phương đối với mình khinh bạc tiến hành lập tức giận dữ vừa định phát tắc liền nghe đến tần phong nói tiếp nữ đế bệ hạ có thể hay không tìm cho ta mười cái tám cái dung mạo không thua nữ đế bệ hạ nữ tử đương cô vợ trẻ nghe thần phong nữ t ử áo đ ỏ ngực không ngừng phập phồng bị tức không nhẹ mà liệu như yên c à n g là cười khúc khích nàng biết thế tử điện hạ chính là đang t r e o chọc đối phương căn bản cũng không tin tưởng đối phương là cái gì nữ đế liền ngay cả bình thường tương đối yêu rơi vào mơ hồ linh nhi đều nhìn ra nhà mình thế tử căn bản cũng không tin tưởng đối phương còn nữ đế sợ không phải điên rồi đi đại đế đó là dạng gì nhân vật cái nào đại đế có thể bị người đổi giết thành dạng này thần phong nội tâm thầm nghĩ chín chương mười tiên hạc cái này không tại trong chén sao mình cũng không có ít nhìn huyền huyễn tiểu thuyết vị nào đại đế không phải có được hủy thiên diện địa b ả n sự đại đế nhân vật như vậy thế nhưng là nhà sĩ bị mặt hướng ra ngoài tồn tại đều là muốn mặt người đối phương nếu là nữ đế nhân vật như vậy có thể bị người đổi giết có thể đời sau tục giới bản thế tử nếu là tin ngươi chỉ thấy quỷ đơn giản so bản thế tử còn có thể thổi tần phong chỉ là nhìn đối phương dài xinh đẹp khí chất bất phẩm nghĩ trêu chọc nàng nàng không nghĩ tới đối phương dài phong thần như ngọc lại không làm nhân sự chỉ biết là làm giận ừ nữ tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng không còn để ý t ầ n phong tìm cho ta mười cái tám cái mỹ nữ làm không được vậy liền đến cái đơn giản đi nữ tử áo đỏ cao mày nhìn về phía tần phong có chút không hiểu không biết đối phương lại tại có ý đồ gì ta gọi tần phong xin hỏi cô nương phương danh điều kiện này tổng không quá phận đi tần phong cười một tiếng nhìn về phía nữ tử áo đỏ nghe tần phong nữ tử áo đỏ cười khúc khích hết giận hơn phân nửa nàng cũng không nghĩ tới đối phương lại còn có loại này thao tác đem thượng quan u y ệ n nhi làm vui vẻ nhìn tần phong ánh mắt biến thuận mắt nhiều thượng quan u y ệ n nhi nhà mình thế từ lúc nào như vậy có thể vậy rồi linh nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thế t ử trước kia không phải như vậy a h u y ề n nhi thương thế của ngươi khá hơn chút không biết tên của đối phương về sau tần phong biến vô cùng thân thiện bên ngoài còn có linh thú làm canh canh chúng ta cùng đi ăn đi nói liền kéo thượng quan h u y ề n nhi tay đi ra ngoài thượng quan h u y ề n nhi còn là lần đầu tiên bị một cái nam nhân đụng chạm lấy thân thể của mình theo bản năng rút tay về đi theo tần phong đi ra phòng ngủ khi thấy trong chậu tung bay mùi thơm linh thú canh lúc thượng quan huyện nhi muốn ăn phong đại tiếp nhận tần phong cho nàng thịnh tốt canh uống đúng rồi tiểu bật đâu thượng quan huyện nhi cầm chén bên trong canh uống xong ăn linh thú thì hỏi tiểu bạch thần phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nàng chính là trở đi ta con tiên hạ c kia thượng quan h u y ể n nhi đáp thần phong ngạch thế nào thượng quan h u y ể n nhi nghi vẫn hỏi đương liệu như yên cùng linh nhi nghe được đối phương nói tiên hạc thời điểm đỏ mặt lên ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ b ố i r ố i ta tiểu bạch thế nào thượng quan h u y ể n nhi thấy mọi người không trả lời thả ra trong tay canh nhân cần hỏi han tần h phong gặp không gặp được đành phải bất đắc gì chỉ chỉ trong chậu canh đây không phải sao vẫn rất ă ngon n tiếng nói của hắn vừa dứt đột nhiên cảm giác được trong phòng xuất hiện một cô sát ý cả phỏng biến vô cùng lạnh lẽo tần phong đành phải vận khởi tam phân quy nguyên khí mới chặn lại kia cỗ sắc ý thượng quan huyện nhi thần sắc lạnh lẽo một cô bảng bạc linh lực thấu thể mà ra trước mặt cái bàn một nháy mắt biến vỡ nát trên bàn bát đua cùng kia bùn tiên hạc canh tản mát đời đất may mắn tần phong bọn hắn lệnh trốn nhanh bằng không liền bị đồ ăn trên bàn làm trên thân đều là người cái đáng giết ngàn đao tiểu tặc cũng dám ăn của ta tiểu bạch thượng quan huyện nhi thần sắc băng lãnh nhìn xem tần phong một cô nóng bỏng linh lực t ấ u thể mà ra làm cho cả gian phòng nhiệt độ cấp tốc lên cao đang lúc thượng quan u y ệ n nhi muốn ráo hơn hắn thời điểm trương hàm ngăn tại tần phong trước mặt. Tại hơn m ộ ư ơ i người ảnh mật vệ đem tần phong ba người bảo hộ ở, ở giữa thượng quan h u y ể n nhi không nghĩ tới tần phong gian phòng bên trong còn có cao thủ như thế mình tu vi bị phong vậy mà không có cảm ứng được sự tồn tại của những người này cho dù là dạng này thượng quan h u y ể n nhi cũng không có ý định v u ơ n g tha tần phong quyết định xuất thủ giáo huấn một chút hắn thượng quan h u y ể n nhi vung tay lên một đạo hồng quang hướng về trương hàm tập kích quá khứ trương hàm rút ra đoàn kiếm một kiếm bổ về phía hồng quang đoàn kiếm cùng nóng bỏng hồng quang đụng vào nhau với Và anh bên trong cả gian phòng băng g ế cái bàn bị hai người giao chiến tản ra khí kính phá hủy trương hàm bị đối phương hồng quang đánh lui ba bước khoe miệng chảy ra một k i ê máu tươi thể nội khí tức lộn xộn trương hàm không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà như thế cường đại mình cùng đối phương cảnh giới thậm chí ngay cả một chiêu đều không có tiếp xuống tần vũ dương ở lại bên ngoài bảo hộ tần phong thị vệ nghe được trong phòng thanh âm tất cả đều vào vào bọn hắn rút tay ra bên trong binh khí thần s ắ c băng lánh nhìn xem thượng quan huyện nhi chỉ cần tần phong ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ không chút do dự sông đi lên một kích qua đi thượng quan huyện nhi trên mặt chắm bệnh tu vi của nàng bị phong mặc dù có thể vận dụng niết bàn cảnh tu vi bởi vì mình vừa tỉnh lại liền tự tiện cùng người giao thủ khiên động thể nội phong ấn để phong ấn tiến thêm một bước từng bước xâm chiếm tu vi của mình cho dù là dạng này thượng quan huyện nhi y nguyên đối tần phong trận mắt nhìn ngực phập phồng quả là nhanh muốn bị làm t ứ c chết còn t i ê n hạ kia mặc dù chỉ là mình một cái toa kỵ lại từ nhỏ bị mình mưa lớn cùng mình tình cảm thâm hậu tại mình tu vi bị phong về sau càng là mang mình thoát đi địch nhân truy sát vừa tới đến thế tục giới liền bị người cho nấu thành canh rồi trả lại cho mình ăn đơn giản lẽ nào lại như vậy thượng quan huyện nhi nhất thời có chút không tiếp thụ được kết quả này nếu như mình không phải tu vi bị phong không trương h hàm, hàm lo lắng nhìn thoáng qua tần phong cuối cùng cũng biến mất tại trước mắt mọi người tần vũ dương lưu lại thị vệ nhìn thấy những cái kia thực lực cường đại ảnh mật vệ trong lòng nao h nao chấn kinh không nghĩ tới nhà mình thế tử âm thầm nuôi dưỡng nhiều cao thủ như vậy bọn hắn phảng phất phát hiện đại lục mới một mặt tò mò nhìn mình thế tử tần phong đối linh nhi xử một ánh mắt linh nhi mang theo những thị vệ này rời đi lúc này tần phong nhìn về phía bị tức không nhẹ thượng quan huyện nhi nói tiên hạc đều đã chết rồi cũng không thể lãng phí đi lại nói nó thân là linh thú thể nội ẩn chứa linh lực tinh hoa không ăn thực sự có chút đáng tiếc không ăn sao có thể để ngươi càng nhanh khôi phục thương thế ngươi vẫn còn so sánh tất cả mọi người ăn nhiều đây thế nào có phải hay không phi thường mỹ vị thượng quan huyện nhi nghe được tần phong giận d ữ tốt ngươi cái không làm nhân sự vô lương thế tử đem ta tiên hạc nấu còn có thể nói ra những lời này thượng quan huyện nhi nguyên bản trắng bề mặt bị tức màu đỏ bừng ngực không ngừng phập phồng khí huyết không cầm được dâng lên nàng lại bị đối phương khí thương thế càng thêm nghiêm trọng đành phải cố gắng bình phục mình lựa giận áp chế dâng lên khí huyết liêu lao sư nhanh đem viện nhi dịu vào phòng ngủ nghỉ ngơi tần phong nhìn thấy thượng quan huyện nhi trạng thái không ổn vội vàng phân phó liệu như yên đem hắn mang vào nghỉ ngơi liệu như yên liếp một cái tức chết người không đền mạng tần phong bất đắc dĩ vịn đối phương quay trở về tới trong phòng ngủ thượng quan huyện trước khi đi quay đầu nhìn thoáng qua tần phong ngươi chở đó cho ta tần phong đứng bay làm ra một cái không quan trọng tư thái đúng lúc này mang theo đám kia hộ vệ rời đi linh nhi trở về. t r ư ơ n g mười một mở ra nhìn t r a thành dòng kế hoạch thiếu ra ta đã đã phân phối những thị vệ kia để bọn hắn đối xử tình hôm nay thủ khẩu như mình rất tốt đi xuống đi tần phong gật đầu đáp lại để linh nhi rời đi đối với những thị vệ kia hắn vẫn là rất t h i ê n tâm những người này đều là tần vương phụ bồi dưỡng tử sĩ đối tần g i a trung thành tuyệt đối mình không cho bọn hắn đem ảnh mật vệ sự tình nói ra bọn hắn nhất định sẽ thủ khẩu như mình tần phong nhìn xem đầy đất bừa bộn gian phòng đang muốn gọi tới hạ nhân thu thập sạch sẽ một đạo máy móc thanh âm tại trong óc của hắn văng lên đinh chúc mừng túc chủ tại tần vương phụ tính gộp lại treo máy một giờ ban thưởng tốc chủ một đảo lư năm đàn vớ trắng năm xong linh lực quán thể một năm treo máy điểm một nghìn linh lực quán thể tốc chủ có thể mình sử dụng cũng có thể cho người khác sử dụng lại có linh lực quán thể tần phong tự nhiên cao hứng phi thường khi hắn nhìn xem hệ thống không gian bên trong n ằ m năm xong vớ trắng thời điểm một mặt phiên muộn sao có thể là vớ trắng đâu vớ đen mới là vĩnh hằng không đổi chân lý tốt ta có dù sao cũng so không có mạnh vừa nghĩ tới để liệu như yên mặc vào vớ trắng thời điểm tần phong không tự chủ phát ra một tiếng sói chu ban đêm có thể thử một chút liên tiếp bị người quấy dày mình cùng liệu như yên xâm nhập giao lưu cơ hội để hắn vô cùng p h i muộn nhưng cũng không có hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ như vậy phải biết làm thế kỷ hai mươi mốt xuyên qua mà đến tốt đẹp thanh niên hắn nhưng là biết rõ một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt đạo lý cái này đều bị người đánh gãy hai lần lần thứ ba mình nhất định phải trực đảo hoàng long tần phong nghĩ tới đây khỏe miệng cười một tiếng ôm một vỏ muộn đảo lư đi ra cha mình hiện tại hẳn là ở nhà nhìn cha thành dòng kế hoạch sắp bắt đầu tần phong ôm một vỏ rượu lớn tiến đến tần vũ dương còn có chút k ỳ p mái chẳng lẽ tiểu từ này đổi tính rồi nghĩ như thế nào đến cho mình đưa uống rượu rồi bình thường con trai mình là cái gì nước tiểu tính hắn so với ai khác đều rõ ràng gặp mình đều là đi trốn mình không gọi hắn mãi mãi cũng sẽ không chủ động tới tìm chính mình đối với tần phong đột nhiên chuyển biến tần vũ dương trong lòng mặc dù rất kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều cha uống chút tần phong nâng cốc để lên bàn cũng không nói gì trực tiếp cắt vào chính đ ề nghĩ như thế nào đến cùng ta uống rượu tần vũ dương nghi vấn hỏi bình thường lúc này ngươi không đều là tại di hồng lâu sao đại thị cùng nhị tỷ thời điểm ra đi không đều phân phó ta sao để cho ta chiếu cố thật tốt ngày không thể lão gây ngại sinh khí tần phong nhìn vẻ mặt uy nghiêm tần vũ dương trong lòng có chút sợ hãi có tốt tâm hắn lý tố chất quá quan biên nói dối một bộ một bộ mặc dù nguyên chủ đại tỷ cùng nhị tỷ bị cao nhân thu làm đồ đệ trước khi đi đã nói với hắn chuyện này nguyên chủ lại đem những lời này trở thành gió thoảng bên thai đã sớm quên đến lên chín tầng mây chưa từng có chủ động tới đi tìm cha mình nhìn xem mình bình thường bất học vô thuật n h i tử vậy mà bắt đầu học được thương người tần vũ dương một nháy mắt có chút cũ nước mắt tung hành t ầ n vũ dương nước mắt tuôn đầy mặt cười lớn một tiếng xoay người vụ trộm l e o đi trong hốc mắt nước mắt cha ngươi lại nghĩ nương cùng đại tỷ nhị tỷ đi t ầ n phong nhìn thấy cha mình d á n g vẻ liền biết hắn đang suy nghĩ mẹ của mình cùng đại tỷ nhị tỷ hắn cũng không biết mẫu thân mình là ai chỉ biết là nàng là thiên linh giới người thân phận còn không bình thường tại sao khi sinh hạ mình liền rời đi đại tỷ cùng nhị tỷ từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm thiên phú tu luyện cực cao tuần tự bị thiên linh giới đại tông môn thu làm quan môn đệ tử các nàng sở dĩ tiến vào thiên linh giới tu luyện cũng là vì tìm kiếm mẹ của mình tần vũ dương nếu như không phải là vì tần phong mình đã sớm từ bỏ đại chu duy nhất khác họ vương cái này thân phận cao quý đi thiên linh giới tìm kiếm thê tử của mình cùng hai cái nữ nhi đi đáng tiếc mình còn độc nhất trời sinh phế thể không cách nào tu luyện cho dù là dạng này còn chưa tính tần phong bất học vô thuật không phải tại phong hoa tuyết nguyện chính là đang câu cột nghe hát trên đường để tần vũ dương thao nát tâm mắt thấy tần phong tội tắc càng lúc càng lớn lại tiếp tục tiếp tục như vậy tại mình trăm năm về sau căn bản là không có biện pháp kế thừa tần gia nhìn chằm chằm vạn nhất mình đã xảy ra chuyện gì đúng vậy à ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ đã đi rất lâu cũng không biết các nàng có thể hay không tìm tới mẹ ngươi tần vũ dương tiếp nhận tần phong đưa tới bắt rượu uống một ngụm mượn đào lư chỉ cảm thấy rượu này thuần hương đồng hậu dày đặc cửa vào cay độc uống đến trong bụng liền như là một đám lửa tại đốt mà lại rượu này uống hết về sau một đoàn linh lực tiến vào của mình tứ chi bất hải hắn có thể cảm giác được thực lực của mình tại vững bước tăng trưởng đồng thời còn để linh lực trong cơ thể càng thêm lương thực rượu ngon tần vũ dương tán thưởng một tiếng hắn cho tới bây giờ không uống qua tốt như vậy rượu rượu này tên gọi là gì tần vũ dương lần nữa là một m bát muộn đ ả o lư hỏi cái này cái này cha cũng không cần quản rượu này là chính t a nhưỡng tần phong vội vàng đổi chủ đề cái này hắn có thể nói với mình cha ruột rượu này danh tự sao bị hắn biết không bị đánh gây chân mới là lạ tần phong lần nữa nâng cốc rót đầy nói ra cha ngươi nghĩ nương cùng tỉ, tỉ liền có thể đi tìm các nàng a cho đến bây giờ tần vũ dương đã ngay cả làm ba chân lớn Một tiểu đảo lưu k ì phong h nhi c n tu v ngươi có chút n không,、so、không hiểu chúng ta thế tục giới cùng thiên linh giới cách vùng biển vô tận trong hải vực có được vô tận phong bạo giống chúng ta những này võ giả tầm thường muốn vượt qua vô tận phong bạo phong tỏa bước vào thiên linh giới nói nghe thì dễ lại nói cha đi ngươi làm sao bây giờ cha lo lắng nhất vẫn là người a đại chu hoàng tộc đối với chúng ta tần g i a nhìn chằm chằm bây giờ ngươi lại g i ế t thập nhất hoàng tử t h u mới hận cũ chung vào một chỗ đại chu hoàng đế đã sớm muốn đem ta tần g i a trừ chi cho thương khoái cha khi còn sống còn tốt cha một khi chết rồi toàn bộ tần g i a đem hôi phi yên diệt tần g i a diệt không sao b ắ c vực tần địa bách tính làm sao bây giờ ngươi làm sao bây giờ cha không yên lòng a tần vũ dương có lẽ là uống say biến phi thường thiện đàm bình thường giấu ở trong lòng nói với tần phong gia nho nhỏ một cái hại v ư ợ sao có thể chống đỡ được cha ta cha người anh minh thần võ khẳng định không sợ điểm khó khăn này đại chu hoàng tộc tính là gì chỉ cần dám đối ta tần ra bất lợi ngươi đồng dạng có thể giết hắn cha ngươi hùng tâm tráng trí đi đâu ngươi không phải nói ba năm sau muốn dẫn ta ngựa đạp hạo thiên tông sao tần phong hào n ô n vạn trượng cho tần vũ dương mở ra tẩy não hình thức ba tần vũ dương nghe tần phong vô bàn một cái đứng lên mười một t r ư ơ n g mười hai thiên hạ mỹ nữ ta muốn chín m ư ơ i chín tần vũ dương động tác đem tần phong giật n mẹ mình hắn còn tưởng rằng mình nói sai đâu để lao cha giận dữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem uống say tần vũ dương đúng ba năm về sau ngựa đạp hạo thiên tông nhi tử ta nhận nhục nhã ta vì hắn đòi lại giải quyết hạo thiên tông về sau x u ấ t l ĩ n h đại quân trực chỉ thiên linh giới tần vũ dương bị tần phong nói nhiệt huyết sôi trào đứng dậy rời lên h ũ kia muộn đảo lư liền hướng miệng bên trong rót rốt c ụ c t i ể u kinh phát tác tần vũ dương thân hình lay động l ắ c lác cũng rung ghé vào trên mặt bàn ngủ thiết đi tần phong nhìn thấy tần vũ dương dáng vẻ n h ấ miệng quả nhiên muộn đảo lư t i ể u kinh đặc biệt lớn ngay cả con lửa cũng có thể làm ngược lại đem cha mình quá chén cũng không đáng kể tần phong nắm tay khoác lên tần vũ dương trên lưng mở ra linh lực quán thể đinh hai năm linh lực quán thể thành công hệ thống thanh â m mới vừa ở tần phong trong đầu vang lên tần vũ dương trên thân quang mang loại lên một c ỗ linh lực khổng lồ tiến vào trong cơ thể của hắn vừa đột phá niết bàn cảnh không bao lâu hắn thực lực lần nữa tăng lên từ niết bàn cảnh sơ kỳ đến sơ kỳ đình phong thẳng đến niết b à n cảnh trung kỳ mới ngừng lại được bởi vì linh lực quán thể là hệ thống xuất phẩm không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tần vũ dương từ thần thông cảnh thăng cấp đến niết b à n cảnh trung kỳ không có bất kỳ cái gì cảnh giới bất ổn hiện tượng xuất hiện tần phong đem hai năm linh lực quán thể cho tần vũ dương về sau đem hắn uống còn lại một đảo lư thu thập bỏ vào hệ thống không gian đi ra ngoài thần phong giúp hắn khép cửa lại ngầm đầu hít sâu m ộ t hơi lộ ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng nhìn một chút bên ngoài ánh nắng tươi sáng thời tiết hắn lúc này đặc biệt vui vẻ bây giờ cha mình thực lực lại tăng trưởng thêm vậy sau này mình có thể càng yên tâm thoải mái nằm ngửa có một cái thực lực cường đại cha tại về sau lại đi ra câu lan nghe hát ta xem ai còn dám nói ba đã bốn không phải để cho ta cha quất hắn nha chúng ta dân chúng a thật nha thật cao hứng thần phong khai hát trở lại viện tử của mình bên trong thế tử điện hạ làm sao hôm nay vui vẻ như vậy liêu như yến hỏi nàng nhìn thấy t ầ n phong một mặt ý cười trở về còn h ừ phát một bài sáng sủa trôi chạy loại nhạc khúc quái gì, chưa hề chưa từng nghe qua từ khúc liệu như yên có chút hiếu kỳ sự tình gì để hắn như vậy cao hứng chẳng lẽ lại gặp được mỹ nữ nghĩ tới đây liệu như yên lú hoán nhìn thoáng qua t ầ n phong mặc dù hắn đã hủy thân cho t ầ n phong nhưng bây giờ còn cùng đại chu đương triều thái tử có hô nước mình cùng t ầ n phong sự tình thên không thuận nói bất chính vạn nhất bị thái tử biết không chỉ là mình liền ngay cả toàn bộ lưu gia đều có thể đụng phải t a i hỏa ngập đầu nếu như đối phương không cần chính mình nữa nàng đem không biết như thế nào cho phải tân phong nhìn ra liệu như yên lo lắng đem nàng ôm vào trong ngực liệu lao n g ư ơ i yên tâm bản thế tử mặc dù độc yêu mỹ nhân về sau cũng sẽ có càng nhiều nữ nhân chỉ cần ngươi một mực chung với bản thế tử bản thế tử đương nhiên sẽ không vứt bỏ ngươi mặc dù không nhất định sẽ đem toàn bộ yêu cho ngươi nhưng trong lòng ta vĩnh viễn có một chỗ của ngươi đối mặt liễu như yên tần phong phi thường chân thành có lẽ nàng là mình xuyên qua tới về sau một nữ nhân đầu tiên đối nàng có một loại đặc biệt tình cảm tại liễu như yên đem đầu d á n tại tần phong ngực nghe nàng mạnh hữu lực nhị tim mặc dù đối phương nói phi thường ngay thẳng nàng lại phi thường hưởng thụ tần phong cứ như vậy nói ra mình đáy lòng ý nghĩ nhìn như có chút vô xỉ dù sao cũng so những cái tiêu n hụy quân tử cao thượng hơn nhiều n g h e tần phong về sau l i ễ u như yên không còn xoắn suýt cười một tiếng tần phong mỹ nhân trong ngực l i ễ u như yên trên người hương khí không ngừng bị hắn hút vào trong thân thể để hắn có chút tình không chính mình túi đầu xuống thân đến l i ễ u như yên trên môi đỏ mọng sau một hồi lâu l i ễ u như yên trên mặt đỏ tươi ướt át từ tần phong trong ngực leo ra chạy đến trong phòng ngủ xem xét thượng quan huyện nhi tình huống đi từ khi thượng quan huyện nhi bị mình khí khí huyết cuộc u ậ n đến bây giờ hắn còn không biết đối phương là tình h u ố n như thế nào vốn định tiến vào trong phòng ngủ nhìn một chút sợ thượng quan huyện nhi nhìn thấy sau này mình càng thêm tức giận cuối cùng vẫn là nhịn được lúc này tần phong ngồi trong đại s ả n h an tâm treo máy chỉ còn chờ trời tối về sau chờ mong cùng liệu như yên xâm nhập giao lưu một phen đinh chúc mừng túc chủ tại tần vương p h ụ tích lũy treo máy hai giờ ban thưởng túc chủ giang hồ thế lực thiên cơ cát treo máy điểm hai n g h n thiên cơ cát lớn nhất tổ chức tình báo không gì không biết không gì không hiểu hệ thống thanh n m rơi xuống t ầ n phong mở mắt một người mặc trường sang màu xanh nam tử ủy gối hắn trước mặt thuộc hạ thiên cơ tử gặp qua thế tử điện hạ tần phong nhìn thoáng qua thanh y nam tử thiên cơ tử giới thiệu một chút mình thuộc hạ thân là thiên cơ các trưởng môn hiện tại là niết bản cảnh định phong tu vi thiên cơ các có được nhân viên tình báo mấy chục vạn toàn bộ g i ấ u ở thế tục giới các đại hoàng triều thế tục hoàng triều ba ngàn vạn tất cả tình báo mỹ văn không khỏi bị thiên cơ các trưởng khống thiên cơ tử nhìn thoáng qua tần h phong cao giọng nói thật cái gì tình báo đều biết thần phong nghi vẫn hỏi không gì không biết không gì không hiểu vậy thì tốt cho ta thống kê thế tục hoàng triều bên trong có thể xếp bên trên danh hào tuyệt sắc mỹ nữ đem bọn hắn tư liệu cho ta bản thế tử muốn làm một cái bản xếp hạng mỹ nữ thế tục vạn hướng mỹ nữ bản thế tử muốn chín mươi chín thần phong hào tình vạn trưởng nói rõ thiên cơ tử quả quyết trả lời sau đó biến mất tại trong đại sảnh trước kia hắn làm tần vũ dương còn độc nhất quyền lợi có thể nói n g ậ p trời nhưng là thực sự được gặp tuyệt sắc mỹ nữ lại không nhiều l i ê u như yên tính một cái thượng quan h u y ể n nhi tính một cái lý mộng hàm cũng coi như một cái nhưng là lý mộng hàm đã cùng mình từ hồn về sau hai người hẳn là cũng không có cái gì gặp nhau duy nhất cùng mình có cá nước thân mật cũng chỉ có liêu như yên bây giờ suy nghĩ một chút mình cũng thật là thất bại giống khác người xuyên việt xuyên qua tới về sau bên người đều là mỹ nữ như mây mà mình cũng chỉ có một thật là thật đáng buồn đáng tiếc ga đang thu thập mỹ n ữ phương diện mình cũng không thể lại nằm nữa nhất định phải tăng thêm tốc độ mình đã đi vào thế giới này còn đưa mình một cái tốt như vậy thân phận không hào h ả o hưởng thụ một chút chẳng phải là đi một chuyến buồng công rồi rốt cục gian nan một ngày trôi qua thời gian chỉ c h ư ớ c mắt liền đi tới ban đêm t ầ n phong cùng liễu như yên sau khi ăn cơm tối xong t ầ n phong liền vội khó dằn nổi ôm lấy liễu như yên đi tới trong phòng ngủ khi thấy thượng quan u y ệ n nhi dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem bọn hắn thời điểm liễu như yên một mặt thẹt thùng dối đầu vào tần phong trong ngực nhìn xem nằm tại trên giường mình thượng quan u y ệ n nhi tần phong vỗ chán một cái làm sao đem chuyện này đem quên đi bởi vì ban đêm rốt c ụ c tiền đến tần phong một kích động quên đi thượng quan huyện nhi còn tại trong phòng của mình muốn muốn hay không cùng một chỗ t ầ n phong ôm l i ế u như yên nhìn về phía thượng quan huyện nhi mười hai c h ư n g mười ba thượng cổ thánh thể c ú thượng t quan huyện nhi chú ý tới tần phong nhìn xem mình thời điểm mang trên mặt không có hảo ý tiêu dung phi thường tức giận vừa định phát tác chỉ gặp tần phong hồi đáp được rồi tần phong lúc này cũng không muốn trêu chọc đối phương ôm một mặt thẹn thủng liễu như yên đi ra phòng ngủ đêm xuân k h ẩ ngắn không nguyện ý lại cùng với nàng xoắn suýt xuống dưới ôm liễu như yên đi ra lúc trước hắn ở gian phòng trong sân tùy tiện tìm cái gian phòng đối với chuyện sắp xảy ra liễu như yên đôi mắt xấu hổ đồng thời lại dẫn chờ mong nàng nhắm mắt lại lông mày không ngừng c h ấ p động cảm giác được tần phong chậm chạp không có hành động liền mở mắt chỉ thấy đối phương cầm trong tay một đôi tinh mỹ như sa mỏng đồng dạng đồ vật chính một mặt ngoạn vị nhìn xem chính mình liễu như yên đỏ mặt lên liễu lao sư cái này tặng cho ngươi tần phong nhìn xem nàng đem trong tay tất chân đưa đến trước mặt của nàng liệu như yên cầm lấy vớ trắng lập tức cảm giác được cái này đ ồ vật chế tắc không tầm thường mà lại xúc cảm cực dai vẫn là vệt i gen v ừ a bên trên mang theo xinh đẹp tiểu hoa liệu như yên không hiểu nhìn xem tân phong nàng cũng không biết đây là vật gì liệu lao sư cái này thế nhưng là ta tỉ mỉ vì ngươi làm tất chân sau khi mặc vào có thể để ngươi hai chân biến càng thêm phon dài a còn có thể để liệu lao sư dáng người biến càng thêm gợi cảm có vật vị tân phong cười hắc hắc làm liệu như yên có chút xấu hổ đối với liệu như yên tới nói nàng căn bản cũng không có gặp qua tất chân cũng không biết trong tay vớ trắng h ẳ n là làm sao sử dụng thần phong cầm lấy tất chân đi đến bên cạnh nàng nhẹ nhàng nâng lên chân của nàng đem vỡ trắng cho nàng mặc vào trong nháy mắt một đôi thon dài đùi ngọc biến càng thêm mê người thần phong rốt cuộc k h ô n g chế không nổi nào tới bốn một đêm phong t ú n g hai người tỉnh lại thời điểm đã mặt trời lên cao thoải mái thần phong d ỗ i lưng một cái nhìn thoáng qua mỹ nhân bên người trải qua một đêm cạnh ấy liệu như yên cả người càng thêm có khí chất một m ắ t thẹn thùng ngượng ngùng nhìn xem hắn thần phong mỉm cười chuẩn bị rời giường lúc này linh nhi đi đến cùng liệu như yên cùng một chỗ cho hắn mặc quần áo rửa mặt dạng này thời gian thật là hạnh phúc đến cực điểm linh nhi lần sau cùng như yên cùng một chỗ được không tần phong nhìn xem linh nhi hỏi linh nhi tự nhiên biết nhà mình thế tử nói là có ý gì khuôn mặt nhỏ đỏ lên gật đầu đáp ứng tần phong trở về tới bên trong phòng của mình chỉ gặp thượng quan huyện nhi đ ỉ n h lấy cái mắt gấu mèo ngồi trong đại s ả n h đêm qua bị tần phong cùng liệu như yên động tính n h a o n h a o ngủ không được n g o n giấc nàng thật sớm rời giường ăn hạ nhân làm tốt đồ ăn nhìn thấy tần phong tìm đến h ử lạnh một tiếng lay hai cái đồ ăn trở về nội thất đi tần phong cũng không quan tâm những chuyện đó gọi tới linh nhi cùng liệu như yên cùng nhau ăn cơm、Đinh. chúc mừng túc chủ tích lũy tại tần vương phủ treo máy một ngày một đêm ban thưởng túc chủ bạch ngân rút thưởng một lần treo máy điểm tám nghìn xin hỏi túc chủ phải t r ă n g rút thưởng rút thưởng tần phong không chút do dự lựa chọn rút thưởng bạch ngân rút thưởng hắn còn là lần đầu tiên phi thường chờ mong có thể rút đến vật gì tốt đinh chúc mừng túc chủ rút đến thượng cổ thánh thể thượng cổ thánh thể vì chiến đấu m à sinh chiến l ự c vô song thời kỳ thượng cổ nhân tộc không đại đế chín đại thánh thể chiến thương cung đại thành thánh thể nhưng lực chiến đại đế mà không bại nhìn thấy hệ thống đối đại thành thánh thể giới thiệu tần phong cảm thán một tiếng, đây chính là đinh hệ thống kiểm tra đến túc chủ chỉ muốn nằm nửa đối với thượng cổ thánh thể không có hứng thú túc chủ có thể tốn hao một vạn treo máy điểm đem thượng cổ thánh thể thăng cấp thành cùng hưởng bản thượng cổ thánh thể một khi cùng hưởng cùng túc chủ cùng hưởng người cũng tương tự có được thượng cổ thánh thể cùng hưởng người tu vi càng c ư ờ n g đại túc chủ tu vi cũng sẽ đi theo tăng lên xin hỏi túc chủ phải trăng thăng cấp thăng cấp đây nhất định muốn thăng cấp không cần bất cứ chút do dự nào không thăng cấp đây không phải là ngốc sao không l ô gọi mạnh nhất treo máy hệ thống từ khi có nó đều không cần tự mình tu luyện trước đó năm mươi năm linh lực có thể để cho mình trực tiếp đột phá đến vấn huyền cảnh hiện tại lại tới một cái thể chất cùng hưởng tu vi của người khác tăng lên mình cũng đi theo tăng lên chính hợp mình tâm ý có thứ này không nằm n g ự a đều không được đồ tốt như vậy khẳng định phải lưu cho cha mình muốn hôm qua uống hơn phân nửa đàn muộn đ ả o lư tần vũ dương lúc này mới ung dung tỉnh lại r ỗ i lưng một cái đột nhiên cảm giác được tu vi của mình đến miết bàn trung kỳ mình không phải mới đột phá miết bàn cảnh sao làm sao cùng con trai mình uống lần rượu đã đột phá đến miết bàn cảnh trung kỳ mà lại trong cơ thể mình linh lực phi thường hùng hậu đơn giản tự nhiên mà thành không có bất kỳ cái gì bị r ụ c tốc bất đạt loại kia linh lực p h ủ phiếm cảm giác cứ như vậy tự nhiên mà vậy đột phá gần nhất ta đây là thế nào tần vũ dương một mặt nghi vấn từ khi ngày đó lý mộng hàm mang theo hạo thiên tông người đến từ hôn mình vậy mà liên tiếp đột phá chẳng lẽ là bởi vì con dâu từ hôn kích phát trong cơ thể mình tiểu vũ trụ bộ phát không đúng dựa theo bình thường phế vật nghịch tập từ hôn l i ề u kịch bản coi như tiểu vũ trụ bộ phát cũng hẳn là là con của mình mới đúng cái tiểu từ t ú kia ngoại trừ không thế nào ra bên ngoài ra mình làm sao không có phát hiện có cái gì biến hóa lớn tần vũ dương sửa sang lại một chút quần áo hướng tần phong viện tử đi đến mình đã đột phá nhất định phải đem cái này tin tức tốt nói cho nhi tử phong nhi cùng liễu như yên đang dùng cơm tần phong nghe được tần vũ dương thanh â m ra bên ngoài xem xét cha mình đang ở sân bên trong đường đấy vương ra liễu như yên cùng linh nhi nhìn thấy tần vũ dương tới liền vội vàng đứng lên vân an tất cả đi xuống đi ta cùng phong nhi có lời muốn nói tần vũ dương đối với hai người phất phất tay liễu như yên nhìn thoáng qua tần phong cùng linh nhi cùng rời đi nhìn thấy các nàng hai cái rời đi tần vũ dương đi vào đại sảnh thần bí hề hề nhìn thoáng qua tần phong nhi tử cha ngươi ta có thể là thiên tài nghe cha mình thần phong cười khúc khích xem ra lão cha đã phát hiện tu vi của mình lại một lần nữa đột phá chỉ là không có phát hiện là nguyên nhân gì để cho mình liên tiếp đột phá chỉ có thể quy công cho mình bạo phát tiểu vũ trụ ngươi cười cái gì ta nói chính là thật tần vũ dương còn tưởng rằng tần phong không tin lần nữa cường điệu nói ta hôm trước mới đột phá n i ế t bàn cảnh hôm qua mới cùng ngươi uống d ừ n g lại lớn rượu đã đột phá đến n i ế t bàn trung kỳ ngươi nói thần kỳ không thần kỳ không thần kỳ cha ta là ai đây chính là đại chu duy nhất khác họ vương hơn p â n nửa đại chu đều là ngươi đánh xuống ngươi vốn là chiến lực vô song thiên phú dị bầm bây giờ đột phá đến miết bàn t r u n g kỳ có cái gì kỳ quái đâu ta cảm thấy không có chút nào hiếm lạ tần phong tiếp tục cho mình lao cha tời não để hắn tốt mau chóng tiếp nhận mình là trời t u n g kỳ tài sự thật nghe được con trai mình khích lệ tần vũ dương cười ha ha một tiếng không hiểu thấu đột phá hai cấp y hoặc tạm thời bị đặt ở đáy lòng phong nhi ngươi ngày hôm qua cái rượu không tệ còn gì nữa không tần vũ dương nhìn xem tần phong không thể không nói ngay cả hắn cũng không phát hiện con của mình lại còn sẽ cất rượu có tần phong nghe xong cha mình còn muốn uống rượu trong lòng thập phần vui vẻ mình đang lo không biết làm sao đem thượng cổ thánh thể chia sẻ cho hắn đâu không nghĩ tới chính hắn liền tìm tới cửa mười ba c h ư n g mười bốn đặc biệt sẽ não bổ tần vũ dương lao cha ngươi liền đợi đến trở thành vạn người không được một thiên tài đi thần phong nội tâm cười một tiếng giả bộ như hướng phòng ngủ đi đến từ hệ thống không gian bên trong xuất ra hôn qua còn lại nửa vỏ m u ộ n đảo lư đến cha ta cho ngươi rót đ ầ y thần phong cố ý tìm một con trẻ lớn đổ tràn đầy một bát tự mình bưng cho tần vũ dương tần vũ dương bị m u ộ n đảo lưu mùi rượu hấp dẫn uống một ngụm hết sạch x u dưới rượu ngon tần vũ dương cảm thán một tiếng cha thích liền uống nhiều một chút tần phong nhìn cha mình vậy mà phong khoáng như vậy lần nữa cho hắn rót đầy tần vũ dương tại tần phong trước mặt không có bất kỳ cái gì phong bị chỉ cần tần phong cho hắn rót hắn liền sẽ uống một hớp xuống dưới một d ọ t không dư thừa không bao lâu non nửa đàn m u ộ n đ ả o lưu chỉ thấy đ ấ y tần vũ dương bắt đầu mơ hồ không được cha uống nhiều quá tần vũ dương lung la lung lay đứng người lên đi ra ngoài muốn trở về ngủ một giấc tần phong đuổi theo sát đỡ lấy hắn sợ hắn ngã sát xuống chờ tần vũ dương trở lại gian phòng của mình về sau ngã xuống giường nằm ngáy ho ho cha. cha tần phong hô mấy âm thanh nhìn thấy tần vũ dương không có bất kỳ cái gì phản ứng rốt c ụ ộ c yên lòng để bàn tay khắc ở tần vũ dương trên thân mở ra thượng cổ thánh thể cùng hưởng bản đinh chúc mừng tốc chủ thượng cổ thánh thể cùng hưởng thành công cùng hưởng người tần vũ dương ngay tại ngủ say tần vũ dương tại thượng cổ thánh thể dung nhập vào trong cơ thể hắn về sau thể chất của hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cả i biến bên trong căn phòng linh lực tràn vào đến trong cơ thể của hắn thu vi của hắn lần nữa đạt được tăng lên hấp thu linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh không chỉ bên trong căn phòng linh khí liền ngay cả bên ngoài viện toàn bộ tần vương phủ linh lực đều tiến vào trong cơ thể của hắn toàn bộ tần vương phủ trên không xuất hiện một đạo to lớn linh khí phong bạo thần phong xem xét động tinh quá lớn sợ bị người khác hoài nghi sử dụng da phong thần thối hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi sau khi hắn rời đi phúc bá mang theo một đại đội thị vệ đem tần vũ dương cả viện bao vây lại khi hắn nhìn thấy những linh khí này cuối cùng đều tiến vào tần vũ dương trong phòng phúc bá biết tần vũ dương hẳn là tại hướng cảnh giới càng cao hơn một phá vì không khiến người ta quay rầy hắn đành phải để cho người ta đem cả viện ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh tần vũ dương thân thể điền cùng hấp thu linh khí rốt cục trên bầu trời linh khí phong bạo bị thân thể của hắn hấp thu thu vi của hắn nhảy lên đi tới niết bàn đ ỉ n h phong đinh tần vũ dương tu vi đột phá bởi vì túc chủ cùng hắn cùng hưởng cổ thánh thể chúc mừng túc chủ đột phá đến thần thông cảnh vừa về đến phòng t ầ n phong liền nghe đến hệ thống thanh âm lập tức sướng đến phát rồi rồi không hổ là cùng hưởng b ạ n cha mình vừa đột phá tu vi mình không cần tu luyện liền đạt đến thần thông cảnh không cần cố gắng nhân sinh chính là thoải mái t ầ n phong cảm thán một tiếng tần vũ dương đột phá đến niết bàn cảnh đình phong về sau ý thức của hắn tiến vào một mảnh tinh không bên trong toàn bộ tinh không mênh ngông vô bờ đột nhiên phía trước hắn xuất hiện một cái cự nhân cự nhân trên thân tràn ngập kim quang đại thành thánh thể lực chiến thư ơ n g k h u n g cự nhân mở miệng thanh em giống như thiên ngoại phản âm tiến vào tần vũ dương trong lỗ thai hắn rung động nhìn trước mắt hết thảy cự nhân nhìn thoáng qua tần vũ dương ánh mắt của hắn mang theo vô thượng vĩ lực tần vũ dương cả người s ữ n g s ờ đứng tại tinh không bên trong có chút không biết làm sao lúc này cự nhân giơ lên tay phải hướng về tinh không mênh mông đánh ra một con tử kim quang ngưng tụ ra bàn tay càng lúc càng lớn ở ngoài ngàn dặm vô số lớn tinh bị một trưởng đánh nổ đúng lúc này tần vũ dương tỉnh lại lúc này còn bị trong đầu cảnh tượng, thật sâu nội tâm của hắn nghĩ đến nếu như giống người khổng lồ kia đồng d ạ n g một trường đánh nát sao trời cần cao bao nhiêu tu vi cự nhân cũng là thượng cổ thánh thể người sở hữu lúc này mình cũng thấy tình thượng cổ thánh thể về sau cũng có thể giống người khổng lồ kia đưa tay diệt tinh thần bị t ầ n phong cùng hưởng thượng cổ thánh thể về sau tần vũ dương đem mấy ngày nay phát sinh sự t ì n h sâu chuỗi c h ắ c không được mình liên tiếp đột phá nguyên lai thể chất của ta là thượng cổ thánh thể trước kia chỉ là không có thức tỉnh trong khoảng thời gian này mình sở dĩ có thể không ngừng đột phá đều là bởi vì thượng cổ thánh thể sắp thức tỉnh dấu hiệu hiện tại mình đã thức tỉnh chiến l ư c càng hơn lúc trước tần vũ dương cả người lòng tin tăng gấp bội tinh thần phân chấn phản phất lại về tới lúc tuổi còn trẻ h a n g hái trạng thái khi đó mình không sợ trời không sợ đất một ư ơ i sáu tuổi cầm trong tay một thanh trường đao mang theo năm mươi người giết vào địch nhân năm vạn trong đại doanh tay mình lên đao rơi chặt một cái vừa đi vừa về con mắt đều không có nháy một chút thứ khi mình thành ra về sau nhất là sinh tần phong về sau trên người mình góc cạnh bị s â m bằng nhất là thê tử của mình cùng hai cái nữ nhi đi thiên linh giới về sau mình cùng nhi tử sống nương tựa lẫn nhau không còn có lúc trước nhiệt huyết cùng hùng tâm t r a n trí một lòng đem nhi tử nuôi lớn trưởng thành cho h dù, dù ba năm sau ngựa đạp hạo tiên tông lại như thế nào bây giờ mình có được thượng cổ thánh thể tu vi tiến triển cực nhanh rốt cuộc không cần e ngại đại chu hoàng tộc cũng không cần e ngại hạo tiên h tông dù cho có một ngày mình mang theo tân phong đi thiên linh giới tìm kiếm thê tử của mình cùng hai cái nữ nhi cũng không phải không có khả năng chỉ cần mình có đầy đủ thực lực người một nhà mới có thể chỉnh chỉnh tề tề vì nhi nữ vì thê tử chống lên một mảnh bầu trời cho dù về sau tần phong lại không học vô số gây lớn hơn nữa phiền thức có chính mình cái này phụ thân tại khắp thiên hạ hắn đều có thể đi nang g nhu nhi tiên h nhi tháng n a m các ngươi chờ ta cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ dẫn lấy phong nhi đem các ngươi tìm trở về hắn ở trong lòng âm t h ầ m tần h t vũ dương đem lấy ngày nay phát sinh sự tình não bổ xong về sau mở mắt chỉ gặp hắn trong mắt lóe r a tinh quang cả người giống như đều thuế biến đồng dạng nếu như tần phong biết cha mình như vậy sẽ nao bổ nhất định cao hứng phi thường hắn đang lo về sau đạt được độ tốt không biết làm sao âm thầm cho mình lao cha đâu không thể tổng đem hắn qua c h ê n à, lần một lần hai vẫn được nhiều lần kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở gây nên hoài nghi lần này tốt tần vũ dương tự động nao bổ tốt tất cả lý do đều mất đi có lẽ là tần phong một mực cho hắn t ẩ y nao quan hệ cũng có lẽ là hắn đã thức tỉnh thượng cổ thánh thể quan hệ tần vũ dương cả người tâm tính cải biến rất nhiều cả người cũng lộ vẻ càng thêm tuổi trẻ hắn cảm ứng được phúc bá cùng đông đ ả o thị vệ chính canh giữ ở bên ngoài đứng dậy xuống giường đi ra ngoài đ ư ờ n g phúc bá nhìn thấy tần vũ dương về sau chỉ cảm thấy tần vũ dương cả người thay đổi rất nhiều đến cùng nơi đó thay đổi hắn nhìn không ra khi hắn đối mặt tần vũ dương thời điểm hắn cảm giác không thấy đối phương bất kỳ tu vi từ nhà mình vương già trên người tán phát ra khí thế hắn suy đoán tần vũ dương tu vi khả năng đẩy lên tới một cái cảnh giới rất cao chúc mừng vương già tu vi tăng nhiều phúc bá đi vào tần vũ dương trước mặt chúc mừng nói chúc mừng vương già tu vi tăng nhiều lúc này đông đạo thị vệ cũng xoay người cúi đầu hướng tần vũ dương trúc Tần vũ dương vung tay lên để đám người đứng dậy tần vũ dương nhìn về phía phúc bá hoàng thành hồi âm sao một mươi bốn chương một ư ơ i năm tần vũ dương cùng đại chu hoàng đế quá khứ nghe được tần vũ dương phúc bá nghiêm sắc m ặ t nói vương ra thân b ứ t thư ta đã để cho người ta ra roi thúc ngựa đưa đi hoàng thành đoán chừng hai ngày này liền có thể giao cho đại chu hoàng đế trong tay bất quá phúc bá do dự một chút tiếp lấy nói ra theo chúng ta lưu tại hoàng thành thám tử hồi báo thế tử điện hạ giết chết thập nhất hoàng tử chuyện này đã chuyển khắp hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ thành hoàng thành bách tính trà dư tử hậu để tài nói chuyện vương gia lúc trước đã phong tỏa tin tức không nghĩ tới vẫn là lan truyền nhanh chóng có phải hay không là hạo thiên tông người truyền đi phúc bá một mặt không hiểu chuyện này bị truyền đi không thể không khiến phúc bá hoài nghi chính là hạo thiên tông làm lúc trước lý mộng hàm đến đây từ hôn hạo thiên tông liền đã từng tiết lộ qua thế t ử điện hạ giết chết thập nhất hoàng tử chuyện này tần vũ dương nghe được chuyện này bị người cố ý truyền bá ra ngoài một mặt phiền muộn sự tình phát triển không dễ làm à hắn liền sợ chuyện này được công bố ra ngoài nếu như không bị công bố ra ngoài nương tựa theo hắn cùng đại chu hoàng đế kết bái chi giao quan hệ mình kéo xuống mặt mò đến nhường ra một chút lợi ích đại chu hoàng đế tại không có trăm phần trăm nắm chắc tiêu diệt tần gia trước đó là sẽ không bởi vì chuyện này cùng tần gia trở mặt chuyện này nếu như truyền đi liền không có có thể giải quyết riêng khả năng một cái khác họ vương thế tử cũng dám công khai đánh chết đương kim hoàng đế như tử hoàng tộc vì bảo hộ chính mình mặt mũi cũng không thể không cùng tần gia về mặt từ nay về sau đại chu hoàng tộc cùng tần gia chính là không chết không thôi cục diện tần vũ dương biết tần gia sẽ nên đón vô tận gió tanh m ư ơ máu hoàng đế của chúng ta bệ hạ có cái gì đọc tính tần vũ dương nhìn xem phúc bá hỏi chuyện này là hôm qua mới tại hoàng triều trong dân chúng truyền g a thám tử của chúng ta còn chưa phát hiện trong hoàng cung truyền ra động tính gì có lẽ bọn hắn còn không biết tin tức này phúc b á trầm giọng nói ta đã để thám tử thời khắc lưu ý hoàng đế cùng toàn bộ hoàng tộc động tác vừa có tin tức chúng ta liền sẽ ngay đầu tiên thu được t ố t thời khắc lưu ý hoàng triều biến hóa vừa có gió thổi cỏ lay lập tức cho ta biết tần vũ dương phân phó xong phúc bá để tất cả thị vệ lui ra lao ca ca chúng ta quen biết mấy chục năm đã từng cùng một chỗ trải qua vô số báo tố không nghĩ tới cuối cùng vẫn đi tới hôm nay tần vũ dương bất đắc dĩ lắc đầu hắn cùng đại chu hoàng đế lúc còn trẻ quen biết hai người kết bái làm khác phái huynh đệ lúc ấy toàn bộ đại chu bấp bên hoàng quyền thế nhỏ toàn bộ hoàng t r i ề u bị phân làm bảy cái tiểu quốc tần vũ dương giúp mang m ì n h d i ễ n đi làm theo ý mình cái phong quốc trong lúc nhất thời thanh thế n g ậ p trời tất cả mọi người coi là tần vũ dương sẽ đăng cao nhất hô đăng cơ xương đế hắn kết bái đại ca mặc dù xuất thân đại chu hoàng tộc nhưng là đại chu đã chỉ còn lại có một cái x á c giống hắn tại vô số năm trong trinh chiến biểu hiện cũng không có tần vũ dương đột xuất tại toàn bộ đại chu hoàng triều dân gian cũng không có tần vũ dương uy vào cao rất nhiều người đều hy vọng đối đ ạ i địch nhân sát phạt quả đoán đối đ ạ i bách tính nhân nghĩa tần vũ dương đăng cơ xương đế nếu như hắn lúc trước muốn càng lớn q u về thế s ớ m đã không còn bây giờ đại chu hoàng đế cùng đại chu hoàng tộc chuyện gì toàn bộ đại chu đều là tần gia làm sao hắn quá mức trung nghĩa cũng quá quan tâm tình nghĩa đối với hoàng vị hắn không có bất kỳ cái gì lưu luyến trợ mình kết bái đại ca leo lên đại chu hoàng đế bảo tọa mà hắn mang theo trăm vạn lão tần người trở về tới bắc vực tần đệm chính là bởi vì dạng này tần vũ dương bị phong đại chu duy nhất khác họ vương vương vị càng là có thể thế tập võng thế nhất đại truyền nhất đại cho đến thiên thu vạn đại đại chu hoàng đế đem toàn bộ bắc vực phong cho hắn làm tần gia thế hệ đất phong trong lúc nhất thời tần vũ dương trở thành đại chu trừ hoàng đế bên ngoài người có quyền thế nhất hai người tại một khoảng thời gian rất dài bên trong vẫn là duy trì tốt đẹp quân thần quan hệ hai người lúc còn trẻ lại vô số lần đồng sinh cộng tử có kết nghĩa kim lan tình nghĩa tại đại chu hoàng đế đối tần vũ dương cùng tần gia hay là vô cùng tin tưởng thằng đến tần phong xuất sinh loại quan hệ này mới dần dần chuyển biến xấu t ầ n phong làm tần vũ dương con độc nhất vừa ra đời liền độ phải đế tử hoàng tộc vô số l thật tần Vũ phong cuối cùng bị kiểm tra ra là trời sinh phế thể không thể tu luyện đại chu hoàng đế cũng không có muốn thu tay ý tứ hàng năm tần phong đều sẽ đụng phải vô số lần ám sát mà lại mấy năm này theo đại chu hoàng đế tuổi tác tăng trưởng đối tần g ra chèn ép càng ngày càng lợi hại đại chu hoàng đế bất cận nhân tình cách làm để tần vũ dương triệt để thất vọng đau khổ một bên gấp rút huấn luyện bộ đội một bên thời khắc để phòng lấy đại chu hoàng đế sợ lúc nào đối phương sẽ đối với tần gia nổi lên chỉ là cho đến bây giờ song phương đều là trong bóng tối phân cao thấp cũng không có đem sự tình mang lên bên ngoài tới dù sao đại chu hoàng đế cũng sợ bắc vực tần đ ị a mấy trăm vạn đại quân lấy tần vũ dương tại đại chu hy vọng một mực để hắn không dám vạch mặt tại ngoài sáng bên trên nhằm vào tần gia nhằm vào tần vũ dương cùng tần phong phụ tử hắn sợ ép tần vũ dương tần vũ dương vung tay lên trăm vạn đại quân trực chỉ hoàn thành toàn bộ tần đ i ệ bách tính ủng hộ tần gia tư tưởng thâm căn bọn hắn chỉ nhận tần ra không nhận ngoại lai bất luận kẻ nào những người này dân phong n ư u hãn cầm lấy binh khí liền có thể ra trận giết địch một khi song phương đánh nhau toàn bộ đại chu đều sẽ bấp bên t r u n g quanh vô số hoàng t r i ề u đều nhìn chằm chằm đại chu đại chu một khi đại l o ạ n coi như tiêu diệt tần vũ dương phụ tử toàn bộ đại chu cũng sẽ bị t r u n g quanh hoàng triều t h ô n vệ cho nên đại chu hoàng đế cùng toàn bộ hoàng tộc mới không có chính thức cùng tần ra về mặt tần phong đánh chết thập nhất hoàng tử sự tỉnh bị người hưu tâm chuyển đi về sau bây giờ hoàng thành tất cả bách tính đều biết tần vương thế tử đánh chết đương kim hoàng đế thập nhất hoàng tử chuyện này mà lại chuyện này không bao lâu. liên sẽ truyền khắp toàn bộ đại chu cái này để đại chu hoàng đế bắt lấy nhằm vào tần gia cơ hội cũng làm cho toàn bộ hoàng tộc không thể không cùng tần gia vạch mặt một cái nho nhỏ thế tử liên dám giết chết đương kim hoàng đế hoàng tử nếu như không nghiêm trị bọn hắn toàn bộ hoàng tộc tại đại chu còn có cái gì tôn nghiêm còn như thế nào thống ngự ư ớ c vạn dân chúng tần phong là tần vũ dương con độc nhất hắn không có khả năng để cho mình nhi tử cho đối phương đ ề n mạng nếu như tin tức không có được công bố ra ngoài còn tốt hai người có thể trong bóng tối đâu sức cùng lắm thì nhường ra một chút lợi ích lấy đại chu hoàng đế tính cách mặc dù sẽ âm thầm càng thêm liên cùng chèn ép tần、gia. cũng không trở thành để hai nhà sinh tử tương hướng chí ít sẽ còn bảo trì tương đối dài thời gian ổn định kỳ chuyện này lập tức bị lộ ra ra để tần vũ dương có chút mưa gió nổi lên cảm giác đúng lúc này hoàng thành vàng son lộng lây trong hoàng cung tiểu thập vừa có tin tức từ bắc vực tần vương phụ chuyển tới sao đại chu hoàng đế hỏi hồi bệ hạ thập nhất hoàng tử còn không có tin tức chuyển về bên cạnh hắn thái g i á m thận trọng trả lời thái g i á m nhìn thoáng qua đại chu hoàng đế muốn nói lại thôi nói bệ hạ hiện tại dân gian đều tại điên truyền mười một song tử đã mười lăm chương mười sáu đại chu hoàng đế tức giận có chuyện nói thẳng đại chu ho bên người ấp a ấp đúng thái giám thái giám vội vàng xoay người nói ra dân gian bách tính nghe đồn thập nhất hoàng tử đã bị hại chết giết chết thập nhất hoàng tử người chính là thế tử t ầ n phong cho nên thập nhất hoàng tử mới một mực không có từ bắc vực tần địa chuyển đến tin tức thái giám nhìn thoáng qua đại chu hoàng đế nói tiếp nô tài đã phái người đi hàm dương thành bên trong nghe ngóng thập nhất hoàng tử tin tức thập nhất hoàng tử tựa như hư không tiêu thất đồng dạng hắn mang đến những thị vệ kia cũng đều không thấy v ậ hạ tần vũ dương lòng lan dạ thú chúng ta không thể không phóng a v ậ hạ vẫn là phải sớm tính toán tốt thái giám gấp giọng nói lúc này đại chu hoàng đế trên thân b ộ c phát ra một cỗ hoàng gia chi khí mặc dù tu vi của hắn không phải rất cao chỉ có thần thông cảnh tu vi nhưng là trường kỳ thân cư cao vị trên thân khí thế mười phần trẫm đã cho bọn hắn tần ra t h ư ậ n g dụng không hết vinh hoa phú quý cùng thao tiên h quyền lực bọn hắn lại còn không biết đủ cũng dám giết chấm nhi tử bây giờ bọn hắn ngay cả trẫm đều không coi vào đâu sao đại chu hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói không đem ta đại chu hoàng tộc để vào mắt tần vũ dương chẳng lẽ là muốn thay thế vị trí của ta sao đại chu hoàng đế thần sắc lạnh lẽo trên thân một đạo hoàng đạo long khí toàn thân mà ra kim long trong phòng xoay quanh một tuần bị hưu tất cả mọi người quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy đại chu hoàng đế tức giận như vậy cũng không phải là bởi vì tần phong giết hắn như tử con của hắn đ ô n g đ ả o chết một cái không có chút nào tu vi võ đạo thập nhất hoàng tử đối với hắn mà nói không quan trọng gì sinh ở hoàng gia nên tùy thời làm tốt hy sinh chuẩn bị hắn để ý là hoàng tộc mặt mũi cùng mình uy nghiêm một cái khác họ vương thế tử liền dám giết hoàng tử vậy sau này thiên hạ tất cả mọi người có phải hay không cũng dám thi quân đại chu hoàng đế đã sớm muốn động tần ra chỉ là tần vũ dương một mực không có bị mình bắt được cái trôi nhằm vào tần ra hành động chỉ có thể ở âm thầm tiến hành. mặc dù mình là dựa vào tần vũ dương mới ngồi lên đại chu hoàng đế vị trí nhưng là mình mới là đại chu chố t ể là đại chu duy nhất hoàng đại chu ước vạn vạn tính mạng con người đều hẳn là khống chế tại trong tay của mình theo tuổi của hắn càng lúc càng lớn trưởng không muốn cũng càng ngày càng mạnh đại chu có tần vũ dương có tần gia dạng này biến số là hắn không thể chịu đ ư ợ c vậy hạ bất giận a tần vũ dương trưởng không bắc vực vạn dặm sơn hà ủng binh trăm vạn vậy hạ vẫn là b ả n bạc kỹ hơn tốt thái dám nhìn thấy đại chu hoàng đế nổi giận vội vàng an ủi hắn nhìn như là đang khuyên an ủi kỳ thực là tại lửa cháy đổ thần sắc càng thêm băng lãnh lúc này cung điện ngoại chuyện tới một trận tiếng bước chân Bệ hạ thần vương để cho người ta đưa tới một phong thư thị vệ đem thư trình đi lên bên trong viết cái gì đại chu hoàng đế nhìn về phía bên người thái giám thái giám mở ra thư tín nhìn thoáng qua sau đó biến sắc bệ hạ mười một song tử hoàng tử quả nhiên là bị tần phong tên phế vật kia giết chết tần vũ dương chủ động tới tin là vì yếu thế hắn biểu thị nguyện ý dùng hai tòa thành trì đổi bệ hạ bất giận để bệ hạ tha thứ thế tử tần phong tội ác đại chu hoàng đế nghe thái giám tự thuật giận g ữ cầm lấy bàn trước chén trả liền tè xuống bị hù chung quanh cung nữ vội vàng quỳ trên mặt đất không dám n g ầ n g đầu hoàng đế giận dữ đổ máu trăm vạn hiện tại hoàng đế ngay tại nổi nóng vạn nhất hoàng đế vung tay lên đem các nàng toàn chặt chẳng phải là rất thua thiệt g i ế t ta hoàng nhi dùng hai tòa thành trì đổi liền xong rồi trong thiên hạ đều là vương thổ cái này đại chu mỗi một tất sơn hà cùng hắn tần vũ dương có quan hệ gái nhừng cái kia đều là chớm cho dù chấm lúc trước đem những này đ ồ vật mãi mãi ban cho người tần ra nhưng ở trong lòng của hắn những vật này cuối cùng cũng có một ngày là phải bị thu hồi muốn thu về chẳng những là bắc vực chẳng những là tần địa còn có tần gia thao thiên phú quý cùng c h ấ một cho chấm cho, chết chuyện có chuyển chỉ, hắn tần vũ dương, mới là hắn,、chấm、không cho, hắn không thể đoạn. Nếu như là tại bình thường,、tần、Phong giết chết thập nhất hoàng tử chuyện này, không hai thành hắn tha đoạn, Tần Dương, nếu Tần này, Tần Dương dâng lên hai tòa thành chỉ, hắn cũng liền đồng ý tha thứ Tần tại giết tử tòa thứ Vũ Vũ mới m đi. là là bị ra. ý cái phế vận hoàng tử mệnh đổi hai tòa thành trong mắt hắn tuyệt đối giá chi nhân chuyện này đã bị đem ra công khai đại t r u người trong cả thiên hạ đều nhìn mình xử lý như thế nào tần ra đâu nếu như mình còn có thể dễ dàng tha thứ tần ra sơ sót một cái mình làm hoàng đế đem không có bất kỳ cái gì uy nghiêm tần vũ dương đây là ngươi bất chấm đại chu hoàng đế cắn răng mở miệng nói nguyên bản ta còn mớn trước ạ i đó một mực kiên kỵ tần vũ dương tại đại chu quân đội cùng dân gian hy vọng mình không dám chân chính cùng tần vũ dương trở mặt chỉ có thể ở âm thầm nhằm vào tần gia hoặc là phái người ám sát tần phong hiện tại mình rốt cục có quan minh chính đại lý do đem tần gia tiêu diệt về sau mình đem trừ bỏ một cái họa lớn trong lòng khi thật đại chu hoàng đế đ ấ y lòng vẫn là rất thưởng thức tần vũ dương hai người lại là quá mệnh gia o tình từ khi mình lên làm đại chu hoàng đế hết thệ cũng thay đổi lúc ấy sở dĩ đem toàn bộ bác vực phong cho tần vũ dương xem như đất phong một là bởi vì nơi đó là tần gia nơi phát nguyên còn có một điểm tần vũ dương không có nhi tử ngươi không có nhi tử cho dù năng lực mạnh hơn hy vọng lại cao hơn lại như thế nào trăm năm về sau còn không phải cắt đ u ổ i trở về với cắt đ u ổ i không có người kế thừa vương vị của ngươi tần gia lớn như vậy gia nghiệp còn không phải như thường bị thu hồi tới muốn trách chỉ có thể trách ngươi sinh một đứa con trai đại chu hoàng đế mặt ngoài bất động thanh sắc nội tâm cảm thán một tiếng bất quá diễn trò chuyện tốt muốn làm nguyên bộ đại chu hoàng đế dự định tiếp lấy diễn tiếp lúc này còn không dễ cùng tần gia toàn diện khai chiến trước mắt muốn làm chính là đem đường cái nho nhỏ lời đồn đại n g ă n lại sau đó lại nghĩ ra tốt hơn kế sách đối phó tần vũ dương cùng tần gia tiểu thập một a đều là phụ hoàng hạ ngươi nếu như không phải phụ hoàng phái ngươi đi tần gia ngươi cũng sẽ không bị này thai v ã bất ngờ đại chu hoàng đế diễn phi thường giống nước mắt hận không thể đều chạy xuống bên cạnh hắn thái dám vội và nói bệ hạ xin nén bi thương a ngài nhất định phải bảo trụ lăng thể sau đó tiêu diệt tần già cho thập nhất hoàng tử báo thủ đại chu hoàng đế vậy ngươi nói chấm muốn làm thế nào nghe được đại chu hoàng đế hỏi mình thái giám vội vàng nói chúng ta có thể đối ngoại tuyên bố thập nhất hoàng tử chết là tại về hoàng thành thời điểm chết bệnh ngươi nói cái gì thái giám vừa nói xong đại chu hoàng đế vô b ả n đứng dậy thái giám bị bị hù q u ỷ trên mặt đất thập nhất hoàng tử bị giết chấm còn muốn đối ngoại tuyên cáo hắn là chết bệnh chẳng lẽ một cái nho nhỏ tần vương liền để chấm người bên cạnh sợ đến như vậy sao chẳng lẽ ta hoàng nhi liền chết vô ích sao đại chu hoàng đế nổi giận nói thái giám bị bị hù toàn thân k h é run g i y nói Nô tài cũng là vì hoàng nghiêm. đại chu hoàng đế hất lên ống tay áo từ lạnh một tiếng một mươi sáu chương một mươi bảy mưa gió nổi lên bệ hạ hiện tại phải giải quyết chính là trước giữ gìn ở hoàng tộc uy nghiêm hoàng tộc uy nghiêm nếu như bởi vì chuyện này mất hết bất lợi cho hoàng triều thống trị thái giám run run rẩy rẩy nói ra nếu như bây giờ liền xua binh bắc thượng tần vũ dương nhất định làm xong đề phòng ta đại chu tướng sĩ không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi một khi chiến bại toàn bộ hoàng triều đem xa vào đến bấp bênh bên trong vậy hạ sao không thuận nước đầy thuyền chủ động đem chuyện này giấu diếm xuống tới một là vì để cho tần vũ dương buông l ò n g cảnh giác hai là có thể giữ gìn hoàng tộc uy nghiêm thái giám nói xong đại chu hoàng đế n h í u chặt lông mày mới triển khai chờ đợi thái giám nói tiếp thái giám suy tư một chút tiếp lấy nói ra v ậ y hạ còn có thể phái ra cao thủ ám sát tần phong tần phong mặc dù là một cái việc gác bất tận ăn chơi thiếu ra lại là tần vũ dương mệnh căn tử chỉ cần hắn vừa chết tần vũ dương nhất định sẽ trong lòng đại loạn một cái đánh mất lý trí tần vương cho dù lại vai hùng cũng không đủ gây cho sợ hãi Tốt, không tệ. đại chu hoàng đế đối thái g i á m t á n thắng nói hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cùng mình nghĩ đến cùng nhau đi trước đó sở dĩ phát lớn như vậy lửa chính là biểu diễn cho ngoại nhân nhìn tần phong giết mình như tử chính là tại công nhân khiêu khích uy nghiêm của mình mình không thể không đem thái độ bày ra tới nhưng bây giờ còn không phải mạo bội cùng tần gia lúc khai chiến mình nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị dạng này mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất mình là một m hoàng triều trí tôn có mấy lời khó mà nói ra miệng nhất định phải để người khác thay mặt chính mình nói ra dạng này chính mình mới tốt có bậc thăng hạ nghe được đại chu hoàng đế đối với mình tán thưởng thái giám trên mặt tâm hiểm cười nói bậy hạ còn có thể không thể hạ chỉ để tần vũ dương đến hoàn thành tần vũ dương một khi rời đi bắc vực tân địa đi vào hoàng thành hắn liền mọc cánh khó thoát hạ đạo thánh chỉ để tần vũ dương đến hoàn thành hắn có thể đến ai cũng có thể nhìn ra đây là một cái âm mưu tần vũ dương nếu như nhìn không ra hắn cũng sẽ không trở thành đại chu thân phận tôn quý nhất khác họ vương thái giám nhìn thấy đại chu hoàng đế t a o mày giải thích nói tần vũ dương nếu như không tiếp thánh chỉ chính là chống lại thánh mệnh cho dù hắn tại đại chu hy vọng lại cao hơn b ậ hạ giết hắn người trong thiên hạ cũng nói cũng không được gì. bệ hạ giết có lý có cứ nếu như hàn d á m đến chúng ta liền thiết hạ mai phục coi tần vũ dương là trận chu sát chu sát về sau chúng ta lại đối ngoại tuyên bố tần gia đầu tiên là giết chết thập nhất hoàng tử lại ý đồ ngự phản đến lúc đó tần vũ dương đều đã chết rồi ai lại sẽ quan tâm một người chết đâu dạng n à y bệ hạ liền có thể không đánh mà thắng giết chết tần vũ dương tần vũ dương vừa chết toàn bộ tần gia đem sụp đổ tần gia vừa diện toàn bộ bắc vực đem chân chính nắm giữ tại bệ hạ trong tay Tốt. cam tâm tiếp chỉ đến hoàn thành đại c h u hoàng đế nhìn xem thái giám hỏi thái giám con n g ư ơ i đ ả o một vòng nửa tháng nữa chính là hoàng hậu nương nương thọ t h ầ n sinh nhật bậy hạ l ấ y hoàng hậu nương nương thọ t h ầ n sinh nhật làm tên cho đại c h u tất cả vương hầu hạ chi để bọn hắn vào kinh chúc thọ đến lúc đó đại c h u tất cả vương hầu tụ tập kinh thành chỉ cần tần vũ dương còn không có tại ngoài sáng bên trên nhu phản hắn liền không thể không đến tất thay c h ấ mô phong chi ngày đầu tháng giêng năm mới ngày hội hoàng hậu sinh nhật đại tru cấp vương hầu vào kinh cho hoàng hậu chúc thọ thái giám g ú t đại tru hoàng đế mô phong than chi cho hắn nhìn tho qua phát hiện không có vấn đề、gì. xuất gia ngọc tỷ còn giấu sau đó thánh chỉ bị ra roi thuốc ngựa đưa ra ngoài bệ hạ nô tài nhận được tin tức lý ra lý mộng hàm mang theo hạo thiên tông người đi tần ra từ hôn lúc ấy song phương giống như gây không thoải mái tần phong tên phế vật kia đem lý mộng hàm cho bỏ việc này coi là thật đại chu hoàng đế vội vàng hỏi thiên chân vạn s á c thái giám vội vàng trả lời toàn bộ hàm dương thành người đều biết cũng chính là hai ngày này phát sinh sự tình nghe nói lúc ấy tần vũ dương đột phá đến n h ĩ a b ằ n cảnh một quyền đả thương nặng hạo thiên tông ngoại môn trường lao lý tứ phượng chỉ là không biết tin tức này là thật là giả nghe thái giám báo cáo đại chu hoàng đế hai mắt tỏa ánh sáng lý mộng hàm sắp trở thành hạo thiên tông thánh nữ đây là đại chu tất cả gia tộc đều biết sự t ì n h tần phong cũng dám nhục nhã hạo thiên tông thánh nữ chẳng khác nào nhục nhã toàn bộ hạo thiên tông hạo thiên tông trưởng quản hơn ngàn thế tục hoàng triều thế đại lực trầm vô số cao thủ nếu như đem hạo thiên tông cũng liên lụy vào nho nhỏ tần ra tự nhiên tự sụp đổ chỉ là hạo thiên tông tông môn rời xa đại chu không tốt lắm liên hệ với phân phó để cho người ta nghĩ hết tất cả biện pháp liên hệ với hạo thiên tông nhất là cái kia bị tần vũ dương một quyền trọng thương ngoại môn trường lão liên nói bản hoàng muốn cùng với nàng hợp tác. đại chu hoàng đế căn bản cũng không có quản tần vũ dương đột phá đến nghiết bàn cảnh chuyện này cho dù hắn đột phá lại như thế nào mình đại chu làm hoàng đế toàn bộ hoàng tộc cận t à n g vô số cao thủ có thể để cho hắn kiên kỵ chính là tần vũ dương thủ hạ trăm vạn hùng binh nghiết bàn cảnh ở thế tục hoàng triều bên trong đã là nhất lưu cao thủ thậm chí tại c á c thực lực không mạnh hoàng triều bên trong là trần nhà cấp bậc tồn tại ý gì anh nguyên t r i ệ u không được trăm vạn đại quân công kích Rõ, thái gi một cái thế tục hoàng triều phế vật thế tử cũng dám vũ nhục ta hạo thiên tông thánh nữ cùng ngoại môn trưởng lão hạo thiên tông trong nghị sự đại sảnh một cái tiên phong đạo cốt đồng nhan tóc trắng người nổi giận nói bị hù phía dưới lý tứ phượng khẽ run rẩy nàng hôm nay cùng lý mộng hàm vừa trở về hạo thiên tông không đợi thương thế trên người hoàn toàn khôi phục liền đem trong chuyện này báo cho thái thượng đại trưởng lão cũng chính là trước mắt tiên phong đạo c t người người này cũng là nàng sư tôn nghe được lý tứ phượng nói tần vũ dương muốn ba năm sau mang theo trăm vạn hùng binh ngựa đạc hạo thiên tông thành lập mấy ngàn năm cho tới bây giờ không có bị người dạng này khiêu khích qua mà lại khiêu khích bọn hắn hạo thiên tông vẫn là thế tục hoàng triều một đôi phụ tử sư tôn ta đã để cho người ta tại đại chu hoàng thành giải tin tức tần phong tên phế vật kia thế tử giết chết đại chu hoàng đế thập nhất hoàng tử lúc này chu hoàng đế khẳng định đã ghi hận tân ra chúng ta có thể cùng đại chu hoàng thất hợp tác nguyên lai tần phong giết chết thập nhất hoàng tử tin tức là lý tứ phượng tìm người truyền không cần thái thượng trưởng lao trên mặt nghiêm nói muốn tiêu diệt một cái thế tục hoàng triều bên trong gia tộc còn cần không đến chúng ta hạo thiên tông cùng người khác hợp tác kiếm thu sư tôn lúc này ngoài cửa, một cái một bộ trưởng sam nam t ử ô m một thanh kiếm đi đến ngươi đi đại chu hàng o triệu một chuyến đem tần vũ dương cùng tần phong hai cha con này đầu người mang về rõ kiếm thu không có dư thừa nói nhảm quay người rời đi lý tứ phượng nhìn xem rời đi kiếm thu cảm nhận được trên người hắn trong lúc lơ đãng để lộ ra tới khí thức đáy lòng yên lặng nói một câu tiêu giao cảnh đúng lúc này đại chu tắc hạ học cung nguyện nhi đại chu sắp thiên hạ đại loạn khói lửa nổi lên bùn phía tần vương gửi thư ngươi đi một chuyến tần vương phủ đi vâng lao sư lúc này một nữ tử áo trắng không người cúi đầu rời đi tắc hạ học cung mười bảy chương mười tám lục nghệ lại còn có thể giải thích như vậy nữ tử trang nhã t u y ệ t mỹ m mà không mất vật vị toàn thân áo trắng trắng h ơ n tuyết da thịt càng hơn áo trắng người này chính là tác hạ học c u n g đại tiên sinh thương tích n g u y ệ t thương tích n g u y ệ t vốn đang kỳ quái sư phụ của mình vì cái gì để cho mình lúc này bắc thượng đi tần g i a nguyên lai、like、tần vũ dương muốn để nàng đi làm tần phong lao sư đã tần phong không có võ đạo thiên phú tần vũ dương dự định để hắn đi đường khác nhìn hắn tại cái khác phương diện có hay không có thể phát triển thiên phú hy vọng có một ngày hắn có thể có thành cựu dù sao thương tích nguyện cầm kỳ thư họa thi tử ca phú mọi thứ tinh thông từ nàng dạy bảo con của mình nàng liền có thể yên tâm dù cho có một ngày mình rời đi thế tục giới đi thiên linh giới cũng có thể yên tâm đem tần ra giao cho có học tạo thành tần phong trong tay vì cho hắn tìm một cái lao sư tốt tần vũ dương nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tác hạ học cung thứ nhất thiên kiêu đại tiên sinh thương tích nguyệt thương tích nguyệt học giàu năm xe lấy thi từ nhập đạo tại cầm kỳ thư họa p h ư n g diện cũng có rất sâu tạo nghệ phi thường thích hợp dạy bảo tần phong thương tích nguyệt lúc đầu không muốn đi nhưng là mình lao sư tự mình lên tiếng mình không thể không đi bắt vực tần ra một trên đối với tần phong đại danh nàng đã xóm như sấm bên hai n à n g cũng muốn gặp biết một chút cái này đại chu thứ nhất hoàng hố nếu như mình thật có thể đem đối phương dẫn vào chính đạo cũng là đối với mình năng lực tán thành thương tích nguyệt gia t ắ t hạ học cùng ngồi lên xe ngựa hướng về bắc vực mà đi tần vũ dương mặc dù không biết đại chu nhằm vào tần ra kế hoạch nhưng là tần phong lại nhất thanh n h ị sở thiên cơ c á c mỗi ngày đều sẽ đem liên tục không ngừng tin tức đưa đến trước mặt hắn đại chu hoàng đế nhất cử nhất động hắn đều như lòng bàn tay đối với bọn hắn kế hoạch t ầ n phong cũng không lo lắng chơi sập còn có cha mình đỉnh lấy húng chi mình còn có mạnh nhất treo máy hệ thống tùy tiện treo xe máy liền có thể đạt được vô số ch đến lúc đó nghĩ biện pháp cho mình l á o cha là được rồi theo cha mình càng ngày càng mạnh trước thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế đều không chịu nổi một kích những ngày này tần phong mỗi ngày không phải cùng linh nhi còn có l i ê u như yên xâm nhập nghiên cứu thảo luận nhân thể cấu tạo học thuật vấn đề ngay tại làm thế tục giới các đại hoàng triều mỹ nữ xếp hạng trước mắt hắn cần phải làm là đem đ ạ i chu tất cả tuyệt sắc mỹ nữ tư liệu thu thập lại tần phong còn cho cái này bảng xếp hạng lấy một cái tên rất dễ nghe gọi là tuyệt sắc bảng đương nhiên mấy ngày nay tại tần phong này đem vất và h ạ liệu như yên cùng linh nhi trên mặt càng thêm đòi luận mà lại càng thêm có nữ nhân vị đơn giản biên thành hai cái câu người tiểu yêu tinh tần phong không làm ý sẽ còn thỉnh thoảng t r e o chọc một chút thượng quan huyện nhi trải qua nhiều ngày như vậy ở chung thượng quan huyện nhi biến sáng sủa rất nhiều cũng không còn q u á i tần phong nấu nàng linh hạt hai người hoàn thành cực kỳ tốt bằng hữu thỉnh thoảng trộn lẫn cãi nhau đ ấ u đ ấ u khí tháng ngày qua phi thường thoải mái mặc dù trên mặt của nàng không còn trắng bệnh sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều cả người anh tư bừng bừng phân chấn có một cố không giận mà hủy khí chất xem xét cũng không phải là bình thường nhà nữ tử loại khí chất này chỉ có trường kỳ thân cư cao vị người mới sẽ có mặc dù thân thể của nàng dần dần hướng phương diện tốt phát triển nhưng nàng thể nội phong ấn lại càng ngày càng nghiêm trọng lần đầu gặp tần phong thời điểm còn có thể sử dụng nhất bản cảnh tu vi đến bây giờ ngay cả võ đạo cựu phẩm lực lượng đều đã sử dụng không ra ngoài có lẽ là bởi vì tu vi mất hết nguyên nhân tâm cảnh của nàng cũng đang từ từ hạ xuống thường xuyên làm ra một chút dân chúng tầm thường nhà nữ tử mới có thể làm ra sự tình khi hắn nhìn thấy tần phong cùng liệu như yên thân thân ngã ngã thời điểm đáy lòng của nàng liền không hiểu xuất hiện một tia chỗ sót mặc dù nội tâm của nàng không chỉ một lần nhắc nhở mình không thể có tâm tình như vậy mình cùng đối phương là người của hai thế giới mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi làm thế nào đều áp chế không nổi tâm tình như vậy chẳng lẽ mình yêu cái này thế tục giới bình thường miệng lưỡi chân chu không làm chính sự nam nhân thượng quan l u y ệ n nhi lắc đầu để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại đem trong lòng mình ý tưởng điên cuồng này áp chế xuống sau đó nằm tại tần phong trên giường nhắm mắt dưỡng thần lúc này đêm đã khuya thần phong ôm ấp l i ê u như yên sẽ toan kiệt như tơ lụa vợ trắng đang muốn hóa thân nhân thể cấu tạo học học giả tiến hành học thuật thăm dò thời điểm liệu như yên lại ngăn lại hắn hành động thế tử điên hạ chúng ta hôm nay không phải đã nói rồi sao không thể quá muộn ngươi tại sao lại nói không giữ lời liêu như báo yên đôi mắt như nước một mặt thẹn thùng nhìn xem tần phong tại đối phương không ngừng thăm dò dưới trên người nàng nổi lên điểm điểm đỏ mặt rất là mê người nhìn tần phong nhịn không được chảy ra nước bọn một trận ý động không phải liền là sáng sớm đi theo ngươi học tập lục nghệ sao bản thế tử đã đáp ứng ngươi khẳng định liền có thể làm được tần phong cố nén xúc động nói l i ê u như yên liếc một cái tần phong mình đi vào tần vương phủ đều nửa tháng hắn lúc trước tới mục đích chính là vì dạy tần phong học tập lục nghệ lục nghệ cũng chính là lễ s ạ ngự thư số mình bị xưng là giang nam đệ nhất tài nữ làm đối phương lão sư đối phương chẳng những không có có chui lên lớp ngược lại đem mình dựng tiến vào trong tay đối phương nghĩ đến đây l i ê u như yên liền đau cả đầu l i ê u lão sư tỉnh thông lục nghệ mà ta được xưng là thất tuyệt thiên vương chúng ta đúng lúc là trời đất tạo nên một đôi thần phong cười một tiếng t r e o chọc nói thất tuyệt thiên vương ăn uống chơi gái cực cưới bán phun sao l i ê u như yên cười duyên một tiếng trêu chọc nói đương nhiên ở phương diện này ta thế nhưng là chuyên gia mà lại như yên ngươi k h ô về phần bắn ngươi hiểu được nói đến đây cái thời điểm tần phong mang theo không hiểu ý cười về phần ngự sao thông tục tới nói chính là cưới ta đây không phải mỗi ngày đều đang rục ngựa dơ roi sao về p h ầ n sách về sau ta nhất định đem chúng ta cố sự viết thành một cuốn sách ngươi có chữ không liệu như yên không nghĩ tới đối phương vậy mà hiểu như vậy lục nghệ hơi đỏ mặt chui vào tần phong trong ngực tần phong lúc này rốt cục chịu đựng không nổi triệt để hóa thân s ó i đói trong lúc nhất thời bên trong cả gian phòng xuân ý ra rào hai người làm cho người mê say thanh âm tại cả viện bên trong q u e n quẩn trong bóng tối bảo hộ tần phong ảnh bí vệ tại hắn tiến vào trạng thái một k h ắ c này vô thanh vô tức rút ra v i ệ n tử sau đó bên trong cả gian phòng bắt đầu người vĩ đại thể cấu tạo học nghiên cứu tần phong một cước chân ga liền mang theo liệu như yên lên xa lộ cửa xe đều cho hàn chết rồi về phần cụ thể chi tiết không có cách nào tường thuật những cái kia đều là thu phí nội、dung. liệu như yên cũng không biết thần phong lại cái nào học nhiều như vậy chiêu thức một đêm xuống tới mình đơn giản đều nhanh tan thành từng mảnh đợi nàng mở mắt ra thời điểm s ắ c trời đã sáng thế tử rời giường liệu như yên cố nén toàn thân đau bớt nhức đem thần phong kêu lên trời đã sáng đi học tập lục nghệ thần phong thụy nhãn mông lung nói liệu như yên cười khúc khích thế tử ngươi quên hôm nay vương già cho ngươi tại t ắ c hạ học cùng tìm lao sư muốn tới nghe được liệu như yên thần phong tử trên giường bỏ lên hắn suýt nữa quên mất thương tích nguyện hôm nay muốn tới tần vũ phụ đối với lao cha cho hắn tìm cái này thương lao sư t ầ n phong hay là vô cùng mong đợi mười tám chương mười chín thần du cảnh thẻ nhân vật vừa nghe nói đối phương họ thương lại là tác hạ học cung thiên c h i k i ể u nữ mà lại đối phương còn thích dạy học t ầ n phong liền đặc biệt hưng phấn thiên cơ tử đã sớm đem thương tích n g u y ệ t t r â n dung cùng tư liệu cho hắn hắn biết đối phương là nhất đặng đại mỹ nữ đối phương xuất thân tác hạ học cung thích lên mặt dạy l ờ i tiếng kêu thương lão sư cũng không quá đáng đ i n h chúc mừng túc chủ tại tần vương phụ tiếp tục treo máy ba ngày ba đêm ban thưởng túc chủ hoàng kim rút thưởng một lần treo máy điểm ba nghìn không xin hỏi túc chủ phải chăng rút thưởng rút thưởng không hổ là mạnh nhất treo máy hệ thống bất kỳ cái gì ban thưởng đều là được ra mình liên tục ở nhà treo máy ba ngày liền có một lần hoàng kim rút thưởng cơ hội đinh hoàng kim rút thưởng hoàn tất chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thần du cảnh thẻ nhân vật một chương thần du cảnh nhân vật như vậy ý niệm nhưng rời khỏi thân thể là nhất niệm ngàn dặm tồn tại tại toàn bộ thế tục giới đều tìm không ra đến mấy cái có tấm thẻ này mình đơn giản chính là vô địch tồn tại đáng tiếc duy nhất không được hoàn mỹ chính là không thể cùng hưởng bằng không cho mình lão cha cùng hưởng một chút trực tiếp san bằng đại chu hoàng tộc không là vấn đề hùng bá thần du cảnh tu vi công pháp tam phân quy nguyên khí thần a m â thân nhân tâm nhân thân tâm nhân n nguyên quý nhất. Định, dụng mượn bên trong nhân vật tu vi, hóa thân thành tâm thẻ bên trong nhân vật. Hóa thân tam thẻ vật túc thể tạm thẻ vật tu thẻ vật. thời chỉ, chủ hóa Hóa h có sau, gian, giỏ. quý về vi, sử phong nhìn xem hệ thống đối với thần du cảnh thẻ nhân vật giới thiệu trong tay xuất hiện một cái thẻ trên thẻ có một cái phi thường bá khí trung nhân nhân cùng trước kia mình nhìn phim truyền hình bên trong hùng bá hùng bang chủ giống nhau như lúc bá khí vô cùng thần phong vui vẻ thu hồi thẻ nhân vật hệ thống treo máy điểm còn có cái gì tác dụng mình bây giờ có được hơn ba vạn treo máy điểm tuyệt đối giàu chảy mỡ bình thường hắn đem treo máy điểm chỉ dùng đến hệ thống tăng cấp cho ban thường còn không có làm qua cái khác tác dụng đinh treo máy điểm chẳng những có thể lấy dùng để hệ thống tăng cấp ban thường còn có thể dùng để hối đoái hệ thống cửa hàng thương phẩm túc chủ còn có thể sử dụng một vạn thăng cấp điểm tiến hành thanh đồng rút thưởng một lần một lần tiêu hao m ộ ư ơ i vạn treo máy điểm có thể tiến hành bạch ngân rút thưởng một lần rút thưởng đăng cấp càng cao cần treo máy điểm càng nhiều đem nằm ngửa quán triệt đến cùng hắn hoàn toàn không nghĩ tới treo máy điểm lại còn có nhiều như vậy tác dụng tần phong mở ra hệ thống thương thành nhìn thấy bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm mình mặc dù phi thường trông m ạ thèm nhưng khi nhìn thấy cần có treo máy điểm lúc ít nhất đều m u ố n c h ă m về sau hắn quả quyết tử bỏ hối đoái thương phẩm đem ba vạn treo máy điểm cất chuẩn bị bất cứ tình huống nào tần vũ dương đối thương tích nguyện đến phi thường trọng thị cùng tần phong ăn cơm xong về sau mang theo thị vệ đi ngoài thành nên đón đối phương hắn mang theo hắn đi vào hàm dương thành bên ngoài ngay tại cửa thành chờ lấy thương tích nguyện đến tần phong rốt c ụ c đình chỉ tại tần vương phủ nhiều ngày treo máy đi tới hàm dương thành bên ngoài cái này chờ đợi dòng ã hai giờ tần vũ dương vẫn l ạ như thế tinh thần phân chấn trái lại tần phong đã sớ ngáp liên tục sớm biết muốn chờ lâu như vậy hắn liền trước tiên lựa chọn ở cửa thành hạt cơ có thể trộn lẫn chút treo máy điểm liền nhiều trộn lẫn chút nói không chừng còn có thể kích phát lần đầu treo máy ban t h ư ở n g có thể được đến miễn phí rút thưởng cơ hội đâu nếu như không phải xem ở thương tích nguyệt giải xinh đẹp lại là mình tuyệt sắc bảng tiến lên mấy tên tồn tại hắn mới không muốn cùng lấy tần vũ dương tới này chờ lấy đâu nằm trong nhà treo máy hắn không thơm vẫn là trong nhà mỹ nhân không đủ ôn l u như nước đối với học tập thi từ ca phú cầm kỳ thư họa p h ư ơ n diện hắn cũng không quá cảm thấy hứng thú ở kiếp trước thời điểm mình đối học tập liền tương đối phản cảm mọi người đồng dạng đều là chín năm giáo dục bắt buộc người khác là bị giáo dục còn hắn thì lấy hết nghĩa vụ nhất là nhìn thấy những cái k i a thể văn ôn hoặc là thi tử văn chương lúc đầu góc đều nhanh nổ sống lại một đời còn muốn t h ụ phương diện này thổi sợ không phải có cái gì bệnh nặng hắn hiện tại chỉ muốn làm sao đem thương tích nguyệt đem tới tay hoặc là thượng quan huyện nhi cũng được câu lan nghe hát mình cũng thật lâu không có đi qua bằng không đi câu lan nghe hát cũng có thể đang lúc tần phong vô hạn huyễn tưởng thời điểm một trận tiếng võ ngựa vang lên chỉ gặp hàm dương thành bên ngoài trên quán đạo đi tới một chiếc xe ngựa trên xe ngựa mang theo tác hạ học cung tiêu chí đến rồi tần vũ dương vừa nhìn thấy xe ngựa vô cùng hưng phấn xe ngựa chậm rãi đi vào trước cửa thành đại tiên sinh n g ư ơ i rốt cuộc đã đến tần vũ dương đối xe ngựa như chút được gánh nặng nói để vương ra lời lâu trong xe ngựa truyền đến một tiếng để cho người ta như một xuân phòng mà t h a n h âm không linh t r ư ớ c xe ngựa rèn bị mở ra chỉ gặp một vị người mặc áo trắng tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử ánh vào tần phong tầm mắt nữ tử hai mươi hai m ư ơ t tuổi chẳng những có một cố cùng liệu như yên tương tự tài trí đẹp còn có một cố người đọc sách đặc hữu khí chất tần phong vội vàng sửa sang lại một chút quần áo đi vào chiếc xe ngựa học người đọc sách dáng vẻ đối thương tích nguyệt làm b à i t r à o thương láo sư không đại tiên sinh tốt thương tích nguyệt đôi mắt đẹp nhìn về phía tần phong chỉ thấy đối phương phong thần như ngọc như phiên phiên giai công tử nào có giống trong truyền thuyết nói như vậy chỉ biết phong hoa tuyết n g u y ệ t câu lan nghe hát không làm nhân sự ăn chơi thiếu ra bộ dáng vương gia quả nhiên hổ phụ không khuyến tử thế tử điện hạ có thể nói nhân trung chỉ long thương tích nguyệt quay đầu nhìn về phía tần vũ dương tán dương nàng đối tần phong ấn tượng đầu tiên vẫn rất tốt tại gặp đối phương về sau phát hiện đối phương cũng không có hướng mình nghe nói như vậy không còn gì khác mà lại biểu hiện đặc biệt có phong độ quả nhiên, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dạng đường thương tích nguyệt đấy lòng âm thầm cảm thán một tiếng gặp tần phong về sau nàng đối đem đối phương dạy tốt chuyện này càng có lòng tin đại tiên sinh mời theo ta về vương phủ tần vũ dương khẽ vươn tay làm một cái thủ h i ệ u mời thương tích nguyệt từ trên xe ngựa của mình mang xuống tới leo lên tần vũ dương xe ngựa sang trọng trên đường đi tần phong biểu hiện tích cực đem mình tốt nhất một mặt hiện ra trước mặt thương tích nguyệt để thương tích nguyệt đối với hắn hảo cảm tăng nhiều toàn bộ trong xe ngựa trên đường đi tràn đầy vui sướng tiếng cười nhất là thương tích nguyệt bị tần phong đùa yêu kiểu cười liên tục cho dù thương tích nguyệt là cao quý tác hạ học cung đại tiên sinh nhưng là tính toán ra mới hai mươi hai m ư t tuổi tóm lại vẫn là một cái chưa nhân sự tiểu cô đương kia là tần phong cái này bùi hoa láo thủ đối thủ từ ngoài cửa thành đến tần vương phủ ngắn ngủi khoảng cách thương tích nguyệt cũng không biết mình cười bao nhiêu lần sớm đã không có trước đó tại tác hạ học cung lúc bộ dáng nghiêm túc kém chút để nàng quên mình tới đây mục đích là lên dạy tần phong nàng lại đến trước đó trong đầu mô phỏng qua vô số lần không nghe mình dạy bảo mình là thế nào đem đối phương dẫn lên chính đạo không muốn mình làm không công khóa đối phương cùng tự suy nghĩ một chút bên trong hoàn toàn không giống không nhưng thấy biết viên bác mà lại ăn nói hài hước khôi hài tần vũ dương cũng kỳ quái con trai mình hôm nay làm sao đổi tính rồi tại thương tích n g u y ệ t trước mặt biểu hiện tốt như vậy chẳng lẽ tiểu tử thúi này nghĩ thông suốt muốn đi theo đối phương học tập cho giỏi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng con của mình vẫn là chính mình hiểu rõ hắn khẳng định lại lại đánh cái gì chủ ý xấu nhìn thấy tần phong cùng thương tích n g u y ệ t hai người trò chuyện vui vẻ tần vũ dương nhìn về phía thương tích n g u y ệ t đại tiên sinh k h u ể n tử nam bướng còn hy vọng ngươi hao tổn nhiều tâm trí vương gia xin yên tâm ngươi hỏa gia sư là quen biết đã lâu ta nhất định tận tâm tận lực dạy bảo thế tử điện hạ thương tích nguyệt hướng tần vũ dương gật đầu đáp lại nói nghe được thương tích nguyệt thần phong phảng phất phát hiện đại lục mới cha mình cùng tác hạ học cung cung chủ là quen biết đã lâu 19. ờ i c h ư ơ n g 20, thương lão sư ngươi vẫn là dạy ta hỏa mỹ nhân a nàng nhưng sớm có nghe thấy tác hạ học cung cung chủ là nữ hắn đã sớm hoài nghi cha mình viết một lá thư đối phương làm sao lại đem mình đệ tử ưu tú nhất phải đến đây nguyên lai、like、trong này có việc a quen biết đã lâu ta xem là tình nhân cúc đi tần phong bị môi ở trước mặt người ngoài cũng không có cho mình lao cha khó coi nam nhân mà hắn hiểu rất nhanh đám người trở lại tần vương phủ mở ra treo máy hình thức vừa mới trở về tần phong liền không kịp chờ đợi mở ra mạnh nhất treo máy hệ thống đinh mạnh nhất treo máy hệ thống đã mở khải mở ra địa điểm tần vương phủ chỉ cần túc chủ tại tần vương phủ tiếp tục treo máy sẽ đạt được treo máy ban thưởng treo máy thời gian càng dài đạt được ban thưởng càng nhiều chúc túc chủ sử dụng vui sướng n ằ m thư thái hệ thống giống như máy móc tính h ọ p thành thanh â m tại trong đầu hắn văng lên mặc dù không có m a n mội từ thanh â m êm hai nghe nhiều lần tần phong cũng liền quen thuộc cũng không có sò、so、đo nhiều như vậy thế tử chúng ta bắt đầu đi lúc đầu tần vũ dương còn muốn cho thương tích nguyệt b à y tiệc mời khách đâu không nghĩ tới đối phương mới vừa đến đến liền ngựa không ngừng vó cho mình nhi tử lên lớp không hổ là quen biết đã lâu đệ tử chính là đáng tin cậy thương lao sư bắt đầu cái gì thần phong vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc vừa trở về liền không thể nghỉ ngơi một chút đương nhiên là bắt đầu học tập thương tích nguyệt nghiêm sắc mặt nhìn xem t ầ n phong cầm trong tay một quyển sách dẫn đầu hướng tần phong viện tử đi đến vừa mới đi vào viện tử thương tích nguyệt liền thấy liệu như yên cùng linh nhi ngay tại bồi thượng quan huyện nhi nói chuyện h i ế m tam nữ cười cười nói, nói vui vui linh nhi cùng thượng quan huyện nhi nàng không biết nhưng là liễu như yên nàng cũng rất quen thuộc liễu như yên làm giang nam đệ nhất tài nữ thương tích nguyệt làm tắc hạ học cung đại tiên sinh hai người mặc dù đọc lướt qua khác biệt nhưng cũng đều thuộc về nho đạo tự nhiên quen biết đã lâu thương lao sư đây là liễu như yên liễu lao sư bị phụ vương mời đến dạy t a lục nghệ liễu lao sư đây là tắc hạ học cung đại tiên sinh thương tích nguyệt thương lao sư chắc hẳn các n g ư y i đều biết rất lâu đi thần phong mỉm cười vội vàng cấp đối phương tương hô giới thiệu lẫn nhau t r á c không được thế tử điện hạ ăn nói cử chỉ bất phàm nguyên lai là như yên tỷ tỷ dạy bảo học được tỷ tự nhiên có thể khiến người ta bình thường hành vi rất có đổi mới thương tích nguyệt nhìn về phía liễu như yên khích lệ đến nàng đem tần phong cải biến toàn bộ quy công cho liễu như yên dạy bảo liễu như yên đều có thể đem đối phương dạy d ồ đến vậy mình cũng có thể nghe thương tích nguyệt liễu như yên biễu môi thế tử điện hạ ăn nói cử chỉ bất phàm chúng ta cả ngày sớm chiều ở chung ta làm sao không nhìn ra hai người sợ không phải có cái gì hiểu lầm đi bất quá nàng cũng không có vạch trần tần phong mà là cười một tiếng đều là thế tử điện hạ thông minh hiếu học cùng như yên không có bất cứ quan hệ nào về sau đại tiên sinh tới như yên liền nhẹ nhóm rất nhiều chắc hẳn đại tiên sinh nhất định có thể dạy tốt thế tử điện hạ tại đại tiên sinh không đến trước đó thế tử vẫn tại l ầ m bẩm ngươi mà lại thế tử tại thi từ ca phú phương diện cảm nộ rất sâu đều có độc đáo kiển đến giải thế tử điện hạ tại thi từ ca phú phương diện lý giải có thể muốn so lục nghệ lý giải khắc sâu nhiều liệu như yên tại khách khí với thương tích nguyệt đồng thời cũng không quên t r e o chọc tần phong đêm qua đối phương đem mình sợ trường lục nghệ lý giải thành như thế còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ tần phong cười ha ha một tiếng tiếp lấy cho thương tích nguyệt giới thiệu thương lão sư đây là thị nữ của ta linh nhi đây là thượng quan huyện nhi linh nhi vội vàng cấp thương tích nguyện vân an sau đó dâng trả đương thương tích nguyệt nhìn thấy thượng quan huyện nhi thời điểm bị trên người nàng khí chất cùng dung mạo tuyệt mỹ rung động đều nói tần vương thế tử yêu thích mỹ nhân tuyệt sắc không nghĩ tới cái này một cái sân nho nhỏ bên trong lại còn có như thế tuyệt sắc cùng đặc biệt mỹ nữ lại thêm linh nhi cùng liễu như yên mình vừa mới đi vào viện tử liền gặp được ba cái tuyệt thế mỹ nữ không lỗ vì thế tử đ i ệ n hạ thương tích nguyệt cảm thán một tiếng thượng quan huyện nhi đối thương tích nguyệt gật đầu hai người xem như quen biết liền để linh nhi vị nàng đi vào nội thất cái này khiến vừa tói tới thương tích nguyệt lập tức suy nghĩ nhiều bất đắc dĩ lắc đầu xem ra chính mình vừa rồi nghĩ đến quá lạc quan đối phương chưa chắc có tốt như vậy dạy không có cách mình đến đều tới vẫn là phải làm được tân chức tân trách thương tích nguyệt â m thầm nghĩ tới lúc này tần phong đem thương tích nguyệt đưa đến trong đại sảnh l i ế u như y ê n lui ra ngoài nàng biết lấy thương tích nguyệt tính cách cho dù lặn lội đường xa lâu như vậy ý nguyên muốn lấy tốc độ nhanh nhất dạy bảo tần phong nàng không muốn đánh n h ế u tần phong học tập nhìn thoáng qua đối phương liền rời đi vừa rồi nghe liễu đại tài nữ nói thế tử điện hạ đối thi từ ca vốn có rất sâu cảm lộ không biết tiểu nữ tử có thể hay không kiến thức một chút thương tích nguyệt một cái tay cầm sách một cái tay lưng lại sau lưng một mặt tò mò nhìn trước mắt cái này đại danh đỉnh đỉnh bắt vực thế tử nàng luôn cảm giác đối phương trước đó ở trước mặt mình biểu hiện có chút không chân thực t ấ n phong s ữ n g sở có chút xấu hổ nói gian mua ngươi đừng nghe liễu lao sư nói mò ta từ nhỏ đã không thích đọc sách nào có cái gì cảm lộ đâu liễu lao sư chỉ là đang nạo h báng bản thế tử thị t ừ ca phú mình có thể có cái gì cảm lộ chỉ bằng mình tiểu học năm thứ hai đọc kia thủ vịnh nga chẳng phải là để cho người ta cười đến giục răng thật đúng là đừng nói vịnh nga làm thiên cổ danh tiền thật đúng là có thể treo lên đánh thế giới này tuyệt đại bộ phận đại nho chỉ là hắn không biết mà thôi kia thế t ử điện hạ đối với cẩm k ỳ thư họa thi t ử ca phú thích nhất phương diện nào đi nữa thương tích nguyệt nhìn tần phong không giống như đang nói láo cũng không tiếp tục xoắn suýt mình muốn dạy tốt đối phương tự nhiên chọn trước đối phương thích dạy dạng này tương đối tốt ra tay chỉ cần đối phương có yêu mến tại từ từ học tập bên trong nàng á t có niềm tin đem đối phương dẫn vào chính đạo họa nên bản thế tử thích vẽ tranh tần phong bất đắc dĩ xem ra đối phương là muốn cho mình lên lớp lên tới ngọn nguồn hắn liền buồn bực chính mình cái này thương lao sư làm sao lão dạy một chút mình không thích không giống một cái khác thương lão sư bình thường đều là dạy một chút nam nhân thiên hạ thích chương trình học thật là người so với người làm người ta t ứ c chết bất quá vì ứng phó cha mình cùng thương tích nguyện hắn vẫn là lựa chọn vẽ tranh dù sao hắn còn muốn làm t u y ệ t sắp bảng không có nhất định họa sĩ không được nhưng là hắn đối vẽ tranh phương diện không có gì nghiên cứu mà mình họa sĩ hiện tại quả là không dám lấy lòng đành phải từ thương tích nguyện cái này học một chút kiến thức cơ bản nghe được đối phương tích vẽ tranh thương tích nguyện ánh mắt sáng lên vậy ta dạy thế tử hoa, hoa chim cá sâu cao sơn lưu thủy nhân sinh muôn màu thương tích nguyện nói để quyển sách trên tay xuống cầm lấy bàn bên trên b ú t vẽ liền muốn tự mình vẽ tranh cho tần h phong trước làm làm mẫu đừng thần phong vội vàng đánh gây đối phương thương tích nguyện ngầm đầu nhìn đối phương c a o mày hơi nghỉ hoặc một chút không hiểu thần phong trầm ngâm một tiếng nói thương lão sư ta muốn vẽ mỹ nhân thương lão sư vẫn là dạy ta hỏa mỹ nhân đi nhìn đối phương bộ d á nghiêm n g túc thương tích nguyện bất đắc dĩ lắc đầu chương 21, sư cấp họa kinh thương tích nguyện nhìn xem tần phong nói ra bất kỳ mỹ nhân đều chỉ là hồng phấn k h â lâu thế tử điện hạ làm bắt vực người thừa kế duy nhất tương lai có được vạn dặm s â n hà không nên trầm mê sắc đẹp mà là muốn hăng hái tiến thủ trở thành người người kính yêu vương gia thế tử điện hạ phải biết mỹ nhân như hổ đều là ăn người không nhà xương thế tử điện hạ tuyệt đối không nên t r ầ m luân vậy nếu như giống thương lão sư mỹ nhân như vậy đâu thương tích nguyệt xem xét tần phong biểu lộ liền biết đến vừa rồi kiên một phen tự mình tính cũng là vô ích nhiệm vụ của mình vẫn là gánh nặng đường xa a thế tử điện hạ không bằng ta dạy cho ngươi thi từ ca phú như thế nào mặc dù thế tử điện hạ không thể tu hành học tốt được thi từ ca phú nói không chừng có thể trở thành đương thời đ ạ i nho có một ngày phúc trí tâm linh một khi đốn nộ cũng khó nói thương tích nguyệt nhìn đối phương một mực xoắn suýt tại h ỏ a mỹ nhân chuẩn bị đổi chủ đề bỏ đi hẳn ý nghĩ này trước d ậ y chút khác thương lão sư ta cảm thấy vẫn là h ỏ a mỹ nhân tốt mỹ nhân có thể khiến tâm tình người ta tâm vui vẻ có thể khiến người kéo dài tuổi thọ bản thế tử liền thích xem mỹ nhân càng ưa thích sùng ái mỹ nhân nhất là giống thương lão sư mỹ nhân như vậy tần phong nhìn xem thương tích nguyện tuyệt mỹ gương mặt trêu chọc nói nghe đối phương thương tích nguyệt đỏ mặt lên hôm nay đối phương làm sao lại cùng mỹ nhân không qua được rồi Còn m ộ ta mực đem mình. đề thoại để dẫn tại trên t người dẫn tại tắc hạ học c u n g thời điểm liền thường nghe người ta nói thế tử điện hạ thích câu lan nghe hát phong hoa tuyết nguyện là một cái chính cống ăn chơi thiếu ra nhìn thấy thế tử điện hạ về sau ta đối thế tử điện hạ có lớn vô cùng đổi mới ta cặp còn tưởng rằng thế nhân chỉ là ghen ghét thế tử điện hạ cố ý nói xấu cùng thế tử điện hạ tiếp xúc càng ngày càng cảm giác thế nhân nói đúng thế tử điện hạ mặc dù không thể tu luyện võ đạo nhưng cũng không nên xem t h ư ờ n g từ bỏ mình cuộc sống rất tốt tần vương điện hạ đem giang nam đệ nhất tài nữ cùng ta mời đến làm lao sư của ngươi chính là muốn có một này nhìn thương ấ y thế tử điện hạ có thể tỉnh Tân điện Hạ Điện lại. có v không h lão sư ai nói họa mỹ nhân chính là không làm việc đàng hoàng cổ có họa thánh ngô đạo tử lấy họa nhập đạo nói không chừng bản thế tử có thể lấy họa mỹ nhân nhập đạo Lô đinh ạ o ọ a chúc n p h mừng túc chủ tại tần vương phụ treo máy nửa giờ ban thưởng túc chủ thanh đồng rút thưởng một lần treo máy điểm năm trăm linh xin hỏi túc chủ phải chăng rút thưởng lúc này hắn treo máy ban thưởng cuối cùng đã tới tấn phong tự nhiên cao hứng phi thưởng rút thưởng đinh rút thưởng hoàn tất chúc mừng túc chủ thu hoạch được tông h sư cấp cẩm ký thư họa t hệ i từ ca phú. h thống t ban h thưởng thật là càng ngày càng kỳ hoa lần trước treo máy ban thưởng vở trắng lần này ban thưởng học bá kỹ năng dốc lòng nằm ngửa mình muốn những ngày có làm được cái gì bất quá có tông sư cấp hoa kỹ vẫn rất tốt m ì n h đã sớm muốn cho t u y ệ t sắc bảng bên trên mỹ nhân phối một bộ đồ hiện tại vừa vặn dùng đến thế tử điện hạ mặc dù ta rất tán đồng quan điểm của ngươi nhưng là từ cổ đến nay vẫn chưa có người nào lấy h ỏ a mỹ nhân nhập đạo ta liền có thể không đợi thương tích nguyệt nói xong thần phong trực tiếp đánh gãy nàng xem ra hôm nay không cho đối phương bộc lộ tài năng là không được thần phong cầm lấy bút vẽ đang vẽ bày lên miêu tả tại thương tích nguyệt trong mắt con kia bút vẽ xuống lại mỗi một bút lạc hạ cùng mỗi một cái đường con sinh ra đều mang nhẹ nhẹ thiên địa linh lực ẩn chứa vô cùng vô tận thiên địa chỉ lý đối phương vẽ là một cái mỹ nhân c ũ n giống g như mình toàn thân áo trắng đồng bền như tiên thương tích nguyệt trong lúc nhất thời đắm chìm trong đối phương họa bên trong giật cục một bức tranh vẽ xong thần phong sở trường t h ở ra một hơi thương tích nguyệt hướng vải vẽ bên trên nhìn lại vẽ lên người rõ ràng chính là mình cũng giống như mình một bộ áo trắng cùng mình khí chất cũng giống vậy dài càng là đồng dạng mình trong bức họa một tay cầm sách một tay chắp sau lưng dạo bước tại trong bụi hoa một bên đi bộ nhàn nhã một bọc sách họa bên trong mình rất sống động đơn giản liền cùng sống lại đồng dạng sau đó tần phong cầm b ư ớ lên đang vẽ một bên viết vài cái chữ to chỉ gặp bút tẩu long xả phía trên thình lình viết mỹ nhân ngắm hoa nhàn du lật đổ vài cái chữ to cứng cắp hữu lực lại không mất ôn lu cùng cả bức họa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau đối phương mặc dù vẽ là mình nhưng là khắp nơi họa đạo phương diện tạo nghệ so với mình không biết cao hơn bao nhiêu lần mặc dù còn không có nhập đạo chí ít cũng có họa đạo tông sư cảnh giới đưa ngươi tần phong để b ú t xuống nhìn thoáng qua đắm chìm trong trong lúc khiếp sợ thương tích nguyện thương tích nguyện lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại tiến lên cầm lấy cả bức họa chăm chú tường tận xem xét nàng triệt để bị tần phong họa kỹ khiếp sợ đến không nghĩ tới một cái ở trong mắt người khác bất học vô thuật ăn chơi thiếu ra đang vẽ đạo phương diện lại có cảnh giới như thế đang vẽ tranh phương diện này mình cam bái hạ phong thương tích nguyệt thu hồi họa há to miệng nhưng lại không biết nên nói gì đối phương dùng hành động thực tế đánh vỡ mình mới vừa nói họa mỹ nhân vô dụng luận nếu để cho đối phương như thế vẽ xuống đi nói không chừng cuối cùng cũng có một ngày có thể lấy họa nhập đạo thế tử điện hạ ta vì vừa rồi nói xin lỗi ngươi thương tích nguyệt đỏ mặt lên túi đầu không sao bản thế tử bị người chửi bới đã quen thế nhân cách nhìn bản thế tử không thèm để ý tần phong nhìn thoáng qua thương tích nguyệt nói ra bản thế tử hoa thương lão sư thích liền tốt lúc này thương tích nguyệt trên mặt càng đỏ đang lúc nàng không biết làm sao lúc đột nhiên khẽ kêu một tiếng không tốt có thích khách thương tích nguyệt từng thanh từng thanh tần phong kéo lại sau lưng bảo vệ trên người nàng dấy lên màu đỏ mà cực nóng linh lực ẩm lúc này cửa phòng bị một cố khởi kình x u n g phá một đạo toàn thân tràn ngập sương ngủ màu đen bóng đen hướng về thương tích nguyệt cùng tần phong lao đến hai mươi mốt chương hai mươi hai ám sát thương tích nguyệt gặp nguy không đoạn trên người ống tay áo không gió mà bay nàng la lấy nho nhập đạo tu hạo nhiên chính khí ngăn tại tần phong trước mặt một cỗ thần thông cảnh khí thế nào về phía toàn thân tràn ngập hắc khí thích khách thích khách che mặt không nhìn thấy bộ dáng ánh mắt bên trong mang theo ấm lãnh trên người có một cỗ túc sát chi khí không nghĩ tới t á t hạ học cung d á m cùng, cùng bắc vực tần địa loạn thần tặc tử thông đồng làm vậy thích khách h ử lạnh một tiếng trên thân một cỗ niết bàn cảnh đỉnh phong khí thế liền xông ra ngoài lao thẳng tới thương tích n g u y ệ t cùng tần phong mà tới tốc độ của hắn cực nhanh trong nháy mắt liền đi tới thương tích nguyện trước mặt một con bàn tay màu đỏ n g ỏ n đánh về phía thương tích nguyện làm đại chu hoàng đế thân vệ thủ lĩnh vậy mà làm ám sát hoạt động Phần ẩm hai đại niết bàn cảnh tu vi cao thủ chạm nhau một trường gian phòng bên trong k i n h khí bắn ra bốn phía đem vừa đ ổ i thành chỗ ngồi băng ghế phá hủy bởi vì tần phong có thương tích n g u y ệ n bảo hộ cũng không nhận được hai người giao chiến trường phong tập kích quầy r ố i ý gì anh nguyên bình tĩnh nhìn trước mắt thích khách che mặt các ngươi những n à y thích khách lần sau lúc tiến vào có thể hay không chức đánh xuống cửa tần phong hữu môi nói ra làm sao mỗi lần đều đem ta cửa đập nát mà lại những n à y chỗ ngồi băng ghế đều là ta mới đổi t o à người bộ đ ta vàng gỗ liền n muốn hỏi ngươi một câu ngươi có tôn trọng qua ta cái này thích khách sao thích khách che mặt hư lạnh một tiếng thần xác lạnh lẽo vậy ngươi liền đi dưới mặt đất hắn, bồi cái này đẩy đất mảnh vụn đi thôi thích khách áo đen vừa rút lời cả người tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh xông về thương tích n g u y ệ t sau l ư n g t ầ n phong thương tích n g u y ệ t nghe tần phong về sau cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ t h ầ m thế tử điện hạ ngươi là thật không biết đối diện có bao nhiêu lợi hại hay là giả không biết đối phương là đại chu hoàng đệ thân vệ thủ lĩnh tàn dương am hiểu ám sát hơn nữa còn là niết bản cảnh định phong cảnh tu vi người ta thế nhưng là đến ám sát ngươi ngươi cứ như vậy không quan tâm sao nhìn thấy đối phương muốn vòng qua mình đi tập kích sau l ư n g tân phong thương tích nguyện thần sắc biến phi thường lo lắng lấy tu vi của mình căn bản đánh không lại đối phương mà lại đối phương căn bản không cùng mình dây dưa dù tuyệt đối tốc độ vòng qua chính mình một trường đánh về phía sau lương tân phong đối phương chỉ là một cái không có bất kỳ tu vi người bình thường nếu như bị tàn dương một trường đánh trúng không chết cũng phải trọng thương thương tích nguyệt thể nội linh lực màu đỏ phá thể mà ra tại tàn dương xông tới một s á t na lấy tay mang m ú t trên không trung viết một cái tật chữ tật chữ tại hình thành một m á y mắt điên cuồng hấp thu linh lực sau đó bắt đầu cháy dương d ự c dung nhập vào thương tích nguyệt thể nội thương tích nguyệt cả người tốc độ so bình thường tăng lên gấp ba không thôi xoay người một cái xuất hiện tại tàn dương trước người một con bàn tay màu đỏ rực đánh về phía tàn dương tàn dương trở tay một trường cũng đánh qua hai người trưởng lực chạm vào nhau thương tích nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng chảy ra một t i ế n màu tươi cả ngươi khí tức trên thân trong n g á y m ắ t hỗn loạn mà tàn dương thì là bị nàng một trưởng đẩy lui ba bước không nghĩ tới t ắ t hạ học cung đại tiên sinh tuổi không lo lắm tu vi vậy mà kinh người như vậy nếu như cho ngươi thêm thời gian hai năm ta không phải là đối thủ của ngươi toàn thân áo đen tàn dương lãnh huyết cười một tiếng hôm nay ngươi ngăn không được ta hắn hẳn phải chết nói liền muốn động thủ muốn tại tần vũ dương đến trước đó giết chết tần phong ta nói ngươi người này làm sao như vậy không có đạo đức làm hỏng đồ vật không bồi thường còn đả thương lão sư ta đối mặt đến ám sát mình tàn dương thần phong chẳng những không sợ còn một mặt phong khinh vân đạm nói ra đã ngươi như vậy không có đạo đức ta cũng sẽ không để ngươi còn sống đi ra ồn ả o tàn dương một mặt không kiên nhẫn khi thế trên người tăng vọt ngưng tụ toàn thân linh lực một con huyết sắc đại thủ hướng tần phong đánh ra mình không có thời gian cùng đối phương tại cái này cắt cỏ muốn một kích kết thúc chiến đấu thương tích nguyệt nhìn thấy đối phương tất sát nhất kích cắn răng một cái ngăn trở tần phong trước mặt thể nội hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời trên thân giấy lên lửa cháy hừng cực nàng chuẩn bị liều chết ngăn trở đối phương một kích đang lúc tàn dương bàn tay lớn màu đỏ n g ỏ m vỗ xuống tới thời điểm thần phong y nguyên một mặt ý cười nhìn đối phương ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì thần sắc hốt hoảng đối phương biểu lộ quá mức bình tĩnh để tàn ảnh s ư n g sở không biết đối phương là tự đại vẫn là tự tin mặc kệ dù sao giết đối phương coi như hoàn thành nhiệm vụ tàn dương lắc đầu gạt bỏ mình đ ấ y lòng tạp niệm mình lớn như vậy một bàn tay còn sợ đập bất t ử trước mắt tên hoàn khố tử đệ này h đương tàn dương huyết hồng sắp bàn tay muốn rơi vào thương tích nguyệt cùng tần phong trên người thời điểm tàn dương đột nhiên cảm giác được phía sau lạnh lẽo một cô mãnh liệt sắc ý xuất hiện tại sau lưng mình c ô này sát ý so với mình trên người sát ý cường đại gấp trăm lần mà lại xuất hiện phi thường đột nhiên mình trước đó vậy mà đều không có cảm ứ n g được cảm nhận được c ô này sát ý về sau tàn dương ánh mắt đ ạ i biến muốn thu hồi bàn tay màu đỏ n g ỏ m thế nhưng là đã chậm một con sắc bén đ o ạ n kiếm đột phá hắn hộ thể linh lực một kiếm đâm xuyên qua hậu tâm hắn nhận một kích trí mạng từ linh lực ngưng tụ thành huyết hồng s ắ c đại thủ trực tiếp tiêu tán tại tờ nở phong cùng thương tích nguyệt trên đỉnh đầu bởi vì thương tích nguyệt đem thể nội đại bộ phận linh lực dùng để bảo vệ phía sau hắn tân phong trên đỉnh đầu hết hồng sắc đại thủ phát ra khổng lồ huy áp cho nàng thể nội tạo thành thương không nhẹ đại thủ mặc dù tiêu tán tại tiêu tán một s á t na thương tích nguyệt quỳ một chân trên đất một n g ụ m máu tươi phung tới thương lao sư n g ư ờ i không sao chứ thần phong tranh thủ thời gian túi người quan tâm hỏi thương tích nguyệt đối với hắn lắc đầu chậm d ã i đứng người lên mà lúc này tàn dương dùng tay che ngược vết thương được thật là lợi hại ở nấp công phu tàn dương muốn quay đầu thấy rõ ràng mình rốt cuộc chết tại cái gì nhân thủ bên trên đáng tiếc tính mạng của hắn đã xói mòn hầu như không còn không còn có khí lực quay đầu ngã trên mặt đất tại tàn dương ngã xuống một khắc này thương tích nguyệt nhìn thấy một nam tử đứng ở sau lưng hắn nam tử tướng mạo rất phổ thông đặt ở trên đường cái cũng sẽ không gây nên sự chú ý của người khác mà lại thương tích nguyệt từ trên người hắn không cảm giác được bất kỳ khí t ứ c gì người kia tựa như hoàn toàn không tồn tại người này chính là ảnh mật vệ thống lĩnh trương hàm trương hàm vẫn ở gian phòng gần giấu đi thời khắc bảo hộ tần phong an toàn tại tàn dương phân tán lực chú ý một nháy mắt hắn xuất hiện tại phía sau của đối phương một kiếm giết hắn cứ như vậy đại chu hoàng đế thân vệ niết bàn đỉnh phong cao thủ cứ như vậy không minh bạch chết rồi trước khi chết đều không có thấy rõ giết hắn người là ai trương hàm xoay người rút ra tàn dương phía sau đòn kiếm hướng tần phong lên tiếng chào hỏi trong phòng biến mất thương tích nguyệt bị một màn trước mắt cho sợ ngây người không nghĩ tới tần phong bên người lại còn có như thế cao thủ trách không được tại đối mặt tàn dương dạng này nghiết b à n cảnh đ ỉ n h phong tu v i cao thủ lúc đối phương vậy mà không có bất kỳ cái gì bối rối nguyên lai、like、đã sớm đã tính trước Trưng tiên tâm trà ta sẽ ra tay. Ta nói ra sẽ cứ được dùng mạng của mình bồi thường nhiều không có lời phốc phốc tần phong đem trong lúc khiếp sợ thương tích n g u y ệ t kéo vào đến trong hiện thực nàng bị tần phong đùa cười khúc khích trong n g á y mắt như gió xuân hữu h ư ệ u cho người ta một loại khác đẹp đơn giản đem tần phong sắp nhìn n g ê y người không nghĩ tới thế tử điện hạ bên người còn ẩn giấu cao thủ như thế thương tích n g u y ệ t nhìn xem tần phong nói ra thế tử điện hạ đối phương là đại chu hoàng đế thân vệ thống lĩnh xem ra đại chu hoàng đế thế tất yếu dễ ngươi lần này không thành công chắc hẳn lần sau lại phái đến càng nhiều cao thủ thế tử điện hạ vẫn là phải cẩn thận mới là tốt cho dù bên người có niết bàn cảnh cao thủ bảo hộ tốt nhất vẫn không nên khinh thường thương tích nguyệt hảo tâm nhắc n h ỏ tần phong nói không chỗ sâu vị t ầ n phong một mặt lạnh nhạt nói t i ế n tâm cha ta sẽ ra tay cho dù vương gia đã đột phá đến niết bàn cảnh nhưng là tần gia cộng lại cũng liền hai cái niết bàn cảnh cao thủi đại chu trong hoàng tộc ẩn tàng cao thủ nhiều vô số kế thế tử điện hạ phải biết minh thương dễ tránh ám t i ê n khó phòng đạo lý tại vô số cao thủ ám sát giới vương gia cùng vừa rồi vị kiên niết bàn cảnh cao thủ cũng sẽ mệt mỏi thế tử điện hạ vẫn là không muốn lao nghĩ đến dựa vào chính mình phụ thân sao không thừa này quyết chí tự cường dựa vào người không bằng dựa vào chính mình cố gắng tăng lên mình hòa đạo thế tử điện hạ hòa đạo đã đạt tông s ư cảnh chỉ cần ngươi trầm xuống tâm đi cuối cùng rồi sẽ bước qua kia lâm môn một cước liền có thể lấy hòa nhập đạo nhất cử đột phá đến miết b ằ n cảnh trước mặt người trong thiên hạ lấy xuống đại chu thứ nhất hoàn k cổ mũ chứng minh cho người trong thiên hạ nhìn chẳng phải là càng tốt hơn hơn nữa còn có thể vì vương gia chia sẻ áp lực thương tích nguyện một phen nói có thể nói là dụng tâm lương khổ từ khi nàng xem qua tần phong họa về sau liền biết chỉ cần đối phương dũng tâm nhất định có thể lấy hòa nhập đạo nàng nói tới lời nói này Chỉ là đứng thương ạ i cái một độ, góc c lao sư o cho mình học sinh giảng. Chỉ muốn làm sinh dạng. học Chỉ h đối p tự lao ậ p đẹp, tự cường. Không muốn tại trầm mê ở sắc đẹp, không muốn tại trầm cường. sắc câu Không muốn không muốn mê mê ở ở l n nghe hát. Thương hát. l a sư n g ư ờ i nói rất đúng nhưng là ta lại không đồng ý quan điểm của ngươi tần phong phản bác cha ta tần vũ dương có được bắc vực ư vạn dằm s â n hà ta thân là con trai duy nhật của hắn thân phận cao quý không tàn nổi cho dù cùng đương kim thái tử so cũng không kém chút nào a không kém thương tích nguyệt châu mày một cái dự cảm đến sẽ có chuyện không tốt phát sinh đúng a thân phận ta đều như vậy tốt quý muốn cái gì đều được một cách dễ dàng thương a vì cái gì cái còn p ả i nói cố gắng. Thần phong Thần phen một đ nhiên. Thế nhưng Thế lão à Thương Tích Nguyệt còn phản bác, lại bị Thần phản Phong đánh còn g bác, bị lại y Người t r n phấn cùng không không giống dạng này, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thương g gì thế tục một đạt ta. ta thì cả cuối cả được của được cái cái đấu đời, đời đều địa đó. Làm làm làm vị Lào sư ngươi nói cho ta ta phấn đấu ý nghĩa là cái gì nghe tần h phong thương tích nguyệt thở dài thật sự là ném đến một tay tốt thai nàng vậy mà không có cách nào phản bác đối phương mà lại kém chút bị đối phương thuyết phục thương tích nguyệt há to miệng trong lúc nhất thời không biết nên nói gì tại nói đại chu hoàng để những người kia đều là ngoại bộ áp lực căn bản không đủ gây sợ bọn hắn càng điên cuồng ám sát ta chứng minh bọn hắn đã đổ cùng truy hiện ta rất thích bọn hắn nhìn ta tần ra khó chịu lại làm không xong ta bộ dáng tần phong tiện tiện cười một tiếng lần nữa nói ra bọn hắn càng đâm giết ta liền càng sẽ kích thích đến cha ta mà cha ta bên ngoài địch đ ế người n cường đại kích thích dưới khẳng định sẽ cố gắng tu luyện cũng sẽ càng ngày càng cường đại ta tin tưởng ta cha có thể vì ta chống lên một mảnh bầu trời chỉ cần có cha ta tại ta liền có thể an tâm làm một cái an tâm hưởng lạc thế tử đến lúc đó cha ta xung ba thiên hạ ta hưởng thụ thế gian mỹ hảo hết thảy há không rượu có thay thương, ha ha thương liều liều a tin tích nguyệt nhìn g láo t Phong nói xem tân phong thế tử hiên hạ ngươi liền không có cái khác ngộng tưởng rồi sao có a đương nhiên là thu thập thiên hạ mỹ nữ vào hết ta nghi ngờ nhất là giống thương lão sư dạng này tuyệt sắc mỹ nữ thần phong nói phi thường tự nhiên mà trôi chảy khi thương tích nguyệt khuôn mặt đỏ lên vừa định phát tác bên ngoài viện truyền đến một trận tiếng bước chân tần phong không cần nhìn liền biết cha mình lại hậu chi hậu giác dẫn người tới tần vũ dương đi vào gian phòng bên trong nhìn thấy đầy đất m ả n h vụn cùng ngã trên mặt đất thi thể hắn nhận ra người này chính là đại chu hoàng đế bên người thân vệ thống lĩnh tàn dương tần vũ dương giận dữ một cố khí thế phóng lên tận trời cơ thường lạc người cứ như vậy kiên kỵ ta tần gia phụ từ sao cơ thường lạc chính là đại chư hoàng đế, danh tự. Từ khi hắn làm hoàng đế về sau liền rốt cuộc không người nào dám gọi thắng tên của hắn có thể thấy được lúc này tần vũ dương là cơ nào phân nộ tàn dương là nhất bản đỉnh phong tồn tại đại chu hoàng đệ cơ thường lạc t h i ệ t tùng phương đến giết con trai mình l i ê n chứng minh hắn muốn hủy diệt tần gia quyết tâm mặc dù tần vũ dương trong lòng minh bạch nhưng là y nguyên có chút không tiếp thụ được sự thật này dù sao hai người lúc còn trẻ là quá mệnh giao tình mình vì đối phương lên núi đao xuống biển lửa mỗi lần đại chiến đều xông lên phía trước nhất kết quả là lại bị đối phương chỗ không dung đối phương chẳng những chen ép mình còn một mực phái người ám sát con của mình cho dù ai đều có chút không tiếp thụ được cha không nên tức giận ra đây không phải không có chuyện gì sao tần phong vội vàng an cười hì hì nhìn thương tích nguyệt một chút sau đó quay đầu biểu hiện ra một bộ bị hủy khuất bộ dáng tần này nhờ có đại tiên sinh tần vũ dương vô cùng cảm kích nếu như đại tiên sinh cùng tác hạ học cũng có cẩn tần mố làm một mực mở miệng là được thương a Tần Vũ tích nguyệt lúc này vẻ mặt cái ô cùng nghĩ Tần hoặc cho dù nàng i à tất hạ n học cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân g có h chút không hiểu rõ tần phong đây là cái gì thao tác bất quá thương h tích nguyệt vẫn là đối tần phong đây là cái gì thao tác bất quá thương tích nguyệt vẫn là đối tần phong nói vương ra khắc khí ta thân là thế tử điện hạ lao sư bảo hộ thế tử điện hạ là thuộc bổn phận sự tỉnh Chỉ hỏa hệ, bằng vương quan gia hòa gia sư tần a gia cũng chết cứu. c không không Vương không sẽ thấy để ở trong、lòng. Tốt, tốt, tốt. Tần lòng. vũ dương luân phiên nói với thương tích nguyệt b à chữ tốt sau đó nói chờ có thời gian ta sẽ đích thân đi t ắ c hạ học cùng cảm tạ lao sư của người nàng thật sự là thu một cái đệ tử giỏi a sau đó hắn nhìn xem tần phong nói phong nhi ngươi yên tâm cha nhất định sẽ cho ngươi ra cái này khí tần vũ dương một mặt kiên quyết sau đó mang người rời đi tần phong thấy cha rời đi tùy theo ánh mắt lạnh lẽo ba ba đập hai lần tay thiên cơ tử cùng trương hàm xuất hiện ở trước mặt hắn 23. chương hai mươi b ố mười vạn hoàng kim hòa kỵ binh tham kiến thế tử điện hạ thiên cơ tử cùng trương hàm hai người quỳ một gối xuống tại tần phong trước mặt thiên cơ tử trương hàm hai người các ngươi đi đại chu hoàng thành một chuyến ta muốn các ngươi cho đại chu hoàng đế một chút giao hấn về phần làm thế nào các ngươi tự làm quyết định ta chỉ muốn nhìn thấy một sự kiện kia chính là ta muốn trong hoàng thành không ngừng chảy máu thần phong thần s ắ c lệnh leo nói thiên cơ tử cùng trương hàm hai người trao đổi một ánh mắt thần s ắ c kiên định nói rõ sau đó hai người ra khỏi phòng thương tích nguyệt nhìn thấy gian phòng bên trong xuất hiện hai người bị chấn động không gì s á n h kịp nhất là khi nhìn đến thiên cơ tử thời điểm đối phương thế nhưng là niết bàn đ ỉ n h phong tu vi không nghĩ tới một cái nho nhỏ tần ra vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy niết bàn cảnh cao thủ hơn nữa nhìn bộ dáng liền ngay cả tần vương tần vũ dương cũng không biết hai người tồn tại người trong thiên hạ đều bị tần phong lừa gạt tần phong nhìn như là một cái bất học vô thuật chỉ biết là phong hoa tuyết nguyệt nhị thế tổ không nghĩ tới âm thầm vậy mà nuôi dưỡng hai cái mạnh mẽ như vậy cao thủ nhìn thấy hai đại niết bàn cảnh cao thủ vậy mà đối với đối phương cung kính như thế để thương tích nguyệt đối trước mắt người tràn ngập tò mò nàng có thể cảm giác được đối phương là thật nghĩ nằm ngửa thích sắc đẹp thích phong hoa t u y ế t nguyệt đây cũng là hắn bình thường bản tính cho dù là dạng này đối phương như c ũ tại tất cả mọi người không biết tình hồ dưới âm thầm bồi dưỡng mình thế lực có lẽ người này đã sớm dự liệu được đại chu hoàng tộc muốn cùng tần gia quyết nhất t ử chiến không chết không thôi mà hắn vậy mà lừa gạt được thiên hạ tất cả mọi người trong bóng tối bố trí hết thảy tâm tính của người này cùng như kế tuyệt đối không phải thường nhân có thể so sánh có thể vài chục năm như một ngày đem diện mục thật của mình che giấu không bị ngoại nhân phát giác có thể thấy được người này mưu trí tuyệt không phải đơn giản chính là yêu n g h i ệ t cấp bậc tồn tại lúc này tần phong tại thương tích nguyệt trước mặt đơn giản tựa như một đoàn mê vụ đồng dạng để cho người ta không nghĩ ra càng khiến người ta nhìn không thấu nàng thật phi thường tò mò đối phương đến tội cùng là một cái dạng gì người mình thật muốn giải khai cái k i a đạo khăn che mặt thần bí bất quá khi thương tích nguyệt nhìn thấy tần phong vậy mà để hai đại niết bàn cảnh cao thủ đi sông đại trù hoàng thành lập tức có chút bận t h m thế tử điện hạ liền không sợ kia hai đại niết bàn cảnh cao thủ có đi không về sao theo ta hiểu rõ trong hoàng cung đề phòng xâm nghiêm vô số cao thủ chỉ sọ、so、hai người kia tiếp xúc không đến đại chu hoàng để cơ thường lạc liền bị trong hoàng c u n g cao thủ giết chết thế tử điện hạ nghĩ lại a thương tích nguyệt hảo tâm nhắc nhỏ thương lão sư đây là tại quan tâm ta sao tấn phong t r e o chọc một tiếng thương tích nguyệt nói tiếp bọn hắn cũng không phải thật ám sát cơ thường lạc mà là cho hắn một chút giáo hấn chỉ bằng hai người bọn họ là đủ tấn phong đối với thiên cơ tử cùng trương hàm năng lực phi thường tự tin cơ thường lạc có hoàng đạo long khí hộ thể lại có đại chu quốc vẫn mang theo nhìn như chỉ là thần thông cảnh tu vi bình thường tiêu giao cảnh cao thủ đều không nhất định có thể giết chết hắn nếu như muốn mạnh mẽ giết hắn nói không chừng sẽ phải gánh chịu đến hoàng đạo long khí cùng đại chu quốc vận p h ả n vệ mà trương hàm cùng thiên cơ tử chỉ cấp đại chu hoàng đế cơ thường lạc một chút giáo h ấ n vẫn là không có vấn đề dù sao giáo h ấ n phân hai loại một loại là đánh một trận một loại khác là trấn n hiếp để hai người trong hoàng cung váy lên một trận gió tanh m ư a máu làm cho đối phương biết tần gia cũng không phải là dễ chê ư vẫn là có thể rất nhẹ nhàng làm được thế tử đ i ệ n hạ lúc này liền buộc lộ ra tần gia át chủ bài liền không sợ lọt vào nhiều mặt càng kịch liệt trả thù sao thương tích nguyệt vẫn còn có chút không rõ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem t t h ư ơ n g lão sư từ nay về sau tần gia cũng không tiếp tục là mặc người chém giết cứu non bị ủy khuất mà không phản kích không phải tần gia phong cách hiện tại tần gia cùng đại chu hoàng tộc song phương tại đánh cỏ đánh cờ liền muốn có đánh cờ quy củ đối phương biết rõ người ám sát hắn là ta tần gia phái đi cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên có khổ mình mất xuống mà không thể nói ra tựa như đại chu hoàng đệ đã từng vô số lần phái người giết ta cũng như thế tần gia có thể trong bóng tối phản kích lại không thể đặt tới bên ngoài đến đây chính là đánh cờ ai đánh trước phá quy củ hoặc là một phương chiếm cư ưu thế tuyệt đối hoặc là chính là đối phương chuẩn bị cá chết lưới rách ta nghĩ đại chu hoàng tộc đối ta tần ra còn không có ưu thế tuyệt đối mà ta càng tin tưởng bọn hắn chiếm cứ ưu thế sẽ càng ngày càng nhỏ lúc này tần phong vô cùng tự tin hoàn toàn không có ngày xưa sốc nổi bộ dáng t h ư ợ n h ư một cái tính chức kỹ càng trí giả đem thương tích nguyệt cái này t ắ t hạ học cung đại tiên sinh cho sợ ngây người không nghĩ tới thế tử điện hạ ngược dấu khe ránh ẩn tàng vô cùng chi sâu hôm nay tích nguyệt xem như t h ấ y được ai có thể nghĩ tới tần vương tần vũ dương cái này trong mắt người ngoài phế vật như tử vậy mà trí tuệ vững vàng đem thiên hạ đại thế nhìn so với ai khác đều hiểu trước đó đối thế tử điện hạ nói những lời kia còn hy vọng thế t ử điện hạ tha thứ thương tích nguyệt vừa nghĩ tới mình đối với đối phương dạy bảo đỏ mặt lên đối phương kia có như chính mình nói như vậy không chịu nổi như vậy không tiến bộ người ta không phản b á t mình chỉ là khinh thường tại cùng mình so đo nguyên lai t h ẳ n g hề đúng là chính ta nghĩ đến đây thương tích nguyệt trên mặt liền đau rát thương lão sư chuyện này tần phong nhìn thoáng qua thương tích nguyệt trước ngực núi non núi non trùng điệp nói muốn nói ngực dấu khe r á n h cũng hắn là là thương lão sư người mới đúng thương lão sư chỉ là bình thường ẩn tàng quá sâu người khác không nhìn thấy mà thôi thương tích nguyệt nhìn thoáng qua tần phong cặp kia không có hảo ý con mắt nhìn chằm chằm vị trí trên mặt c à n g đỏ còn có một cô nữ nhi ra ngượng ngùng thần thái vội vàng để cho mình bình tĩnh trở lại nghiêm sắc m ặ t nói thế tử điện hạ nếu như đại chu hoàng tộc chuẩn bị cùng ngươi tần ra cá chết lưới rách ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ cá chết lưới rách liền cá chết lưới rách thôi đây là cha ta hẳn là cân nhắc mà hỏi ta tin tưởng ta cha sẽ giải quyết nghĩ quá nhiều sẽ chỉ làm ta nằm ngửa không thoải mái thời điểm này ta nhiều bong bóng mỹ nữ hắn không tâm h sao thân phong không quan trọng nói thương tích nguyên sắc mặt tối sầm được mình lại hỏi không không nghĩ tới đối phương cương chính trải qua không có hai phút hiện tại lại biến trở về đến dáng dấp ban đầu đinh chúc mừng túc chủ tại tần vương phủ tiếp tục treo máy hai giờ ban thưởng túc chủ thanh đồng rút thưởng một lần treo máy điểm hai xin hỏi túc chủ phải trăng rút thưởng với hút xong thưởng không bao lâu treo máy ban thưởng lại đến thần phong lập tức lựa chọn rút thưởng định chúc mừng túc chủ rút thưởng h o à n tất chúc mừng túc chủ thu hoạch được m ộ ư ơ i vạn hoàng kim hỏa kỵ binh hoàng kim hỏa kỵ binh đại tần thứ nhất kỵ binh chiến tất thắng công tất lây được vinh dự thiên hạ đệ nhất kỵ bức thần phong trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng hoàng kim hỏa kỵ binh uy danh trấn nhất tiếp trước hơn hai năm vì tần Thủy hoàng Bình định chiến công hiển hách lại bị mình rút được để cho mình trong tay lần nữa nhiều một chương vương bài đinh hoàng kim hoa kỵ binh thống lĩnh mông điểm hiện tại chỉ là thần thông cảnh tu vi xin hỏi túc chủ phải trang tiêu hao ba mươi nghìn treo máy điểm tăng lên tu vi của đối phương nhắc nhở mông điểm làm hoàng kim hoa kỵ binh thống lĩnh tu vi càng cường đại càng có thể tăng lên toàn bộ hoàng kim hoa kỵ binh sức chiến đấu xin hỏi túc chủ phải trang tiêu hao ba mươi nghìn treo máy điểm hệ thống máy móc thanh â m lần nữa tại tần phong trong đầu vang lên hai mươi b ố chương hai mươi lăm đầy mắt khiếp sợ thương tích nguyện người cũng nói như vậy Ta có thể không cho đối phương thăng cấp thần phong c h ở trong lòng mặc niệm một tiếng thăng cấp đinh ba vạn treo máy điểm đã khấu trừ chúc mừng túc chủ mông điểm tu vi đã tăng lên đến niết bản cành trung kỳ người cái vạn ác nhà tư bản thần phong thầm mắng một tiếng bất quá tiêu hao ba vạn treo máy điểm để mông điểm tu vi tăng lên đến m i ế t bản trung kỳ hay là vô cùng đáng giá dù sao toàn bộ hoàng kim hỏa kỵ binh lợi hại như vậy sức chiến đấu không gì s á n h kịp toàn bộ nhờ mông đ i ể m trị binh có phương pháp tham k i ế n thế t ử điện hạ mông đ i ể m đột nhiên xuất hiện trong phòng đem thương tích nguyệt giật này mình thương tích nguyệt nhìn về phía quỷ gối tần phong người trước mặt người này thân hình tào lón trên người có một cô giống như tần vũ dương quân nhân thiết huyết khí thế một thân kim sắc khôi giáp tay cầm trường thương cả người thắng t h á n cương nghị khí thế như hồng không nghĩ tới đối phương cũng là nghiết bản cảnh tu vi hơn nữa còn là nghiết bản trung kỳ đứng lên đi t ầ n phong thản như nói tạ thế từ điện hạ mông điệm thanh n m to đứng người lên cung kính đứng sau l ư n g tân phong ngông điểm nói một chút hoàng kim h ỏ a kỵ binh tình huống tấn phong nhìn về phía sau lưng ngông điểm hỏi đại quân bây giờ tại nơi nào hồi thế tử t i ê n hạ thuộc hạ hiện tại là n ế t bàn trung kỳ thuộc hạ trong tay mười vạn hoàng kim h ỏ a kỵ binh toàn bộ đều là võ đạo cựu phẩm cảnh giới ngông điểm ô m quyền cung kính hồi đáp cái này mười vạn hoàng kim h ỏ a kỵ binh đã bị thuộc hạ d ấ u ở đại chu bắc vực cùng đông vực giáp giới thập vạn đại sơn bên trong mỗi ngày đều gấp rút huấn luyện tốt rất không tệ nắm chặt thời gian luyện binh ta phi thường hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy cái này mười vạn hoàng kim hòa k� thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh mông điểm trịnh trọng cam kết sau đó hướng phía tần phong túi đầu sau đó rời đi thàng đến mông điểm rời đi thương tích nguyện y nguyên còn không có t ử trong lúc khiếp sợ lây lại tinh thần lúc nào đại chu cảnh nội niết bàn cảnh cao thủ vậy mà nhiều như vậy nàng mới đến bắc vực tần địa không đến thời gian một ngày ngay tại tần vương phủ gặp được ba vị niết bàn cảnh cao thủ thăng thêm tần vũ dương hết thể bốn vị lúc này tần gia huy thế ai có thể chống lại ai có thể nghĩ đến tần ra vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy niết bàn cảnh cao thủ mà lại vừa rồi mình nhìn thấy mỗi một cái niết bàn cảnh cao thủ đều đối tần phong một mực cung tính điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ những người này đều là chính tần phong trong bóng tối bồi dưỡng người này không có một chút tu vi vậy mà có thể để tam đại niết b à n cảnh tu vi người cam tâm quỷ l ệ n h nói rõ ba người này đều là tần gia tử trung chí ít cũng là hắn tần phong tử trung mà lại vừa rồi người kia nói đối phương tại thập vạn đại sơn bên trong huấn luyện được một c h i từ võ đạo c ử u phẩm tu vi người tạo thành quân đội còn toàn bộ đều là kỵ binh lời nói này đơn giản liền để thương tích n g u y ệ t kinh điệu cái cảm kỵ binh ở thế tục hoàng triệu bên trong vốn là rất khó chế tạo nhất là thực lực cường đại kỵ binh càng là khó càng thêm khó một chút liền huấn luyện được mười vạn đơn giản có thể quét ngang chung quanh các quốc gia tất cả kỵ binh quân đội chớ nói chi là những kỵ binh này còn toàn bộ đều là từ võ đạo cựu phẩm võ giả hợp thành chỉ kỵ binh này liên hợp lại có thể phá tan bất luận cái gì một chỉ quân đội có thể giết chết bất kỳ một cái nào tiêu dao cảnh tu vi người thậm chí cao hơn đơn giản kinh khủng đến người tiên thương lao sư thương lao sư lúc này tần phong dùng tay tại thương tích n g u y ệ t trước mắt lung lay nhìn đối phương không có phản ứng liền é vào lỗ t a i hắn hô hai tiếng lúc này thương tích nguyện mới phản ứng lại thương tích nguyện nhìn vẻ mặt cười k h é tần phong nói thế tử điện hạ tân a đã b i ế g ư ơ i phong một mặt cười khẽ nhìn xem thương tích nguyệt thương tích nguyệt hơi đỏ mặt trận nhìn đối phương một chút trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải hôm nay đối phương cho mình chấn kinh thực sự quá nhiều trong lúc nhất thời thật là có chút không tiếp thụ được lúc này liễu như yên cùng linh nhi đi đến trong lúc các nàng vừa đi vào trong viện thời điểm vừa nhìn thấy cửa phòng lại nát hai người liền biết lại có gai khách tới các nàng biến sắc vội vàng đi vào đại sảnh nhìn thấy tần phong cùng thương tích nguyệt h ả o h ả o đứng ở đại sảnh liễu như yên cùng linh nhi đều thở dài một hơi nhất là liễu như yên một mặt quan tâm nhìn đối phương ánh mắt bên trong mang theo lo lắng l i ê u lao sư ta hôm nay lại đụng phải ám sát đối phương là đại chu hoàng đệ cơ thường lạc thân vệ thống lĩnh tàn dương là một cái niết bản cảnh đỉnh p h o n g cao thủ làm ta sợ muốn chết tần phong giả bộ như trên mặt phi thường sợ hãi dáng vẻ ôm chặt lấy liễu như yên liễu như yên bị đối phương đột nhiên xuất hiện động tác giật này mình cố gắng chấn định nói thế tử điện hạ đ ừ n g sọ、so. vương phủ cao thủ nhiều như mây bên người lại có đại tiên sinh tại sẽ không để cho người bị thương tổn người sợ hãi người sợ hãi cái truy lúc ấy ta làm sao không thấy được n g ư ờ i sợ hãi thương tích nguyện b i ể u môi ta nhìn ngươi không phải sợ hãi mà là nghĩ chiếm người ta liễu như yên tiện nghi đây chính là tương lai thái tử phi a nàng không nghĩ tới đối phương lá gan là thật lớn liễu lao sư ngươi là không biết đối phương có bao nhiêu lợi hại lúc ấy ta cực sợ tấn phong ghé vào liễu như yên trong ngực dùng đầu cọ lấy trước ngực nàng núi cao nguy nga trên mặt biểu hiện ra một bộ bị dọa phát sợ biểu lộ thật ự thần phong bung ra liệu như yên cao hứng này nhìn thấy đối phương nhảy lên cao bao nhiêu không có một chút sự tính gián vẻ liệu như yên thầm nghĩ không tốt có thể muốn mắt lửa chỉ là mình đã đáp ứng đối phương ngay trước mặt thương tích nguyệt mình cũng không tốt trở về mà thương tích nguyệt thì là một mặt tò mò nhìn đối phương nàng muốn biết đối phương sẽ làm sao khó xử liễu như yên nàng lúc này còn không biết hai người đã có cá nước thân mật nàng biết đối phương có thể sẽ chiếm liệu như yên t i ệ n nghỉ nhưng là tuyệt sẽ không làm quá phận dù sao người khác là tương lai thái tử phi vốn có tiêu chuẩn vẫn là phải nắm chắc tốt thế nhưng là đối phương tiếp xuống cách làm để thương tích nguyệt dưới chân trượt đi suýt nữa té ngã trên đất chỉ gặp tần phong nhìn xem liễu như yên nói ra liễu lao sư vì an ủi tâm linh của ta bị thương có thể hay không đáp ứng đêm nay cùng linh nhi cùng một chỗ ta nghĩ thể nghiệm các ngươi cùng nhau cảm giác hai mươi lăm chương hai mươi sáu xâm nhập trong hoàng cung thần phong để liễu như yên đỏ mặt lên một mặt thẹn thùng nhìn đối phương một chút vội vàng túi đầu thế tử điện hạ vì để cho mình cùng linh nhi cùng một chỗ phục thị hắn thật dùng bất cứ thủ đoạn nào đem có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ hơn nữa còn ngay trước mặt thương tích nguyệt liền dám nói ra cái này nếu như bị truyền ra ngoài về sau còn để cho mình làm sao gặp người lúc đầu mình còn muốn hôm nay thế tử điện hạ bị ám sát vì an ủi hắn nếu như không có ngoại nhân ở đây hắn nói ra để cho mình cùng linh nhi cùng một chỗ chính mình nói không chừng lòng mềm n h ũ n đáp ứng nhưng khi lấy ngoại nhân trước mặt cứ như vậy có thể nói ra đến đâu còn thế nào để cho mình đáp ứng nghe mình thế tử l i n h nhi trên mặt cũng là đỏ lên liệu như yên mặc dù thẹn thùng túi đầu nhưng lại thấy được thương tích n g u y ệ t trên mặt lộ ra một cỗ không hiểu ý vị thương tích n g u y ệ t hôm nay đã không biết đây là lần thứ mới bị đối phương khiếp sợ đến nàng lúc này đều muốn thoát đi nơi đây đợi tiếp nữa mình trái tim có thể sẽ chịu không được đối phương là gan cũng quá đón tương lai thái tử phi cứ như vậy bị hắn cho ngủ cái này n ế u là truyền ra ngoài đại chu hoàng tộc có thể chịu đúng không coi như đại chu hoàng tộc nhẫn đại chu thái tử có thể chịu đúng không n h ẫ n mới là lạ thái tử làm tương lai thái tử tương lai mình thái tử phi bị người cho ngủ trên đỉnh đầu đỉnh lấy lớn như vậy một cái mũ về sau còn thế nào kế thừa hoàng vị còn thế nào thống ngự đại chu ước vạn con dân không liệu mạng với hắn mới là lạ chứ liệu như yên không biết thương tích nguyệt đang suy nghĩ gì nàng ngẩm đầu nhìn thấy tần phong chính một mặt mong đợi nhìn xem chính mình trên mặt căn đỏ ta hôm nay có chút không thoải mái ngươi vẫn là hỏi một chút đại tiên sinh đi liệu như yên gắt một cái đối phương vội vàng xoay người rời đi. xoay thương tích nguyện t h o à giận dữ mắng mỏ một tiếng đối phương đi ra tần phong gian phòng tùy tiện tìm một chỗ chưa thương đi dù sao trước đó cùng tàn dương giao thủ trong cơ thể của nàng bị thương rất nặng lại mang xuống sẽ chỉ tăng thêm thương thế một ngày mắt tam nữ đã đi thứ hai hắn đành phải nhìn về phía linh nhi linh nhi xem xét nhà mình thế tử nhìn mình liền vội vàng lắc đầu mình trước mấy ngày bị hắn giày vò đi đường còn có chút không tiện đến bây giờ còn không có tốt đâu nhìn thấy linh nhi cũng cự tuyệt mình thần phong phi thường bất đắc dĩ đến ta còn là đi câu lan nghe hát đi tần phong trầm ngâm một tiếng phân phó hạ nhân để bọn hắn giữ cửa thay đổi sau đó lại cho mình đổi một bộ mới đ ồ dùng trong nhà một thân một mình đi ra tần vương phủ hướng di hồng viện phương hướng mà đi dù sao mình thật lâu không ánh sáng chú ý qua những cái kia n g i từ làm ăn đối với những cái kia dựa vào chính mình lao động chân tay kiếm tiền nuôi sống m g o i tử của mình thần phong luôn luôn rất tôn trọng dù sao mỗi người cũng không dễ dàng lại nói những cái kia m g o i tử vẫn là rất nhuận rất trơn cũng rất có phẩm đức nghề nghiệp chúng ta hắn là tôn trọng mỗi một cá thể lực người lao động nghĩ tới đây thần phong liền bước nhanh hơn lúc này đại chu trong hoàng cung đại chu hoàng đế cơ thường lạc thanh nô nô tài tại ngày đó cho hắn nghĩ kê cái kia t h á i giám lập tức rất cung kính xuất hiện ở trước mặt hắn t h n dương lúc này cũng đã đắc thủ a đại chu hoàng đế vội vắng hỏi vậy hạ không nên gấp áp thái giám đối cơ thường lạc nói ra tàn dương thống lĩnh làm nhất bản định phong cảnh tu vi chắc chắn sẽ không thất thủ nói không chừng sáng sớm ngày mai vậy hạ liền có thể thu được tần phong bị ế tin t tức tốt ừm rất tốt cơ thường lạc nghe được thanh nô lập tức yên tâm xuống tới đối với tàn dương năng lực hắn vẫn là rất yên tâm tại mình còn không phải đại chu hoàng đế thời điểm tàn dương chính là mình hộ vệ thống lĩnh mặc dù làm hộ vệ mình thống lĩnh tàn dương tại ám sát phương diện phi thường lợi hại mình đã từng phái hắn chấp hành qua hơn một trăm lần nhiệm vụ ám sát chưa hề đều không có thất bại qua từ khi đối phương đột phá đến nhất bản cảnh định phong về sau tàn dương cũng rất ít lại xuất động vẫn giấu kín trong hoàng cung tu hành đối phương ám sát chi thuật chẳng những không có lạnh nhạn mà lại biến càng thêm thành thạo cơ thường lạc lần này p h ả i hắn đi ám sát tần phong cũng là t r ư ớ c muốn nhất kích tất sát mắt thấy trời sắp tối rồi cơ thường lạc chuẩn bị đi ngủ một giấc chờ đợi ngày mai tin tức tốt tiến đến đại chu kinh thành ngoài hoàng cung trương thống lĩnh đây là hoàng cung địa đồ thiên cơ tử đem một tâm bản đồ phóng tới trương hàm trước mặt trương hàm túi đầu xem xét chỉ kiến giải đồ bên trên ký cảng ghi chú cả tòa hoàng cung tất cả vị trí cùng từng cái phi tử cùng đại chu hoàng đế cơ thường lạc tầm cung thi thiên cơ c tử hồi n đáp ta h thiên thứ nhất tổ cơ h các tận tận trong hoàng cung lận giấu đi hơn nghìn người tại thời khắc mấu chốt những người này lại trợ giúp trương thống lĩnh hành sự tùy theo hoàn cảnh chỉ cần trương thống lĩnh không đi trêu chọc tiềm long trong các người tự nhiên có thể trong hoàng cung tiến thối tự nhiên thiên cơ tử chỉ vào trong địa đồ một khối địa phương nói t i ề m long c á c là đại chu hoàng tộc cao thủ chỗ tu luyện đại chu hoàng tộc mỗi một thời đại cao thủ cùng cung phụng đều ở bên trong tu luyện bình thường bọn hắn sẽ không chủ động ra chỉ có đại chu tại sinh tử tồn vong thời khắc hoặc là đại chu hoàng đế sử dụng tiềm long khiến thời điểm bọn hắn mới có thể xuất động có thể đi vào tiềm long các người tu vi thấp nhất đều là niết bàn cảnh tu vi thậm chí bên trong còn có tiêu g i a o cảnh cao thủ trương hàm cùng dưới tay hắn ảnh mật vệ vốn là thích hợp t ấn ấp truy tung cùng ám sát lúc này có thiên cơ tử tình báo trợ giút hành động sẽ càng thêm thuận tiện còn có thiên cơ tử ở một bên phối hợp tác chiến gặp được phiền p h i ề n chỉ c ầ n t ạ i không kinh động tiềm lòng các tình huống d ư ớ i tự nhiên có thể dễ như chở bàn tay rút đi trương hàm thương lượng với thiên cơ từ thật lâu phát hiện cũng không có cái gì bỏ sót về sau cho đến nửa đêm về sau trương hàm mang theo phía sau hắn h ô n mười người ảnh mật vệ tiến vào đại chu trong hoàng cung bọn hắn dưới sự hiểm hộ của bóng đêm biến vô t h a n h vô tức trên thân không có bất kỳ cái gì một sợi khí tức bỏ sót ra ngoài trương hàm mang theo sau lưng hơn mười người ảnh mật vệ dựa theo trong địa đồ tiêu ký tiến vào một tòa trong tầm cung chỉ gặp trong tầm cung đen đốt sang trưng mấy người cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa tầ nơi đây chính là đại chu hoàng đế cơ thường lạc phi tử tiêu phi tẩm cung mười mấy người l ạ g yên không một tiếng động tiến vào tiêu phi phòng ngủ lúc này tiêu phi chính bình yên ngủ một thân xa mỏng c h e kín thân thể giống như một cái ngủ mỹ nhân trương hàm vung tay lên đoạn kiếm trong tay vạch phá tiêu phi cổ còn đang trong giấc mộng tiêu phi liền một mệnh ô hô lúc này canh giữ ở phòng ngủ bên ngoài cung nữ cùng thái giám cũng không có phát hiện chủ tử của mình đã bị giết mấy tên ảnh mật vệ thân hình loại lên xuất hiện tại phòng ngủ bên ngoài kia mấy tên thị nữ cùng thái giám đồng dạng bị giết chết, giết chết những người này về sau trương hàm đối hơn mười người ảnh mười những cái kia ảnh mật vệ phân tán ra đến hướng về từng cái phi tử tầm cung mà đi mà trương hàm nhìn thoáng qua địa đồ thân hình l vẽ lên dung nhập vào hắc cám bên trong hướng về đại chu hoàng đệ cơ thường lạc tầm cung mà đi hai mươi sáu chương hai mươi bảy đổ máu chi dạng hơn mười người ảnh mật vệ lạng yên không tiếng động tiến vào từng cái phi tử trong tầm cung bởi vì là đêm khuya quan hệ những n à y phi tử trong giấc mộng liền bị giết chết ngay tiếp theo những cái kia cho các nàng gác đêm cung nữ cùng thái giám cũng khó thoát bị ám sát vận mệnh những n à y ảnh mật vệ liên tiếp giết chết hơn mười người phi tử về sau vẫn không có bị người phát hiện đang lúc bọn hắn muốn đi ám sát khắc phi từ lúc trước mặt của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái cung nữ đang lúc một cái ảnh mật vệ muốn một đao giải quyết nàng thời điểm cung nữ thân hình vừa né tránh qua một k í c h trí mạng này ta là thiên cơ các người các vị đại nhân là trương thống linh thủ hạ ảnh mật vệ đi cung nữ nói từ trong ngực lấy ra một kiện tín vật chính là thiên cơ các các lớn thám tử độc hữu tín vật các vị đại nhân cơ thường lạc hết thể hơn ba trăm cái phi tử ngoại trừ những này không quan trọng gì phi tử cái khác trong tầm cung đều có thị vệ chân giữ ta tới chính là đến cho các vị đại nhân chỉ đường cung nữ nói quay người hướng bên ngoài tầm cung đi đến đúng lúc này bên ngoài tẩm cung tới một đội tuần tra ban đêm thị vệ anh mật vệ chọn lết người xuất hiện tại những thị vệ này bên người dao găm trong tay hoạch hướng cổ của bọn hắn những thị vệ này trong nháy mắt bị giết chết anh mật vệ đem những thi thể này nhẹ nhàng để dưới đất không có phát ra cái gì động tính bọn hắn lúc đầu muốn đem những thị vệ kia thi thể kéo đi lại bị cung nữ cả n lại cung nữ đối hơn mười người ảnh mật vệ lắc đầu chỉ gặp nàng đối phía trước giả sơn phất phất tay giả sơn đằng sau đi ra mười cái cung nữ gọn gàng đem những thi thể này kéo đi sau đó bắt đầu thanh lý trên đất vết máu đem trên mặt đất thanh lý sạch sẽ sau đó cung nữ mang theo ảnh mật vệ hướng từng cái phi tử tầm cung đi đến mặc dù trước đó nhìn qua thiên cơ tử cho bọn hắn địa đồ đối với những n à y phi tử tầm cung phân bố hết sức quen thuộc nhưng là có cung nữ dẫn đường tốc độ ý nguyên nhanh hơn không ít trên đường gặp được tuần tra thị vệ bọn hắn liền dung nhập trong đêm tối quả quyết xuất kích đem những thị vệ kia cho giết chết sau đó từ thiên cơ các tiềm phục tại trong hoàng cung người đem những thi thể này cùng trên đất huyết dịch thanh lý mất có thiên cơ các đám người trợ g ú t ảnh mật vệ hành động nhanh hơn bọn hắn xông vào những cái kia phi tử trong tầm cung gặp người liền giết giết hết liền rút lui tại mỗi cái trong tầm cung lưu lại mây chục cỗ thi thể hậu quả chia liềm mở tại giết chết trên trăm cái phi tử về sau kia hơn m ư ờ i người ảnh mật vệ dung nhập vào hát cám bên trong quả quyết rời đi hoàng cung mà trương hàm bên này tránh thoát đông đảo trong hoàng cung thị vệ thằng đến đại chu hoàng đế cơ thường lạc trong tầm cung lúc này cơ thường lạc đã đi ngủ ngoài cửa phòng thủ mười cái thị vệ đang đánh áp mỗi đến nửa đêm về sáng thời điểm những thị vệ này tinh lực liền có chỗ hạ xuống mà lại bọn hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra có người sẽ xâm nhập trong hoàng cung tại đông đảo thị vệ phòng thủ phía dưới không có người tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới có thể đi vào hoàng đế bên ngoài t ầ m cung tại những thị vệ này bông lỏng cảnh giác một nháy mắt trương hàm vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đoàn kiếm trong tay xẹt qua một đạo tàn ảnh hơn m ộ ư ơ i người thị vệ bị giết chết những thi thể này tại n g ã xuống một nháy mắt trương hàm dùng linh lực nâng bọn hắn đem bọn hắn chậm rãi phóng tới trên mặt đất không có phát hiện một điểm tiếng vang sau đó trương hàm tiên vào trong tầm cung hắn ẩn nấp bản lĩnh thiên hạ ít có tiến vào đại chu hoàng để tầm cung về sau vậy mà không có bị bất luận kẻ nào phát hiện cửa tâm cũng bị nhốt về sau bên ngoài đi ra mười mấy người. mười mấy người này thủ pháp phi thường thành thạo ẩn tàng thi thể lao đi trên đất vết máu sau đó điểm nhiên như không có việc gì rời đi trương hàm tiến vào tầm cung về sau nhìn thấy người liền giết những cung nữ này cùng thái giám còn không biết chuyện ý phát sinh liền bị giết chết rốt cục trương hàm lặng yên không tiếng động đi vào đại chu hoàng đế cơ thường lạc dương trước hắn lúc này ngay tại ngủ say khoe miệng mang theo mịn cười không biết tại làm cái gì mậm đẹp mà trong ngực hắn nằm một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân đang lúc trương hàm muốn một kiếm đâm về cơ thường lạc thời điểm trong ngực hắn nữ nhân mở mắt nữ nhân đột nhiên nhìn thấy gian phòng bên trong xuất hiện một người nghĩ thầm nhất định là thích khách bị giật này mình vừa định hô to chỉ gặp trương hàm đoàn kiếm trong tay vạch ra một đạo kiếm quang nữ nhân đầu cùng cổ tách rời con mắt nhìn chòng chọc vào người trước mắt chết phi thường không cam lỏng trương hàm một kiếm chặt đứt cổ của đối phương để nàng thi thể phân ra máu tươi từ trong cổ c h ả y ra đem trên giường tất cả chăn mềm đồn ỏ nữ nhân trẻ tuổi bị giết cơ thường lạc ý nguyên đắm chìm trong trong mộng đẹp chờ mình ô n nữ nhân trong ngực ngủ đặc biệt thơ ngọt chỉ là hắn không biết lúc này trong ngực hắn nữ nhân đã sớm thi thể phân ra trương hàm nhìn đối phương ngủ thơm như vậy ngọt không đành lòng quay d một kiểm đâm về đang ngủ say cơ thường lạc hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ tần phong để cho mình giáo hấn một chút cơ thường lạc mình làm sao lại bông tha cơ hội tốt như vậy mắt thấy một kiếm liền muốn đâm trúng đối phương cơ thường lạc trên thân sông ra một vệ kim quang kim quang hóa thành một con ngũ c h ả o kim long ngũ c h ả o kim long khí thế như h ồ n g gào thét một tiếng chấn trương hàm lỗ thai đau nhức cho dù mình là niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi cũng kém một chút bị kim long vừa hô cho chấn thương kim long gào thét qua đi ánh mắt lạnh lẽo phóng tới trương hàm. hàm tranh thủ thời gian thu kiếm ngăn cản thân thể của hắn bị lực lượng khổng lồ đụng bay ra ngoài kim long há mồn phun một cái một vệ kim quang theo nó miệng bên trong bay ra ngoài kim quang hóa thành ngọn lửa màu vàng phóng tới trương hàm bị đụng bay trương hàm cảm nhận được ngọn lửa màu vàng hết sức lợi hại thân hình loay lên biến mất tại trong tầm cung ngọn lửa màu vàng vừa hụt mà ngũ t r ả o kim long nhìn thấy đối phương biến mất vui sướng tại trong tầm cung xoay quanh một tuần lần nữa tiến vào đại chu hoàng để cơ thường lạc trong thân thể trương hàm biết đột nhiên từ trên thân cơ thường lạc xuất hiện ngũ trào kim long đúng là hắn hoàng đạo long khí có hoàng đạo long khí hộ thể cho dù là mình cũng giết không được đối phương vừa rồi mình một cách không có g i ế t đối phương liền đã bỏ qua tốt nhất ám sát thời cơ như là đã thất bại trương hàm cũng không xoắn suýt lập tức rút lui lúc này tất cả ảnh mật vệ cùng tiên cơ tử đã sớm tại ngoài hoàng cung trở lấy hắn bọn hắn cũng không nghĩ tới hôm nay hành động vậy mà như thế thành công hơn nữa còn không có gặp được bất kỳ trở ngại nào mặc dù không thể giết đại chu hoàng đế cơ t h ư ờ n g lạc nhưng là nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành tựa như thế tử điện hạ nói như vậy đại chu hoàng đế cần tần vương tần vũ dương tự mình đến rét bọn hắn cũng không còn xoắn suýt lập tức rút ra kinh thành trở về tần vương phủ cùng ngày sáng lên thời điểm hôm nay toàn bộ hoàng cung đặc biệt t i ê n tĩnh cũng không có ngày xưa tiếng ồn ào lúc này đã đến vào chiều thời gian cơ thường lạc phi thường tự nhiên tỉnh lại nhiều năm qua hắn đã tạo thành phi thường ổn định đồng hồ sinh học hôm nay cái này một giấc hắn ngủ phi thường thư thái toàn thân thoải mái bất quá hắn có chút kỳ quái những cung nữ kia cùng thái dám làm sao không có gọi mình rời giường làm sao không cho mình thay quần áo đột nhiên cơ thường lạc cảm giác được mình trên giường rồng có chút tập ư ớ chăn mềm phẳng phất tất đấm hơn nữa còn có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đương nghe được mùi máu tươi một sắt na hắn đột nhiên có một cỗ hai mươi bảy chương hai mươi tám cơ thường lạc lâm vào điền cuồng cơ thường lạc túi đầu xem xét chỉ thấy mình toàn thân máu tươi mà trong ngực hắn nữ nhân đã thi thể phân ra sớm đã chết đi đã lâu rất nhiều máu tươi đều đã ngưng kết cơ thường lạc đầu tiên là trong lòng một trận hoảng sợ nhìn một chút trên người mình phát hiện có bị thương hay không về sau thở dài một hơi sau đó giận dữ có ai không cơ thường lạc từ trên giường nhìn thấy chậm chạp không có người tiến đến lập tức đi ra phòng ngủ lại nhìn thấy canh giữ ở phía ngoài cung nữ cùng thái giám tất cả đều đã bị giết mà cách đó không xa trên cửa lại giữ lại một cái tờ giấy cơ thường lạc cầm lấy tờ giấy chỉ thấy phía trên viết như r ồ i bông mật như bóng với hình tần vương tọa hạ đệ nhất sát thủ tổ chức ảnh mật vệ lưu một hàng chữ l o n dùng máu tươi viết thành cứng cắp hữu lực những chữ này tại đại chu hoàng đệ cơ thường lạc trong mắt hết sức trứng mắt trong lồng ngực của hắn có một đoàn l ử a giận đang tiêu đốt đối phương đây là tại khiêu khích chân trùi đang gây hơn mới cơ thường lạc ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn mình trong tầm cung thi thể đấy đất nằm đâm cầm cặp cặp văng lên v ậ hạ việc lớn không tốt lúc này ngoài cửa một tên thái giám mang theo một đám thị vệ xung vào cơ thường lạc nguyên bản ph đêm qua có thích khách xâm nhập c u n g t r ồ n g giết hơn một trăm vị hoa phi thái giám mang người sau khi đi vào lớn tiếng nói nhưng không có chú ý tới thi thể đầy đất cùng màu tươi bệ hạ những n à y thích khách mười phần tàn nhẫn hơn một trăm vị nương nương không ai sống sót l i ê n ngay cả bọn hắn trong tầm cung cung nữ cùng thái giám đều không có để lại bất luận cái gì người sống đối phương còn phách lối tại mỗi một tòa trong tầm cung lưu lại tờ giấy nô tài hoài nghi những n à y thích khách là tần vương tần vũ dương phải tới thái giám trong tay lấy ra một tờ cùng cơ thường lạc trong tay giống nhau như lúc tờ giấy tranh công giống như hiện ra ở trước mặt h ắ n hoàn toàn không có lưu ý đến đối phương lúc này trên mặt chính một mặt sát khí nhìn xem hắn cơ thường lạc vốn là phi thường p h ẫ n nộ thái giám mang người xông tới hô to gọi nhỏ hoàn toàn không phân trường h ọ p đây không phải tại bóc hoàng đế vết xẻo à. là một nước hoàng đế mặc dù bình thường hỷ nộ vô thường nhưng cũng là muốn mặt người thái giám đột nhiên cảm giác được trên người mình lạnh leo phản phất có một cỗ sát ý rơi xuống trên người mình thái giám lúc này mới lưu ý đến toàn bộ đại điện bên trong sớm đã máu chảy thành sông trên t r ă m cỗ cung nữ cùng thái giám thi thể nằm ở nơi đó gây mũi mùi máu tươi để hắn có chút không thờ nổi mà cơ thường lạc toàn thân đều là ngưng kết huyết dịch. cả người nhìn như mặt không biểu tình ánh mắt bên trong lại hiện ra hà n quang trong tay hắn chính cầm một chương cùng mình trong tay giống nhau như lúc tờ giấy nguyên nguyên lai、like、bệ hạ đều biết rồi thái giám lập tức ý thức được không tốt run dậy nói đều do mình muốn lập công sốt ruột thấy được hoàng đế nhất không chịu nổi một mặt thái giám cả người mặt s á m như cho hai chân không ngừng run dậy hắn biết hôm nay mình khả năng đã giữ nhiều lãnh ít cơ thường lạc nhìn đối phương một chút đối tiến đến thị vệ phất phất tay mang xuống đi hai cái thị vệ dựng lên cái kia thái giám liền phải đem hắn kéo ra ngoài thái giám không ngừng dậy rồi lấy làm thế nào đều không tránh thoát được b ậ y hạ tha mạng a thái giám lớn tiếng cầu xin tha thứ mang trên mặt hoàng sọ nước mắt đều chảy xuống lúc này cơ thường lạc đối kia hai cái thị vệ phất hai cái thị vệ lập tức ngừng lại thái giám coi là cơ thường lạc cải biến chủ ý lập tức trong lòng vui mừng di c ử u tộc cơ thường lạc hất lên ống tay á o xoay người sang chỗ khác kia hai cái thị vệ không có tại dừng lại trực tiếp đem thái giám kéo ra ngoài b ậ y hạ tha mạng b ậ y hạ tha mạng theo thanh âm của hắn càng ngày càng xa cái kia thái giám bị kéo ra ngoài cửa một người thị vệ rút ra chính mình bên hông đội a o một đao vung xuống dưới thanh âm của thái giám l i ễ u l o đ ứ n g im cơ thường lạc mặc dù giết cái này thái giám chu giết hắn tửu tộc tức giận trong lòng lại một chút cũng không có tiêu mà lại lựa giận trong lòng càng thêm chăn đầy nếu như tần vũ dương lúc này ở bên cạnh hắn hắn hận không thể xông đi lên ăn thịt của hắn uống máu của hắn cho dù đối phương làm rõ ràng như vậy đem danh tự đều lưu lại nhưng là mình y nguyên không thể vạch mặt lưu lại danh tự lại không thể đại biểu cái gì đối phương hoàn toàn có thể từ chối mà lại tần vũ dương thủ hạ có được trăm vạn hùng binh mình cũng không thể chân chính cầm đối phương thế nào nếu là đánh cỏ Tại mình không có năm chắc tật thắng trước liền không thể đem ra mặt xe rách cho dù đối phương làm như thế quá phận cơ thường lạc cũng muốn đánh dụng răng hướng trong bụng ớt sau đó cơ thường lạc để cho người ta đem tẩm cung thu thập sạch sẽ kiểm lại một chút trong hoàng cung đêm qua tử vong nhân số chỉ riêng quý phi liền chết một trăm năm mươi bảy tên cung nữ cùng thái g i á m chết hơn hai tên tuần tra thị vệ chết mấy trăm tên có thể nói đêm qua toàn bộ trong hoàng cung là chân chính máu chạy thành sông hơn nữa còn không có bị người phát hiện bất kỳ đầu mối nào liền ngay cả một cái quý phi chết tại trong lồng ngực của mình chính mình cũng không biết Có trong lúc nhất thời toàn bộ trong hoàng cung thành tu la tràng vô số cung nữ cùng thái giám bị giết vô số thị vệ bị diệt cựu tộc lập tức toàn bộ trong hoàng cung người người cảm thấy bất an thời gian một ngày trong hoàng cung người bị dọn dẹp hơn phân nửa Cơ thường gặp biết trong hoàng cung khẳng định nhận dấu đi tần vũ dương thám tử cùng nội ứng hắn cũng không t r a tới cùng là những người kia biện pháp đơn giản nhất chính là đem những người kia toàn bộ đều thanh lý mất mà những cái kia bị giết thị vệ trong mắt hắn tất cả đều đ á n g chết vậy mà để thích khách vô thanh vô tức xâm nhập cung trong đây là bọn hắn thất trách không ai có thể vì bọn họ giải vây lúc này toàn bộ trong hoàng cung toàn bộ đều là máu tươi gây mũi mùi máu tươi làm cho người buồn nôn may mắn tại trương hàm mang theo ảnh mật vệ rời đi hoàng cung về sau thiên cơ các tiềm phục tại trong hoàng cung người ngay tại thiên cơ tử thụ ý giới lặng lẽ rút ra hoàng c lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó thằng đến mặt trời lặn phía tây trong hoàng cung giết chóc mới ngừng lại được một xe một xe thi thể bị vận ra hoàng cung không biết vận hướng về phía phương nào hoàng cung mỗi một nơi hẻo lánh đều có thị vệ tại thanh lý vết máu rốt cục sau quá nửa đêm thời điểm toàn bộ hoàng cung khôi phục được trước kia vàng son lộng lây r á n g vẻ cơ thường lạc ngồi tại trong đại điện l ặ n g l ặ n g chờ đợi lúc này một hình bóng xuất hiện trước mặt cơ thường lạc cái bóng bỉ một chân trên đất tham kiến bệ hạ tàn dương có tin tức sao cơ thường lạc nhàn nhạt hỏi bệ hạ tàn dương thống lĩnh đã đã cái bóng lẩm đầu nhìn một chút cơ thường lạc. không biết phải nói như thế nào x u ố n g dưới nói lúc này cơ thường lạc nhìn thấy cái bóng biểu lộ đáy lòng đã có đáp án nhưng hắn trong lòng vẫn giữ có một tia hy vọng cuối cùng tàn dương ám sát tần phong thất bại đầu lâu bị treo ở hàm dương thành trên cửa thành cái bóng nói xong túi đầu không dám nhìn cơ thường lạc ẩm cái bóng giọng điệu cứng rắn nói xong cơ thường lạc đáy lòng một tia hy vọng cuối cùng phá diện cái ly trong tay bị bóp thành một phân tần vũ dương ngươi k i n h người, người quả đáng cơ thường lạc nổi giận gầm lên một tiếng ánh mắt bên trong giấy lên hừng hực lựa giận v ậ hạ chả còn có một tin tức nhìn thấy đối phương tức giận như vậy cái bóng toàn thân run r ậ y ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cà l ă m cùng nhau nói ra cơ thường lạc nhìn thoáng qua đối phương ánh mắt như điện ánh mắt của hắn để quỳ trên mặt đất cái bóng càng thêm sợ hãi toàn thân run r ậ y nói ra hôm qua tần vương tần vũ dương dẫn đầu mười vạn đại quân ra bắc vực tần đ ị a cái gì cái bóng để cơ thường lạc kinh hãi Hiện, chương khi phong tại vệ. ngầm tần dương tần bắc vực máu vũ Từ bị đị đối phương khẳng định có đại động tác chẳng lẽ đối phương thật muốn cùng mình bạch mặt không chết không thôi nếu thật là như vậy sự tình liền biến đơn giản nhiều mặc dù tần vũ dương thủ hạ có được trăm vạn hùng binh chiến lược vô song đối phương một khi tạo phản thiên hạ tất cả bách tính đều sẽ hướng về chính mình dù sao mình mới là đại chu hoàng đế chân chính đối phương nếu như tạo phản mình trở thành chân chính dân tâm sở hướng người kia cho dù đối phương tại đại chu có được không có gì sánh kịp hy vọng cũng không được đến lúc đó đại chu tất cả chư hầu hợp nhau tấn công tần vũ dương cũng không có cách nào đối kháng toàn bộ thiên hạ đại thế nhưng có lưu ý tần vũ dương động tĩnh hắn đại quân đi nơi nào cơ thường lạc liền vội vàng hỏi tần vũ dương mang theo đại quân ra hàm cốc quan về sau thẳng đến nam vực mà đi lúc này quân vũ cùng bên trên quận lưỡng địa đã bị tần vũ dương công phá hai quận thái thú bị tần vũ dương chém giết sau đó tần vũ dương đối ngoại tuyên bố hai quận thái thú muốn tạo phản hắn đây là tại vì bệ hạ thanh lý phản đ ị n h sau đó tần vũ dương t r i ệ u binh mang đi hai quận tất cả tại phú theo thám tử hồi báo chỉ riêng g i vàng bạc tài bảo dòng g ã kéo trên trăm xe hai quận tài phú bị cướp sạch không còn mà lại tần vũ dương để cho người ta tại lưỡ mẹ hoặc bách tính lưỡng điệu bách tính nao nhao tán dương tần vũ dương t r ù n g nghĩa vô s o n g có tần vũ dương là đại chu c h i phúc cái bóng hồi báo xong về sau nhìn thoáng qua cơ thường lạc q u trên mặt đất r u n lời bậy nghe được cái bóng báo cáo về sau cơ thường lạc ngồi tại trên long ỉ thật lâu chưa có trở về thần trên mặt của hắn dữ tợn vô cùng đầu tiên là ám sát mình sau đó công nhân xuất binh đánh hạ hai quận tri điệp đem bên trong tài phú cấp sạch chống không đây là tại đánh hắn cơ thường gặp mặt cũng là đang cùng hắn công nhân k ê u khích cho dù đối phương làm như vậy mình cũng bắt hắn không có cách nào dù sao lúc trước mình phong đối phương vì tần vương thời điểm liền đã từng công bố qua một khi đại chu cảnh nội có người muốn tạo phản tần vương nhưng tự hành xuất binh sửa lại án xử sai cái này hai quận quận thủ có phải thật vậy hay không tạo phản đều đã không trọng yếu tại tần vũ dương như đồ dưới hắn tự tiện xuất binh chẳng nhưng không có sai ngược lại là một cái công lớn hắn sửa lại án xử sai sự tích đã bị thiên hạ bách tính chuyển miệng lưỡng địa quận trưởng đã bị giết coi như mình muốn trị tội đều không có chứng cứ đã sớm không có chứng cứ cơ thường lạc thật là càng nghĩ càng giận cả người chưa hề đều không có như thế biệt k u ấ t qua hắn luôn cảm thấy chỗ đó có vấn đề mình trước kia nhằm vào tần vũ dương thời điểm đối phương còn một mực n h ư ờ n g nhịn coi như mình vô số lần phái người ám sát con của hắn đối phương ngoại trừ giết chết những cái kia thích khách bên ngoài cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh hắn cảm giác đối phương cải biến rất nhiều hơn nữa còn ẩn giấu đi rất sâu thực lực liền ngay cả niết bàn cảnh đỉnh phong cao thủ tiến vào tần phủ về sau cũng thảm tao bỏ mình hạ tràng lúc này cơ thường lạc câu m ớ i phát hiện chính mình cái này lao huynh đệ giấu dếm rất sâu ngoại trừ một chi ảnh mật vệ bên ngoài trong phủ tần vương còn thâm bất khả chắc cao thủ cơ thường lạc ngoại trừ tức giận còn có thật sâu kiến k � mình nhất định phải mau chóng giải quyết hết đối phương mới có thể lúc này mình vẫn là đại chu hoàng đế một khi mình chuẩn y v ị về sau lấy tần vũ dương tại đại chu hy vọng cùng quyền trong tay mình đời sau làm sao có thể quản đối phương dù là đối phương không có thay vào đỏ tâm tần vũ dương cùng tần gia tồn tại thủy chung là đại chu tương lai chỉ quân một cái tâm bệnh vì đại chu trường trì cựu an tần vũ dương phải chết tần gia nhất định phải diện mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu đều sẽ không tiếc xuất động ngầm máu m ư ơ i ba vệ nhất định phải giết chết tần phong ta không tin tần phong tên phế vật này vừa chết tần vũ dương sẽ không chó cùng rất dậu đại chu hoàng đế cơ thường lạc cắn răng niên g h lợi nói ra thần vũ dương ngươi vì trả thù chấm dùng bất cứ thủ đoạn nào chẳng những công nhân để cho người ta tiến vào hoàng cung ám sát chấm phi tử làm cho cả đại chu hoàng tộc hổ thẹn con tưởng là lấy mặt của người trong thiên hạ giết chấm thân phong lưỡng địa thái thú cướp bóc hai quận tài phú chấm muốn con trai ngươi mệnh cùng tần ra tất cả mọi người mệnh đến hoàn lại đại chu mãi mãi cũng là thuộc về ta cơ gia bất kỳ cái gì không xác định nhân tố đều muốn bị thanh trừ hết cơ thường lạc cười ha, ha một tiếng cả người có chút điên cuồng cái bóng nghe được đối phương nói muốn xuất động ngầm máu m ư ơ i ba vệ một ngầm máu mười ba vệ là cơ thường lạc trong bóng tối bí mật bồi dưỡng t ử sĩ những người này thực lực cao cường là đối phương dốc hết hoàng triều tất cả thiên tài địa b ả o bồi dưỡng ra được mỗi người chỉ nghe từ cơ thường lạc mệnh lệnh của một người ngầm máu mười ba vệ mỗi người đều có niết bản trung kỳ tu vi ngầm máu thủ lĩnh thậm chí đạt đến niết bản cảnh giới đỉnh cao mỗi người khát máu vô cùng chiến lược mạnh không đạt mục đích thể không bỏ qua những người này là cơ thường lạc bí mật bồi dưỡng ra được chỉ có cực ít bộ phận người biết bọn hắn tồn tại một mực bị nút trong bóng tối lúc này cũng nên để người ta biết n g m máu mười ba vệ chỗ kinh khủng cơ thường lạc sau đó lấy ra một tờ giấy tuyên ở phía trên viết lên tần phong hai cái chữ to sau đó ở phía trên đánh một cái xiên cũng chính là tật sát ý tứ từ trong l ò n g ngực của mình xuất ra một cái đặc thù con dâu in lên cái này con dấu chỉ có ngầm máu mười ba vệ mới có thể phân biệt ra thật giả hắn đem in lên con dấu giấy phong t ổ n tốt giao cho cái bóng trong tay cái bóng hai tay c ù n g kính nhận lây biến mất ở trong đại điện lúc này hoàng thành vùng ngoại ô một tòa ẩn nấp trong viện đen tối vô cùng trong sân không có bất kỳ cái gì thanh âm tựa như lâu năm thiếu tu sửa khắp nơi đều là m ạ n ệ n cùng cho bụi cái bóng ra hoàng cung sau thẳng đến ngôi viện này cái bóng bước vào đến trong sân trên thân lập tức cảm giác được một cỗ sát ý cảm giác có m ộ ư ơ i ba đạo tràn ngập khát máu sát ý bao phủ trên người mình cái bóng có thể cảm giác được chỉ cần hắn lại bước vào tiến viện từ một bước thân thể của hắn liền sẽ bị cái này m ộ ư ơ i ba đạo ý niệm xé nát hắn thận trọng tại viện từ rách dưới trên cửa gom ấ y cái đông đông đông thùng thùng theo hắn đánh tiêm m ư ơ i ba đạo bao phủ ở trên người hắn sát ý rốt cục biến mất không thấy gì nữa cái bóng âm thẩm thở dài mờ hơi đẩy cửa ra tiên vào trong sân lập tức một cỗ thê lương cùng khí tức c ầ m lãnh tốc thẳng vào mặt cái bóng sửa sang lại một chút trên người mình áo bào đen tiến vào phía trước rách dưới trong phòng sau đó trở về một cái cũ nát ngăn tủ bên cạnh dùng tay đẩy một cái toàn bộ ngăn tủ phát ra một trận ken kết tiếng vang nguyên lai、like、nơi đây là một đạo tỉnh vi cơ quan ngăn tủ tự động mở ra trên tường xuất hiện một cái lối đi cái bóng hít sâu một hơi bước vào trong đó theo hắn đi vào thông đạo nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón trong thông đạo g ấ y lên hòa diễm s i u s i u s i u thông đạo hai bên trên vách tường cách mỗi hai mét g ấ y lên một chiếc đèn trong những này đèn trong tự động nhóm lửa đem toàn bộ thông đạo chiếu tựa như mặt trời ban trưa cái bóng lấy lại bình tĩnh hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến dòng da đi m ộ ư ơ i phút hắn rốt cuộc đi tới một chỗ rộng rãi địa phương nơi này tựa như một cái sơn động lại phi thường to lớn giống như bị người dưới đất móc g i ố n g nơi đây đèn đuốc s á n g trưng mặc dù phi thường xa hoa nhưng là khắp nơi có vết máu hơn nữa còn có nhàn nhạt mùi máu tươi chuyển vào trong lỗ mũi của mình đúng lúc này cái bóng trước người xuất hiện m ư ơ i ba cái nam tử mặc áo đỏ nhìn trong chọc vào toàn thân áo đen cái bóng để hắn p h ả n phất rơi vào hầm băng đồng dạng r ấ t lạnh cái bóng lấy lại bình tĩnh xuất ra đại chu hoàng đế cơ thường lạc cho tờ giấy ngầm máu m ộ ư ơ i ba vệ tiếp chỉ ngầm máu m ộ ư ơ i ba vệ nhìn thấy trong tay hắn in đại chu hoàng đế cơ thường lạc đặc thù con dấu giấy lập tức thu hồi trong mắt k h á t máu q u a n mang quỳ trên mặt đất cái bóng nhìn thấy ngầm máu một mươi ba vệ toàn thể xuất động đem tần phong chém thành môn mảnh sau đó đem in con dấu thánh chỉ cho ngầm máu m ộ ư ơ i ba vệ lão đại lập tức quay người đi ra ngoài ngầm máu m t ư ơ i ba vệ nhìn thấy con dấu đích thật là đại chu hoàng đế con、dấu. mở ra thánh chỉ chỉ thấy phía trên viết tần phong danh tự sau đó lại đánh một cái xiên n g ầ m máu m ộ ư ơ i ba vệ lao đại ngầm vừa thu lại lên thánh chỉ mang theo sau lưng m ộ ư ơ i hai người rời đi rách nát định viện chạy tới bắc vực tần điện t ầ n phong ra tần vương phủ chạy tới di hồng viện hôm nay di hồng viện tới một cái hoa khôi nghe nói hết sức xinh đẹp đẹp như t i m nữ hắn đã sớm muốn kiến thức kiến thức đương tần phong đi vào di hồng viện cổng thời điểm vừa lúc bị tú bà nhìn thấy tú bà xem xét là tần phong tới lập tức đi lên phía trước n ư ờ i ha hả nói ra thế tử điện hạ ngươi đã đến rất lâu đều không nhìn thấy ngươi gần nhất đi chỗ nào tiêu s á i đi gần nhất không phải bị cha ta giam lại sao nhanh n í n chết bản thế tử đem các ngươi cái này tốt nhất cô nương kêu lên đến thần phong vua tú bà cái mông sau đó ném đi qua một túi bạc dẫn tú bà một trận nhánh hoa run dậy vui vẻ ra mặt tiếp đ ị n bạc các cô nương các ngươi mong nhớ ngày đem thế t ử điện hạ tới tú bà một cúng u họng đưa tới mười cái di hồng viện cô nương những nữ nhân này tất cả đều chừng hai mươi bộ dáng chính vào thanh xuân tuổi trẻ tất cả đều người khoác x a mỏng x a mỏng hạ xuân sắc như ẩn như hiện thật đúng là đừng nói di hồng viện những cô nương này chất lượng cũng thực không tội tư sắc đều thuộc về thượng thừa những cô nương này từng cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy đi vào di hồng việt cổng đem tần phong kéo vào h ắ n tử trong chi nhớ biết nguyên chủ trước kia liền thường xuyên tìm mấy cái này nữ nhân mười mấy người này cùng tần phong cũng là người quen cũ vừa thấy mặt liền nào tới tần phong một tay ôm một cô nương đi hướng một cái xa hoa phòng bên trong đã sớm tốt nhất t h ị t rượu một nữ nhân cho hắn gấp thức ăn một người khác cho hắn cho ăn rượu được không khoái hoạt mặc dù đối mặt trước mắt oanh n g h i n yến tần phong nhưng không có bất kỳ món ăn chỉ là dùng tay trên người các mới nàng chiếm chiếm tiện nghi không có bất kỳ cái gì muốn xách thương lên ngựa ý tứ gây những cô nương tia từng cái quăng tới ánh mắt thú oán dù sao trải qua liệu như yên như thế mỹ nhân tần phòng đối với những người này sức chống cự tăng nhiều hắn lúc này cũng không phải nguyên chủ căn bản là trướng mắt những người này hắn ngược lại là muốn kiến thức kiến thức hôm nay vừa tới hoa khôi định kiểm tra đến tốc chủ thân ở di h ồ n g viện xin hỏi tốc chủ phải trăng treo máy lúc này hệ thống thanh âm tại trong đầu của hắn văng lên treo máy dù sao trời mưa xuống đánh hải tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ở đâu treo máy không phải treo câu lan nghe hát cùng treo máy hai không lầm thần phong lập tức mở ra treo máy đinh đã ở di hồng viện mở ra treo máy hình thức chúc mừng túc chủ lần đầu tại di hồng viện treo máy ban thưởng túc chủ bạch ngân rút thưởng một lần xin hỏi túc chủ phải t r ă n g rút thưởng rút thưởng đinh rút thưởng h o à n tất chúc mừng túc chủ thu hoạch được kiếm thần tây môn suy tuyết tây môn suy tuyết tiêu giao cảnh trung kỳ tu vi người xưng kiếm thần kiếm pháp một kiếm không máu kiếm pháp như gió để cho người ta sợ không được nhìn không thấy một hạng truy cầu cao kiếm đạo vừa xem hết hệ thống đối tây môn suy tuyết giới thiệu thần phong trước mặt xuất hiện một cái cao lớn anh tuấn nam tử nam tử hai tay quanh trong ngực ôm một thanh trường kiếm đúng là hắn bội kiếm ô vỏ trường kiếm cả người có một cố không hết ân tình băng lãnh cảm giác gian phòng bên trong đột nhiên xuất hiện một ôm ấp trường kiếm nam tử lập tức đem những nữ nhân kia giật này mình thần phong phất phất tay khiến cái này người lui ra ngoài những nữ nhân kia u hoán nhìn thoáng qua thần phong cuối cùng vẫn là đi ra tham kiến thế tử điện hạ tây môn suy tuyết quỷ một chân trên đất đứng lên đi đối với tây môn suy tuyết tần phong hiểu rõ vô cùng kiếp trước liền xem không ít liên quan tới đối phương phim truyền hình đối với đối phương năng lực hắn hiểu rõ vô cùng chỉ là đối phương tu luyện chính là vô tình kiếm đạo có chút lạnh như băng ra một chuyến liền để hắn nhiều một cái tiêu dao cảnh cao thủ thần phong hay là vô cùng cao hứng vung tay lên tây môn suy tuyết biến mất ở trước mắt lúc này trong di hồng viện vang lên một trận cổ cầm thanh âm hắn vốn chính là tới đây câu lan nghe hát nghe được thanh âm về sau lập tức mở cửa phòng đi ra chỉ gặp giữa đại s ả n h trên bàn có một nữ tử tại đàn tấu một bài phi thường cổ lao từ khúc từ khúc phi thường dễ nghe tại thanh âm vang lên một khắc này nguyên bản phi thường ở mỹ trong di hồng viện thời gian dần trôi qua thanh tịt lại vô luận là nơi này khác nhân vẫn là những cái kia rơi vào phong trần nữ tử tất cả đều an t ĩ n h nghe nữ tử đàn tấu từ khúc đ á m chìm trong trong đó trong lúc nhất thời để các nàng quên đi mình nhiệm vụ đàn tấu từ khúc nữ tử trên mặt bị lụa mỏng che đậy thấy không rõ bộ dáng nhưng là từ nàng có lồi có lom dáng người đến xem đối phương nhất định là một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ nhìn thấy đối phương về sau thần phong trong nháy mắt hương thú mỹ nữ sao không có nam nhân sẽ không thích thần phong đối tú bà phật phất tay tú bà hiểu ý đêm nay tiêu phí toàn bộ từ tần phong thế tử tính tiền tú bà to lớn g i n g đánh gãy cổ cầm âm thanh để di hồng viện hết thể mọi người thanh tỉnh lại sau đó toàn bộ trong di hồng viện vang lên tiếng hoan hô đa tạ thế t ử điện h ạ n h ữ n g người này nhao nhao cùng tần phong nói lời càng t ạ mà đánh đàn nữ tử nhìn thấy đối phương chỉ dùng đơn giản một câu liền đánh gãy mình tiếng đàn có chút khó tin mình đàn tấu từ khúc là một bài phi thường cổ lão cầm phổ tại đàn tấu thời điểm mình ở bên trong gia nhập linh lực có thể để cho người ta đắm chìm trong trong đó tạm thời quên người ở chỗ nào có để cho người ta an thần tác dụng nữ tử ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại chỉ thấy đối phương phong thần tuân giật giống như một cái phiên phiên dại công tử xuất khí vô cùng nhưng là cùng đọc sách độc giả các lao ra so vẫn là kém không ít thần phong đối phía dưới đánh đàn nữ tử cười cười sau đó hướng phía dưới lầu phất phất tay dưới lầu lập tức yên tĩnh trở lại tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hắn những người này đều biết thế tử điện hạ muốn g i ả n g bảo ta hôm nay tới đây công việc quan trọng vài một việc tần phong hắn giọng một cái nói ra bản thế tử ở nhà bế quan m ấ y n g à y là một cái tuyệt sắc bảng tuyệt sắc bảng bên trên góp n h ặ t thiên hạ ngàn vạn hoàng triệu tất cả mỹ nhân tuyệt sắc bản thế tử hôm nay liền cho mọi người công bố ta đại chu tuyệt sắc bảng trước hai mươi tên bên trong tên thứ hai mươi đến thứ mười sáu tên chương n Tiêng nói ba mươi một tuyệt sắc bảng chấn kinh thiên hạ hoa khôi hoa tỉnh ngộng to lớn bức tranh từ lầu hai kéo dài đến lầu một chỉ gặp vẽ lên viết biến một hàng chữ lớn tuyệt sắc bảng thu nạp thiên hạ mỹ nhân tuyệt sắc lên bảng người vào hết ta nghi ngờ người phía giới nhìn thấy phía trên cái này hai hàng chữ lớn nhao nhao hít sâu một hơi không hổ là thế tử điện hạ chính là bá khí có lý tưởng có khát vọng trong thiên hạ cũng liền ngoại trừ tần phong d á m nói như vậy mấy hàng chữ lớn phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ đại chu tuyệt sắc bảng hai mươi người đứng đầu tên thứ hai mươi đến người thứ một ư ơ i sáu tên thứ hai mươi hộ bộ thượng thư chỉ nữ vương t h ả i quân chỉ gặp vẽ lên một nữ tử người mặc một thân thả i y ỉa một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa sở sở động lòng người là như thế chân thực để không ít người nhìn không thể tự cảnh chế cô gái trong tranh chính là hộ bộ thượng thư chỉ nữ vương thạch quân tên thứ m ư ơ i chín khang thân vương chỉ nữ cơ linh lung tên thứ mười tám binh bộ thượng thư chỉ nữ mộ dung yên tên thứ mười bảy giang nam lý gia lý mộc hàm người thứ mười sáu thải vân tông tông chủ tư đồ thải vân t ầ n phong lần này duy nhất một lần công bố đại chu tuyệt sắc bảng bên trên sau năm tên tuyệt sắc mỹ nữ những người này mỗi một bức họa đều là từ thiên cơ các người v ẽ tốt sau đó lại cho đến tần phong t ầ n phong sử dụng mình tông sư cấp họa kỹ lần nữa vẽ lên một lần đem mỗi người ưu điểm phóng đại t ầ n phong họa kỹ xuất thần nhập hóa tuyệt sắc bảng bên trên được công bố ra mỹ nhân mỗi một cái tư thái không giống nhau dung mạo mỗi người mỗi vẻ toàn bộ đều là đương thời nhất lưu mỹ nữ năm người này bên trong có thân vương tri nữ có triều đình mệnh quan tri nữ còn có giang hồ tông môn tông chủ cùng đại chu thế gia thiên tri tiêu nữ tần phong tại tuyệt sắc bảng công bố về sau tin tức tựa như một trận gió chuyển khắp đại chu phố lớn ngõ nhỏ trở thành mỗi người thảo luận đề như hỏi toàn bộ đại chu a dám đắc tội những n à y người có quyền thế cũng chỉ có tần phong một người ngươi ai bảo người ta có một cái tốt cha đâu tần phong lúc đầu tại đại chu liền có thứ nhất hoàn khổ chỉ danh lần này thanh danh của hắn bị truyền càng xa thiên hạ tuyệt sắc vào hết ta nghi ngờ thật sự là khẩu khí thật lón binh bộ thượng thư chỉ nữ mộ dung yên k i n h thường nói chờ về sau thấy cái này ăn chơi thiếu ra ta nhất định giáo hơn hắn một trận m ộ dung yên nói lộ ra một bộ đáng yêu răng n ẻ o hai con răng mải đến vang lên kèn kẹt, kẹt rất là đáng yêu tần phong ngươi cũng dám khi nhục bản thân vương chỉ nữ chẳng lẽ là sống không kiên nhẫn được nữa sao khang thân vương phẫn nộ đem trong tay tuyệt sắc bảng ném xuống đất nếu như không phải sợ hai tần vũ dương hắn đã sớm mang binh hướng bắc vực tần địa rết đi qua nghe nói không tần phong cái kia hoàn khố thế tử đem tuyệt sắc bảng bên trên tất cả mỹ nữ đều thu thập nhớ lại muốn để những cái kia tuyệt sắc bảng bên trên tất cả mỹ nữ đều thu thập nhớ lại muốn để những cái k i t u y ệ người kia nói lấy liên tục thở dài đem vừa mua tuyển sắc bảng thận trọng ôm vào trong lòng nghe nói ba ngày sau thế tử điện hạ sẽ còn công bố còn lại mười lăm tên tuyển sắc mỹ nữ hiện tại chạy tới còn tới gấp nhất định có thể mắt thấy thế tử điện hạ trong tay nguyên bản đi đi xem một chút trong lúc nhất thời tần phong công bố t u y ệ t sắc bảng tại đại chu đưa tới oanh động nhất là tại trong nam nhân ở giữa t u y ệ t sắc bảng phóng to bản một lần bị bán được bán hết công bố xong t u y ệ t sắc bảng tần phong đã về tới mình bên trong phòng lúc này hắn ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa tiến đến sau đó cửa bị mở ra đi tới một cái nha hoàn thế tử đ i ệ n hạ tiểu thư nhà ta cho mời tiểu thư nhà ngươi thần phong nghi ngờ nói chính là vừa rồi tại trong đại s ả n h đánh đàn vị kia nha hoàn chậm dãi nói nguyên lai、like、là hoa khối a t ầ n phong cười ha ha đứng lên đi dẫn đường hoa khôi cho mời tự nhiên không thể không đi đều nói là hoa khôi mặc dù che mặt thấy không rõ dung m ạ o nhưng là có thể làm hoa khôi hình dạng tự nhiên không đáng kể tần phong không nghĩ tới một cái hoa khôi lại còn có thị nữ rất nhanh tần phong đi vào hoa khôi gian phòng hoa tịch mộng gặp qua thế tử điện hạ hoa tịch mộng đối tần phong nhẹ nhàng túi đầu lập tức một c ỗ hương khí tiến vào trong lỗ mùi hắn không biết cô nương tìm ta chuyện gì tần phong quan sát tỉ mỉ lấy đối phương ánh mắt của hắn mười phần độc á c mà trần trụi để hoa tịch mộng có chút phi thường mất tự nhiên đã sớm nghe nói thế tử điện hạ là chúng ta những ngày phong trần nữ tử phúc tinh chỉ là muốn quen biết một chút thế tử điện hạ mà thôi cô nương quá khen vừa vào phong trần sâu như biển bản thế tử lẽ ra chiếu cố việc buôn bán của các ngươi tần h phong t r e o trọng nói hoa cô nương chúng ta là dựa theo quá trình vẫn là hiện tại là được cá nước thân mật thần phong để hoa tịch mộng đỏ mặt lên đối phương căn bản cũng không theo xáo lộ ra bài hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của mình thế tử điện hạ nói đùa tịch mộng mặc dù thân ở trong hồng trần lại bán nghệ không bán thân còn xin thế tử điện hạ tự trọng hoa tịch mộng trầm dai nói không bán thân ngươi để cho ta tới làm gì thời quân đánh rắm vẽ vợi thêm chuyện t ầ n phong lúc nói trên khuôn mặt giận dữ làm bộ liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài đang nghe đối phương tiếng đàn thời điểm hắn cũng cảm giác đều đối phương không tầm thường cũng không phải là một cái kỹ viện phổ thông hoa khôi cũng không nhất định là phong trần nữ tử t ầ n phong có thể cảm giác được đối phương tu vi rất sâu hiện tại lại chuyên môn mời chính mình khẳng định đang đánh lấy ý định gì thế tử điện hạ xin bóc giận tịch mộng lần này mời thế tử điện hạ là muốn tìm cầu hợp tác hoa tịch n g xem xét đối phương muốn đi nhất thời nóng này dựa vào cái gì tần phong biểu hiện ra một bộ không thèm quan tâm đáng vẻ hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương trong lòng đến cùng có c h ủ ý gì thế tử đ i ệ n hạ hiện tại đại chu hoàng đế cơ thường lạc một mực tại nhằm vào tần gia tần gia cùng đại chu hoàng tộc cuối cùng cũng có một trận chiến mà lấy tần gia thực lực căn bản không phải đại chu hoàng tộc đối thủ nếu như cơ thường lạc không phải sợ hai phe khai chiến cho đại chu đánh tới tột đỉnh tổn thương cơ thường lạc đã sớm nghĩ phái người san bằng tần gia mà lần này tần vương tần vũ dương đầu tiên là xuất binh mười vạn công phá nam vực hai quận tri đ i ệ sau đó có phái g a bộ đội bí mật tiến vào trong hoàng cung trắng trận giết chóc lúc này cơ thường lạc đã đến nhẫn mại cực hạc một khi cơ thường lạc điên cung lên ngươi tần gia sẽ đi theo con đường nào hoa khói t r i ề u nhìn xem t ầ n phong mỉm cười một đôi mày l i ế u c o n g thành một đôi mượn nha ta liền biết ngươi đây là trốn trúc tết cả chúng ta có cái gì tốt hợp tác t ầ n phong không hiểu hỏi chúng ta cũng cùng cơ thường lạc có thủ như thế nào chúng ta hợp tác tần gia một khi cùng đối phương khai chiến chúng ta có thể giúp tần gia chiến thắng đại tru hoàng tộc đến lúc đó tần gia chỉ cần đáp ứng ta một cái thỉnh cầu nho nhỏ liền tốt hoa tịch mộng nói tiếp chỉ bằng các ngươi những này tiền triệu muốn n h ĩ sao cái gì thỉnh cầu nho nhỏ những này tiền triệu dư nghiệt còn không phải muốn phú quốc t i ê n t r i ề u đều đã bị diệt hơn ngàn năm nếu quả thật có thể p h ụ c quốc tại vài thập niên trước đại chu đại loạn thời điểm bọn hắn đã sớm có thể p h ụ c quốc chỉ là một mực không có thực lực này mà thôi đối phương là a i tần phong rất rõ ràng có được thiên cơ các hắn thiên hạ bất cứ chuyện gì đều không gạt được hắn thay mắt chỉ bằng các ngươi kêu ba bốn nhất bản cảnh cao thủ sao t ầ n phong phi thường khinh thường nhìn xem hoa tịch mộng hắn làm cho đối phương kinh hãi thất sách đột nhiên một cỗ sát ý hướng tần phong đánh tới hoa tịch mộng không nghĩ tới đối phương vậy mà biết mình thân phận liền ngay cả mình một phương thực lực đều nhất thanh n h ị sở xem ra người này không thể lưu lại hoa tịch mộng ánh mắt lạnh lẽo ba mươi mốt chương ba mươi hai dưới hái xanh không ngọn nhưng là nó d à i khát ta hoa tịch mộng vốn cho là bọn hắn những người này nấp rất kỹ không nghĩ tới tần phong vậy mà có thể biết rõ thân phận của các nàng liền ngay cả các nàng cấp cao chiến lược đều nhất thanh n h ị sở người này tuyệt không thể lưu nguyên bản còn rất mềm mại hoa tịch mộng t h â n sắc càng ngày càng lạnh cảm nhận được trên người nàng biến hóa hoa tịch mộng thị nữ cũng lao đến trên thân hai người là ánh mắt dị thường băng lãnh kiếm chỉ tần phong hoa cô nương đây làm ớn giết người diệt khẩu sao đối mặt hai người băng lãnh sát ý tần phong không thèm để ý chút nào ánh mắt khinh miệt nhìn xem các nàng hoa tịch mộng nhìn thấy tần phong ý nguyên vẫn là phong khinh vân đạm bộ d á n g không hiểu rõ hắn đến cùng ở đâu ra tự tin tại đối phương ra tần vương p h ụ thời điểm mình liền đã phái người theo dõi hắn bên cạnh hắn không cùng lấy bất luận cái gì tần vương p h ụ thị vệ lúc này căn bản cũng không có người có thể cứu đến hắn hoa tịch mộng khẽ mỉm cười nói đột nhiên ta lại không muốn giết thế t ử điện hạ rồi hoa tịch mộng cười một tiếng có một loại khác phong tình đáng tiếc dung m ạ n bị mạng che mặt che lậy nếu như có thể nhìn thấy nhất định khiến không ít nam nhân say mê trong đó dù sao thế tử điện hạ là tần vương cục cưng quý giá nếu như lấy thế tử điện hạ tính mệnh tướng áp chế ta nghĩ tần vương điện hạ là sẽ rất vui lòng hợp tác với chúng ta hoa tịch mộng nhìn thoáng qua tần phong thản nhiên nói chỉ bằng hai người các ngươi sao tần phong có chút khinh thường nói ra không phải ta xem thường các ngươi tại cái này đại chu cảnh nội muốn lưu lại bản thế tử người còn chưa ra đời đâu hừ tiểu thư cùng hắn nói nhảm cái gì trước cầm xuống hắn lại nói hoa tịch mộng thị nữ hử lạnh một tiếng một kiếm hướng tần phong đâm tới mắt thấy một kiếm liền muốn đâm chúng mình tần phong y nguyên nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn hoa tịch mộng hoàn toàn không thèm để ý đâm về phía mình trường kiếm đương trường kiếm muốn đụng phải tần phong cái múi một khắc này a thị nữ miệng bên trong phát ra một tiếng thống khổ kêu to chỉ gặp một cây trùy thủ đột nhiên xuất hiện một đao chém về phía thị nữ cổ tay thị nữ tại không có phòng bị tình hô dưới cổ tay bị chém đứt trường kiếm trong tay rơi trên mặt đất thị nữ ôm đ ứ t cổ tay thống khổ riêng ì biến cố đột nhiên xuất hiện để hoa tịch mộng thần sắc kinh hãi chỉ gặp tần phong trước mặt đứng đấy một cái ảnh mật vệ mà hoa tịch mộng bản nhân thì là bị hơn mười người ảnh mật vệ vây lại hơn mười người ảnh mật vệ thần sắc băng lánh nhìn xem hoa tịch mộng tựa như nhìn xem người chết đ ồ n g dạng đối với vương phủ bên ngoài thám tử tần phong đã sớm cảm kích mặc dù nhìn như là một mình hắn đến di h ồ n g viện kỳ thật âm thầm theo dõi lấy một đội ảnh mật vệ thời khắc bảo hộ lấy tần phong an toàn lấy hoa tịch mộng phái ra những thám tử kia lại thế nào khả năng phát hiện những n à y âm thầm ẩn nấp ảnh mật vệ đâu mặc dù những n à y ảnh mật vệ chỉ có thần thông cảnh tu vi cho dù là niết bản cảnh đỉnh phong cao thủ đều không nhất định có thể phát hiện bọn hắn tại tần phong tiến và hoa tịch mộng gian phòng thời điểm ảnh mật v n g ư ơ i cảm giác bây giờ còn có thể bắt ở bản thế tử sao thần phong cười một tiếng nhìn về phía hoa tịch mộng hoa tịch mộng lúc này đáy lòng đại loạn những cái kia ảnh mật vệ sớm đã dùng ý niệm khóa chặt nàng chỉ cần nàng dám vọng động những người này liền có thể trong nháy mắt giết chết nàng không nghĩ tới thế tử điện hạ đi dạo cái thanh lâu đều như thế nho nhỏ cẩn thận cái này cũng không phù hợp thế tử điện hạ nhất quán t ắ c phong hoa tịch mộng hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại mà cái kia bị chém đứt cánh tay thị nữ đã sớm đau hôn mê bất tỉnh thế tử điện hạ muốn làm sao xử trí ta đây bình tĩnh trở lại hoa tịch mộng m nàng cảm giác đối phương sẽ không giết mình nếu như muốn giết mình mình đã sớm chết tại bỏ mạng cũng sẽ không trở đến bây giờ xử trí như thế nào ngươi còn không phải xem ngươi biểu hiện tần phong nhìn từ trên xuống dưới hoa tịch mộng thế nhân đều biết bản thế tử độc thích trương d i ệ n sắc nếu như ngươi có thể làm bản thế tử hài lòng bản thế tử nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng tần phong nói đi hướng bị đang bao vây hoa tịch mộng sau đó một thanh bóc khăn c h ẻ mặt của nàng động tác của đối phương để hoa tịch mộng ánh mắt bên trong một trận bối rối ỡ trước mặt xa bị bóc hoa tịch mộng lộ ra một bộ thiên hương quốc sắp mặt một mặt phẫn nhìn xem mình ánh mắt bên trong ng không tệ là bản thế tử thích loại hình thần phong đánh giá hoa tịch mộng tuyệt mỹ gương mặt nói sắc đẹp như thế giết chết thực sự đáng tiếc còn không bằng thu làm bản thế tử độc chiếm hoa tịch mộng nghe được t ầ n phong thần sắc đ ạ i biến ánh mắt đề phòng nhìn đối phương tịch mộng cũng không phải là chân chính phong trần nữ tử còn xin thế tử điện hạ tôn trọng một chút cho dù mình bị người của đối phương cho vây khốn nhìn thấy đối phương đem đối với mình dục hành bất q u ý hoa tịch mộng một mặt kiên quyết mình cũng không phải gái lầu xanh không phải ai dùng tiền mình liền có thể bồi người khắc ngủ dù là mình bị giết chết cũng không thể ném đi trong sạch tri thân bản thế tử cùng ngươi chơi xong về sau không cho ngươi tiền chẳng phải không tính là p h ò n g trần nữ từ sao tần phong cười hắc hắc để ảnh mật vệ đem hoa tịch mộng tu v i phong ân ảnh mật lập làm xong về sau lập tức lách mình ra khỏi phòng ở bên ngoài thời khắc để phòng nhìn xem ảnh mật vệ đã ra ngoài tần phong một thanh ôm lấy hoa tịch mộng đi vào trong phòng ngủ lập tức toàn bộ trong phòng ngủ chuyển lên một trận toa toa âm thanh từng kiện quần áo bị ném tới dưới giường dòng g hai canh giờ gian phòng bên trong ư ơ n g âm thanh không ngừng giống như trên thế giới tốt đẹp nhất trưng nhạc hai canh giờ qua đi hoa tịch mộng một thân đ ư n g đỏ trên mặt rơi xuống một giọt thanh lệ mà tần phong càng thêm tinh thần phân chấn phi thường thư sướng r ỗ i lưng một cái không tệ bản thế tử rất thích sau đó s ỏ vào chính mình quần áo mà hoa tịch mộng thì là một mặt cho tàn cùng tuyệt vọng mình hôm nay rơi vào đến cái này nhị thế tổ trong tay bị mất trong sạch của mình mà lấy sao đối phương còn không biết muốn làm sao trà tấn mình đâu tần phong không có để ý đối phương biểu lộ cùng trong lòng đang suy nghĩ gì cũng dám có ý đồ với mình vậy thì phải mặc cho mình xử trí mặc dù hai người không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở g i a hái xanh không ngọn mặc dù nói dưa hái xanh không ngọt c h ỉ ít nó giải khát à, đây là t ầ n phong nhất quán thừa hành nguyên tắc nhìn thấy t ầ n phong hoa tịch h mộng cũng nghĩ mặc xong quần áo đáng tiếc vừa rồi quá điên cuồng toàn thân đều sắp bị đối phương dạy vỏ tản toàn thân cao thấp bùn rùn bất lực nhiều lần quần áo đều từ trên thân trở xuống nhìn thấy đối phương l u ố n g cuống tay chân càng có một phen đặc biệt phong tình để t ầ n phong lại có chút ý động t ầ n phong lập tức cảm giác được mình vừa khát vừa nhìn thấy ánh mắt của đối phương hoa tịch mộng giật này mình nếu như mình trên người tu vi không phải bị phong t n hoa tịch mộng thật muốn chịu đựng toàn thân bùn rùn rùn bùn sợ đối phương lại đối với mình làm cái gì làm loạn hành vi hoa tịch mộng cố nén trên người mình khó chịu mau đem quần áo cho m ặ c vào hoa tịch mộng vừa mới xuống giường lập tức cảm giác được chân của mình mềm mũn đem nàng cho ta đỡ về vương phủ tần phong ra lệnh một tiếng ẩn nấp ở ngoài cửa ảnh mật vệ đẩy cửa đi đến hai tên ảnh mật vệ một thanh dự n g lên hoa tịch mộng đi theo tần phong đi ra ngoài đi ra di h ồ n g viện lúc này đã là đêm khuya m ư ờ i phần trên bầu trời một vần minh nguyện phá lệ tròi sáng hoa tịch mộng một mặt tuyệt vọng bị ảnh mật vệ mang lấy đi lại giấu diếm san đi theo phía sợ đối phương đem di h ư n g viện cho ta san thành bình điện. tần phong ra lệnh một tiếng từ hai bên đường phố đi tới một đội thị vệ những thị vệ này đã sớm canh giữ ở di hồng viện bên ngoài tiếp vào tần phong mệnh lệnh về sau trực tiếp xâm nhập tiến trong di hồng viện Trường thân thủ. Bọn này thị vệ tiếp thủ lấy Tần trong Tần biết, thịt thể trang tuyệt thoát tham phương lời. chiến Bọn này Phong mệnh lệnh về sau, không nói hai lời. Xông vào trong di Hồng Viện liền đập. Tần Phong không cần nghĩ mộng Hồng Viện không quan giả Đại đập. đều đối Đối chạy hai Di khôi. Di có hoa hoa hệ. vào mà mà lấy vậy vậy vệ về sau, mình có đại chu thứ nhất ăn chơi thiếu ra danh hiệu tại nổi tiếng bên ngoài vẫn là phải hảo hảo duy trì chỉ chốc lát toàn bộ trong di hồng viện liền xuất hiện hốt hoảng tiếng g ả o tại trong di hồng viện bên trong những người kia đều là không phú thì quý nhưng là vừa nhìn thấy là tần vương phụ thị vệ đang đập di hồng viện một câu không nói liền chạy trốn thần phong tại đêm khuya trên đường cái đi tới đột nhiên thổi lên một trận gió phía sau hắn kéo lấy hoa tịch mộng hai cái ảnh mật vệ lập tức khẩn trương lên núp trong bóng tối ảnh mật vệ lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chỉ gặp cách đó không s a một người mặc trường sam nam, nam tử ánh mắt băng lánh nhìn x Má hoa tịch mộng nhìn thấy nam tử một nháy mắt nguyên bản cho tàn ánh mắt lần nữa tràn đầy hy vọng tần phong nhìn thấy phía trước nam tử khoe miệng cười một tiếng không hề cố kỳ đi tới đối phương hành vi để trường sam nam tử s ư ơ n g sở không hổ là t ầ n vương thế tử đối mặt mình thời điểm vậy mà không có chút nào bối d ố i mặc kệ đối phương có phải hay không đại chu thứ nhất hoàng hố riêng này phần khí độ cũng đủ để đúng lên thân vương thế tử cái danh xưng này lý thúc cẩn thận chung quanh có mai phục hoa tịch mộng quắt to một tiếng nói cho đối phương biết âm thầm ẩn giấu đi hơn mười người ảnh mật vệ còn xin thế tử điện hạ thả nhà ta công chúa trường sam nam tử nghe được hoa tịch mộng nhắc nhở cũng không có bối rối đối phương làm nét bàn cảnh trung kỳ cao thủ đối với âm thầm mai phục người không thèm quan tâm tấn phong vừa nghe đến lý thúc gọi hoa tịch mộng vì công chúa sắp mặt dừng lại không nghĩ tới đối phương vẫn là tiền triều công chúa hắn còn tưởng rằng tiền triều hoàng tộc trực hệ những người kia đều chết sạch đâu không nghĩ tới còn để lại một cái công chúa nếu như ta không thả đâu tấn phong nhìn xem lý thúc nói cái kia có thể thả sao ngươi nói bông liền bông vậy ta chẳng phải là thật mất mặt thế tử điện hạ không thả vậy cũng đừng trách ta không khắc khí lý thúc thần sắc cứng lại trong mắt h à n quang bắn ra bùi phía quần áo trên người không gió mà bay ý niệm trong nháy mắt khóa chặt t ầ n phong hắn muốn mau chóng cầm xuống t ầ n phong chỉ cần bắt được đối phương hoa tịch mộng lập tức liền có thể thoát khốn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng dù sao nơi này là hàm dương thành là tần gia đại bản doanh nơi này cách thành vương phủ cũng không xa một khi kinh động tần vũ dương mình cùng hoa tịch mộng muốn thoát khốn liền khó khăn nghĩ tới đây lý thúc thân hình l o lên trên thân xuất hiện một cô cường đại khí tức hướng tân phong vào tới đây chính là người tự tìm lý thúc hử lạnh một tiếng một trường liền hướng về tần phong đánh qua n ú t trong bóng tối ảnh mật vệ lập tức hiện thân đem tần phong vây lại lý thúc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hơn mười người thần thông cảnh ảnh mật vệ biến sắc nếu như không phải trước đó không phải có hoa tịch mẫu nhắc nhỏ mình thật đúng là bị những này đột nhiên xuất hiện người giật mình không nghĩ tới đối phương che giấu khí tức công phu lợi hại như vậy mình làm nhất bản cảnh cao thủ đều không có phát hiện bọn hắn bất kỳ khí tức gì bất quá có hoa tịch n g u y ệ t nhắc nhỏ lý thúc đã xóm chuẩn bị kỹ càng ý gì h ã nguyên hướng về tần phong vào tới nhìn thấy đối phương hướng về phía bên mình lao đến hơn mười người ảnh mật vệ liền muốn hướng đối phương giết đi qua mà thần phong lại khoát khoát tay để hơn m ộ ư ơ i người ảnh mật vệ lui xuống lý thúc không biết đối phương vì cái gì để cho mình hộ vệ rút đi bất quá mình đã xuất kích là không thể nào thu tay lại đối mặt với đối phương khí thế bàng bạc trưởng phong đập vào mặt thần phong không chút hoang mang giơ tay lên bài vấn trưởng một cỗ mở mịt không chừng vân khí từ trên người hắn xuất hiện song trưởng mang theo một cỗ không gì s á n h kịp mà bá khí khí tức hướng đối phương đánh qua Ẩm. cả hai trưởng lực chạm vào nhau lý thúc bị lực lượng của đối phương đẩy lui ba bước lý thúc cám đạo không tốt không nghĩ tới đối phương ẩn tàng sâu như vậy một mực đối ngoại tuyên bố mình là võ đạo phế vật không thể tu luyện không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền đã đạt đến thần thông cảnh mà lại đối phương t r ư ở n g pháp phi thường tinh diệu vậy mà lấy thần thông cảnh tu vi một trưởng đẩy lui chính mình cái này niết bàn cảnh tu vi người tần phong một trưởng đẩy lui đối phương thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh phong thần t h ố i thần phong hét lớn một tiếng phong thần thối lấy cực nhanh tốc độ công về phía lý thúc chỉ thấy bầu trời bên trong lít nha lít nhít thân ảnh từ khác nhau phương vị xuất hiện phong thần thối sen lẫn cồn phong đá vào lý thúc trên thân lý thúc trên thân b ộ c phát ra một cố cường đại linh lực hai tay vùng ra một đạo tàn ảnh từng đạo sóng linh lực hướng giữa không trung tần phong đánh tới phong thần thối tốc độ vô song mà bá đạo vô cùng dù sao tần phong là dùng tam phân quy nguyên khí thúc dụng. phong thần thối uy lực càng lớn lý thúc chặn một lần lại ngăn không được vô số đạo thối ảnh một chiêu phong thần thối qua đi lý thúc trường sam phía trên khắp nơi đều là tần phong g i ấ u dày chịu qua đối phương mưa to gió lớn công kích về sau lý thúc khỏe miệng tràn ra một tiêu máu tươi hoa tịch mộng nhìn trước mắt hết thảy chấn động vô cùng đây là người người chán ghét đại chu thứ nhất án chơi thiếu ra sao đây quả thực là một cái tuyệt thế thiên tiêu đối phương ẩn tàng quá sâu vậy mà lừa gạt người trong thiên hạ thần phong một chiêu phong thần thối qua đi không ngừng n g h ĩ chút nào song quyền phía trên xuất hiện từng tia từng tia hàn băng chỉ khí toàn bộ trên đường cái nhiệt độ chọn hạ xuống liền ngay cả lý thúc cái này niết bàn cảnh cao thủ trên thân đều nổi lên từng tia từng tia ý lạnh thần phong xong quyền tế xuất trong nháy mắt toàn bộ trên đường cái rơi ra băng xương một cỗ cực hàn lực đạo xông về lý thúc lý thúc đông cảm giác không tốt muốn trốn tránh làm sao thiên x ư ơ n g quyền công kích diện tích quá lón tốc độ lại quá nhanh lý thúc toàn bộ thân thể bị thiên sương quyển bên trên hàn băng chỉ lực đông kết cả người bị đông cứng thành một tòa băng liêu ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh tần phong vừa rồi sử dụng chính là thiên sương quyền bên trong một chiêu gian nan vất vả đập vào mặt ba phần về khí chính là như vậy chỉ cần học xong liền có thể sử dụng thiên sương quyền bài v â n trưởng phong thần tối ba đại thiên cấp c ô n g pháp còn có thể đem ba cỗ không giống nhau linh lực hội tụ thành một đoàn uy lực càng lớn lý thúc bị đông cứng thành băng điêu đem hoa tịch mộng bị hạ nhảy một cái trong thần sắc mang theo khẩn trương ẩm sau đó băng điêu vỡ vụn lý thúc phá băng mà ra v ụ băng rơi xuống đầy đất phá băng mà ra lý thúc một ngụ máu tươi phun tới máu tươi bên trong bốc lên hạt khí lý thúc đứng người lên sơ soạn một chút khoe miệng máu tươi ta còn thực sự xem thường thế tử điện hạ không nghĩ tới thế tử điện hạ thiên phú dị bẩm lợi hại như vậy đáng tiếc ngươi chỉ là thần thông cảnh tu vi còn chưa đủ lấy g i ế t chết ta tiếp xuống chịu chết đi lý thúc thần sắc băng lãnh l i n h khí không ngừng hướng song trưởng hội tụ hướng về tần phong công kích mà đi song trưởng bên trên xuất hiện một cỗ khổng lồ huy áp thần phong đối mặt lý thúc một kích toàn lực không tránh không né bài vân trưởng t ứ thứ bảy xé trời sắp xếp n â y sử dụng mà ra đây là lực sâu ngàn cân một chiêu chỉ cần cảnh giới đầy đủ uy lực của nó đủ để xé mở thương thiên một góc、vâng. một chiêu qua đi lý thúc bị đánh bay ra ngoài thuấn thân xương cốt vỡ vụn cả người không có bất luận cái gì sinh tức lý thúc bị đánh chết hoa tịch mộng trong lòng tê dần nếu như không phải hai tên ảnh mật vệ kéo lấy nàng nàng đã sớm dưới chân mềm lún ngã trên mặt đất giết chết lý thúc về sau tần phong p h ủ i tay hoa cô lương bản thế t ử một chiêu này như thế nào hoa tịch mộng hung t ậ n nhìn xem hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng không nghĩ tới ngươi hận tàng sâu như vậy lúc này một đạo băng lãnh thanh âm từ phía sau chuyển đến bất quá hôm nay là tử kỷ của ngươi tần phong nghe tiếng hướng về sau nhìn lại chỉ gặp dưới ánh trăng xuất hiện m ộ ư ơ i ba đạo nam tử mặc áo đỏ ba mươi ba chương ba mươi b ố một kiếm kia phong t ỉ n h m ộ ư ơ i ba người m ộ ư ơ i ba kiện huyết y thể m ộ ư ơ i ba song khát máu đôi mắt người đến chính là ám huyết m ộ ư ơ i ba vệ bọn hắn tiếp vào đại chu hoàng đế cơ thường lạc mệnh lệnh về sau liền ngựa không ngừng v h ó chạy tới hàm dương vừa vặn nhìn thấy đối phương sử dụng b à i vấn trưởng giết một cái niết bản trung kỳ người ám huyết m ộ ư ơ i ba vệ mặc dù chấn kinh tại đối phương kinh khủng chiến lực lại không có chút nào bối rối cho dù nơi này là hàm dương thành là tần phong đại bản doanh cũng không để cho bọn hắn có bất kỳ lối bước dù sao mỗi một người bọn hắn đều là niết bàn cảnh cao thủ mà xem như á m huyết m ộ ư ơ i ba vệ lão đại á m nhất đã đạt đến niết bàn đ ỉ n h phong tu vi bọn hắn đối tần phong có nhất kích tất sát tự tin nhìn thấy đối phương m ộ ư ơ i ba người sau tần phong lắc đầu xem ra cơ thường lạc vẫn là phái các ngươi đã tới vậy mà xuất động các ngươi hắn là muốn chó cùng rút dậu sao tần phong mặc dù đang nhạo báng bọn hắn nhưng là vác tại phía sau tay lại lặng lẽ ngưng tụ ra một cái từ linh khí hình thành viên cầu viên cầu phía trên có ba loại thuộc tính khác nhau linh lực chính là tam p â n quy nguyên khí tần phong để áo huyết m ư ơ i ba vệ quá sợ hãi không nghĩ tới đối phương vậy mà biết bọn hắn t sau đó ám huyết m ộ ư ơ i ba vệ lao đại ám nhất giận dữ lón mật dám nói thắng bệ hạ tục danh m u ố n chết ám nhất hét lớn một tiếng ám thập tam hóa thành một đạo huyết ảnh hướng về tần phong vào tới một cố khí tức khát máu đập vào mặt đối với đối phương đột nhiên xuất hiện tiến công tần phong đã sớm chuẩn bị tam phân quy nguyên khí tấn phong sau lưng ngưng tụ tốt linh lực viên cầu hướng phía ám thập tam ném ra ngoài một cố lăng lệ khí tức phóng tới ám thập tam tam phân quy nguyên khí hội tụ phong thần thối chi kéo dài bài vân trưởng chi c ư n g mãnh thiên sương quyền chi âm hạn uy lực không gì sánh kịp ám thập tam nhìn thấy tần phong vậy mà dùng linh lực hội tụ ra một cái cầu đánh tới hướng chính mình hắn cũng không có đem một chiêu này để vào mắt vừa rồi đối phương giết chết lý thúc thời điểm hắn liền đã thấy được đối phương uy lực lớn nhất chính là trường pháp lần này đối với mình nhưng không có sử dụng chỉ dùng linh lực hội tụ thành một cái cầu uy lực có thể lớn bao nhiêu ám thập tam khỏe miệng cởi khẩy trong tay huyết hồng sắt trường kiếm hướng về viên cầu b ổ tới viên cầu bị một phân thành hai không đợi ám thập tam cao hứng bị một phân thành hai tàm phân nguyên khí đụng vào trên người hắn ám thập tam bị ba phần về khí đánh ra xa một mươi m toàn bộ thân thể đều bay ngược ra ngoài miệng bên trong phun ra một mầm máu tươi ngực bị lực lượng cường đại đánh lõm đi xuống một khối lớn g i a n g r á c một tiếng xương ngực vỡ vụn đâm rách trái tim của hắn cả người ngã trên mặt đất một mệnh ô hô ám thập tam bị đối phương một chiêu m i ệ n sát để cái khác m ộ ư ơ i hai người trong nháy mắt giận dữ nhóm người mình đều coi là đã thăm dò lai lịch của đối phương không nghĩ tới dưới sự khinh thường lại bị giết một cái huynh đệ ám nhất hét lớn một tiếng dẫn đầu phong tới tần phong cái khác m ư ơ i một người theo sát phía sau bọn hắn thê tất yếu đối tần phong nhất kích tất sát m ư ơ i hai đạo cường đại ý niệm khóa chặt trên người tần phong sau đó m ộ ư ơ i hai người trên thân dân lên một đạo huyết hồng sắc quang mang bọn hắn trên trường kiếm hồng quang lấp lóe m ư ơ i hai đạo kiếm quang liền xông ra ngoài m ộ ư ơ i hai đạo kiếm quang ở giữa không trung hội tụ dung họp hình thành một mảnh hải dương màu đỏ như máu trong hải dương mang theo gây mũi mùi máu tươi một đạo khổng lồ kiếm quang từ trong hải dương màu máu liền xông ra ngoài tam phân quy nguyên khí tấn phong hai tay lên đỉnh đầu vạch một cái tam phân quy nguyên khí tại quanh thân hình thành một đạo linh lực vòng bảo hộ ánh kiếm màu đỏ n g ò n chạm tại vòng bảo hộ bên trên phát ra hào quang sáng tỏ tại m ư ơ i hai cái niết bàn cảnh cao thủ hợp lực công kích đến Cho lực phong thể nội, tàm phân quy nguyên khí sinh sôi không、ngừng. Hình thành dù tần tàm nội nguyên ngừng. linh lực vòng sôi quy ba ả o hộ cũng có chút chống đỡ không cũng có được nổi. vững giữ giây Tại đỡ về s u một tiếng giống như pha lê bị đánh nát thanh â m v a n g lên hắn bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ ứng thanh vỡ vụn t ầ n phong trực tiếp vận khí phong thần thối triệt thoái phía sau đáng tiếc đạo kiếm quang k i a đã khóa chặt hắn tại hắn rút lui một nháy mắt ánh kiếm màu đỏ ngòm lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn chém tới mắt thấy t ầ n phong liền bị kiếm quang chém vỡ tam p h n quy nguyên khí hắn bên ngoài cơ thể lần nữa hình thành một đạo so trước đó càng kiên cố hơn linh lực vòng bảo hộ vòng bảo hộ núi tản ra sáng tối chập trần quan mang tạm định chặn một kích này mặc dù chặn ánh kiểm màu đỏ ngòm kiểm quan g bên trên vô song lực lượng y nguyên va chạm vòng bảo hộ phát ra ken k ế t tiên vang mắt thấy vừa hình thành vòng bảo hộ liền muốn vỡ vụn một đạo kiểm quan g xuất hiện kiếm quan g băng lánh mà lăng lệ phi thường trứng mắt mang theo băng lánh khí tức kiếm quan g chém về phía á m huyết m ộ ư ơ i ba vệ ánh kiếm màu đỏ ngòm phía trên ánh kiếm màu đỏ ngòm võ vụn chém vỡ ánh kiếm màu đỏ ngòm về sau cái kia đạo băng lánh kiếm quan thế đi không giảm thế như trẻ che vọt vào trong biển máu huyết hải bị kiếm quan bốc hơi sạch sẽ á m nhất định thần nhìn lại thần phong trước mặt chẳng biết lúc nào đứng đấy một người mặc áo trắng hai tay ôm kiếm nam tử bọn hắn đối mặt nam tử áo trắng thời điểm cảm giác đối phương tựa như một toàn núi cao lại như một vùng biển rộng hoàn toàn không cảm giác được trên người đối phương ký tức người tới chính là kiếm thần tây môn suy tuyết giết chết bọn hắn thần phong đối tây môn suy tuyết hạ lệnh lúc này hắn đã hoàn toàn không tiếp tục cùng đối phương chơi tiếp tục kiên nhẫn tây môn suy tuyết thu được mệnh lệnh chậm dại rút ra chính mình ô vỏ trường kiếm tại trường kiếm rút ra quá trình bên trong ấm nhất cùng còn lại m ư ơ i một người trong lòng xếp chặt phán phất bị khóa ổn định ở nguyên địa. bọn hắn biết thực lực đối phương mạnh phi thường cũng không phải là nhóm người mình có thể đối phó không nghĩ tới tần phong bên người còn có cao thủ như thế liên liền thân vì niết bàn cảnh đỉnh phong á m nhất đều nhìn không thấu tù vi của đối phương chắc hắn đã đạt đến tiêu giao cảnh bọn hắn muốn lao ra đem cái này tình báo báo cáo nhanh cho đ ạ i chu hoàng đệ cơ thường lạc thế nhưng là bọn hắn bị đối phương một đạo ý niệm cho khóa chặt lại làm sao đều không động được tây môn suy tuyết trường kiếm trong tay vung lên mặc dù chỉ là thường thường không có gì lạ một chiêu tại áo huyết m ư ơ i ba vệ cùng hoa tịch mộng trong mắt lại hoa lệ vô cùng loại này hoa lệ không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ có thể miêu tả một kiếm qua đi tây môn suy tuyết bảo kiếm vào vỏ trên đường cái rơi ra tuyết lông l ó n g đông tuyết bay xuống xuống tới còn lại mười hai cái ám huyết mười ba vệ trên cổ xuất hiện một đạo vết máu hạ tuyết rơi ám nhất hé mùng nói sau đó mười hai đạo thân ảnh ngã xuống mười hai tên miết bản cảnh ám huyết mười ba vệ lại bị đối phương cho một kiếm c h é m g i ế t ngay cả phản kháng chỗ c h ố n g đều không có hoa tịch mộng nhìn thấy tây môn suy tuyết một kiếm kia giống như giống như nằm mơ một kiếm kia phong tình thật sâu rung động nàng một kiếm t u ế t bay một kiếm chạm mười tên miết bản cảnh cao thủ hoa tịch mộng hoàn toàn không nghĩ tới liền ngay cả lợi hại như thế một cái kiếm khách đều sẽ nghe theo tần phong điều khiển c h ắ c không được đối phương luôn luôn không có sợ hãi không sợ trời không sợ đất nguyên lai tần vương phủ lần giấu đi lợi hại như vậy một người nghĩ đến đây hoa tịch mậu nguyên bản một mảnh cho tàn con mắt trong nháy mắt dị sắc liên tục hít sâu một hơi nhìn về phía tần phong bóng lưng túi đầu xuống rơi vào trầm tư tây môn suy tuyết một kiếm giết chết một ư ơ i hai tên á m huyết m ộ ư ơ i ba vệ về sau thân hình lóe lên biên mất tại trên đường cái mà kia hơn mười người ảnh mật vệ cũng ẩn nấp tại hắc á m bên trong tần phong thì mang theo hoa tịch mậu trở về tới tần vương phủ t người p h o n để cho n g ta cho h o nói, nói chuyện mộng tại chính n trong là i m ộ thượng cái quan huyện đi nhi n g của hiện tại đã là sau nửa đêm không nghĩ tới thượng quan huyện nhi còn chưa ngủ chính một mặt thở phì phò nhìn xem tân phong trong di hồng viện cô nương đều rất sinh đẹp a thượng quan huyện nhi thở phì phò nhìn xem t ầ n phong thật muốn xông đi lên cắn hắn một cái người ăn giấm rồi thần phong nhìn đối phương sinh khí bộ dáng cười hắc hắc không nghĩ tới đối phương bình thường ngoại trừ tư thế hiên ngang có chút cao lạnh bên ngoài còn có như thế tiểu nữ nhi tư thái ta ăn giấm ta ăn cái gì giấm ta sẽ ăn những cái kia phong trần nữ tử d ấ m sao thượng quan huyện nhi b u môi nói định chúc mừng t ú c chủ tại di hồng viện tiếp tục treo máy năm giờ ban t h ư ở n g t ú c chủ phá ách đan một viên treo máy điểm năm n h ì n hệ thống t h a nhâm đã ở trong đầu mình vang lên rất lâu hiện tại vừa vặn có thể xem xét thượng quan huyện nhi nhìn thấy đối phương thật lâu không nói gì còn tưởng rằng đối phương bị mình đã kích đâu trong lòng cao hứng không thôi vậy sao ngươi đến bây giờ còn đang cho ta hơn nữa còn một bộ thở phì phò bộ dáng tần phong xích lại gần thượng quan huyện nhi bên thai nhẹ nhàng nói một cỗ nhiệt khí cùng một cô nam tử khí tức đập vào mặt để thượng quan huyện nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên ta đây không phải sợ ngươi chết tại những nữ nhân kia trên thân sau khi ngươi chết chỗ ta ở chẳng phải thành nhà có ma sao thượng quan huyện nhi y nguyên không phục nói nàng cũng không biết mình hôm nay là làm sao vậy vừa nghe nói tần phong đi câu l a nghe hát liền giận không chỗ phát tiết n à m ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được làm sao đều áp chế không hạ trong lòng mình h o a khí tại ngày xưa lúc này nàng đã sớm nghỉ ngơi thế nhưng là vì chờ đối phương trở về mình ngạnh xinh xinh ngồi trong đại sảnh ngồi xuống hiện tại nếu như là để người khác biết thiên linh giới huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi vì một cái thế tục giới phế vật thế tử chà không nhớ cơm không nghĩ nhất định sẽ bị ngoắc mồm kinh ngạc bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến cao cao tại thượng nữ đế sẽ yêu thế tục giới một cái hoàng triều thế tử hơn nữa còn là một cái không có bất luận cái gì võ đạo thiên phú người ta nhìn ngươi không phải sợ ta chết đi mà là nhớ ta đi thần phong cười hắc hắc nói thích ta cứ việc nói thắng bản thế tử biết mình rất thụ nữ hài tử thích nhất là mỹ nữ liền tự luyến a ngươi ta chính là thích tên ăn m ẩ y cũng sẽ không thích ngươi bị đối phương xem thấu tâm tư thượng quan huyện nhi đáy lòng một trận bối rối ta nhìn ngươi là ba ngày không đánh lên phòng bóc nói thần phong nói một thanh ôm lấy mạnh miệng thượng quan huyện nhi hắn đột nhiên lên động tác đem đối phương giật n ả y mình bị thần phong ôm vào trong ngực nhào tới trước mặt nam tử khí tức để thượng quan huyện nhi càng thêm bối rối làm sao tu vi của mình đã bị phong ấn không có cách nào phản kháng đối phương chỉ có thể dùng nhỏ khẩn thiết không ngừng đánh lấy đối phương n ự c đối với nàng điểm ấy công kích tần phong hoàn toàn xem như gãi ngưỡng nữa ông thượng quan huyện nhi liền hướng phòng ngủ đi đến ngươi muốn làm gì thượng quan huyện nhi đột nhiên có loại dự cảm không tốt làm gì đương nhiên là đi ngủ h tần phong đem thượng quan huyện nhi ném lên giường nói ra ngươi cũng chiếm cứ giường của ta đã lâu như vậy ta rất lâu không có ở phía trên nghỉ ngơi qua nơi này đã là của ta ngươi mau đi ra thượng quan huyện nhi nhìn thấy đối phương muốn thời quần áo lập tức ngăn cản nói trước ngưng ngủ giường của ta hiện tại ngủ cùng ta chúng ta xem như hòa nhau tần phong cười hắc hắc hướng về đối phương nào tới nguyên bản còn rất cường thế thượng quan huyện nhi tại thần phong thế công dưới thân thể chậm dãi biến mềm nguyên bản cùng một con mèo rừng nhỏ đồng dạng nàng dần dần biên thuẫn theo đêm dài rất chậm đối với hai người tới nói lại rất ngắn ngày mới sáng lên thần phong liền tính qua thần phong túi đầu nhìn về phía nằm sấp trong ngực chính mình như nhỏ m è o lười đồng dạng thượng quan huyện nhi khoe miệng mỉm cười đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ lửa nóng linh lực tại thể nội du t ẩ u cỗ này linh lực như là một con hòa phượng đang thiêu đốt hừng hực nhưng lại không có thương tổn đến kinh mạch của mình hơn nữa còn không ngừng tại mở rộng kinh mạch của mình không ngừng cải thiện thể chất của mình mặc dù mình đã là thượng cổ thánh thể nhưng là y nguyên bị cố này linh lực đang không ngừng tăng cường cuối cùng cố này linh lực ở trong cơ thể hắn vận hành một tuần tiến vào bên trong đan điền của hắn t i ê n lặng thần phong suy đoán cố này linh lực nhất định cùng thượng quan huyện nhi có quan hệ một mực tại suy tư đối phương rốt cuộc là ai suy nghĩ thật lâu đều không nghĩ ra cái gì đầu mối thần phong lắc đầu đem chuyện này tạm thời bỏ đi náo hải mặc kệ đối phương là ai dù sao hiện tại là nữ nhân của mình đúng lúc này trong ngực hắn thượng quan huyện nhi ung dung tỉnh lại nhìn thấy đối phương tỉnh lại tuyền phong ung dung cười một tiếng có phục hay không thượng quan u y ệ n nhi quật khởi miệm nhỏ khiêu khích nói không phục không phục đúng không thần phong cười một tiếng kéo chăn mền đem hai người che lại không phục vậy liền ngủ tiếp nhìn thấy động tác của đối phương thượng quan huyện nhi liên tục cầu xin tha thứ bất quá thần phong cũng không có đình chỉ chỉ gặp trong chăn một trận lắc lư bên trong hình tượng không thể diễn tả hai người ở bên trong thần u cô tông đau khổ cho đến giữa t r ư a mười phần mới ngừng lại được thần phong một thanh nhắc lên chăn mền dỗi lưng một cái a thoải mái sau đó nhìn về phía thượng quan huyện nhi chỉ gặp thượng quan huyện nhi trên mặt trên thân đều đỏ cùng quả táo đồng dạng một mặt thẹn thùng đem mặt vùi vào trong trăn lần này phục sao t ầ n phong trêu chọc một tiếng thượng quan u y ệ n nhi nhẹ gật đầu hãn nhìn đối phương đối phương làm sao như vậy không hiểu tập tục đâu làm sao lao xoắn suýt vấn đề này đã là giữa trưa hai người trải qua thời gian dài vất vả b ụ n g đã sớm đói kêu r ộ t r ộ t tần phong giúp đối phương mặc quần áo tử tế thận trọng bị n thượng quan huyện nhi đi vào đại sảnh linh nhi đã xóm đem làm tốt đồ ăn cho bưng lên tần phong sợ thân thể đối phương bụng dùn bất lực đành phải tự mình đem đồ ăn đút tới đối phương miệng bên trong hai người ngơi một n g ụ ta một n g ụ ăn bất chi bất giác cả bản đồ ăn liền bị ăn xong sau khi ăn cơm xong tần phong xuất ra từ hệ thống kia đạt được phá ách đan cho thượng quan huyện nhi phá ách đan có thể giải trừ thiên hạ hết thẻ phong ấn cùng người rửa thứ này mình không có tác dụng gì đương nhiên muốn cho nữ nhân của mình thượng quan h u y ể n nhi không nghĩ tới đối phương lại có c h â n quý như vậy đan dược loại này phá ách đan liền ngay cả toàn bộ thiên linh giới đều rất ít gặp cho ta thượng quan h u y ể n nhi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đương nhiên không cho ngươi cho ai ngươi là nữ nhân của ta đương nhiên muốn cho ngươi thần phong một mặt kiên định nói hắn để thượng quan h u y ể n nhi một trận cảm động luôn luôn đứng tại đỉnh phong nàng lại có một loại được bảo hộ cảm giác loại cảm giác này nói không nên lời nơi đó tốt chính là từ đ ấ y lòng cảm giác vô cùng kỳ diệu thượng quan huyện nhi cũng không có khách khí với hắn tiếp nhận phá ách đan một n g ụ n n u ố t xuống thế nào có tác dụng sao nhìn thấy đối phương đem phá ách đan n u ố t vào qua mười phút tả hữu đều không có bất kỳ cái gì phản ứng tần phong liền vội vàng hỏi không được sao không có giải trừ ngươi p h o n g ấ n có phải hay không quá hạn nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng gấp tần phong thượng quan huyện nhi c ư ờ i khúc k h í c h nói nào có nhanh như vậy phát huy tác dụng hiện tại chỉ là dược hiệu còn không có phát huy mà thôi hữu dụng là được đặt được đối phương trả lời t h n phong thở dài một hơi thế tử điện hạ đang lúc tần phong cùng thượng quan huyện nhi anh anh em em thời điểm lại bị một tiếng không đúng lúc thanh âm cắt đứt ba mươi lăm chương ba mươi sáu một bài kiêm g i ả chấn kinh thương tích nguyện tần phong cùng thượng quan huyện nhi quay đầu nhìn lại người tới chính là thương tích nguyện thương tích nguyện mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem tần phong thế tử điện hạ hôm nay vì sao ngủ đến hiện tại mới rời giường ngươi còn có rất nhiều bài tập không có làm đã chữa khỏi vết thương thương tích nguyện tựa như một con hổ con đ ồ n g dạng đối tần phong luân phiên đặt câu hỏi hoàn toàn không có trước đó làm tắc hạ học công đại tiên sinh học giàu năm xe có chi t h ứ hiệu lệ nghĩa bộ dáng tần phong nhìn thoáng qua thượng quan n u y ệ n nhi hai người nhìn nhau cười một tiếng người cười cái gì thương tích nguyện phi thường không hiểu đối phương đối họa đạo có được thiên phú như vậy vậy mà không c h â n quý chẳng những trầm mê ở sắc đẹp đang vẽ trên đường hoàn toàn không dụng công phu chẳng những uống phí hết thiên phú như vậy còn mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường mình là đến dạy đối phương không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế lười biếng liền xem như hoàng triệu bên trong những cái kêu hoàng thất t ử đệ đều không có tư cách làm học sinh của mình không nghĩ tới đối phương như thế không hiểu được trân quý đây mới là thương tích nguyện tức giận như vậy nguyên nhân thương lão sư ngươi nhìn ta người này vừa nát người lại lười đối học tập thực sự không làm sao có h ứ n g nổi tấn phong vẻ mặt thành thật nhìn xem thương tích nguyệt nói ra nếu không ngươi theo cha ta nói một chút vẫn là không muốn dạy ta đi không dạy thương tích nguyệt ngứng mày há có thể ngươi nói không dạy liền không dạy tần vương điện hạ đã nhắc nhở cho ta nhất định phải đem thế tử ngươi chỉ dạy tốt ta thương tích n g u y ệ t không thể cô phụ tần vương nhắc nhở thương tích nguyệt một mặt kiên quyết nói ra lại nói ta làm tắc hạ học cung đại tiên sinh càng làm lao sư của ngươi liền muốn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ dạy ngươi giỏi đem ngươi dạy bên trên chính đạo nếu không đây không phải đập ta tắc hạ học cung chiêu mày sao nếu như ngươi còn giống trước đó như thế ta liền đi nói cho tần vương điện hạ chắc hẳn ngươi cũng không muốn để tần vương điện hạ thương tâm a thương tích nguyệt nói trên mặt lộ ra một bộ tiểu đắc ý ngừng ngừng ngừng nhìn thấy đối phương còn muốn nói tiếp thần phong vội vàng đánh gậy hắn ta học còn không được sao thần phong vẽ mặt cầu xin nói xem ra thiên hạ tất cả lão sư đều như thế tiếp trước trên địa cầu lão sư thích mời ra trường đi vào cái này huyền huyễn thế giới đồng dạng chạy không khỏi mời ra trường đ ị luật thượng quan huyền nhi có chút chăm chú đánh giá thương tích nguyệt sau đó bất đắc gì lắc đầu chuẩn bị đứng dậy trở về phòng ngủ bên trong nghỉ ngơi thần phong gọi tới linh nhi để nàng bị đối phương linh nhi vừa nhìn thấy đối phương tư thế đi thầm nghĩ thế tử điện hạ còn phải là ngươi ra tay thật nhanh n a thương tích nguyệt t ử vừa tiên lên cũng cảm giác được song phương tình cảm âm lên không nghĩ tới đều tới mức độ này bất quá đối phương đã đáp ứng mình phải học tập thật giỏi cũng không có quản nhiều như vậy dù sao đây là người tà việt tư chỉ cần đối phương có thể bình tĩnh lại đi theo mình học tập liền tốt đối phương họa đạo thiên phú mạnh như vậy học tập cái khác hẳn là cũng không còn nói hạ nhìn thấy linh nhi cùng thượng quan huyện nhi đều đi t ầ n phong ngáp một cái nói thương lão sư chúng ta bây giờ học cái gì hôm nay chúng ta liền học làm thơ thương tích n g u y ệ t nghiêm sắc mặt nói ra đây đều là ta từ tác hạ học cung mang tới sách phía trên đều là một chút thơ ca người trước tiên có thể nhìn một chút chờ thuần thục về sau ta sẽ dạy ngươi viết như thế nào thương tích n g u y ệ t nói không biết từ kia ôm đến một lớn chồng sách phóng tới t ầ n phong trước mặt nhìn thấy những sách này trong nháy mắt hắn cảm giác đầu của mình đều nhanh nổ kiếp trước thời điểm chính mình cũng không yêu học tập hiện tại để hắn nhìn những sách này đầu càng đau tấn phong hữu khí vô lực nói cầm lấy một quyển sách sau đó nằm ở một cái trên ghế g i i thương lao sư ta thích nằm ngựa nằm nhìn cũng có thể a có thế thương tích nguyệt cũng phi thường bất đắc dĩ bất quá sợ đem đối phương ép thật chặt cũng chỉ đánh đáp ứng hắn làm cho đối phương nằm nhìn thần phong buồn bực ngắn ngẩm liếc nhìn trong sách nội dung những này thơ đều là thế tục giới một chút đại nho viết ở thế tục giới hay là vô cùng nổi danh tại người bình thường trong mắt đây đều là truyền thế danh t i ê n nhưng ở trong mắt tần h phong liền lộ v ẻ không có như vậy còn tốt dù sao mình thế nhưng là có được tông sư cấp thi từ ca phú kỹ năng từ khi đã thức tỉnh về sau trước kia làm sao đều lưng sẽ không thi tử toàn bộ đều khắc ở trong đầu của mình cái gì thơ đường ba trăm thủ tống từ năm trăm thiên tùy tiện lấy ra một bài đều nghiền ép thế giới này tất cả truyền thế thi tử thương lão sư ta học được làm thơ thần phong để thương tích nguyệt thật sâu hoài nghi ngươi đây liền học được rồi ta thế nào nhìn thấy ngươi ngay cả thứ nhất bản mục lục đều chưa xem xong đâu kia thế t ử từ trong quyển sách này học được cái gì thương tích nguyệt chỉ vào tần h phong cầm trong tay quyển sách kế h ỏ i c á i gì đều không có học được ta đối với trong n à y thơ không có hứng thú mà lại những n à y thơ căn bản cũng không trèo lên nơi thanh nhã thực sự học không đi xuống không lịch sự thần phong để thương tích nguyệt cởi n g ư ơ i biết cái gì là thơ sao n g ư ơ i biết cái gì là thất ngôn tuyệt cũ sao n g ư ơ i có biết thi tử cũng có thể ra trận giết địch đánh lui thiên quân vạn mạ sao những này đều là truyền thế danh thiên tia thế tử điện hạ có thể làm ra tốt hơn thi tử đi thương tích nguyệt t r e o c h ọ n nói đương nhiên thần phong không chút do dự nói tia thế tử điện hạ thích một loại nào thơ ngẫu hứng làm một bài như thế nào thương tích nguyệt làm bộ một mặt mong đợi nhìn đối phương t h ầ n phong biết thương tích nguyệt dạng này mục đích đúng là muốn để mình xấu mặt đương nhiên là thích ca mỹ nhân thơ nếu như ta có thể làm ra tới thơ so những n à y truyền thế danh t i ê n càng tốt hơn thương lão sư có thể cho ta chỗ tốt gì thần phong một mặt không có hảo ý nhìn đối phương n g h e xong đối phương ba câu nói liền không rời mỹ nhân liền để thương tích nguyện nhức đầu nhưng là vì để cho đối phương hảo hảo đi theo mình học tập thương tích nguyện nói ra chỉ cần ngươi có thể viết ra tùy ý một bài siêu việt ta mang tới trên sách thơ về sau ta liền rốt cuộc không cho ngươi đi theo ta học tập nếu như tần vương điện hạ hỏi tới ta cũng sẽ cho ngươi đánh nghiệm trợ như thế nào tốt một lời đã định thần phong cùng thương tích nguyện vỗ tay vì thế bắt đầu đi thương tích nguyện lập tức nói tần phong trầm ngâm một hồi một bài bài thơ ca từ trong óc của mình n g h ĩ lên sau đó hắn lớn tiếng đọc kiêm gia thương thương bạch lộ vi s ư ơ n g tần phong vừa niệm đi ra trước hai câu liền để thương tích nguyệt rất là trần kinh một câu nói kia liền tuyệt đối là truyền thế chỉ làm còn không đợi thương tích nguyệt kịp phản ứng tần phong tiếp lấy nhắc tới sở vị y nhân tại thủy nhất phương Mời một hai đối niệm đi ra tự nhiên anh, ngay này bên trên ứng, cảnh tăng không câu đó tức lập lên lần. chỉ gấp Phong trong hắn cảm giác có đoạn thứ nhất đã đầy đủ mặc dù tần phong đã ngừng lại nhưng là thương tích nguyệt y nguyên đắm chìm trong bài thơ này bên trong không cách nào tự kiềm chế tại trong đầu của nàng có một con sông bờ sông mọc đầy cỏ đau cuối thu hạ s ư ơ n g kết thành s ư ơ n g một cái tuổi trẻ người đang tìm kiếm ý trung nhân của mình lại phát hiện ngay tại sông đối diện n ị c h dòng sông đi tìm nàng mà ý trung nhân của hắn lại phảng phất tại trong nước cả bài thơ tại thương tích nguyệt trong đầu sống lại qua thật lâu thương tích nguyệt mới hồi phục tinh thần lại thế tử điện h ạ là tích nguyệt mắt v ụ về nàng đối tần phong túi đầu hoàn toàn là lấy bái lao sư hình thức bởi vì nàng cảm giác đối phương tại thi tử. phương diện này hoàn toàn có thể làm lao sư của mình ba mươi sáu chương ba mươi bảy nhất thời treo máy nhất thời thoải mái một mực treo máy một mực thoải mái thương tích nguyện biết đối phương là không thể nào vây lại người khác thơ có thể làm ra cái này cấp bậc thơ người khẳng định không phải người bình thường b à n g không đã sớm danh chấn một phương bài thơ này tuyệt đối là tần phong bản gốc thương tích nguyện tuân thủ cùng tần phong ước định từ nay về sau không còn có buộc tần phong học tập bất quá nàng lại tại tần phong trong tiểu viện ở lại bởi vì tần phong trong mắt của nàng hoàn toàn thành một cái mê có được cao như vậy thiên phú lại đối với mấy cái này thiên phú chẳng thèm nó tới mặc dù mỗi ngày lưu luyến bùi hoa câu lan nghe hát nhưng là lại trong bóng tối nuôi dưỡng rất nhiều thế lực liền ngay cả phụ thân của hắn tần vũ dương cũng không biết thương tích nguyệt cũng từng hỏi qua tần phong cái này hỏi thế tử điện hạ thích câu lan nghe hát hoa tiền nguyệt hạ vì sao còn muốn trong bóng t ố i bồi dưỡng thế lực to lớn như thế mà tần phong bồi thường đáp nàng thì là vì tốt hơn câu lan nô lên hoa tiền nguyệt hạ thu thập mỹ nữ hắn thương tích nguyệt khẳng định là không tin vì làm rõ ràng bí ẩn này đồng dạng nam nhân thương tích nguyệt liền quyết định ở lại cái này ở một cái không sao nàng càng phát ra cảm giác đối phương vô cùng thần bí bởi vì tần phong bình thường treo máy rút thưởng rút đến những nhân vật kia đều bị nàng trở thành đối phương âm thầm bồi dưỡng người đinh chúc mừng túc chủ tại tần vương phủ mở ra treo máy hình thức đinh chúc mừng túc chủ tại tần vương phủ treo máy hai giờ ban thưởng túc chủ thanh đồng rút thưởng một lần treo máy điểm hai trăm xin hỏi túc chủ phải t r ă n g rút thưởng rút thưởng đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được một năm linh lực quán thể linh lực quán thể có thể mình sử dụng cũng có thể cho người khác sử dụng lần nữa rút đến linh lực quán thể tần phong lập tức giữ hắn chuẩn bị chờ lần sau có cơ hội đem linh lực quán thể vụng trộn cho mình lao cha tần vũ dương、đinh. chúc mừng túc chủ tiếp tục tại tần vũ phủ treo máy bốn giờ ban thưởng túc chủ thanh đồng rút thưởng một lần treo máy điểm bốn trăm sau hai giờ hệ thống thanh â m tại tần phong trong đầu vang lên chúc mừng túc chủ thanh đồng rút thưởng sử dụng hoàn tất thu hoạch được linh lực quán thể một năm quả nhiên tại cùng một nơi treo máy quá nhiều lần ban thưởng liền theo biến ít mà lại rút c h u n g thứ lợi hại cũng thiếu bất quá mấy ngày nay tần phong tại tần vương phủ không phải buổi tiếp thượng quan huyện nhi chính là tại cùng liệu như yên cùng linh nhi xâm nhập giao lưu hắn vẫn muốn thực hiện một dòng nhiều phượng mộng tưởng lại vẫn luôn không có cơ hội thực hiện bất quá các nàng bốn người phát ra thanh em để thương tích nguyệt mỗi lúc trời tối đ mỗi ngày mang một cái mắt còn thâm khuôn mặt ngày càng tiểu t ụ y định chúc mừng tức chủ tại tần vương phụ tiếp tục treo máy hai ngày hai đêm ban thưởng bạch ngân rút thưởng một lần treo máy điểm hai vạn xin hỏi t ứ c chủ phải trăng rút thưởng r ố t cục tại tần phong quất mười lần linh lực quán thể về sau r ố t cục nên đón một lần bạch ngân rút thưởng hắn không chút do dự lựa chọn rút thưởng định chúc mừng t ứ c chủ thu hoạch được sát thần bạch khởi bạch khởi người xưng sát thần tu vi n ế t bàn cảnh định phong am hiểu đánh trận đào hố đào đất bình sinh không có một lần t h u ộ trợ rút đến bạch khở về sau t ầ n phong tự nhiên cao hứng phi thường có b về sau cùng đại chu hoàng đề cơ thường lạc khai chiến hoàn toàn có thể đem phía bên mình quân đội dạy cho bạch khởi bạch khởi xuất hiện tại tần phong trước mặt về sau một gối quỳ xuống đem thương tích nguyệt giật này mình càng làm nàng hơn khiếp sợ còn tại đằng sau đinh trúc mừng túc chủ tại tần vương phụ tiếp tục treo máy ba ngày ba đêm ban thưởng túc chủ lục kiếm nô treo máy điểm hai vạn lục kiếm nô sáu vị một thể tu vi toàn bộ đều niết bản cảnh đ ỉ n h phong sáu người hợp lực có thể trong nháy mắt giết chết tiêu dao cảnh trung kỳ cao thủ tham kiến thế từ điện hạ đột nhiên trong viện xuất hiện bốn nam hai nữ sáu người toàn bộ con kiếm chính là lục kiếm nô t ầ n phong bên người xuất hiện lần nữa sáu cái niết bản cảnh định phong người đã để thương tích nguyện chết lặng căn bản không biết đối phương đến cùng nuôi dưỡng nhiều ít cao thủ càng không biết đối phương nuôi dưỡng nhiều ít thế lực t ầ n phong m ấy ngày nay là nhất thời treo máy nhất thời thoải mái một mực treo máy một mực thoải mái theo hắn treo máy thời gian càng ngày càng dài đạt được rút thưởng đẳng cấp cũng càng ngày càng cao định chúc mừng tốc chủ, chủ bạch ngân rút thưởng một lần năm mươi treo máy điểm chúc mừng tốc chủ đã tích lũy thu hoạch được một mươi vạn treo máy điểm xin hỏi túc chủ phải trang tiêu hao mười vạn treo máy điểm đem bạch ngân rút thưởng thăng cấp làm hoàng kim rút thưởng thăng cấp cái này không thăng cấp đầu góc không phải có bệnh sao rút thưởng đẳng cấp càng cao đạt được chỗ tốt càng l ó n đinh chúc mừng túc chủ tiêu hao mười vạn treo máy điểm hoàng kim rút thưởng thăng cấp thành công xin hỏi phải trăng rút thưởng rút thưởng đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được đế cấp công pháp hoàng đạo long khí hoàng đạo long khí là thượng cổ đại đế thái hoàng sáng tạo lấy thế gian hoàng đạo long khí làm tu luyện vật dẫn hấp thu càng nhiều thu vi tăng lên càng nhanh lực công kích vô song giống như hoàng giả giáng lâm vẫn là hoàng kim cấp rút thưởng ra sức một chút liền được đế cấp công pháp hoàng đạo long khí đây nhất định là muốn cho cha mình tu luyện chỉ cần mình lao cha tu luyện hoàng đạo long khí như vậy từ nay về sau nhất định phải chinh chiến tư phương thế tục giới hoàng t r i ề u đến hàng vạn m à tính tu luyện hoàng đạo long khí về sau nhất định phải hấp thu từng cái hoàng triều hoàng đạo long khí dạng này khó tránh khỏi liền cùng đối phương hoàng triều phát sinh xung đột ta thân yêu cha đi chỉnh phục đi đi chinh phục thế giới này dạng này ta liền có thể thu thập thiên hạ mỹ nữ chỉ có người mới có thể tốt hơn giúp ta hoàn thành nguyện vọng này thần phong nghĩ tới đây không tự chủ cười ra tiếng để một bên liễu như yên cùng thương tích nguyệt một người không biết đối phương đang suy nghĩ gì có chuyện gì buồn cười như vậy chẳng lẽ lại đang suy nghĩ gì mỹ nữ tần phong cũng không có giải thích lập tức chạy đến hoa tịch mộng nơi đó dù sao đã vài ngày không có để ý quan nàng tần phong cảm giác mình vừa khát chuẩn bị đi giải giải khát chúc mừng một phen lại đi tìm cha mình đi vào hoa tịch mộng gian phòng tần phong liền n h à o tới một phen thiên v â n phúc vũ về sau tần phong hài lòng gật đầu làm không tệ lần sau không ngừng cố gắng hoa tịch mộng p h n g phất đã tiếp nhận vận mệnh của mình lần này ngược lại là chủ động rất nhiều có mấy lần thậm chí so tần phong còn muốn điên cuồng tần phong hài lòng ra khỏi phòng hát điệu hát dân gian tìm tần vũ dương đi tần vũ dương trong khoảng thời gian này đều vô cùng bận điệu một mực tại luyện binh mặc dù hắn không muốn cùng đại chu hoàng đế cơ thường lạc triệt để vạch mặt nhưng lại không thể không làm tốt đề phòng tần phong mới từ tiểu viện tử của mình bên trong ra vừa vặn đụng phải trở về tần vũ dương cha tần phong lập tức gọi lại đối phương v à i ngày không gặp con trai mình tần vũ dương cũng là cao hứng phi thường cha uống một chén nhận tần phong mời tần vũ dương lập tức liền đáp ứng xuống tần vũ dương để hạ nhân làm xong đồ ăn tần phong từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một vỏ m u ộ n đào lư tần vũ dương xem xét lại là mình hai lần trước uống cái chủng loại kia rượu ngon trong n g á y mắt hứng thú vừa nghĩ tới mình thật lâu không uống liền lưu lại nước bọn tần phong không nói hai lời liền rót cho hắn tràn đầy một bát tần vũ dương trực tiếp một ngụm xử lý con trai mình ngược lại rượu nhất định phải uống sạch một bát x u ố n g dưới tần vũ dương cũng cảm giác mình lại điểm nhẹ nhàng tần phong lần nữa cho hắn rót đầy một bát hắn lần nữa uống một hớp số dưới cuối cùng còn lại chưa đủ nghiền từ tần phong trong tay đoạt lấy bình rượu liền hướng miệm trong ngược lại không bao lâu nửa v ò m u ộ n đảo lư vào trong bụng tần vũ dương không nói tiếng nào ghé vào tại trên mặt bàn nhìn thấy cha mình đã uống say t ầ n phong biết cơ hội tới ba mươi bảy chương ba mươi tám nghi thần nghi quỷ tần vũ dương nhìn thấy tần vũ dương uống say như chết t ầ n phong bàn tay d á n tại trên lưng của hắn lập tức mở ra linh lực quán thể đinh chúc mừng túc chủ m ộ ư ơ i năm linh lực quán thể thành công một cỗ linh lực khổng lồ tiến vào tần vũ dương thể nội tần vũ dương khí thế trên người không ngừng tăng lên từ niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi trực tiếp đột phá đến niết bàn cảnh đại viên mãn sau đó tần phong một chỉ mi tâm của hắn hoàng đạo long khí tu luyện công pháp tiến vào tần vũ dương trong đầu hoàng đạo long khí ở trong cơ thể hắn tự hành vận chuyển tần vũ dương trên thân dâng lên một vệ kim quang sau đó một đầu ngũ trào kim long phá thể mà ra ngũ trào kim long trong phòng xoay quanh một tuần lần nữa tiên vào trong cơ thể của hắn từ tần vũ dương thể nội xông ra cái này ngũ cháo kim long cùng đại chu hoàng đế cơ thường l à khác biệt hắn còn kia chỉ là bởi vì hắn thân là đại chu hoàng đế đại chu hoàng triều khí vận ra thân hình thành một đạo hoàng đạo long khí là khí vận ngưng tụ mạ thành chỉ có thể bị động hộ thể lại không thể chủ động giết địch mà tần vũ dương đây chỉ là từ đế cấp công pháp ngưng tụ m à thành cái này ngũ trào kim long càng thêm linh động càng thêm lương thực mà lại theo tần vũ dương về sau hấp thu hoàng đạo long khí càng ngày càng nhiều công pháp của hắn uy lực sẽ càng lúc càng lớn tần phong đem m ộ ư ơ i năm linh lực quán thể cùng hoàng đạo long khí cho tần vũ dương về sau liền lập tức rời khỏi phòng thằng đến buổi chiều tần vũ dương mới ung dung tỉnh lại lúc này hắn mới phát hiện tần phong đã sớm rời đi hiện tại thật là càng bên ngày càng không thắng tự lực tần vũ dương tự than thở một tiếng về sau không thể lại uống rượu nhiều như vậy hắn lắc đầu lại đột nhiên phát hiện tu vi của mình đã đột phá đến m i ế t bàn đại viên mãn mà lại trong đầu của mình xuất hiện một thiên phi thường t h â m ảo công pháp hoàng đạo long khí bốn cái kim quang chữ lớn tại trong đầu của mình lóe ra kim quang mặc dù bản này công pháp phi thường t h â m ảo nhưng lại đã cùng mình dung hội q u a n thông chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút hoàng đạo long khí liền sẽ ở trong cơ thể mình tự động vận chuyển tần vũ dương cả người khí chất đại biên giống như thống nhất vạn dặm sơn hà hoàng giả đột nhiên lên biến hóa để tần vũ dương kinh hãi lần trước không bao lâu mới phát giác tình t ư ợ n g cổ thánh thể lần này chẳng những đột phá đến nhất bàn đại viên mãn c không không ò cảnh cảnh ở trong đó khẳng định có người đang dợ trò tần vũ dương suy nghĩ thật lâu cũng không có cảm giác trên người mình có điểm nào nhất là bị ẩn sĩ cao nhân vừa ý mà lại trên người mình mỗi lần phát sinh biến hóa đều là uống say về sau đều là con trai mình tần phong tìm đến mình uống rượu đây hết thể khẳng định đều cùng hắn có quan hệ tần vũ dương âm thầm nghĩ đến đứng người lên đẩy cửa ra liền đi ra ngoài hắn chuẩn bị đi tìm tần phong t ầ n phong đâu tần vũ dương đi vào tần phong b i ệ t tử hướng linh nhi hỏi linh nhi xem xét tần vũ dương tới vội và nói vương g i a thế tử xế chiều hôm nay đi ra tiểu t ử này tần vũ dương bất đắc dĩ lắc đầu vốn còn muốn đem đối phương kêu đến hỏi một chút là chuyện gì xảy ra đâu không nghĩ tới đối phương lại đi ra ngoài tần phong cũng nghĩ đến cha mình sẽ hoài nghỉ chỉ là hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao giấu diện quá khứ đành phải trước chuẩn đi lại nói đang lúc tần vũ dương quay người lúc sắp đi lại nhìn thấy tần phong gian phòng bên trong đi tới một nữ tử nữ tử này chính là thượng quan n g u y ệ n nhi tần vũ dương từ thượng quan n g u y ệ n nhi trên thân cảm giác được một kia thượng vị giả khí chất cỗ này khí chất cũng không phải là người trong thế tục thân cư cao vị loại kia khí chất đây rốt cuộc là một cố dạng gì khí chất ngay cả chính hắn đều có chút nói không ra bất quá tần vũ dương đ ấ y lòng cảm giác đối phương rất mạnh bởi vì chính mình không có tại trên người đối phương cảm nhận được bất kỳ khí tức tần vũ dương nhớm à y con trai mình lúc nào làm quen dạng này một cái ký nữ mà lại song phương quan hệ phi thường thân mật đối phương vậy mà có thể tự do xuất nhập phòng của con trai mình bên trong cũng có thể thấy được hai người quan hệ không tầm thường t h u y ể n nhi tham kiến vương g i a thượng quan h u y ể n nhi nhìn thấy tần vũ dương liền đứng tại cổng lập tức hướng hắn vân an mặc dù thượng quan h u y ể n nhi tại thiên linh giới là tuyệt đại nữ đế nhưng là tại đời này tục giới lại là thờ nở phong nữ nhân nhìn thấy người ta cha đương nhiên phải hỏi kỹ mặc dù là cùng tần vũ dương vân an nhưng là thượng quan h u y ể n nhi không tiêu ngạo không tự tỷ trên thân tự nhiên toát ra một loại tư thế l i ngang mà khí chất cao quý Tần Vũ lúc này g tần vũ dương biến phi thường nghi thân nghĩ quỷ dù sao đối phương cùng con trai mình có quan hệ nếu như chỉ dính đến mình hắn còn có thể bình tĩnh một khi liên lụy đến tần phong trên thân t ầ nghe Vũ d ư ơ n cũng có c ú t tâm quan sẽ b xong là đối phương đến từ thiên linh giới tần vũ dương k ì n h hãi ngươi đến ta tần gia tiếp cận nhi từ ta có mục đích gì ta chỉ là bị trọng thương vị thế tự điện hạ cứu tạm thời tại tần gia dưỡng thương mà thôi nghe được thượng quan huyện nhi giải thích tần vũ dương mới yên lòng dù sao đối phương đến từ thiên linh dựa tu vi lại cao như vậy hẳn là sẽ không nói dối mà lại tại thượng quan huyện nhi đáp lời thời điểm tần vũ dương nhìn về phía linh nhi nhìn thấy linh nhi gật đầu hắn mới xác định đối phương nói là sự thật chẳng cần biết ngươi là ai hy vọng ngươi không nên thương tổn con của ta nếu như ngươi dám can đảm làm ra đối nhị từ ta chuyện bất lợi dù là ngươi là thiên linh giới nữ đế ta tần vũ dương cũng sẽ đem ngươi giết chết tại tần g i a bên trong tần vũ dương nhìn xem thượng quan huyện nhi nói trên người áo bảo không gió mà bay trên thân ẩ n ẩ n chuyển ra một đạo tiếng long âm không nghĩ tới đã biến mất thượng cổ thánh thể lại tái hiện nhân gian thượng quan huyện nhi từ đối phương tần vũ dương trên thân cảm thấy thượng cổ thánh thể khí tức thượng cổ thánh thể chiến lược vô song đại thành thánh thể có thể lực chiến đại đế mà không bại không nghĩ tới tại cái này một cái nho nhỏ thế tục giới lại có người đã thức tỉnh cái này vạn cổ không một thể chất để thượng quan huyện nhi lại phi thường trần kinh bất quá đối phương là cái gì thể chất đối với nàng mà nói không trọng yếu ở trong mắt nàng đối phương chỉ là tần phong cha mà thôi thượng quan huyện nhi cũng là xem ở tần phong trên mặt n ũ i mới có thể như thế tôn trọng tần vũ dương đương thượng quan huyện nhi nói ra câu nói này thời điểm là h ắ n biết trên người mình biến hóa cùng đối phương không có quan hệ bằng không nàng cũng sẽ không ở cảm nhận được trên người mình thượng cổ thánh thể khí tức thời điểm sẽ giật mình như vậy xin hỏi cô đ ư ơ n g đang thức tỉnh thượng cổ thánh thể thời điểm cảnh giới có phải hay không sẽ ở trong lúc bất chi bất giác tăng lên tần vũ dương hướng thượng quan huyện nhi hỏi bất luận cái gì cường đại thể chất đang thức tỉnh về sau đều sẽ có cảnh giới bên trên đột phá thượng cổ thánh thể làm thế gian cường đại nhất thể chất một trong càng là vô cùng thần kỳ thức tỉnh về sau tự nhiên có thể để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cảnh giới mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng vụ thượng quan huyện nhi đáp ba mươi tám chương ba mươi chín thánh chỉ đến tần phong vào kinh thành thượng quan l u y ệ n nhi tiếp lấy nói ra thượng cổ thánh thể có được nương theo công pháp tu hành chỉ là thánh thể tại thượng cổ về sau liền đã đoạn tuyệt ai cũng không biết hắn tu luyện công pháp là cái gì thật sự là đáng tiếc thượng quan l u y ệ n nhi đánh bậy đánh bạ i trả lời vừa vặn giải quyết tần vũ dương nghi hoặc lúc đầu tần phong còn không biết hẳn là làm sao lắc lư cha mình đâu không nghĩ tới lần này ngược lại là bất việc nếu như tần phong ở hiện trường lời nói nhất định sẽ đem thượng quan l u y ệ n nhi ôm hôn một cái nguyên lai、like、đây hết thể vẫn là cùng ta đã thức tình thượng cổ thánh thể có quan hệ không phải phong nhi đang dợ trò hoàng đạo long khí khả năng chính là thượng cổ thánh thể tu luyện công pháp tần vũ dương trong lòng âm thầm suy nghĩ đáy lòng nghỉ hoặc bị giải khai cả người buông lòng nhiều bất quá nhãn thần bên trong lại có chút thất vọng nếu như đ â y hết t h ể thật sự là tần phong làm tốt biết bao nhiêu chứng minh con trai mình ẩ n giấu đi rất sâu thực lực đáng tiếc giấc mộng của mình tan vỡ mặc dù hắn biết tần phong bên người có được một chỉ rất cường đại hộ vệ hắn là hắn âm thầm bồi dưỡng chỉ là tần Vũ phong lại là con của mình hắn hiểu được gần giấu thực lực cũng là một chuyện tốt làm hắn cái này lão phụ thân rất vui vẻ nhìn thấy tần phong còn chưa có trở lại tần vũ dương chọn rời đi mà thân ở trong hoàng cung đại chu hoàng đế cơ thường lạc lúc này mặt mũi tràn đầy ưu sầu ám huyết m ộ ư ơ i ba vệ đã bị phái đi ra rất lâu đến bây giờ đều không có tin tức gì t h ư ợ n như bốc hơi khỏi nhân gian đây chính là mình đem hết toàn lực bồi dưỡng cao thủ dòng dã mười ba cái nét bàn cảnh cao thủ hao phí hắn vô số tài nguyên đi ám sát một cái không có chút nào tu vi ăn chơi thiếu ra cứ như vậy không có bất cứ tin tức gì rất có thể bọn hắn mười ba cái đã giữ nhiều lanh ít cơ thường lạc nghĩ đến đây trên mặt lập tức giận dữ liên tiếp nga mấy cái cái chén toàn bộ trong đại điện đều rung động đùng đùng bị hù một đám cung nữ cùng thái giám run lấy bẫy thanh nô hoàng hậu thọ thần sinh nhật chuẩn bị thế nào nhân thủ đều an bài xong xuôi sao cơ thường lạc nhìn về phía một bên thái giám hỏi bác vực tần địa là tần vũ dương đại bản doanh t ầ n giấu đi rất sâu thực lực trước kia cơ thường lạc luôn cho là thăm dò tần vũ dương nội tình không nghĩ tới đối phương ẩn tàng sâu như vậy thông qua cái này mấy lần ám sát cơ thường lạc thấy rõ một việc tại bác vực tần địa muốn ám sát tần phong là không thể nào chỉ có thể mượn hoàng hậu thọ thần sinh nhật để tần vũ dương đi ra tần địa đi ra hàm dương thành ở kinh thành đem đối phương giết v ậ hạ đều đã chuẩn bị xong nô tài c a m đoan chỉ cần tần vũ dương dám bước vào kinh thành cùng hoàng c u n g một bước tuyệt sẽ không để hắn còn sống chạy đi thanh nô cúi đầu nói tuất mang đến tần địa thánh chỉ tới rồi sao cơ thường lạc trong mắt mang theo tàn nhẫn qua mang hôm nay liền sẽ đến vậy hạ an tâm chờ đợi tần vũ dương vào kinh thành là được rồi thanh nô không người nói thánh chỉ đen đang lúc tần phong mới từ bên ngoài trở về liền nghe đến một tên thái giám vị được cuống họng tiếng gạo thần vương tần vũ dương tiếp chỉ thái giám dắt cuống họng hô t ầ n phong cùng tần vũ dương đi ra phía trước cũng không giới quỳ cứ như vậy lăng lặng nhìn thái giám h u ê n chỉ thái giám nhìn thấy hai cha con một mặt không nhịn được bộ dáng cũng không dám nói cái gì người khác xuống không được quỳ cùng mình cũng không có quan hệ gì dù sao đây là tại địa bàn của người ta chọc giận người ta mình rất có thể đi không ra hàm dương thành thái giám mở ra thánh chỉ niệm đến phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết đầu năm mùng một hoàng hậu thọ thần sinh nhật nhìn đại chu các lộ vương hầu liền có thể chạy tới kinh thành cho hoàng hậu chúc thọ khâm thử thái giám niệm xong về sau đem thánh chỉ giao cho tần vũ dương liền rời đi có thể đi kinh thành chơi thần phong trên mặt rõ rệt đặc biệt h ư n phấn mà tần vũ dương thì liếc mắt liền nhìn ra đây là đại chu hoàng đế cơ thường l à c âm mưu nhưng là tần gia cùng cơ thường l à c ò n không có triệt để trở mặt mình nhất định phải chạy tới đại chu hoàng thành một chuyến bây giờ thực lực mình cường đại tần vũ dương tin tưởng không có người có thể cản được chính mình nhưng khi hắn biết tần phong cũng nghĩ đi thời điểm lại do dự nhưng là làm sao cũng không khuyên nổi tần phong đành phải đáp ứng xuống dù sao bên cạnh hắn có thượng quan l u y ệ n như tại hay là vô cùng an toàn tần phong nhìn thấy tần vũ dương đáp ứng cao hứng phi thường hắn biết tần gia cùng đại chu hoàng tộc khai chiến sắp đến k i n lúc đầu tấn phong muốn mang lấy thượng quan huyện nhi nhưng là đối phương nói cho hắn biết mình cho nàng phá ách đan đã phát huy tác dụng nàng ngay tại sung kích trong cơ thể mình phong lớn nhìn thấy đối phương ngay tại thời khắc mấu chốt tấn phong đành phải để linh nhi lưu lại chiếu cố thượng quan huyện nhi sinh hoạt hàng ngày hắn thì mang theo thương tích nguyệt l i ễ u như yên cùng hoa tịch mộng hướng hoàng thành xuất phát xe ngựa vô cùng xa hoa không gian cực lớn ba người nằm ở bên trong đều không có bất cứ vấn đề gì thần phong phi thường tự tại nằm tại liễu như yên trên thân hoa tịch mộng thì là cho hắn đút các loại hoa quả thương tích nguyệt thì là ở một bên hết sức chăm chú nhìn xem tần phong cho nàng sao chép thơ đường bà t r a n thủ có ba cái mỹ nhân tuyệt thế làm bạn tần phong tự nhiên cao hứng phi thường nhìn như tần phong chỉ đem lấy tam nữ lên đường kỳ thật tâm thầm lại đi theo trương hàm dẫn đầu h n h mật vệ còn có tây môn suy tuyết cùng lục kiếm nô hắn căn bản cũng không cần lo lắng cho mình an toàn xe ngựa hành xử tốc độ thật nhanh hai ngày thời gian liền đã đi tới kinh thành hắn vừa mới ở kinh thành đặt chân sớm đã có người ở cửa thành chờ những người này đã sớm nghe nói tần phong muốn tới tin tức vì muốn gặp một lần cái này truyền thuyết bên trong đại chu thứ nhất hoàng hố rất nhiều người ở cửa thành đợi mấy cái cách giờ những người này toàn bộ không phú thì quý còn có rất nhiều tần phong người trong đồng đạo những người này đều là hướng về phía hắn tuyệt sắc bản tới mặc dù tuyệt sắc bản sau năm tên là tại di hồng viện công bố nhưng là những người này nhìn thấy đều là phóng có bản hiện tại chính chủ tới nghe nói công việc quan trọng vài mười lăm người đứng đầu những người này vô cùng hưng phấn đều muốn biết trước đây mười lăm tên đều có ai đều là những cái kêu mỹ nhân tuyệt sắc lên bảng thần phong vừa xuống xe liền đưa tới rất nhiều người chú ý nhất là nhìn thấy bên cạnh hắn ba vị mỹ n ữ thời điểm mọi người hâm mộ không dễ có ít người nhìn thấy liệu như yên thời điểm thần sắc kinh hãi lặng lẽ biến mất trong đám người mặc dù bọn hắn đã sớm nghe là liệu như yên bị tần vũ dương mời đi cho tần phong làm lao sư đi nhưng đối phương thế nhưng là thực sự uy lực thái tử phi vậy mà cùng tần phong ngồi chung một chiếc xe ngựa mà lại hành vi cử chỉ như vậy thân mật đây không phải đang đánh thái tử mà t a có thái tử nhất hệ người nhìn thoáng qua đối phương liền hướng phía phủ thái tử mà đi đối với động tác của đối phương thần phong nhìn ở trong mắt mỉm cười xem như không có cái gì phát sinh thế tử điện hạ không biết lúc nào lần nữa công bố tuyệt sắc bảng a một cái thế g i a công tử một mặt mong đợi hỏi không biết lần này tuyệt sắc bảng bên trên đều có ai thần phong không có phản ứng hắn mà là tìm một cái xa hoa khách sạn ở lại ba mươi chín chương bốn mươi bản thái tử cứ như vậy bị tái rồi đại chu trong phủ thái tử đại chu thái tử cơ thừa h u y ễ n trong đại s ả n h ca múa mừng cảnh thái bình một đám vũ nữ người mặc l u a m ỏ n g ngay tại nhẹ nhàng ngày múa cơ thừa h u y ễ n nhìn như si như say thái tử điện hạ việc lớn không tốt lúc này một thanh niên vào vào, người đến chính là hộ bộ thượng thư nhi tử vương du nhiên ngay tại thưởng thức ca múa cơ thừa h u y ễ n bị người đột nhiên đánh gãy phi thường tức giận khi thấy người đến là hộ bộ thượng thư nhi tử vương du nhiên thời điểm cơ thừa h u y ễ n v ẫ n nộ ánh mắt trẻ d i ấ u du nhiên đến rồi nhanh ngồi ca chỗ này hôm nay vừa tới một nhóm vũ nữ từng cái cốt sắt thiên hương yêu diễm động lòng người ngồi xuống cùng một chỗ thưởng thức các nàng giáng múa cơ thừa h u y ế t một mặt ý cười nhìn xem thờ hồng hộc vương du n h i ê nói n vương du nhiên làm hộ bộ thượng thư nhị tử hắn tự nhiên muốn cực lực lôi kéo dù sao đối phương trưởng quản lý đại chu tài chính về sau sẽ là mình một sự giúp đỡ lớn bản thân đối phương đều là mình nhất hệ người cho dù bị đối phương quấy dậy mình n h ã hứng cơ thừa huyết cũng biểu hiện ra một bộ rất đại độ bộ dáng sinh ở để vương g i a đối với lôi kéo người tâm dạng này thao tác hắn từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất tất cả đi xuống đi nhanh xuống dưới ngay được cơ thừa viết mời vương du nhiên căn bản cũng không có thưởng thức ca múa tâm tư cái này đến lúc nào rồi rồi thái tử điện hạ còn có tâm tư thưởng thức những này son p h ấ n tục p h ấ n khiêu vũ thái tử điện hạ ngươi là thật không biết hay là giả không biết ngươi đỉnh đầu đều lục phát sáng chuyện này nếu như bị truyền đi ngươi về sau còn thế nào là người đương t r i ề u thái tử bị lục chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nào về sau thái tử vị trí có thể hay không ngồi ổn còn chưa nhất định đâu mình vương g i a đã sớm trô đứng thái tử lúc này cũng không thể làm cho đối phương xảy ra chuyện bằng không giai đoạn trước đầu tư liền toàn đổ xuống sông xuống biển nhìn thấy đối phương vậy mà trực tiếp đem mình tìm đến vũ nữ đuổi ra ngoài cơ thừa h u y ễ n trong lòng cũng phi thường không cao hứng bất quá nhưng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài dù nhiên sự tình gì gấp gáp như vậy liền không thể chờ xem hết ca múa lại nói cơ thừa h u y ễ n cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đối phương làm sao gấp gáp như vậy có thể không nóng n ả y sao được người cũng bị tái rồi vị hôn thê đều bị người tới kinh thành tới người ta bây giờ tại khách sạn đều đem miệng cho thân át ngươi còn tại dạng sáng bốn giờ hoa hải đường chưa ngủ bất quá đối mặt đại chu thái tử cơ thừa viễn chất vấn vương du nhiên vẫn là không thể nói thẳng ra lời trong lòng tất cả mọi người là nam nhân dù sao thích sĩ diện thái tử đ i ệ n hạ ta vừa rồi tại cửa thành nhìn thấy thái tử phi vương du nhiên nhìn thoáng qua đối phương nói cái gì liệu như yên vào kinh rồi cơ thừa huyễn trong lòng giật mình sau đó đại hỉ du nhiên đi đi với ta tiếp liệu như yên nói liền đứng người lên muốn đi cửa thành tiếp vị hôn thê của mình hắn cùng liệu như yên từ nhỏ đã c o i h ô n nước nhưng hai người vẫn luôn chưa từng gặp mặt bất quá liệu như yên đại danh hắn sớm có nghe thấy đối phương phong hoa tuyệt đại là đại chu nhất đặng đại mỹ nữ mà lại là giang nam thứ nhất đại mỹ nữ lúc này đối phương vào kinh thành mình như thế nào lại không đi gặp đối phương đâu ít nhất cũng phải trước tiên đem đối phương tiếp vào p h ủ thái tử đến trước làm sâu sắc một chút tình cảm dù sao cũng là tương lại mình thái tử phi nếu như mình biểu hiện tốt một điểm nói không chừng còn có thể xóm hành sự chồng mình quyền lực nghĩ đến đây cơ thừa h u y ế t liền muốn ngựa mặt lên trời thét dài cơ thừa h u y ế t làm đại chu thái tử nguyên bản không nên dạng này có thể trở thành thái tử người không có một cái nào là nhân vật đơn giản từng cái tâm tư kín đáo làm sao liệu như yên tại đại chu danh khí thực sự quá lớn lại là vị hôn thê của hắn đối phương đột nhiên vào kinh thành để hắn có chút hưng vấn còn tưởng rằng đối phương là chuyên môn tới tìm hắn đây này nghe được cơ thừa nguyễn vương du nhiên m i ế t miệng thái tử điện hạ ta nhìn thấy liệu như yên cùng tần vương thế tử tần phong cùng một chỗ mà lại hai người quan hệ phi thường thân mật ngồi chung một chiếc xe ngựa đi tại trên đường cái còn một mực tại tình trạng ý thiếp vương du nhiên nhìn nói với cơ thừa nguyễn cái gì cơ thừa nguyễn lập tức giận dữ vô b ả n một cái vê anh thực một chương gỗ thật chế tạo cái bản hóa thành vỡ nát đều có ai thấy được cơ thừa nguyễn đột nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhìn về phía một bên vương du nhiên vậy quá nhiều Các đại vương công quý tộc công tử, còn có được. vô số kinh thành bắt tính, bọn hắn đều thấy được. Vương quý đều tử, bắt thấy số du nhiên vẻ m ặ tựa t như t h trong lửa tới dầu trong á nháy mắt đốt lên cơ thừa nguyễn để hắn lên cơn giận dữ khi hắn vừa nghe nói vị hôn thê của mình cùng tần vương thế tử tần phong tên phế vật kia cử chỉ thân mật thời điểm vì bảo hộ chính mình thái tử tôn nghiêm hắn muốn đem nhìn thấy chuyện này người đều giết sau đó mình lại phái người đi giết tần phong dạng này liền không có người biết chuyện này không nghĩ tới chuyện này bị phần lớn người đều thấy được mình cũng không thể đem tất cả mọi người giết đi vậy chỉ có thể chứng minh sự bất lực của mình mà lại là một nam nhân để người khác cướp đi vị hôn thê càng làm cho trong lòng của hắn giận dữ hai người thế nhưng là từ nhỏ đã có hôn nước c á i này giống liệu như yên phụ mẫu cho mình từ nhỏ đã nuôi một chậu hoa cái này bồn hoa mỗi ngày đều bị tỉ mỉ che chở để hoa nợ dị thường tiểu diễm đợi đến mình rốt cục có thể h á i thời điểm không nghĩ tới bị tần phong sớm cho hái đi chẳng những hái đi còn mẹ nó ngay cả bồn đều không cho còn lại làm nam nhân ai trên đầu nguyện ý đỉnh một cái xanh mon m ậ n mũ mà cơ thừa h u y ễ n cái này mũ đã xanh lục đến mức phát sáng hắn làm đương triệu thái tử lúc nào nhận qua loại này khí l i ê u như yên ngươi dám không tuân thủ phụ đạo cơ thừa h u y ễ n cắn răng thiết thực nói ra bản thái tử nơi đó so ra kém tần phong tên phế vật kia ngươi là đi bắc vực tần địa dạy học không phải đi hiến thân cơ thừa huyễn càng nói càng t ứ c tiện tay cầm lấy chén t r à liền ném xuống đất lúc trước liệu như yên bị tần vũ dương mời đến t ầ n địa hắn là biết đến mặc dù mình lúc ấy cũng rất không cao hứng dù sao cũng là tương lai mình bị h ô n thê tại sao có thể đi dạy nam nhân khác mà lại mình là làm hướng thái tử đối phương làm như vậy rõ ràng không có đem mình để vào mắt cũng là lại đánh đại chu hoàng tộc mặt nhưng là đối phương là tần vũ dương hoàng đế của mình lao tử đều cầm đối phương không có cách nào mình có thể làm sao mặc dù v ạ c tội tần vũ dương rất nhiều lần đều bị bác bỏ tới mặc dù tần phong thích câu lan nghe hát phong hoa tuyết nguyệt tại toàn bộ đại chu đều xú danh chiêu nhưng liệu như yên dù sao cũng là vị hôn thê của mình đối phương như thế nào đi nữa cũng không dám có ý đồ với nàng không nghĩ tới tần phong chẳng những thu thân thể của nàng còn chỉnh phục nàng trái tim cơ thừa h u y ễ n cố gắng ngăn chặn l ử a giận của mình đáng tiếc làm sao đều khống chế không nổi hắn hiện tại chính là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt ăn y cuối cùng cơ thừa h u y ễ n vẫn là nhịn không được q u á t to một tiếng điểm đủ minh mã đi với ta càng duyệt l ạ i khách sạn ta muốn đem đôi cầu nam nữ này cho băng cơ thừa viễn một mặt phẫn hận ó i sau đó quay người đi ra đại sành Trước những Dương, người dám đụng đến ta. Cơ ừ a ra đại sảnh về sau, huyện sảnh hào binh h mấy n đi đại gọi tới trăm sĩ. về người này trên thân khí thế như hồng mỗi một cái đều là kinh nghiệm xa trường lao binh những này tất cả đều là phủ thái tử tư nhân vệ đội những người này đi theo cơ thừa h u y ễ n cùng vương du nhiên chung chung điệp điệp liền đi tần phong ở duyệt lai khách sạn duyệt lai khách sạn phi thường xa hoa tại toàn bộ kinh thành tới nói có thể sắp xếp tiến lên m ư ờ i toàn bộ khách sạn bị tần phong bao hết xuống tới cơ thừa n u y ễ n mang người vừa đi ra phủ thái tử liền có một ít người đối với hắn chỉ trỏ mặc dù hắn không có nghe được những người kia đang nói cái gì nhưng là nhất định không có cái gì lời hữu ích cái này khiến hắn càng thêm phẫn nộ ngựa không ngừng vó liền muốn mau đem tần phong cùng liễu như yên bắt đem các nàng hai cái kéo đến thái thị khẩu bên đường h ỏ i chạm để đôi này gian phu dân phụ nhận ngàn người chỉ trò vàng không căn bản khó tiết trong lòng của mình mối hận đại chu tất cả mọi người biết thái tử cùng liễu như yên có hôn ước mang theo mà liễu như yên cùng tần vũ thế tử tần phong thân mật hành vi tựa như một trận gió chuyển khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đương kim thái tử cơ thừa viễn thành một cái lục vương bát trở thành người khác trả dư tự hậu đảm điểm rất nhiều người nhìn thấy đại chu thái chu thá một mặt hầm hầm từ trước mặt mình cưỡi ngựa trải qua lập tức vọt đến một bên sợ chọc giận đối phương mang đến cho mình thay bay vạ gió nếu như mình bị trong tức giận thái tử giết đi căn bản là không có địa phương phân rõ phải trái đi cơ thừa huyết ngồi trên lưng ngựa sắc mặt càng ngày càng kém lúc này hắn kém một chút liền muốn bạo tẩu hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ mình làm đương t r i ề u thái tử muốn quyền có quyền muốn nhan có nhan chờ sau này mình đăng cơ xưng đế chính là đại chu có quyền thế nhất người có thể trưởng quản đại chu ước vạn, vạn người sinh tử đối phương vậy mà coi trọng một cái bất học vô thuật chỉ biết là câu lan nghe hát không có bất kỳ cái gì võ đạo tiên phú phế vật dựa vào cái gì nếu như t ầ n phong có thể nghe được trong lòng của hắn nói khẳng định sẽ không chút do dự nói cho cơ thừa h u y ễ n chỉ bằng bản thế tử sống tốt đáng tiếc cơ thừa h u y ễ n còn tại tiến đến trên đường t ầ n phong bao xuống toàn bộ duyệt lai khách sạn về sau thương tích nguyệt cùng hoa tịch mộng đều tự tìm cái gian phòng nghỉ ngơi đi còn hắn thì cùng liễu như yên tại khách sạn trong đại sảnh t ầ n phong ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần trước mặt trên mặt bàn ngâm một bình tốt nhất lá trả mà liễu như yên thì là đứng sau lưng hắn cho hắn nhu hòa án lấy bà vai t ầ n phong một mặt hưởng thụ nằm trên gh đúng lúc này duyệt lai khách sạn đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài cơ thừa h u y ễ n mang tới nhân mã lập tức đem duyệt lai khách sạn vây lại cơ thừa h u y ễ n vừa bước một bước vào đến duyệt lai khách sạn bên trong vừa vặn nhìn thấy liệu như yên ngay tại cho tần phong nén bà v a i t h ư ợ n như một cái nghe lời tiểu nha h o à n đồng dạng lập tức cơ thừa h u y ễ n rốt cuộc nhịn không được đem đôi này cậu nam nữ cho bản thái tử bắt lại cơ thừa h u y ễ n một chỉ tần phong cùng phía sau hắn liêu như yên lập tức cơ thừa viễn mười cái thị vệ và vào liệu như yên nhìn thấy đại chu thái tử mang đám người xông vào bị giật này mình lập tức từ tần phong phía sau trốn vào trong ng Thấy c ả những n à thị vệ kia nghe được cơ thừa nguyễn mệnh lệnh lập tức rút ra binh khí hướng về tần phong cùng liễu như yên đi tới cơ thừa nguyễn hử lạnh một tiếng tần phong tên phế vật này vậy mà so tần vũ dương sớm đến kinh thành không có cha hắn bảo hộ tên phế vật này ở trong mắt mình tựa như một cái nhỏ yếu côn trùng đồng dạng mình chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết đối phương nếu như không phải có liệu như yên chuyện này phát sinh chính mình cũng sẽ không mắt nhìn thẳng đối phương một chút đương hơn mười người hộ vệ đang đến gần tần phong cùng liễu như yên một s á t na ẩn ấ p trong bóng tối ảnh mật vệ trong nháy mắt xuất thủ chỉ gặp những thị vệ kia trong mắt hàn quang loay lên trên cổ của bọn hắn động mạch chủ bị v ạ c h phá mà lại ngược bị m ộ t cây trùy thủ đ â m xuyên bọn hắn đến chết đều không có thấy rõ đối phương là thế nào xuất thủ cơ thừa n u y ễ n cùng vương du nhiên không nghĩ tới đối phương còn tại trong khách sạn ẩ n giấu đi lợi hại như thế hộ vệ bị giật này mình cho dù là mình mang tới nhân mã bị đối phương hộ vệ g i ế t đi mười cái cơ thừa h u y ê n vẫn không có bất kỳ bối rối dù sao kinh thành là địa bàn của mình hắn đại chu hoàng tộc vô số cao thủ t ầ n phong hôm nay hắn phải chết đây là hắn cơ thừa h u y ê n nói liền xem như đại đế lâm thế cũng cứu không được hắn nghĩ tới đây cơ thừa h u y ê n trong mắt l ử a g i ậ n rốt c ụ c biến mất dù sao hôm nay đối phương hẳn phải chết hắn đều không muốn đem tần phong kéo đến thái thị khẩu chém hắn muốn đem đối phương cho rút ra đỏ gân đốt đen trời ta còn tưởng rằng là ai làm càn như vậy nguyên lai là thái tử điện hạ đến rồi tấn phong dùng nhẹ tay nhẹ tại liễu như yên trên l ư n g g Văng lên. đối với đối phương ý đổ đến thần phong phi thường rõ ràng khi hắn mang theo liệu như yên đi vào kinh thành thời điểm cũng đã nghĩ đến đại chu thái tử cơ thừa nguyễn sẽ thẹn quá hóa giận thậm chí sẽ giết chính mình bất quá hắn lại không sợ dù sao mình thân phận còn tại đó chỉ cần mình lao cha tần vũ dương vẫn còn đối phương cũng không dám động chính mình dù l à bị lựa giận choáng váng đầu vóc cơ thừa h u y ễ n cũng làm không được dù sao mình bên người cao thủ nhiều như mây thái tử điện hạ tới đây là đến hỏi tội vẫn là phải cùng ta kết giao bằng hữu a thần phong ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đối phương kết giao bằng hữu đầu vóc ngươi sợ không phải bị lửa đá đi hộ bộ thượng thư chỉ t ử vương du nhiên hướng nhìn đồ đẩn nhìn xem tần phong làm gì tới chính ngươi còn không nhìn ra được sao quả nhiên không hổ là đại chu thứ nhất ăn chơi thiếu ra nếu như ta là tới giết ngươi đâu cơ thừa viễn cắn răng nghiến lợi、nói. cha ta tần vũ dương thần phong không nói hai lời trực tiếp liền khiêng ra cha mình đại danh hắn phi thường không đứng đắn để cơ thừa viễn giận dữ đang nghe tần vũ dương danh tự về sau mặc dù để hắn có chút nghĩ mà sợ nhưng là nghĩ đến đối phương còn chưa tới đến kinh thành liền yên tâm nhiều tần phong nhìn đối phương biểu lộ cười cười nói ra cha ta là tần vũ dương ngươi dựa vào cái gì giết ta hắn phi thường phép lối nhưng không có biện pháp để người khác phản bác liền ngay cả đường triều thái tử đều không được một khi giết đối phương không ai có thể tiếp nhận lên tần vũ dương lựa giận đừng nói nam nhân tôn nghiêm liền ngay cả mình thái tử chi vị đều không đánh nổi nghĩ đến mình thái tử chỉ vị cơ thừa h u y ễ n bình tĩnh lại tần vũ dương lúc này còn chưa tới đến kinh thành nhưng là gần đây đến kinh thành còn đáng sợ hơn nếu như con của hắn bị giết tần vũ dương lựa chọn không đến kinh thành mang theo đại quân giết tới ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này ta cũng không tin tần vũ dương có thể cho ngươi chỗ rửa cả một đòi cơ thừa h u y ễ n ánh mắt lạnh lẽo ngươi tần gia thế đại l ự ợ c trầm nhưng là ngươi liền không sọ giang nam liễu gia bị đại tru hoàng tộc cho san bằng sao ánh mắt của hắn nhìn tròng trọc vào liễu như yên nói ra liễu gia cũng không giống như tần gia như thế có tần vũ dương và trấn liễu như yên ngươi làm bạn thái tử vị hơn thê vậy mà cùng nam nhân khác tình trạng ý thiếp liền không sợ bị diệt m ô n sao hắn để liễu như yên tại tần phong trong ngực không ngừng r u n g dày cơ thừa h u y ễ n phi thường thông minh hắn biết mình tạm thời không động được tần phong lập tức liền nhằm vào liễu như yên nhìn thấy đối phương tại tần phong trong ngực không ngừng r u n g dày hắn biết mình nói tạo nên tác dụng đem liễu như yên mang cho ta về phụ thái tử đi cơ thừa h u y ễ n nói từ ngoài khách sạn lại tiến đến mười mấy cái binh sĩ bốn mươi mốt chương bốn mươi hai cơ thừa h u y ễ n nhất khuất nhục một ngày những cái kia vừa mới tiến tới binh sĩ không nói hai lời đi đến tần phong bên người liền muốn đưa tay kéo trong ngực hắn liễu như yên những binh lính kia vừa mới tới gần tân phong chung quanh hắn ảnh mật vệ trong nháy mắt xuất thủ mười cái binh sĩ bị giết chết những binh lính này mặc dù mỗi người trên thân đều mang hung hãn khí t ứ c nhưng là cũng không phải những cái kia ảnh mật vệ đối thủ mình người lần nữa bị giết để cơ thừa h u y ễ n vô cùng tức giận bất kể nói thế nào chính mình cũng là làm hướng thái tử muốn dẫn đi vị hôn thê của mình đều bị ngăn cản để mặt mũi của hắn mười phần không nhịn được họ tần ngươi có ý tứ gì đừng tưởng rằng có tần vũ dương bảo kê ngươi bản thái tử cũng không dám động tới ngươi cơ thừa n u y ễ n nghiêm nghị nói tần vũ dương còn chưa tới kinh thành đâu trước lúc này bản quá giết chết ngươi ngay cả hắn tần vũ dương cũng cầm bản thái tử không có bất kỳ biện pháp nào cơ thừa huyễn một mặt sát ý nói hắn lúc này đã không thể nhịn được nữa v ị hôn thê của mình bị cướp c ò năm lần bảy lượt bị người khiêu khích lại nhịn xuống đi mình cũng không phải là cái nam nhân cơ thừa huyễn bản thế tử nói cho ngươi liệu như yên đã là bản thế tử người ngươi nếu dám động nàng một cọng tóc gáy dám động giang nam liếu ra một chút bản thế tử đem ngươi rút gần l ộ t ra thần phong cười khúc khích hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt mà lại hắn lời nói này trực tiếp làm rõ mình cùng liệu như yên quan hệ mặc dù bọn hắn quan hệ đã mọi người đều biết, nếu như bọn hắn không nói liền còn không có đem sự tỉnh chọn đến bên ngoài tới dạng này cơ thừa vẫn còn có đường lụi nhưng là hiện tại tần phong chủ động nói ra hơn nữa còn là ngay trước mặt cơ thừa vẫn nói ra được cái này không thể nghi ngờ ngay trước người khắp thiên hạ mặt tuyên bố ta tần phong chính là đoạt ngươi đại chu thái tử cơ thừa u y ẫ n v ị h ư n thê ngươi lại có thể bắt ta làm thế nào chứ mà bên lại ở trong đó còn có rất sâu uy hiếp ý vị ngươi chẳng những không thể làm gì ta hơn nữa còn không thể động liễu như yên càng không thể động giang nam liễu ra ngươi một khi động liền xem như đương triều thái tử cũng phải chết đi cho ta đi theo cơ thừa viễn tới vương du nhiên vừa nghe đến đối phương câu nói này trong nháy mắt giận dữ người tần phong thứ gì cũng dám uy hiếp thái tử điện hạ công n h i ê n đoạt thái tử điện hạ vị hôn thê trước mặt mọi người giết chết phủ thái tử thân vệ ngươi đã phạm vào tội chết coi như tần vũ dương là đại chu bắc vực tần địa tần vương phạm phải như thế tội lớn n g ậ p trời ngươi tần ra lại có mấy cái đầu đủ chặt vương du nhiên cười lạnh một tiếng ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian cho thái tử điện hạ quỳ xuống chỗ tội cũng chiêu cáo thiên hạ ngươi cùng liễu như yên là trong sạch quan hệ để tần vũ dương vào kinh vệ sau bên trên phủ thái tử tự mình đi tị dạng này thái tử điện hạ có lẽ có thể mở một mặt lưới cho ngươi lưu một cái toàn t h ờ i vương du nhiên một mặt băng lãnh nhìn xem t ầ n phong đối phương hoàn toàn không để ý tới thái tử mặt mũi nếu như chuyện này tiếp tục lên men xuống dưới thái tử mặt mũi đem không còn sót lại chút gì mình vương ra vốn chính là thái tử cơ thừa h u y ễ n đáng tin người ủng hộ có vinh cùng v ì n h có nhục cùng n ụ c vương du nhiên hay là vô cùng rõ ràng lúc này thái tử chịu đ h ụ c hắn nhất định phải trên đỉnh tới lúc này chính là biểu trung tâm thời điểm dẹt hoa trên gấm nguyên không bằng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi nếu như chính mình có thể giải thái tử hôm nay nguy hiểm chờ về sau cơ thừa nguyễn đăng cơ xưng đế mình vương ra địa vị đem nâng cao một bước mặc dù tần phong là tần vũ dương nhi tử thì tính sao tần v ũ dương còn không chỉ là một cái khác họ vương cũng dám công nhiên khiêu khích thái tử còn có thể phi thiên ngươi chính là hộ bộ thượng thư c h i tử vương du n h i ê n a tần phong nhìn đối phương hỏi đúng thì thế nào vương du n h i ê n không nghĩ tới tên phế vật này tự nhiên còn biết tên của hắn một mặt ngạo nghễ hồi đáp chẳng ra sao cả chính là muốn cho ngươi một cái lon mất túi tần phong vừa dứt lời ảnh mật vệ thân hình nói lên xuất hiện ở vương du nhên trước người đưa tay liền hướng phía trên mặt hắn tới một cái lớn b ộ t túi ba thanh âm vô cùng to vương du nhiên bị một bàn tay từ trong đại s ả n h bị đập bay ra ngoài vương du nhiên đầu mê man chỉ cảm thấy trên mặt mình đau rát một ngụm máu tươi p h u n tới máu tươi bên trong còn kèm theo hai viên đại môn nha con rồi đã bị thanh lý đi ra t ầ n phong quay đầu nhìn về phía đại chu thái tử cơ thừa nguyễn hắn lúc này đã sớm bị tức toàn thân run dậy đối phương chẳng những đoạt vị hôn thê của mình còn luân p h i ê n uy hiếp lục nhã chính mình còn ở ngay trước mặt chính mình để cho người ta một bàn tay đánh bay vương du nhiên đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu vương du nhiên làm bên cạnh mình trung thực một con chó bị người khác không nói hai lời đánh ra ngoài để cơ thừa h u y ễ n có một loại thật sâu cảm giác đ ụ c nhã cơ thừa h u y ễ n vốn là đến h ư n g sư v ấ n tội không nghĩ tới lại ngay cả phiên lọt vào đối phương đ ụ c nhã đây là hắn từ khi xuất sinh đến một lần nhất khuất đ ụ c một ngày thần phong đừng tưởng rằng bản thái tử không dám giết người cơ thừa h u y ễ n nghiên răng nghiên lợi nói trên thân sát khí lang n h i ê n thần phong không có để ý cơ thừa h u y ễ n sát khí trên người mà là để liễu như yên từ từ trong đ ư ra liễu lao sư người đi về nghỉ trước thần phong nhìn thoáng qua liễu như yên đồng thời vỗ, vỗ cái mông của nàng liệu như yên trên mặt lập tức nổi lên đỏ ửng một mặt thẹn t h ù n g gật gật đầu quay người rời đi từ đầu đến cuối đều không có nhìn cơ thừa h u y ễ n một chút ẩm cơ thừa h u y ễ n nhìn xem hai người động tác một bàn tay đập nát t ầ n phong trước mặt cái bàn ngươi quả thực là đang tìm cái chết cơ thừa h u y ễ n lúc này đã nhẫn nhịn không được nếu như hiện trường không phải có nhiều như vậy thần thông cảnh ảnh mập vệ cơ thừa h u y ễ n đã sớm đi lên giết t ầ n phong đối phương như thế không biết sống chết coi như bên cạnh hắn cao thủ nhiều như mây cơ thừa viễn cũng muốn giết đối phương và không, không thể rửa sạch mình hôm nay trên người vô cùng n ụ c nhã thái tử điện hạ đ ư n g đùa tần phong nhìn xem sinh khí đối phương nói muốn giết ta nhiều ngươi cơ ra cơ hồ tất cả mọi người muốn giết ta nhất là ngươi vị hoàng đế kêu lao cha giết bản thế tử nhiều lần đi bản thế tử không phải là hảo hảo sống ở trên đời này cha ngươi đều không được ngươi lại là cái thá gì đối phương cực điểm dễ gọn để co thừa h u y ệ n trong nháy mắt bộc phát vậy ngươi liền đi chết đi cơ thừa h u y ệ n hét lớn một tiếng duyệt lai khách sạn ra ngoài hiện một cỗ khổng lồ khí tức bảo hộ tần phong ảnh mật vệ cảm nhận được đối phương ít nhất là niết bàn cảnh cao thủ trong nháy mắt đem tần phong vẫy ở vị trí trung ương duyệt lai khách sạn bên ngoài cỗ khí tức kia phá cửa mà vào một nháy mắt tiến vào bên trong đại sành không nói hai lời liền hướng phía tần phong giết tới đối phương hiển nhiên là cơ thừa h u y ễ n bí mật mua chuộc cao thủ đang lúc người kia muốn tới gần tần phong thời điểm trong đại sành đột nhiên xuất hiện một thân ảnh hùng vĩ đạo thân ảnh kia hướng phía muốn giết tần phong người một quyền đánh qua đối phương một quyền thế như trẻ tre tên kia nhất g i bản cảnh cường giả bị một quyền đánh bay ra ngoài nghiết b ả n nghiết b ả n đ ỉ n h phong cơ thừa h u y ễ n mang tới tên kia nhất bản cảnh cao thủ bị đối phương một quyền trọng thương ngã trên mặt đất mất đi mà vừa rồi đột nhiên xuất hiện người chính là tần vương tần vũ dương tất cả mọi người coi là tần vũ dương muốn tại tần phong về sau mới có thể đến k i n h thành không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạy tới tần vũ dương đứng ở đại sảnh khí thế như hồng một quyền trọng thương tên kia nhất bản cảnh cường giả sau nhìn về phía trước mắt cơ thừa h u y ễ n chính là ngươi muốn giết bản vương nhị tử bốn chương bốn mươi ba tần vũ dương ta không để ý tới tại cái này cùng ngươi nói cái gì ly đối mặt một mặt uy nghiêm tần vũ dương cơ thừa h u y ễ n hai chân đánh lấy run dậy mình tốn hao vô số tài nguyên bí mật bồi dưỡng nhất bản cảnh cao thủ cứ như vậy bị giết chết để cơ thừa n u y ễ n đau lòng vô cùng đồng thời để hắn càng thêm sợ h ã i chính là tần vũ dương ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn mặc dù cơ thừa h u y ễ n nói mình không sợ tần vũ dương đương đối phương thật đứng ở trước mặt hắn thời điểm cơ thừa h u y ễ n hai chân vẫn là không nhịn được run người tên cây có bóng tần vũ dương uy danh tại toàn bộ đại chu mọi người đều biết mà lại đoạn thời gian trước vừa phái người đem hoàng cung huyết tẩy một lần hơn một trăm năm mươi tên phi tử bị giết trong hoàng cung cung nữ cùng thái giám người chết vô số liền ngay cả đại chu hoàng để cơ t h ư ờ lạc tẩm cung đều bị người xông vào chuyện này tại toàn bộ kinh thành đều bị chuyển khắp tần vũ dương tại cơ thừa viễn trong mắt hoàn toàn chính là một kẻ hung cơ thừa huyên thân là thái tử thế nhưng là rất rõ ràng biết lần trước tần vũ dương dám làm như thế hoàn toàn là bởi vì mình phụ hoàng cơ thường lạc cũng là bởi vì phái người đi ám sát tần phong không thành mới đưa tới đối phương bất mãn cuối cùng đưa tới đối phương trả thù chỉ cần có người dám gây bất lợi cho tần phong tần vũ dương ngay cả đại chu hoàng đế cơ thường lạc cũng dám động cơ thường lạc đều có chút hồn vì bảo trụ hoàng tộc mặt mũi hết sức đẻ xuống chuyện này cơ thường lạc làm đại chu hoàng đế dạng này đẳng cấp đều không được đừng bảo là chính mình là một cái thái tử tại tần vũ dương trước mặt cảng hồn không ở tần thúc tần phong dám công nhân cướp ta vị độc thân vì đại chu thái tử giết hắn cũng là nên a mặc dù cơ thừa nguyễn phi thường sợ hai tần vũ dương ý nguyên kiên chỉ nhìn về phía đối phương tần vũ dương cùng đại chu hoàng đế cơ thường lạc là kết bái huynh đệ cơ thừa nguyễn xưng hô đối phương vì tần thúc đến cũng tự nhiên hợp lý mà lại cơ thừa nguyễn nói đều là sự thật chuyện này người ta chiêm lý đừng nói người ta tại đứng lý dưới tình huống liền xem như không đứng lý tình huống d ư ớ i con của ngươi tái rồi đương triệu thái tử bị diệt cựu tộc đều không quá phận thì tính sao cai trị này cũng không phải là ngươi muốn giết hắn lý do tần vũ dương thần sắc lạnh lẽo hoàn toàn phát huy hắn lão lục bản chất cha ngươi cơ thường lạc, tại con ta tần phong xuất sinh về sau năm lần bảy lượt muốn đẩy hắn vào chỗ chết ta nói cái gì sao ta còn muốn tiến cung đi hỏi một chút trong khoảng thời gian này cơ thường lạc vì sao tấp nập g nhằm vào ta tần ra tại đại chu dám gọi thắng đại chu hoàng đế tục danh người cũng liền tần vũ dương nhìn thấy đối phương không thèm nói đạo lý d á n g v ẻ cơ thừa nguyễn cũng là không thể làm gì mình cùng đối phương nói cùng vốn cũng không phải là một việc cơ thường lạc cám sát tần phong đều là trong bóng tối không có người làm rõ qua mà con của hắn đoạt vị hôn thê của mình chuyện này đã bị chọn đến bên ngoài tới đây cũng không phải là tự mình có thể giải quyết sự tình điều này đại biểu lấy hoàng gia uy nghiêm h á n thái tử mặt mũi nhưng là mình nói với người ta c ử a thành lầu tử người ta cùng mình giảng dị b à đầu lĩnh còn có thể hay không giảng điểm sửa lại lúc này cơ thừa huyễn sắp khóc ra mà tần vũ dương thì một mặt trong bình tĩnh tâm lại phi thường không bình tĩnh mình đem liễu như yên mời quá khứ cho mình nhi tử làm lao sư không nghĩ tới đối phương vậy mà thật hạ thủ đây chính là đương kim thái tử tương lai vị h ô n thê để cho mình lâm vào rất lớn bị động bởi như vậy mình hoàn toàn không chiếm sửa lại bất quá tần vũ dương không lỗ vì t ự c phẩm lão lục rất nhanh liền nghĩ thông suốt ta không chiếm lý ta kể cho ngươi cái gì lý nếu như ta chiếm lý ta còn có thể kể cho ngươi giảng ta đều không chiếm s ử a lại tại cái này cùng ngươi phí là gì hừ tần vũ dương hừ lạnh một tiếng ta cái này đi hỏi một chút cơ thường lạc để hắn cho ta một cái công đạo tần vũ dương nói xong nhìn thoáng qua tần phong sau đó trong đại s ả n h biến mất hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi nhìn thấy đối phương đi cơ thừa v n rốt cục thở dài một hơi tần phong không nghĩ tới cha mình vậy mà nhanh như vậy liền b ổ i tới kinh thành mình chân chức vừa tới đối phương liền đến tại tần vũ dương xuất hiện một sắt na tần phong liền biết không dễ chơi mặc dù hắn tương đối bao che cho con nhưng là làm việc quá giảng lý lẽ cứng nhắc mà vừa nhìn thấy tần vũ dương lại đi tần phong một mặt t âm hiểm cười nhìn xem cơ thừa huyễn mặc dù tần vũ dương là đi nhưng là mình mang tới niết bàn cảnh cao thủ đã bị người ta cha cho đánh thành trọng thương hiện tại còn ngã trên mặt đất chưa thức dậy đâu tự mình một người cùng những cái kia võ đạo c ử u phẩm trở xuống hộ vệ căn bản cũng không phải là người ta nhiều như vậy thần thông cảnh cao thủ đối thủ cơ thừa huyễn nhìn thấy tần phong chính một mặt không có hảo ý nhìn xem chính mình lập tức trong lòng siết chặt thái tử điện hạ ngươi không phải muốn giết ta sao làm sao còn chưa động thủ thần phong một mặt ý cười nhìn xem cơ thừa h u y ễ n cơ thừa h u y ễ n phi thường tức giận nếu như không phải tần vũ dương xuất hiện hôm nay đối phương hẳn phải chết ừ nếu như không phải có tần vũ dương tại bản thế tử đã sớm đem ngươi rút gân lột ra đốt đèn trời cơ thừa h u y ễ n c h à o phúng một tiếng nói đừng tưởng rằng có tần vũ dương làm hậu thuẫn bản thái tử liền sẽ vông tha ngươi n g chúng ta núi xanh con đó nước biết chảy dài về sau chờ xem cơ thừa h u y ễ n hoàn toàn không có tần vũ dương lúc ấy ở chỗ này cái c h ủ loại kia không đúng nói chuyện n ạ n h khí rất nhiều mình làm đương triệu thái tử đối phương cũng không dám lấy chính mình thế nào mà lại hắm nhận được tin tức lời này h hắn thật đúng là không có cách nào phản bác liệu cha liệu như thế lẽ thằng khí hùng cũng chỉ có trước mắt tên phế vật này nhị thế tổ có thể để cho đối phương phách lối đến bây giờ thật sự chính là lao thiên bất công đương tần phong lại nhấc lên liễu như yên thời điểm để thân là nam nhân cơ thừa h u y ễ n lại có bộc phát xu thế đứng tại chỗ làm mấy cái hít sâu hắn mới bình phục lại hất lên ống tay á o quay người muốn đi ra duyệt lai、like、khách sạn ta để ngươi đi rồi sao thần phong nhìn thấy đối phương muốn đi hét lớn một tiếng làm gì ngươi giống đem bản thái tử lưu tại nơi này sao cơ thừa h u y ễ n khinh thường nói ra đừng bảo là ta xem thường ngươi tên phế vật này liền xem như tần vũ dương cũng đảm đường không nổi giam cầm bản thái tử tội danh hắn đem tần phong trọc cười cái mông ra ngoài cũng liền đồ vui lên thật đánh rắm còn nhỉ ngươi tần phong mang chửi người không mang theo chữ thô tục đem cơ thừa h u y ễ n gây giận dữ không muốn ở chỗ này tại dùng lại muốn lập tức rời đi hắn nghĩ trở lại p h ụ thái tử toàn diện n h ư đồ đem tần phong cho diệt trừ hôm nay mình mang người quá ít chỉ có một cái niết bàn cảnh cao thủ mà lại tính tình của đối phương không có khả năng vĩnh viễn lưu tại duyệt lai khách sạn kinh thành phổn hoa như vậy phong hoa tuyết n g u y ệ t địa phương đông đảo cơ thừa h u y ễ n không tin đối phương có thể chịu ở chỉ cần hắn đi ra duyệt lai khách sạn mình có rất nhiều cơ hội nghĩ tới đây cơ thừa viễn phi thường dứt khoát mang người quay người thái tử điện h ạ vẫn chưa có người nào đi tìm phiền phức của ta về sau còn có cơ Có Cơ đứng đấy rời đi. Thần Phong nói với cơ thừa huyễn. Có ý tứ gì? Cơ thừa huyễn trong thể thừa tư thừa đấy đi. gì? rời với ý mười ả y huyễn chuyện xảy hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Không đợi cơ thừa huyễn nghi cơ đợi rằng chuyện gì do một m ra.、Mười、cái ảnh mật vệ đem hắn tầng tầng bây quanh mười cái ảnh mật vệ khí tức hóa chặt cơ thừa h u y ễ n một cỗ sát ý lạnh như băng rơi vào trên người hắn để hắn không dám v ọ n động đem thái t ử điện hạ ném ra thần phong vừa dứt lời cơ thừa h u y ễ n sắc mặt đại biên 43. Trưng 44, trong Hoàng Cung sát ý nhiên. mười cái ảnh mật vệ dựng lên cơ thừa n u y ễ n đem hắn ném ra ngoài cửa lúc này n ngoài cửa tụ tập rất nhiều người vây xem những người kia một mặt tò mò nhìn bị ném ra thái tử cơ thừa viễn để cơ thừa viễn có chút xấu hổ vô cùng nhìn thấy tần phong từ khách sạn đi ra nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hắn t ầ n phong dọn dẹp một chút cuốn họp nói ngày mai đầu năm mùng một hoàng hậu thọ thần sinh nhật bản thế tử muốn tại cửa hoàng cung công bố đại chu tuyệt sắc bảng mười lăm người đứng đầu h o à n g n ê n mọi người cổ động t ầ n phong để người vây xem lập tức cảm giác được một c ố không giống bình thường ý vị ngày mai thế nhưng là hoàng hậu thọ thần sinh nhật đối phương cũng dám tại cửa hoàng cung công bố tuyệt sắc bảng đây là trần c h ủ i đang đánh đại chu hoàng tộc mặt song phương đây là muốn không chết không thôi cục diện tần ra cùng đại chu hoàng tộc cơ ra muốn sinh tử tương hướng đúng rồi thái tử điện hạ liêu như yên cũng leo lên tuyệt sắc bảng nha tấn phong nhìn nói với cơ thừa n u y ễ n h hy vọng thái tử điện hạ đến lúc đó có thể nể mặt đến nhà tần phong sau khi nói xong quay người trở lại duyệt lai、like、khách sạn bên trong cửa sau đó bị nuốt mọi người thấy thẹn quá thành giận thái tử cơ thừa nguyễn sợ chọc giận đối phương tất cả đều giải tán lập tức một đêm trôi qua rất nhanh đầu năm mùng một trước kia toàn bộ trong kinh thành răng đèn kết hoa từng nhà vui mừng hớn hở năm mới đã đến đối với kinh thành phổ thông bách tính tới nói đều hướng tới cuộc sống tốt đẹp mà lại hôm nay là đại chu hoàng hậu thọ thần sinh nhật tiến về kinh thành vương hầu cùng quan lại quỳ quý nhiều vô số kể đối với ở kinh thành làm ăn người mà nói tự nơi này là kinh thành là đại chu hoàng tộc đại bản doanh tại trong mắt một số người đại chu hoàng tộc khang định chiếm cứ lấy ưu thế mà tại một chút tần gia người ủng hộ trong mắt tần vũ dương cùng tần phong hai người tệ tụ kinh thành liền để rất nhiều người phi thường lo lắng nếu như hai cha con gặp chuyện không may thần gia liền xong rồi tần phong trước kia tại liêu như yên cùng hoa tịch m ộ n g phục thị tại hạ mặc quần áo rửa mặt sau đó mang theo thương tích nguyệt cùng liễu như yên tiến về cửa hoàng cung đại chu hoàng đế cơ thường lạc không ít phái người ám sát chính mình song phương đã sớm là không chết không thôi cục diện hắn quyết định muốn làm liền hiện làm lớn động tác ác tâm một phen đại chu hoàng đế cơ thường lạc tần phong ý nghĩ cùng cha của hắn tần vũ dương khác biệt tần vũ dương vẫn còn tương đối cố kỵ quân thần tín h nghĩa trước kia cho dù đối phương làm rất quả đáng tần vũ dương cũng đều nhịn xuống mà tần phong chỉ để ý có thể hay không năm n g a có thể hay không thu thập tuyệt thế mỹ nữ bất lu Câu Lan n nhất. Nhất mình. Mình theo h thần người, đ c phong đến trên quảng trường đã sớm chờ đợi vô số người trong đồng đạo cùng kinh thành quan lại quân quý thế tử điện hạ tuyệt sắc bảng lúc nào công bố có ít người không kịp chờ đợi muốn biết tuyệt sắc bảng công bố thời gian thần phong nói cho bọn hắn tại giữa trưa liền sẽ công bố khiến cái này người đặc biệt chớ mong hoàng cung thị vệ nhìn thấy cửa hoàng cung tụ tập nhiều người như vậy muốn ra đem những này người đổi đi đây chính là cửa hoàng cung những người này dám ở chỗ này lưu lại quả thực là muốn chết hôm nay là hoàng hậu thọ thần sinh nhật đại chu các đại vương hầu đều đã đến những người này ở đây nơi này tụ tập chẳng phải là để các đại vương hầu trò cười những thị vệ kia vừa ra động liền bị người cho ngăn lại thị vệ xem xét những người này không khỏi là đại chu các đại quan viên cùng kinh thành các con em của đại thế gia không khỏi là không phú thị quý khiến cái này thị vệ lập tức hơi lung túng một chút mặc dù mình chức trách là thủ hộ hoàng cung đem những này người đuổi đi ra là hẳn là nhưng mình cũng chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ, nhỏ. vạn nhất những người này truy cứu lúc nào tới đại chu hoàng đế rất có thể vì lắng lại các đại quan viên cùng các đại thế gia lựa d ậ n mà giết mình hoàng cung cũng không phải mình tại sao phải đắc tội người khác đội trưởng đội thị vệ m a u để cho người đi thông báo đại chu hoàng đ ế cơ thường lạc lúc này trong hoàng cung thái hòa điện bên trong đại chu hoàng đệ cơ thường l ạ cùng hoàng hậu ngồi tại cao vị phía trên phía dưới tất cả đều là đại chu các tiến nhanh kinh vương hầu cùng các bộ quan viên còn có mấy đại hoàng tử cùng t r ư ở n g công chúa cơ linh tịch trong đó nhất là khang thân vương cùng thái tử cơ thừa vẫn đều một mặt phẫn hận nhìn xem tần vũ dương đối với hai người ánh mắt tần vũ dương căn bản khinh thường một chú ý nếu như ánh mắt có thể giết người mình đã sớm chết mấy trăm lần tần vũ dương phát hiện từ khi mình bước vào đến hoàng cung về sau liền có vô số con mắt trong bóng tối nhìn mình chằm chằm mỗi ánh mắt bên trong đều mang mãnh liệt sắc ý xem ra đại chu hoàng đế cơ thường lạc là không muốn giả bộ nữa muốn tại hôm nay đến mình cùng tử điệp cơ thường lạc nhìn thấy tần vũ dương về sau cũng là ánh mắt lạnh、leo. bất quá rất nhanh ánh mắt lạnh như băng liền biến mất tham kiến bệ hạ tham kiến hoàng hậu nương nương chúc bệ hạ nương nương vạn thọ vô cương đại điện bên trong ngoại trừ tần vũ dương bên ngoài tất cả đều hai đầu gối quỳ xuống đất hướng đại chu hoàng đế cơ thường lạc cùng hoàng hậu chúc mừng tần vũ dương chỉ là đứng ở nơi đó hai tay bái một cái tại trong một đám người lộ v ẻ n h ư vậy đột n ộ t tần vũ dương nhìn thấy bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương vì sao không quỳ đám người sau khi lại xong lúc này một tiếng thanh âm tức giận văng lên tần vũ dương quay đầu nhìn lại chính là khang thân vương khang thân vương làm cơ thường lạc thân đệ đệ tuyệt đối là cơ thường lạc trung thành nhất người ủng hộ mà lại đoạn thời gian trước tần vũ dương tên phế vật kia nhi tử cũng dám đem n ữ nhị bảo bối của mình lấy tới cái gì c ầ u thí tuyệt sắc bảng bên trên để hắn đặc biệt sinh khí khang thân vương một tiếng quát trói thai về sau cơ thường lạc làm tại cao vị phía trên sắp có việc nhìn xem tần vũ dương cũng không có lên tiếng ngăn cản đệ đệ của mình đương khang thân vương còn muốn có thêm một bước hành động thời điểm tần vũ dương vừa x à i bước tới đi lên chính là cho hắn một cái lớn bước túi ba to tiếng vang ở trong đại điện vang lên khang thân vương vụ mặt giận dữ bị ngay trước mặt của nhiều người như vậy một bàn tay hô ở trên mặt ít nhiều có chút xuống đài không được tần vũ dương ngươi khang thân vương còn chưa nói xong tần vũ dương một cước liền đạp ra ngoài khang thân vương không phải đối thủ của hắn bị một cước đạp bay ra ngoài lao tử vì cái gì dám không quỳ lao tử chỉ bằng cái này tần vũ dương vừa xài bước ra đi vào khang thân vương trước mặt cầm trong tay một đạo kim bài trên mặt của hắn vô vỗ bốn mươi bốn chương bốn mươi năm ba khí vô s o n g tần vũ dương khang thân vương trên mặt bị tần vũ dương dùng trong tay kim sắc bảng hiệu đập ba ba văng lên khang thân vương bị đánh mở mắt không ra đại điện bên trong cấp đại vương hầu cùng quan viên toàn bộ nhìn xem khang thân vương bị đánh không ai tiến lên ngăn cản lúc này tần vũ dương ngay tại nổi nóng ai dám ngăn cản đây chính là tính tình bạo khởi đến ngay cả hoàng đế đều dám ám sát người đừng nói khang thân vương không thấy được liền ngay cả đại chu hoàng đế cơ thường lạc cũng đều không có lên tiếng à lúc này ai dám lên đi làm chim đầu đàn ai đi lên đều như thế sẽ lần lượt lớn mất túi năm hết tết đến rồi là thật không đáng dừng tay đại chu hoàng đ ế cơ thường lạc rốt cục nhịn không được tần vũ dương nghe được thanh em của hắn lập tức ngừng lại khang thân vương lúc này cả khuôn mặt bị đánh giống như đầu heo đồng dạng có một con mắt đã sưng không mở ra được một cái k h á c con mắt ác độc nhìn xem tần vũ dương chỉ gặp hắn trong tay kim bài bên trên viết gặp chấm không q u ỷ thấy rõ ràng chưa đây chính là ta không q u ỷ lý do tần vũ dương tức giận nhìn thoáng qua khang thân vương nói vốn còn muốn đi lên đạp hắn hai cớt đâu không nghĩ tới bị cơ thường lạc cả lại cũng là một mặt phiên muộn tất võ dương chúng ta có bao nhiêu năm không gặp a đại chu hoàng đế cơ thường lạc nhìn xem tần vũ dương đem thoại để chủ động chuyển di không muốn để cho đệ đệ của mình quá lung túng dù sao mình còn ở lại chỗ này đâu hôm nay lại là hoàng hậu thọ thần sinh nhật khang thân vương ném đi mặt mũi hắn làm hoàng đế cũng tương tự thật mất mặt cơ thường lạc xem như đã nhìn ra tần vũ dương thay đổi rất nhiều nhưng một lời không hợp liền động thủ tính cách lại không làm sao biến đúng vậy a rất nhiều năm không gặp hết thệ đều cảnh còn người mất tần vũ dương cảm thán nói hôm nay ta tới gặp bệ hạ là đến nói từ biệt tạm biệt cơ thường lạc nhìn về phía tần vũ dương chỉ giáo cho ngươi cũng không phải lúc trước ngươi ta cũng không phải lúc trước ta hết thệ cũng thay đổi đại ca về sau ta chỉ muốn mang theo khuyến tử an tâm tại bắc vực tần địa dưỡng lão mong rằng đại ca ân chuẩn tần vũ dương nói với cơ thường lạc đã ngươi dung không được ta lúc này thái tử cơ thừa huyên đứng dậy hôm qua bị tần phong ném ra ngoài lúc này ngay trước đại chu văn thần võ tướng trước mặt hắn lại có nói chuyện với tần vũ dương lực lượng phụ hoàng tần vũ dương chi tử tần phong cướp ta vị hôn thê tần ra lấy phạm vào ngập trời chi tội mời phụ hoàng hạ chỉ chu diệt tần ra cựu tộc gian đe cơ thừa nguyễn đối đại chu hoàng đế cơ thường lạc túi đầu nghiêm nghị nói lúc này thái tử nhất hệ quan viên cũng quỳ xuống theo mời bệ hạ chu tần g i a cựu tộc bệ hạ tần phong đạo đức bại hoại làm một cái gì tuyệt s ắ c bảng muốn đem đại chu tất cả mỹ nữ đều thu làm hắn độc chiếm dạng này việc c á c bất tận yêu thích sắc đẹp tri đ ổ không thể nghi ngờ là đại chu bại hoại mời bệ hạ ban thưởng tần phong tội chết lúc này khang thân vương cũng đứng dậy cơ thường lạc nhìn xem phía dưới quỳ một lần người thật lâu không nói gì không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì mà cái khác quan viên cùng vương hầu nhìn nhau lắng lặng chờ đợi sự tỉnh phát triển. Ừ. tần vũ dương hừ lạnh một tiếng vị hôn thê của mình đều nhìn không tốt người cái này thái tử là thế nào làm thái tử cơ thừa h u y ễ n bị tần vũ dương giật này mình còn ta tần phong cùng liêu như yên tình đầu ý hợp bọn hắn đã có vợ chồng chị thực cái này đã trở thành sự thật chuyện này phát sinh cũng liền phát sinh không có người nào có thể cải biến thái tử điện hạ cũng không thể ngăn cản tình đầu ý hợp hai người đi cùng lắm thì thúc thúc ta về sau cho ngươi thêm nói một mối hôn sự sao tần vũ dương đi vào cơ thừa miễn bên n g đối phương xem xét hắn đi tới hai chân cũng bắt đầu run lên bị người khác đoạt vị hôn thê cũng chỉ có tần h trách mình không có bản sự. Sao có thể giết người cả nhà ể tự giết t sự, có có cả bản người người nói đúng sao à. đâu, vũ dương vô vô cơ thừa viễn bả vai một mặt ý cười nhìn xem hắn cơ thừa viễn mặt đen lại không dám ngầm đầu yêu thích mỹ nữ thế nào ai không thích mỹ nữ làm cái tuyệt sắc bảng cũng không ảnh hưởng toàn cục vậy hạ còn có hậu cung giai lệ ba ngàn đâu còn không cho phép nhi tử ta làm cái tuyệt sắc bảng lại không ăn nhà ngươi gạo tần vũ dương nói bay thẳng lên một c ước đem khang thân vương đạp bay ra ngoài khang thân vương quắt to một tiếng ngã trên mặt đất đi tần vũ dương trong nháy mắt để trên triều đình khẩn trương thế cục biến thành phổ thông bách tính nhà chuyện nhà không hổ là cực phẩm lão lục nghe qua hắn về sau để một chút trung lập người không tự chủ nợ nụ cười l a m c a n cũng dám tại trước mặt bệ hạ đả thương người đại chu hoàng để cơ thường lạc sau l ư n g thái giám thanh nô phi thân mà xuống hướng tần vũ dương công k í c h tới một cố khí thế khổng lồ phá thể mà ra từ khí thế của hắn bên trên nhìn thanh nô tuyệt đối có niết bản trung kỳ tu vi mà cơ thường lạc thì là một mặt âm trầm nhìn phía dưới tần vũ dương mẹ nó một tên thái giám còn dám quắt lớn bản vương tần vũ dương một quyền đánh về phía thanh nô to lớn trên nắm tay tản ra k i quang ẩm thanh nô ngoài thân hộ thể linh khí ứng thanh v một quyền bị tần vũ dương đánh vào trên ngực thanh nô một n g ụ m máu tươi phụ tới tần vũ dương thân hình lóe lên đi vào thanh nô trước người một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn nơi này nào có n g ư ờ i một tên thái giám nói chuyện phần sau đó chiếu vào thanh nô trên mặt quạt liên tiếp mười cái bàn tay tần vũ dương một mặt bá khí nhìn xem ở đây hết thể mọi người lao tử là hào tâm đến cho lão tẩu tự chúc thọ đừng mẹ nó cho lão tử tự tìm phiên phức tần vũ dương nói nhìn thoáng qua hoàng hậu dù sao hai người tại lúc còn trẻ liền nhận biết nàng lại là cơ thường lạc thế tử thêm một tiếng lao tấu tử cũng không quá đáng trong đại điện người đụng chạm lấy tần vũ dương ánh mắt từng cái túi l ầ u xuống không dám nói lời nào nhất là thái tử cơ thừa nguyễn lúc này bị bị hù liền cùng một con đà điệu đồng dạng chỉ có trưởng công chúa cơ linh tịch nhữ mày nhìn t r ò n g chọc vào tần vũ dương lúc này toàn bộ đại điện bên trong p h n g phất trở thành tần vũ dương sân nhà liền ngay cả đại chu hoàng đ ệ cơ thường lạc cùng hoàng hậu quang mang đều bị che giấu đi tần vũ dương ngươi ngươi làm càn thanh nô bị đánh đầu góc h á n váng dựng thẳng lên tay hoa chỉ vào hắn nói ba nghe được thanh nô vịt được c ú n họng thanh âm tần vũ dương lập tức tức giận nhìn hắn một cái lần nữa thân hình ló nghiết bàn cảnh trung kỳ thanh nô bị giật n ả y mình tần vũ dương không nói hai lời chiếu vào trên mặt hắn lại một cái tát bảo ngươi nói nhiều thanh nô bị đánh bại trên mặt đất tần vũ dương còn chưa hết giận lại liên tục đạp hắn năm chân sau đó lại ở trên người hắn nhổ nước nhưng nói không phải nói qua cho ngươi nơi này không có thái dám nói chuyện phần sau tần vũ dương lăng lệ nhìn thoáng qua thanh nô bị hù thanh nô nằm dạp trên mặt đất một câu cũng không dám nói chỉ là dùng ác độ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn lão ca ca ta giúp ngươi giao hấn một chút chó của ngươi ngươi không hội kiến quái a lúc này hắn nhìn xem ngồi tại cao vị bên trên đại chủ hàng đề cơ thường g ặ n nói đồng thời dưới chân của hắn còn dẫm lên thanh nô đầu bốn mươi lăm chương bốn mươi sáu không thể đồng ý vậy liền đánh đại chu hoàng đế cơ thường lạc nhìn thấy tần vũ dương vậy mà ngay trước đại chu văn võ quan viên mặt vậy mà như thế làm càn đây là hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt võ dương cuối cùng vẫn muốn đi bước này sao cơ thường lạc nhìn về phía dẫm lên thanh nô tần vũ dương một mặt bình tĩnh nói phải biết làm ngươi làm ra quyết định này thời điểm ngươi liền không khả năng sẽ sống lấy đi ra hoàng cung cơ thường lạc vừa dứt lời trong đại điện lập tức sát ý nghiêm nghị âm thầm vô số đạo sát khí bao phụ tại tần vũ dương trên thân cơ thường lạc đã sớm trong hoàng cung mai phục vô số sát thủ những sát thủ này tu vi thấp nhất đều là niết b à n cảnh sơ kỳ tu vi chỉ cần tần vũ dương dám bước vào trong hoàng cung đến cơ thường lạc liền không muốn lấy để hắn còn sống ra ngoài sở dĩ đến bây giờ đều không có đ ộ n g thủ mà là muốn mượn để thái tử cơ thừa viễn cùng khang thân vương cho tần vũ dương định tội mình cũng tốt mượn con lửa xuống dốc vừa vặn mượn những n à y tội danh giết hắn cũng có thể tốt hơn giữ gìn đại chu hoàng tộc tôn nghiêm không nghĩ tới bị tần vũ dương một trận vô lại đấu pháp làm hỏng cơ thường lạc đành phải áp dụng bộ thứ nhất phương pháp trước hết giết lại nói chỉ cần t ầ n vũ dương vừa chết cho đối phương định tội gì đều không người nào d á m phản bác hắn làm hoàng đ ệ nhiều năm như vậy thâm cơ thâm trầm đối phó các đại quan viên vẫn là có một bộ coi như đêm hôm nay t ố i các đại vương hầu đều bắt lại trước chặt đầu lại định tội c a m đoan không có một cái nào là oan giả sai án đối với lòng người t r ư ở n g khống cơ thường lạc phi thường sở trường điều kiện tiên quyết là muốn trước giết đối phương dạng này mới có thể tốt hơn khống chế dư luận t ầ n vũ dương đây chính là ngươi tự tìm đừng trách chấm không niệm cùng tình huynh đệ thần xác băng lãnh nhìn xem tấn vũ dương nói ra giao ra bắc vực tần địa trăm vạn h ù binh ta có thể đ ố i ngươi tần ra mở một mặt lưới coi như ta đem trong tay binh quyền giao ra liền có thể không giết ta sao ngươi liền sẽ tha nhi t ử ta sao tần vũ dương hừ lạnh một tiếng lão ca ca tất cả mọi người không phải tiểu hai tử có chuyện sao không nói rõ tại ta bước vào hoàng cung một khắc này mặc kệ ta làm thế nào ngươi cũng không muốn cho ta sống đi ra ngoài đi tần vũ dương cùng cơ thường lạc ở giữa ngay trước đại chu tất cả văn thần võ tướng mặt hai người xem như đã triệt để làm rõ cơ thường lạc cho rằng tần vũ dương nghiêm trọng uy hiếp hoàng tộc đối với đại chu thống trị trực tiếp làm rõ muốn giết đối phương mà tần vũ dương thì trực tiếp làm rõ mình có thể cáo lao hồi hương cũng có thể từ đây không hỏi đại chu bên trong tất cả mọi chuyện nhưng là b ắ c vực tần địa trăm vạn hùng binh mình là không thể nào trả lại b á c vực tần địa vạn dặm sơn hà mình cũng không có khả năng giao ra cái này tương đương với trần chuổi nói cho đối phương biết mình muốn thoát ly đại chu giữa hai người mâu thuẫn đã xóm tại tần phong xuất sinh ngày ấy cơ thường lạc phái người đi ám sát hắn thời điểm liền trôn xuống hôm nay rốt c ụ c bạo phát tần vũ dương biết rõ binh quyền của mình không thể giao một khi giao ra mình phụ tử sinh tử cùng toàn bộ tần gia sinh tử đem triệt để trưởng khống tại cơ thường lạc trong tay bắt vực tần địa hắn càng không khả năng có thể giao ra thần gia thế hệ tại bắc vực tần địa kinh doanh nơi đó liền tương đương với bọn hắn tổ đ ị a một khi giao ra lấy cơ thường lạc c a tính bắc vực tần địa bách tính đem thảm tao tàn sát đối với cơ thường lạc mà nói thần gia phụ tử phải chết thần gia cũng nhất định phải diệt chỉ cần bọn hắn bất tử cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành đại chu thái họa uy hiếp đại chu thống trị cỏ dại đốt không hết do xuân thổi lại mọc bắc vực tần địa cũng nhất định phải thu hồi hoàng tộc thống trị phía dưới mà những cái kia hung hãn điều dân cũng nhất định phải triệt để thanh lý mất dù sao những người kia đều là chung với tần gia giữ lại không dùng được phía dưới các đại vương hầu nhất là trung lập những người kia cũng đã nhìn ra song phương đây là không thể đồng ý muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi không nên ủng binh tự trọng cơ thường lạc một mặt t i ế t hận nhìn phía dưới tần vũ dương nói ra giết ngươi cái này đại chu công thần chấm cũng có chút không nó nhưng là ngươi quá phết lối liền ngay cả chấm vị hoàng đệ này ngươi cũng không để vào mắt cơ thường lạc nói khỏe mắt gạt ra một giọt nước mắt rất có một loại m è o khóc con chuột giả từ bi cảm giác có hay không ủng binh tự trọng trong lòng ngươi vẫn chưa rõ sao tần vũ dương âm thanh lạnh lùng nói có uy hiếp hay không hoàng quyền ngươi so với ai khác trong lòng đều hiểu đó chính là không thể đồng ý rồi tần vũ dương nhìn về phía phía trên cơ thường lạc nói ra không thể đồng ý vậy liền đánh tần vũ dương thần sắc kiên định trên thân một khí thế bàng bạc liền xông ra ngoài vê anh khí thế cường đại xung kích đến đại chu hoàng đế trước mặt bàn bên trên cả cái bàn bị hất bay ra ngoài bị tung bay cái bàn hướng phía đại chu hoàng đế cơ thường lạc đập tới cơ thường lạc trên thân cũng dâng lên một đạo khí thế bàng bạc hai cố khí thế ở giữa không t r u n g c h ư a ở cùng một chỗ cái bàn răng rắc một tiếng biến thành vỡ nát toàn bộ rơi vào trên mặt đất đại chu hoàng đế cơ thường lạc bộ mặt tức giận nhìn xem tần vũ dương ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm sắc、ý. tần vũ dương ngươi muốn tạo phản sao lúc này có người đứng chỗ đến tức giận nói sau đó ba vạn ngự lâm quân đem toàn bộ thái hòa điện vây c h ậ t như nêm thối những n à y ngự lâm quân đã xóm là đại chu hoàng đ ệ cơ thường lạc mai phục tốt chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng những cái kia ngự lâm quân sẽ không chút do dự xông tới mà những cái kia trung lập người nhìn thấy hai người một lời không hợp liền lập bàn tất cả đều không lưu dấu vết về sau rút lui rút lui sợ song phương đại chiến lan đến gần chính mình mặc dù nhìn như tần vũ dương chỉ là mình một người đến đây là hoàng hậu trúc thọ nhưng là lấy hắn tần lão lục cá tính làm sao có thể không lưu tay không đến cuối cùng một khắc những này trung lập người là sẽ không biểu hiện ra ủng hộ phương nào dù sao song phương đánh càng hung đối với mình những người này càng có lợi nếu như thế lực ngang nhau vậy thì càng tốt hơn ai nghĩ thắng đều nhất định muốn lôi kéo mình những người này tại thái hòa đ i ệ người n tất cả đều là quyền cao chức trọng người mỗi người cũng không chỉ tám trăm cái tâm nhãn tử đều tinh đây tất cả đều là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ tạo phản thật là lớn một đ ỉ n h ngũ tần vũ dương hừ lạnh một tiếng một quyền đánh về phía vừa rồi quát lớn mình quan viên ẩm người kia không chịu nổi uy lực như thế một quyền ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí một ngụm máu tươi phùng tới ngã trên mặt đất không có hô hấp cái này đại chu thiên hạ đều là lao tử đánh xuống ai dám nói lao tử tạm phản tần vũ dương ánh mắt băng lánh nhìn xem ủng hộ cơ thường lạc những người kia các bộ quan viên bị hắn ánh mắt lạnh như băng bị hụ không dám ngần g đầu mặc dù bọn hắn biết cơ thường lạc gan bài rất nhiều sát thủ hôm nay đối phương khẳng định mọc cánh khó thoát nhưng là bọn hắn cũng không dám nói nhiều lời nói sợ đối phương đem khí rơi tại nhóm người mình trên thân vừa rồi người kia chính là vết xe đổi gần sang năm mới không trở về nhà ăn bữa cơm và viên để người khác đi trong nhà mình ăn t ị c đến lúc đó mây cái tiểu hài một bàn hạ không làm trò cười cho người khác tần vũ dương giết ta đại chu lương đóng chỉ thần còn muốn giết c h ầ m ý đồ m ư u phản đem tần vũ dương ngay tại chỗ giết chết đại chu hoàng đế cơ thường lạc một mặt băng lanh nói sau đó một đội ngự lâm quân vọc vào ọ v bậy hạ không xong đang lúc s o n g phương giận bạt kiếm trương thời điểm một cái trông coi hoàng cung thị vệ v ọ o vào bốn mươi sáu chương bốn mươi bảy đệ nhất sát thủ tổ chức lưới tại thái hòa điện bên ngoài ngự lâm quân nhìn thấy thị vệ vội vã chạy tới sợ làm trễ mải đại chu hoàng đế cơ thường lạc sự tỉnh trực tiếp thả hắn đi vào b ậ hạ việc lớn không tốt thị vệ nhìn thấy đại chu hoàng đế cơ thường lạc vội vàng quỳ trên mặt đất mắt thấy đại chiến liền muốn hết sức căng thẳng lại bị người khác cắt đứt. để cơ thường lạc phi thường tức giận sự tình gì gấp gáp như vậy cơ thường lạc bộ mặt tức giận nhìn xem quỳ trên mặt đất thị vệ vừa rồi mình toàn thân sắc ý bầu không khí đều tô đậm không sai bị lắm lại bị đối phương làm hỏng cơ thường lạc quyết định đợi xử lý xong tần vũ dương về sau nhất định phải đem người này cho lăng trì xử tử vậy hạ tần vương chỉ tử tần phong muốn tại cửa hoàng cung công bố tuyệt sắp bảng m ư ơ i năm người đứng đầu hiện tại cửa hoàng cung bị vây chật như nêm tối những cái kia đến đây quan sát tuyệt s ắ c bảng người đem hoàng thành cửa đều nhanh chen rơi mất thị vệ run run dậy dậy hồi đáp không phải liền làm ộ t chút người g i ả chuyện sao chớ muốn các ngươi là làm ăn gì còn không mau đem những người kia đổi u đi bằng không trực tiếp giết chết cũng có thể tần vũ dương ánh mắt băng lãnh nhìn xem quỳ trên mặt đất thị vệ lúc này hắn rất muốn cho đối phương ra ngoài mình dễ làm chính sự tần phong muốn tại hoàng thành cổng công bố tuyệt s ắ c bảng hắn là biết đến sở dĩ không nói trước ngăn cản đối phương bởi vì hắn muốn làm cho đối phương nhìn xem mình cha ruột bị giết mà lại hắn còn sớm an bài sát thủ ẩn nút tiến vào trong đám người tùy thời ám sát tần phong dù sao người một nhà muốn đi chỉnh chỉnh tề tề đây là vừa ra hoàn mỹ giết người chu tâm kế sách không nghĩ tới một cái nho nhỏ tuyệt sắc bản g vậy mà thu nhận nhiều người như vậy đem cửa thành đều nhanh che nở phá c h ú t chuyện nhỏ này đối phương còn tới nói với mình giết chẳng phải hay ta sự tình gì đều để tự mình xử lý chính mình cái này hoàng đế chẳng phải là bị m ệ t chết vậy hạ giết không được ca quỳ trên mặt đất thị vệ hồi đáp giết không được thị vệ đem cơ thường lạc trọc cười tại cái này đại chu còn có mình giết không được người liền ngay cả đại chu h i ê n thần thống b i n h trăm vạn thứ nhất khác họ vương mình đây không phải đang muốn bắt hắn khai đào đó sao ngươi nên nói một chút đều có ai là không thể giết cơ thường lạc l ệ n h giọng nói ra liền xem như tần vũ dương chỉ tử tần phong cũng giết không tha b ậ y hạ ở đây tất cả đại nhân công tử hầu như đều tại hiện trường thị vệ để ở đây tất cả vương công quý tộc cùng quan viên trong lòng run lên mẹ nó các ngươi những n à y danh con hiện tại là lúc nào đi lên tham gia cái gì không ít quan viên b i ế n sắc ở trong lòng thẩm mắng riêng phần mình bất hiếu tử tôn có chút quan viên trong lòng vô cùng sốt ruột cái này muốn làm không cẩn thận chính là cả nhà an tịch tiếp ấ u tần vũ dương n g đối thật sự là sinh ra mặt đứa con t dối trá cơ thường lạc đã không có bất luận cái gì kiên nhẫn một mặt trào phùng nói nhận huyễn linh tịch các người đi xem một chút có cần phải dẫn theo tần phong đầu tới gặp ta đại chu hoàng đế cơ thường lạc quay đầu nhìn về phía thái tử cơ thừa huyện củng trưởng công chúa cơ linh tịch hai người lĩnh mệnh quay người đi ra thái hòa điện mang theo một đội ngự lầm quân hướng về hoàng thành cổng mà đi đem tần vũ dương bắt lại sau đó cơ thường lạc hạ lệnh cơ thừa h u y ễ n cùng cơ linh tịch vừa tới đến hoàng thành cổng quả nhiên liền cùng thị vệ nói đồng dạng toàn bộ cửa thành đầy áp người chẳng những có mọi người thị tộc người còn có các đại quan viên công tử cùng phụ thương chỉ gặp tần phong đứng tại dựng tốt trên đài cao bên cạnh hắn đứng đấy thương tích n g u y ệ t liễu như yên hoa tịch mộng tam nữ ba người từng cái phong hoa tuyệt đại đẹp không sao tả siết mà liễu như yên cùng hoa tịch mộng hai nữ t ự ở tần phong trong ngực để giới đài cao nam nhân quăng tới ước áo ghen tị ánh mắt nhất là thái tử cơ thừa h u y ễ n thấy cảnh này thời điểm càng là lên con giận dữ lập tức liền muốn chỉ huy ngự lầm quân đem đài cao phá hủy đem tần phong bắt rút gần lột ra c ò n tốt bị trưởng công chúa cơ linh tịch cho kéo lại chỉ gặp một bức to lớn quyển trục bị triển khai trên quyển trục viết tuyệt sắc bảng ba chữ to ba chữ này dòng bay phượng múa viết cứng cấp hữu lực quyển trục chậm rãi triển khai trên đó viết phi thường bá khí m ộ t câu trên bảng mỹ nữ vào hết ta nghi ngờ câu nói này để người phía dưới thổn thức không thôi bất quá người ta làm tần vương thế tử xác thực có tư cách nói lời như vậy dù sao người ta cha thực lực tại kia bày biện đâu tần vũ dương thế nhưng là đại chu tôn quý nhất vương bất luận kẻ nào đều muốn nghệ tình không thấy được đại chu thái tử vị hôn thê đều nằm tại người khác trong người cả còn không phải một chút sự tình đều không có ngay tại tất cả mọi người đang ngó chừng tuyệt sắc bảng thời điểm chỉ có trưởng công chúa cơ linh tịch một mặt tò mò nhìn trên đài cao t ầ n phong trong mắt nàng lóe ra tinh quang không biết lại nghĩ cái gì mà tần phong phản phất cảm nhận được đối phương lại quan sát mình đồng dạng nhìn về phía cơ linh tịch ánh mắt của hai người trên không trung gia hội sau đó song phương đồng thời ánh mắt rời linh xin hỏi túc chủ phải trăng tại đại chu trước cửa hoàng cung che máy lúc này mạnh nhất treo máy hệ thống thanh â m tại trong đầu của hắn nhớ tới t r e o máy tần phong không có chút gì do dự mỗi tại một cái địa phương mới t r e o máy hệ thống liền sẽ cho một lần ngoài định mức rút thưởng cơ hội mà ngoài định mức rút thưởng cơ hội rút đến ban thưởng phi thường phong phú đinh chúc mừng túc chủ lần đầu tại cửa hoàng cung t r e o máy ban thưởng túc chủ bạch ngân cùng rút thưởng cơ hội một lần xin hỏi túc chủ phải chăng rút thưởng mặc dù lần này đạt được ban thưởng là bạch ngân cùng rút thưởng tần phong cũng tương đối thỏa mãn lập tức rút thưởng liền nhìn có thể rút đến thứ tốt gì đinh chúc mừng túc chủ rút đến tổ chức sát thủ lưới lưới thế tục giới khổng lồ nhất tổ chức sát thủ kỳ thành viên trải rộng thế tục giới ngàn vạn vương t r i ệ u thiên la địa vong vô khổng bất nhập lần này rút đến ban thưởng đơn giản chính là nghịch thiên cấp bậc tại rút đến lưới về sau tần phong có thể rất rõ ràng cảm giác được đám người chuyển xuống ẩn giấu đi rất nhiều lưới thành viên bọn hắn giấu ở trong đám người mặc dù người khác nhìn không ra cái gì còn tưởng rằng đều là người bình thường nhưng là động tác của bọn hắn thần thái đều rõ ràng khắc ấn tại tần phong trong đầu đúng lúc này tuyệt xác bảng chậm rãi triển khai t o lón quyển chụp từ trên đài cao chậm rãi rơi xuống to l ó n bức tranh không rơi xuống một cm l i ề n để người phía dưới nhiều vẻ mong đợi nhanh lên nhanh lên rơi xuống ta muốn nhìn tuyệt sắc bảng bên trên mỹ nữ không biết là thế tử bên người ba người mỹ nữ kia xinh đẹp vẫn là tuyệt sắc bảng bên trên mỹ nữ càng hơn một bậc có lẽ ba người này cũng đều lên bảng cũng c ó nói dù sao ba người này một cái là tác hạ học cung đại tiên sinh một cái là giang nam liếu gia đệ nhất tài nữ mà đổi thành một vị thì là danh chấn đại chu hoa thôi không ít người từng tại phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn nói q u a nàng vẫn luôn là bán nghệ không bán thân không nghĩ tới bị thế tử điện hạ cho thu rốt cục có mắt nhọn người nhận ra tần phong bên người ba người lai lịch cùng thân phận tần phong không có để ý đám người chờ mong to lớn bức tranh vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng chậm rãi triển khai rốt cục trên bức họa xuất hiện vị thứ nhất mỹ nhân tuyệt sắc bốn mươi bảy chương bốn mươi tám tuyệt sắc bảng năm người đứng đầu công bố mỹ nhân này một cái nhăn mày một nụ cười câu nhân h ồ n phách dưới đài cao mặt người sôi trào lên tần phong v ẽ thực sự quá mức giống như thật mỹ nhân này liền như là từ trong tranh đi ra đến đồng dạng rất sống động xuất hiện tại mọi người trước mặt thương tích miệt nhìn thấy trên họa trục xuất hiện mỹ n ữ thời điểm nàng biết tần phong họa kỹ lại có tăng trưởng nàng không thể không đội phục đối phương h o a kỹ nếu như đối phương có thể ổn định lại tâm thần nghiên cứu h o a kỹ nhất định có thể nhập đạo liền xem như không nghiên cứu h o a kỹ lấy đối phương tại thi từ bên trên tạo nghệ cũng có thể nhập đạo chỉ tiếc đối phương chỉ mê luyến mỹ nhân đối với tu hành không có chút nào quan tâm thương tích nguyện bất đắc dĩ lắc đầu mà khi hoa tịch mộng nhìn thấy vẽ lên xuất hiện cái thứ nhất m ỹ n ữ thời điểm cũng là cả kinh bởi vì cái này trên thân người khí chất cùng mình có chút giống nhau chỉ bất quá trên người đối phương càng thêm vũ mị nhưng là người này nhưng không có hoa tịch mộng kinh diễm tần phong vốn là đem hoa tịch mộng lưu tại duyệt lai khách sạn về sau tưởng tượng còn không bằng đợi ở bên người bảo hiểm dứt khoát cũng làm người ta đem nàng nhận lấy tuyệt sắc bảng bên trên xếp hạng thứ m ộ mươi năm mỹ nhân đều như thế kinh diễm cái này khiến giới đài cao người toàn bộ càng thêm mong đợi thần phong quả quyết đem cả bức họa q u y ể n triển khai theo bức tranh triển khai muôn hình muôn vẻ mỹ nữ xuất hiện ở tuyệt sắc bảng bên trên tuyệt sắc bảng bên trên mỹ nữ từng cái thần thái khác biệt hình dạng khác biệt giống nhau chỉ có đẹp không sao tả xiết dung nhan trong đó có mỹ nhân cởi áo có mỹ nhân tắm rửa càng có mỹ nhân ôn nhu cười một tiếng tuyệt sắc phong tình thẳng đến từ người thứ m ộ ư ơ i năm hiện ra đến thứ sáu danh họa quyển rốt cục cũng n ừ n g lại lúc này phía dưới mấy vạn người biến m ư ờ i phần yên tĩnh những người này ánh mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m tuyệt sắc bảng mỹ nhân giống như nhìn xem từng cái tuyệt sắc vưu vật làm lòng người bỏ t h ầ n gì vừa trầm mê trong đó liên ngay cả thái tử cơ thừa viễn đều là như thế nhìn xem họa bên trong các loại mỹ nhân như xỉ như say lập tức hắn cảm giác làm thái tử không thơm đặc biệt muốn theo tần phong trao đổi thân phận làm thái tử có gì tốt cả ngày thận trọng mỗi ngày mệnh muốn chết không cẩn thận mình thái tử chỉ vì còn có thể bị người cho lột còn không bằng người ta tần phong đâu. mặc dù mình một mực xem thường hắn nhưng nhìn xem người ta nhiều tự tại mỹ nhân trong ngực họa tận thiên hạ tuyệt sắc thật là mỹ nhân như vẽ họa như mỹ nhân lúc này thái tử cơ thừa huyễn một mặt hâm mộ nhìn xem tần phong chỉ có trưởng công chúa cơ linh tịch thật sâu xa vào đến trong trầm tư trước mắt tần phong quá mức đáng sợ nhìn như chỉ là một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu ra nhưng lại giấu rất sâu đối phương chẳng những đem đại chu có thể xếp thượng h ả o mỹ nữ tư liệu thu thập lại hơn nữa còn có thể đem đối phương tư ẩn móc ra quả thật có chút đáng sợ người khác chỉ là đang nhìn mỹ nhân tắm rửa đồ mà nàng cơ linh tịch nhìn thấy thì là tần phong phía sau hẩn giấu đi một cô rất cường đại thế lực những thế lực này vô k h n g bất nhập tiềm phục tại đại chu từng cái địa phương cơ linh tịch lông mày thật sâu nhữ chung một chỗ đang suy nghĩ tần phong đến cùng tại hạ một bộ dạng gì cờ ngay tại tất cả mọi người như s ỉ như say thời điểm tuyệt s ắ c bảng từ từ mở ra năm người đứng đầu danh tự hiện ra hạng năm đại chu đại tướng quân chỉ nữ giao tuyết tỉnh chỉ gặp trên bức họa xuất hiện một cái tư thế hiên ngang nữ tử nữ tử người mặc màu trắng bạc h ô i g á p cả người anh tư bừng bừng phân chân nhưng là lại tuyệt mỹ vô cùng hạng trên bức họa nữ tử xinh đẹp vô cùng có một cô khác ônu nhưng vũ mị nhưng văn tĩnh trên người một người tập hợp nhiều loại khí chất có thể thỏa mãn người khác nhau v ậ y mà vẽ lên người liền cùng tần phong trong ngực hoa tịch mộng dài giống nhau như lúc đương hoa tịch mộng tiền triều công chúa thân phận được công bố lúc đi ra dưới đài cao tất cả mọi người bị trấn kinh bọn hắn cũng đều coi là hoa tịch mộng vẫn chỉ là một cái hoa khôi đâu không nghĩ tới đối phương vẫn là tiền triều công chúa trường công chúa cơ linh tịch cùng thái tử cơ thừa nguyễn cảng là kinh hãi hai người liếc nhau một cái con mắt nhìn chòng chọc vào hoa tịch mộng bóng lưng tiền triều hủy diện sắp hết một ngàn năm nhiều năm. không nghĩ tới đối phương những n à y dư nghiệt vẫn còn ở đó hơn nữa còn có tiền triều hàng o tộc trực hệ huyết mạch tồn tại hoa tịch mộng nhất định phải dết tiền t r i ề u đều hủy diệt sắp hết một n g à n năm nhiều năm không nghĩ tới đối phương những n à y dư nghiệt vẫn còn ở đó hơn nữa còn có tiền triều hàng o tộc trực hệ huyết mạch tồn tại hoa tịch mộng nhất định phải dết không thể để cho nàng sống s ó t lây cơ linh tịch cùng cơ thừa hỗn u y hai người âm thầm quyết định chờ dết tần phong thời điểm nhất định phải đem hoa tịch mộng cũng một thanh giải quyết tuyệt xác bảng năm người đứng đầu còn tại công bố ỉ hạng ba giang nam liễu gia đệ nhất tài nữ liêu như yên liễu như yên danh tự vừa ra t hai, hai nhà đã đến không thể điều tiết tình trạng buồn nôn như vậy đối phương cũng không thể gỡ trách nhiều bất quá tần phong sắp xếp tuyệt sắc bảng vẫn là rất công chính lấy liệu như yên mỹ mạo vấn đỉnh đại chu tuyệt sắc bảng ba vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề buồn nôn đối phương về buồn nôn đối phương tần phong t u y ệ t sẽ không nện mình biện chữ vàng cái này tuyệt sắc bảng cũng không phải ai cũng có thể bên trên cơ thừa h u y ễ n rốt c ụ c không nhịn nổi nhìn xem tần phong tại trên đài cao một tay ôm liếu như yên một tay nắm cả hòa tỉnh lộng ánh mắt bên trong tản r a hồng quang đem cái tia đài cao cho bản thái tử phá hủy đem tần phong tên phế vật này cho bản thái tử lấy xuống bản thái tử muốn đem hắn tháo thành tám khối lúc này cơ thừa h u y ễ n hoàn toàn mất đi lý trí cả người vô cùng phẫn nộ linh khí tại thể nội bốn phía tán loạn rất có tàu hỏa nhập ma điểm báo trước chấm đã cơ linh tịch vội vàng gọi lại muốn xông lên phía trước ngự lâm quân sau đó nàng một tay đặt tại cơ thừa n u y ễ n trên đỉnh đầu một cỗ thanh lương khí tức tiến vào trong cơ thể của hắn cơ thừa n u y ễ n lý trí mới chậm rãi khôi phục bất quá vẫn là một mặt phần nộ nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài c a o tân phong tuyệt sắc bảng tên thứ hai t ắ c hạ học cung đại tiên sinh thương tích n g u y ệ t bức tranh chậm rãi mở ra một bộ trường sam thương tích n g u y ệ t xuất hiện đang vẽ quyền phía trên bức tranh phía trên thương tích n g u y ệ t cầm trong tay một cuốn sách chính c h ă m chú nhìn cho dù đối phương mặc chính là trường sam cũng ngăn không được nàng ngạo nhân dáng người cùng kia tuyệt mỹ gương mặt tác hạ học cung được tôn xưng là thiên hạ người đọc sách thánh địa một đ ạ i tiên sinh mỹ mạo và khí chất bị xếp tại tuyệt sắc bảng tên thứ hai cũng là thực chí danh chỉ là dưới đài người đọc sách trên mặt của mỗi người đều mang phẫn nộ hận không thể ăn sống tần phong t ắ c hạ học cung đại tiên sinh làm thế hệ này đệ nhất nhân nhận đại chu tất cả tuổi trẻ người đọc sách gái mộ cùng tôn kính tại sao có thể bên trên cái này dung tục không chịu nổi tuyệt sắc bằng đâu đại tiên sinh trong lòng bọn họ kia là vô cùng thần thánh tồn tại tại sao có thể bị đối phương vũ n ụ c mặc dù bọn hắn phẫn nộ phi thường nhưng là y nguyên một mặt si mê nhìn xem thương tích nguyệt bàn nhân tần phong nhìn xem những này dối trá người đọc sách cũng là khịt mũi coi thường thật dối trá đủ có thể người đọc sách tạo thành b ố i r ố i rất nhanh liền lạng xuống bất quá rất nhiều người chính một mặt hâm mộ nhìn xem tần phong c h ắ c không được đối phương từng thả hàng nôn muốn đem tuyệt sắc bảng bên trên tất cả mỹ nữ đều thu vào trong lòng hiện tại hạng tư đến tên thứ hai đều tại người ta bên người đâu trong mắt của những người này tất cả đều là ước ao ghét tị tần phong nhìn thoáng qua dưới đ à i cao phương ánh mắt hâm mộ đứng đ ợ i hắn chuẩn bị công bố đại chu tuyệt sắc bảng hạng nhất bốn mươi tám chương bốn mươi chín mỹ nhân đi tạm ở tuyệt sắc bảng hạng nhất các vị người xem các vị người trong đồng đạo tần phong đứng lên đối giới đại cao nói ra phía dưới để chúng ta cho mời đại chu tuyệt sắc bảng hạng nhất đại chu trưởng công chúa cơ linh tịch tần phong trong nháy mắt nhóm l ử a dưới đ à i cao phương mấy vạn người nhiệt tình đang lúc tất cả mọi người nhiệt tình bị tần phong hấp dẫn thời điểm đại chu hoàng đế cơ thường lạc sớm bố trí thích khách giấu ở trong đám người những người này nhìn thấy tất cả mọi người bị trên đài cao tần phong hấp dẫn thời điểm nhao nhao sờ tay vào ngực muốn xuất ra binh khí muốn phi thân sông lên đài cao ám sát tần phong những người kia vừa mới lộ ra trên con mắt sát khí liền bị sớm giấu ở trong đám người lưới sát thủ cho thấy do đến những người này mặc dù sát khí trên người nấp rất kỹ bọn hắn đều giả bộ như là đến xem náo nhiệt nhưng là lại sao có thể giấu giếm được lưới con mắt đâu lưới danh sưng thiên địa lưới vô khổng bất nhập bên trong tất cả đều là thế lực cường đại sát thủ bọn hắn ẩn nấp sát khí công phu bị lưới người liếc mắt một cái thấy ngay đại chu hoàng đế cơ thường lạc a n bài những sát thủ kia vừa định động thủ sau lưng đột nhiên xuất hiện một cây t r ù y thủ hoặc là đoàn kiếm những cái kia một tiếng đều không có lên tiếng ra liền bị lưới người cho giết chết những người này có bị đâm xuyên trái tim có người bị đoàn kiếm phá vỡ hết hầu cơ thường lạc a n bài sát thủ mỗi người bên người đều có ba đến bốn tên lưới người lưới người l ạ n g y ê n không tiếng động giết chết những sát thủ kia về sau đem bọn hắn đỡ ra đám người đem thi thể lặng lẽ trở đi liên tiếp mấy trăm cỗ sát thủ thi thể bị trở ra ngoài đại chu hoàng đế cơ thường lạc gan bài sát thủ toàn bộ bị lưới cho thanh trừ cho đến những sát thủ này thi thể bị trở đi trong đám người người đều không có phát hiện bất kỳ mánh khỏe lưới người tại đem cơ thường lạc phái tới sát thủ sau khi sửa sang xong toàn bộ lần nữa ẩn giấu vào trong đám người bọn hắn hoàn toàn chính là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng ngoại nhân căn bản là nhìn không ra cái gì chỉ có trưởng công chúa cơ linh tịch lưu ý đến trong đám người biến hóa Mặc mới mấy cao có dù dưới đài cao mới có mấy người, nhưng đài vàng lần à này nàng. này những biến hóa rất nhỏ vẫn chạy không khỏi con mắt của nàng. Từ chỉ trong chuyện này cũng có thể thấy được trưởng công linh người thường nữ nhân. hóa chạy khỏi chỉ thể thấy chúa tịch phi có có của rất mắt Từ một tâm tư tâm được cơ dạ kỳ đáo, là l này bức tranh triển khai rất chậm đại chu tuyệt sắc bảng đệ nhất mỹ nhân lo lắng đương nhiên phải từ từ công bố bức tranh còn chậm rãi triển khai chỉ gặp bức tranh phía trên xuất hiện một nữ tử nữ tử quanh thân khói mù l ợ lờ từng tia từng tia hơi nước như ẩn như hiện nữ tử l ư n g ngọc phân nộn hai tay giống như củ sen đồng dạng tuyết trắng nàng làm tại một cái cự đại trong chậu gỗ chỉ lộ ra nửa người trên cho dù chỉ có nửa người trên cô gái trong tranh ý nguyên bị khắc họa rất s ố n g đ ộ n g l i ê n ngay cả trên người nàng mỗi một chỗ chi tiết đều miêu tả vô cùng rõ ràng cho dù trên l ư n g viên kia nốt ruồi đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người làm cho người sinh ra vô hạn đón bỏ đương trưởng công chúa cơ linh tịch nhìn thấy cô gái trong tranh phía sau lưng thời điểm chỉ cảm thấy có một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc đương nàng nhìn thấy trên l ư n g viên kia nốt ruồi thời điểm cơ linh tịch thần sắc biến đổi họa bên trong tắm rửa người rõ ràng chính là mình quả nhiên theo bức tranh chậm rãi triển khai nữ tử đầu lộ ra tóc g i i bị quấn cùng một chỗ một chương bên mặt ánh vào tất cả mọi người tầm mắt nhìn thấy vẽ một m á y mắt tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh cho dù chỉ là bên mặt cô gái trong tranh ý nguyên như là tiên nữ hạ phàm như ngọc gương mặt không mất cao quý cao quý bên trong lại dẫn trăng nhã tốt một bức mỹ nhân đi tắm tốt một cái câu nhân hồn phách ánh mắt tốt một cái đại chu trưởng công chúa dưới đại cao người nhao nhao cảm t h ắ n nói mà tần phong thì là cười cười nhìn thoáng qua trưởng công chúa cơ linh tịch nói tốt một cái phẩm lộn mà gợi cảm nốt rồi xa xa cơ linh tịch nhìn thấy tần phong hướng mình nhìn sang thân xác lạnh lẽo thanh trong con ngươi mang theo hôm nay đại chu t u y ệ t s ắ c bảng m ộ ư ơ i năm người đứng đầu đã công bố xong mọi người tạm đi đi thần phong đối người phía dưới bậy nói sau đó thu hồi bức tranh tại hắn thu hồi bức tranh một nháy mắt phía dưới vô số mắt người thần bên trong mang theo thất vọng trưởng công chúa cơ linh tịch mỹ nhân đi tắm đổ vừa mới bày ra liền bị đối phương cho thu cái này đều chưa có xem như i ệ đâu thế tử điện hạ ngài đại chu t u y ệ t s ắ c bảng nguyên đ ồ bán hay không lúc này có người phi thường không cam tâm muốn đem trong tay nàng đ ồ cho mua lại đúng bao nhiêu tiền chúng ta ra đây chính là đồ tốt nếu như có thể cầm lại nhà cất giữ đơn giản có thể khoe khoang cả một đời lại nói tuyệt sắc bảng bên trên mỹ nhân mỗi một cái đều là tuyệt sắc huynh thành kia cầm lại nhà đi càng là cảnh đẹp ý vui nhất là nhìn thấy trưởng công chúa cơ linh tịch đi tắm mưu toát lúc một số người nao nao h nghị treo ở phòng ngủ của mình bên trong mua các ngươi quả thực là v ọ n g tưởng tần phong nói ra không thấy được tuyệt sắc bảng bên trên viết sao trên bảng mỹ nữ tiên vào ta nghỉ ngờ về sau những mỹ nữ này đều là ta để ngươi nhìn xem được còn muốn cất giữ các ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn ngươi nói đúng sao trưởng công chúa điện hạ tần phong nói nhìn về phía xa xa trưởng công chúa cơ linh tịch đồng thời đem bức tranh giao cho liễu như yên cùng hoa tình h ngộ cơ linh tịch nghe được tần phong đôi mắt đẹp lạnh lẽo đồng thời d ư ớ i đ à i cao người hướng phía tần phong nhìn phương hướng nhìn lại chỉ tăng trưởng công chúa cơ linh tịch chính thanh tú động lòng người đứng tại cửa hoàng cung những người kia nhìn thấy cơ linh tịch một nháy mắt chợt cả mắt lên tất cả đều trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không nghĩ tới bình thường cao quý lãnh diễm trưởng công chúa vậy mà tại tắm rửa thời điểm còn có như thế một mặt tất cả mọi người nghe nói qua trưởng công chúa cơ linh tịch xinh đẹp vô xong chỉ là không có gặp qua lần này nhìn thấy quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng khi thấy nhiều người như vậy nhìn mình cơ linh tịch cũng không nhịn được đỏ mặt lên h ừ cơ linh tịch h ừ lạnh một tiếng đem cái này đ ồ háo sắc bắt lại cho ta trưởng công chúa ra lệnh một tiếng sau lưng ngự lâm quần vọt ra hướng về đ à i cao mà đi cơ linh tịch trên thân dâng lên một cỗ khí thế khổng lồ thả người bay về phía đ à i cao trong ánh mắt của nàng mang theo một cỗ thanh lãnh chỉ sắc một trường hướng tần phong đánh qua nghiết bản cảnh trung kỳ có người nhìn thấy trưởng công chúa cơ linh tịch trên thân bộ phát ra khí thế cảm thán nói không nghĩ tới đối phương ẩn tàng sâu như vậy t hai c người trưởng b phong a cả một cái hiện h mang n h theo băng lanh khí tức một cái mang theo khí tức nóng bỏng hai người xong t r ư ở n g đụng nhau vê anh trưởng phong tứ tán mà ra cơ linh tịch bị thương tích nguyện một trường ngăn trở về sau p h trong hoàng cung truyền ra một tiếng tiếng vang dung trời tần vũ dương toàn thân kim quan g sông về không trung bốn mươi chín chương năm mươi cơ thừa viết lần nữa chịu đụng tần vũ dương trên không trung trường thương một chỉ bá khí vô cùng sau đó hơn mười người nét bản cảnh người bắt hắn cho vây quanh ha ha thông khoái tần vũ dương cười lớn một tiếng phi thân hướng mình vây công mà đến người tiến công mà đi trong hoàng cung đại chiến bị bên ngoài người nhìn nhất thanh nhị sở những người này vừa nhìn thấy một màn này toàn bộ giải tán lập tức sợ nộ thương nhóm người mình dù sao trong hoàng cung chẳng những có đại chiến bên ngoài hoàng cung đại chiến mở màn cũng sắp kéo ra trưởng công chúa cơ linh tịch bị thương tích nguyện một trưởng ngăn trở về sau phiêu nhiên rơi trên mặt đất thanh lanh đôi mắt nhìn xem thương tích nguyện không nghĩ tới t ắ c hạ học c u n g đại tiên sinh vậy mà ca nguyện làm một cái phế vật thế từ trung quyến công nhân cùng đại chu hoàng tộc là địch liền không sợ các ngươi tác hạ học cung tre d i ệ sao đối mặt trưởng công chúa cơ linh tịch trào phúng cùng uy hiếp thương tích nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác ta thân là thế tử điện hạ lao sư nên bảo hộ thế tử điện hạ an toàn chuyện của ta không có quan hệ gì với t á t hạ học cung công chúa điện hạ không cần thiết thượng cương thượng tuyến lại nói ta t á t hạ học cung coi như thật trợ giúp tần g i a ngươi đại chu hoàng tộc lại có thể bắt ta t á t hạ học cung thế nào thương tích nguyệt cùng cơ linh tịch hai người cách không đối mặt nhất là cơ linh tịch trong đôi mắt đẹp đều là lựa giận nhất là nhìn về phía tần phong thời điểm người này vậy mà không biết khi nào để cho người ta vẽ lên mình đi tắm đồ biểu hiện ra trước mặt người trong thiên hạ mình làm đại chu trưởng công chúa về sau còn như thế nào n h ấ c ngẩng đầu lên làm người hôm nay nhất định phải giết chết đối phương thương tích n g u y ệ t n g ư ờ i quá làm càn thương tích n g u y ệ t đồng dạng để đại chu thái tử cơ thừa n i ễ n giận dữ mặc dù t á t hạ học cung tại đại chu cảnh nội nhưng là đây cũng chỉ là một cái phân bộ đại chu nhưng lại không quản được t á t hạ học cung cho dù là dạng này cũng không phải làm lấy mặt của người trong thiên hạ nói ra như thế mưu phản trí ngôn dù sao tác hạ học cung là đại chu người đọc sách thánh địa chỉ cần tác hạ học cùng một câu đại chu tám mươi người đọc sách đều đem hướng tần ra dựa s á c vào để hắn sao có thể không tức giận mình thế nhưng là thái tử thế nhưng là tương lai thái tử bắt không được người đọc sách coi như hắn làm hoàng đế hoàng vị cũng bất ổn trong hoàng cung đại chiến nổi lên bốn phía thời điểm tần phong giống người không việc gì đồng dạng mang theo liễu như yên cùng hoa tình n ộ n g từ trên đài cao xuống tới lập tức một ba ngự lâm quân đem bọn hắn vây lại thương tích nguyệt nhìn thấy loại tình huống này về sau phi thân một trưởng đánh xuống tới lại bị cơ linh tịch ngăn cản ở hai người đại chiến cùng một chỗ một cái là đại chu tuyển sắc bảng h ạ n nhất một cái là tên thứ hai hai người đồng thời đều là niết bàn cảnh cường giả hai người giáo thủ giống như nhẹ nhàng nhảy múa tần phong không có để ý đem mình tầng tầng vây quanh ngự lâm quân mà là tập trung tinh thần nhìn xem hai người đại chiến bên trên đem tần phong cùng liệu như yên đôi này gian phu d â m phụ cho ta chặt thành thịt nát đại chu thái tử cơ thừa viễn năm lấy cơ hội đối ngự lâm quân ra lệnh ngự lâm quân lập tức rút ra chính mình binh khí trong tay xông tới a đột nhiên ngự lâm quân trận hình đại loạn không ít người hậu tâm bị một thanh đ o ạ n kiếm đâm xuyên những người kia quay đầu lại nhìn thấy m ư ơ i cái ảnh mật vệ xuất hiện tại bọn hắn ở giữa m ư ơ i cái ảnh mật vệ giết người xong về sau cũng không ngừng lại lập tức rút lui đem t ảnh mật vệ nhân số quá ít mặc dù mỗi người bọn họ đều có thần thông cảnh tu vi nhưng bọn hắn dù sao lấy bảo hộ t ầ n phong làm chủ cho mấy ngàn ngự lâm quân tạo thành bối rối về sau rất nhanh liền rút lui ra mấy ngàn ngự lâm quân thực lực c ư ờ n g đại nếu như cùng một chỗ công kích liền xem như niết bàn cảnh cường giả cũng không phải là đối thủ của bọn họ hơn m ộ ư ơ i người ảnh mật vệ thời gian dài cùng những người này chiến đấu cũng chỉ có thể bị g i o sát kết trận cơ thừa viễn hét lớn một tiếng mấy ngàn ngự lâm quân cấp tốc biến hóa trận hình một cái trận hình liên kết hướng về tấn phong đánh tói thần phong ngươi hôm nay hẳn phải chết thần ra tất diệt c o thừa h u y ễ n một mặt tàn khốc nhìn xem t ầ n phong ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu t ầ n phong nhìn xem cơ thừa h u y ễ n sau đó thổi cái huýt sáo trong n g á y mắt chung quanh xuất hiện vô số lưới sát thủ cùng thiên cơ các người song phương một cái là đệ nhất sát thủ tổ chức một cái là tổ chức tình báo mặc dù chức trách khác biệt nhưng là duy nhất giống nhau thì là mỗi một người bọn hắn thực lực đều tại những n à y ngự lâm quân phía trên nhất là lưới sát thủ xuất hiện một sát na kia toàn bộ cửa hoàng cung trên quảng trường tràn đầy sát khí liền ngay cả nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần tân phong khoát tay chặn lại lưới người cùng thiên cơ các người thẳng hướng những cái kia ngự lâm quân mà tần phong thì là mang theo hoa tịch mộng cùng liễu như yên hướng về đại chu thái tử cơ thừa h u y ễ n phương hướng mà đi mười cái ảnh mật vệ thủ hộ ở bên cạnh hắn cơ thừa h u y ễ n nhìn thấy tần phong mang theo mười mấy cái ảnh mật vệ hướng mình bên này mà đen lập tức giật nảy mình đối với ảnh mật vệ năng lực hắn đã xóm kiên t h ứ c qua nhanh đem bọn hắn cản lại cơ thừa h u y ễ n hô to một tiếng một đội nhân mã xuất hiện trước mặt tần phong ảnh mật vệ không nói hai lợi liền xúc tới những người kia làm sao có thể là mười cái ảnh mật vệ đối thủ rất nhanh liền bị đánh ngã đang lúc bọn hắn muốn thẳng hướng cơ thừa n u y ễ n thời điểm một cái khí tức cường đại xuất hiện tại cơ thừa viên bên người một cái niết bàn cảnh cao thủ hướng về ảnh mật vệ công kích quá khứ mười cái ảnh mật vệ lập tức đem tần phong bảo vệ trương hàm thân ảnh xuất hiện người kia trước mặt trương hàm thân ảnh giống như quỷ mị đoạn kiếm trong tay lập tức phá vỡ tên kia niết bàn cảnh cao thủ cổ. tại ê n niết bàn cảnh kia cao thủ t còn không có kịp phản ứng thời điểm l i ề n bị đột nhiên xuất hiện trương hàm cho giết chết mà trương hàm thân hình lóe lên đi vào đại chu thái tử cơ thừa viên bên người một quên đánh vào trên bụng của hắn cơ thừa viết một ngụm máu tươi phú tới hắn bắt lấy cơ thừa viết quần áo từng thanh từng thanh hắn ném vào tần ph thần phong một cước dẫm tại cơ thừa viễn trên mặt thái tử điện hạ ngươi không phải muốn giết ta sao hiện tại làm sao không động thủ tần h phong dùng chân dùng sức tại cơ thừa viễn trên mặt dấm dấm ta cho ngươi biết liệu như yên đã xóm là b ả n thế tử nữ nhân n g ư ơ i tiếp nhận cũng tốt không tiếp thụ cũng được đều đã trở thành sự thực cho nên các ngươi hôn ước đã bị thủ tiêu thần phong nói từ trong ngực lấy ra một phong thư bỏ vợ liệu như yên tự mình viết thư bỏ vợ nhét vào cơ thừa viễn trên mặt lúc này cơ thừa viễn bị tần phong dấm lên lựa giận trong lòng bên trong đốt hắn chưa từng có nhận qua như thế k h u ấ đ ụ đầu tiên là bị người đoạt vị hôn thê của mình hơn nữa còn bị người dẫm tại dưới chân hắn không ngừng trên mặt đất d â y rồi lấy đáng tiếc đã bản thân bị trọng thương làm sao đều không đứng dậy được t â n phong ta nhất định sẽ diệt ngươi cựu tộc cơ thừa h u y ễ n trên mặt đất gào thét lớn hoàn toàn mất đi lý trí chỉ dựa vào miệng hô không có tác dụng gì nói dọa ai không biết t â n phong hừ lạnh một tiếng một cước đem cơ thừa h u y ễ n đá bay ra ngoài đúng lúc này mấy đạo niết bản cảnh cao thủ khí tức xuất hiện đại chu hoàng đế cơ thường lạc a n bại cao thủ rốt cục chạy tới thế tử điện hạ chúng ta nên rời đi lúc này thiên cơ tử nói với tần phong sau đó một cỗ xa hoa xe ngựa đứng tại tần phong trước mặt chương năm mươi mốt nhất kiếm cách thế cạn vascan hai nghìn một trăm tám mươi sĩ hai đơ mười bắn cô lô dba không không không không một trăm hai nghìn một trăm tám mươi b ố cạn vascan vascan hai nghìn một trăm tám mươi sĩ hai đơ ba mươi bắn cô lô dba không không không không một trăm hai m ư ơ hai nghìn bảy trăm linh bốn cạn vascan vascan hai nghìn một trăm tám mươi sĩ hai đơ năm mươi bắn cô lô dba không không không không một trăm hai m ư ơ hai nghìn bảy trăm linh bốn cạn vascan vascan hai nghìn một trăm tám mươi sĩ hai đơ bảy mươi b ạ n kolo, zba, kong, kong, kong, k h ô n g Mucham, hai nghìn ba trăm chín mươi hai canvas canvas hai nghìn một trăm tám mươi c hai order, chín mươi, bun kolo, zba, k h ô n g kong, kong, k h ô n g Mucham, hai nghìn một trăm tám mươi tư canvas canvas hai nghìn một trăm tám mươi c hai o r d e một trăm một mươi, bun kolo, zba, kong, kong, kong, kong. Mucham, hai nghìn hai trăm tám mươi tám canvas canvas hai nghìn một trăm tám mươi c hai order, một trăm ba mươi, bun kolo, zba, kong, kong, kong, kong. ba trăm mười hai c ả n vác kê cờ l ạ t ý lia z hợp g ờ hai mươi bảy z vợt z to à nơ bơ eter v a i xi lia b ị vợt zê t ể nơ bơ eter e bác khung gù hai mươi hai vợt zê con nơ bơ e kung gù hai mươi hai ít cờ dạ vợt zê cành nơ bơ eter e cờ dạ ít chín trăm bảy mươi chín ezer vợt zê tạ nơ bơ eter ít chín trăm bảy mươi chín e z chờ vợt zê xem nơ bơ e t E、chưa ý b ô quy ever does con nơ bơ eter ý b cờ cờ n h a q u h i eg gà n m mươi tu vơ tơ zé no nơ bơ eter ý gà năm i tu ý hi ek k bơ kơ vơ vuner bơ e e k b ek bì b b bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì b b bì bì bì bì bì bì bì bì bì b bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì b bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì bì b bì bì bì bì bì bì dây tám v dơ dê d o n b s eter, ít ba i bảy dê t m m hầu n ă vở d dê cung n bơ t e r hầu năm vở dơ dê an nở bơ eter, dơ bem e một. e lơ ít vở dơ dê tion nở bơ eter, ít một et l t vở d dê nư n bơ t e r ít chín nở s á vở d dê đam n bơ eter, h í n nở sáu e e h a vở h vở dơ dê kim n bơ t E tám mươi hai bờ hờ bê kờ lạc Ea năm nghìn năm trăm bảy mươi e bốn bị tám vợt dơ không n ờ bê tơ Ea bốn bị tám mươi hai vợt dơ kim ế n ờ bê tơ Evin hai mươi hai e ba trăm sáu mươi chín vợt dơ p h o n g n ờ bê tơ Ea ba trăm sáu mươi chín easy u sáu e u năm c vê chín trăm tám mươi một tên vợt dơ zê mùt n ờ bê tơ Easy u sáu it bài vợt dơ tay nơ bê tơ Ea bê tù c ă m hai mươi tu vợt dơ zê c h n g nơ bê tơ Ea bê tơ z tùa vinh bê tù dơ zê suất nơ bê tơ d ê này. n ờ bê t In bay z g k e hai mươi tám ze tam ze vơ t d ze bít nơ bơ e hai mươi tám ze tam ze t t ị c bay vơ tơ ze chu nơ bơ e t it t ị c bay in tamsi vơ tơ ze h i ệ n n bơ e t in tamsi in g i n bơ e nâng zi zok z v tơ ze lúc n bơ eter zok zi n â n s v đ luk ba v đ luk vơ tơ ze nâng nơ bơ eter e e năm f vê luk ba vê luk zi kummer zet vơ ze lúc n bơ eter zi k u m m i r z ee sào vi ee vơ tơ ze lúc n bơ e t i r sào vi f kum ee bê kơ lạch một trăm tám mươi hai chín ze e si vơ tơ ze h ế t n bơ e t it chín ze ee ỉ vơ t d ze két n bơ ít im phi vở tờ dễ lớn nở bờ eter, im phi ý lia mười vở ít nở vở tờ dễ tiếng nở bờ eter, ý lia mười vở ít nở ý lia năm giải vở tờ dễ ảnh nở bờ eter, ý lia năm giải xmì bốn c vở tờ dễ kiếm nở bờ eter, ý lia năm giải xmì bốn c y bảy gờ tờ sáu vở tờ dễ nhất nở bờ eter, y bảy gờ tờ sáu d ị h mười chín vê đút vở tờ dễ thân nở bờ eter, dịp mười chín vê đút ý li hai ae ba t vở tờ dễ một nở bờ eter, ý li hai ae ba tê cờ lạc ý lia năm trăm sáu mươi tư k bảy vở tờ ý hai mz hai f vở tờ dễ ho n b s t i h a mz 2 fp cỡ lặt dơ s i hai mg 8 k vở tờ dễ từ n b s t i h a mg 8 k ít kép t vở tờ dễ phong n b s t 8 8 z z. t e r í p tám i một g t z vở tờ dễ mang n b s t i một g t z in 7 v đ ú t thu 6 vở tờ dễ ngựa n b s t in 7 v đ ú t thu s v u 4V. tờ dễ toả n bờ ether z vẽ bốn ý của xì ba vở tờ dễ phá n bờ e r ý của xì ba ý hai mươi sáu cờ dễ lấy nở bờ e t h e hai mươi sáu cờ d sự tám vở tờ dễ thiên nở bờ e t h e tám ý lia một j mười một p vở tờ dễ đột nở bờ ether ý l i một j mười một p ý li sáu mươi hai tờ l tám vở tờ dễ sen nở bờ ether sáu mươi hai tờ l tám dị luỵt vở dễ rút n bờ r xử lý sáu mươi bảy t k daze n b r e t t e s u b k e vê ker la khung sợ ee c h i v vợt daze k u m bretter, chine x vợt d a lano b r e t xi c h i h i en năm vợt daze s a u n e bretter, ee c n h a n n sau ee bôn mê v d a vô nơ b sau ee bôn mê ee i t m hai m ư ơ d a e luner bretter, e t m hai mươi lăm t ơ d a b í n b r e dù sao ba even không c o n v ợ r t d o đột nơ bretter, even không không ee an nam zet ee vơ tơ d e x u ấ t nơ bretter, ee an nam zet ee ba eze bab tơ vơ tơ d e vong nơ bretter, e ba eze bab tơ e tammer k e r s e vơ tơ d e c ó n e bretter, e tammer kersee e bun l v ợ tơ zet nơ bretter, ee bun e lơ ee song in hai trăm linh năm v ợ tơ zet nơ bretter, ee s n g in hai trăm linh năm vơ tơ d e s á t nơ bretter, e vô mười một vơ tơ z e binh nơ b r e t yvô mười một ý i sáu mươi tám f bờ không vờ tờ dễ ngăn nở b f eter ý đi sáu mươi tám f bờ không ý i bốn mươi bốn ổ không vờ tờ dễ lại nở b f eter ý đi bốn mươi bốn ổ không ý gì ý bờ t ậ bốn ý không đều vờ tờ dễ nhưng nở b f eter ý gì ý ý ý ý ba mươi f bốn vờ tờ dễ thiên nở b f eter ý 30F4, ý ý ba mươi f bốn ý ý ba trăm tám mươi sáu z ba vờ tờ dễ truy nở b f eter ý ý ba trăm tám mươi sáu z ba dù bảy g ít vờ tờ dễ mặc nở b f t dù bảy g ít thì sợ h ỉ vờ tờ dễ số n b s, e t ít sợ hi im bốn vờ vờ tờ dễ cấp n b s, eter im bốn vờ vờ ia bốn vê ba vê vợ tờ dễ hiện n b s, t ia bốn vê ba v dọa ba n năm vở tờ dễ dù n b s, t dọa ba n năm x bảy vở tờ dễ người n b s, e t ít bảy i tám z bảy ht vở tờ dễ cơ n b s, eter i tám z bảy htp cờ l ạ t dạ p h ậ t một có ít hai z không f vở tờ dễ xôi n b s, eter ít hai z không f kỷ không d vở tờ dễ, dễ sao nợ bờ e t h e ít kỳ không dê ít phục chín vở tờ d ễ đã nở bờ e t h e phục chín dịp năm em mở vở tờ d ễ sớm nở bờ e t dịp năm m mở in ba xỉ vở tờ d ễ xong nở bờ e t in r ít ba xỉ ít ký h o ạ c vở tờ d ễ xếp nở bờ e t h e ký h o ạ c vở tờ rễ dù nở bờ ether í giáo ba trăm mười ba a vở tờ d ễ mình nở bờ e t giá ba trăm mười ba a về cỡ l ạ t y một gi sáu iu tám e một f m giờ v tờ dễ này n b s eter một f m giờ n d ư n g vở tờ dễ dùng n b s t e r d ư n g i ế m tám m i thích g vở tờ dễ động n b s eter ít tám m i thích g z tám z năm vở tờ dễ một n b s t z tám z năm í hai mươi mốt f vở tờ dễ đến n b s t e hai mươi mốt f bốn mươi a vở tờ dễ thật n b s t It bôn mê áp b l u vơ tờ ze kim ế nơ b s tơ. It blue tam ap vơ tờ ze b ị nơ b s t i E tam ap in namo a vơ tờ ze t ầ nơ b s t In namo at hai chăm hai mê b a z vơ tờ ze s o n e b s tơ. hai chăm hai mê b a z vê c ờ l ạ k i luôn e g bai e liba e vơ tờ ze vê nơ b s t i b a e liba e liba liba e b y b a t bay bay bay bay b a b s y i a y bay bay bay bay bay bay bay bay bay b b s y i a y bay bay bay bay t a y bay bay bay b bay bay bay bay bay bay bay bay bay y b a bay bay bay bay bay b a bay bay a y bay bay bay b Ba e ba e sáu azo im ka pha chín tờ giơ bàn vờ dê nít n bờ eter. Zoc e chín vờ dơ dê đã n bờ eter. e chín hai mươi hai vờ dơ dê kèn nở bờ eter. E hai mươi hai e hai vờ gơ hờ vờ dơ dê mã nở bờ eter. E hai vờ gơ hờ dốc năm mươi sáu vờ dơ dê tùng n bờ r d ă m 5 ư i sáu ý h i g less verb d o â m nerber ether, ý i g less vim c h i n q u y verb does em nerber ether, ý chinqui xochincham bay mới sáu verb d o con n e b e r e t e r xochincham bay mới s á k h ô n g n sas verb does l à n b s, r ether, ý khung sas it tay verb does moderber ether, ý c a p e k l ạ t i sắc chin no ý em mới tammut bon verb does e f o nerber e e m mới tammut bon is high say pay verb does n g ồ i n b s high say a pay t so e l n b s, r not the so e y, 6, l E s ậ p v e t b dazê c h n nơ bơ e sub ich năm e vơ t ơ zê ở nơ bơ e năm e ia một cap vơ t ơ zê sen nơ bơ e a một cap e e chín e t bốn vơ t ơ zê đang nơ bơ e e chín e t bốn e một ve chín bê vơ t ơ zê ngựa nơ bơ e một ve chín b i o ba ve sáu t vơ t ơ zê tâm nơ bơ t e i o 3 v 6 sao tê e hai ez vợt ờ d o lúc n b s tơ. E hai ez a nam i m o s a e c h zơ z t vợt d o an n b s tơ. E chin mê t ắ z z vê ở la ee kung bê chin bê hát ee bay i vợt ờ d o minh n b s t i E 7 2 y i ê hai ee k n g c e g z vợt ờ d o t r i ệ t n b s t i E kung k e g o zơ e chở l ậ c vợt ờ d o n à y n b s t i E chở l ậ c im kung bê khôn. vợt dễ cần n bơ e r im không k không im mười bảy ít vê đúc vợt dễ an n bơ e r im mười bảy ít v đ ú t vợt dễ tân n bơ eter, í hai v đúc c bốn vợt dễ chin bơ e r i t hai vê đúc c bốn y bay giờ bốn vợt dễ lúc nơ bơ eter, ít hai vê đúc cỡ bốn y bay giờ bốn vợt dễ d i nơ bơ eter, ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít xét vì không cho vợt t à n h nơ bơ e không cho vợt e hai mươi tám bít kơ vợt it mùt kơ vợt dơ xe cao nơ bơ eter it mùt kơ hơ it sáu mươi hai in vợt dơ xe kơ nơ bơ eter it sáu mươi hai in ee năm ep it vợt dơ xe kung nơ bơ ee năm ep it z k không một vợt dơ xe kung nơ bơ eter e a không một e a ba vơ e mơ vợt dơ xe vào nơ bơ e t e E ba vở f một e vở dơ năm n b s t i r E dì a hình năm vở dơ z một n b s t i r E a hình năm mươi mì tám vở dơ bán nơ bơ e mì tám i sáu a chín mươi vở dơ zé thiên n b s t i sáu a chín mươi xọc vở dơ zé kèn n b s t e r E t c bia hai zi vở dơ zé tù n b s t i a hai zi vở sáu e chino e vở dơ zé kèn n b s t i r chino e in bay gơ vở dơ zé chôn b s t e In bay gơ i ba e b f. 0 z vở tờ dễ thủ nơ bơ t h e r e ba f 0 z i tám z vở tờ dễ đánh nơ bơ t h e r e tám z e ba lượt vở tờ dễ đ ã n h bơ t h e r e ba m lượt ê cờ l ạ t i 2 ư ơ tờ nơ t h 3 i 2 r ă m e 5 ă m vở tờ dễ lạ i nơ bơ t h r i 2 r ă m e 5 r m ạ o l o i vở tờ dễ phong nơ bơ e t h r dạo l o i dễ 34 m ư ơ t vở tờ dễ bọn nơ bơ t h r ba m ư i t 775 vợt daze m à n e r b r e 7 t e r It bay c t b a vợt daze t ầ n n e r b r e t r Zot b a i u u k x 2 vợt daze b ả n n e r b r t t e u k x 2 it high t a d m n y hagos t d a z i t n e r bretter. E tammay s y of s v e r t n d r t t c n E o s a i p f u vợt daze dạo ner b r t t e r E f o u n e tammay sau bove. Does t can ner bretter. E tammay sau bun sverber z sau n e b r t i mullamet v ợ d a z n a b r t i n s e i g h te vợt daze m a i b r t hai tay hai mươi tám nghìn b s n trăm bốn mươi n vởtơze q u â ơ bơ hai m n h n b ố r ă m m g h ì n ộ t vơ f vơ tơ ze h n t m b v đ vơ tơ ze ngơ nơ bơ e tăm bơ v đúc sáu gơ v đ sáu mươi chín vơ tơ ze dang nơ bơ e sáu gơ v đ sáu mươi chín e bốn m m ộ t vơ tơ ze theo nơ bơ e bốn m m ộ t ze e rán vơ tơ ze kín nơ bơ e tơ lạc dì m ì tụi x ba vê đúc e vơ tơ ze kê nơ bơ e tơ e e chín e bốn zet in mơ k không không bờ vợ dễ thế nbst In một kakung không i chinh h z b e r b e r b e r z n n b e t h e It chinh h z b e r b a l ạ k e i chin ok eli kum ef ek n e r b tờ d e v ọ t n e b e t h e i kum f e ner e i chin biver ze h ắ n n e b e r e t h e i chin bizu e b o n v e lover ze hinober ether. a o e b o n v e l o i kum a sao el laze vơ terse c o n g n e b e t h e i kum a sao el laze zi vơ t ờ d s b ê n n e b e r ether. Zi u eluns ô vơ t ờ d s r a n e b e r ether. Ilun zi kim ể vơ t ờ d e ber ether. In kim it b a i sau ezer eli s a đẹp năm mươi sáu quo vơ tay n e b e t h i b a i sau ezer eli k u tám vở tờ rễ từ n b s tờ i tám mươi chín n bốn vở tờ rễ cực n b e tờ chín n bốn ý xi n không vở tờ rễ đồ n b e tờ ý xi n không k l t u ba mươi cờ cờ x t ba l ý vì ba í năm giờ giờ hai bị vở tờ rễ nữa n b e tờ ba l ý năm cờ mờ vở tờ rễ tươi n b e tờ năm cờ ít mờ bốn i thì mười bảy vở tờ rễ ra n b e tờ bốn i t mười bảy ý rủ sáu ia vở tờ rễ ngoài n b e t ý rủ 6 á a ý 6 á u mươi chín g ờ vở dạy năm nở b s t e r ý sáu mươi c h í giờ in không một vở dạy ra nở b s t e r in không một ý ý ba z 9 1 v v m ư t ờ ề v d ạ người nở b s eter ý ba z 9 1 í n mươi về sơ mà một vở dạy bay nở b s t e r ý sơ mà một in không p tám e vở dạy lần nở b s t e r in không p t á e dị sáng chín vở dạy máu nở b s t e r dị sáng chín ý hai mươi tám tụt vở tợ dễ người nbster y hai mươi tám y chín mươi tám vở tợ dễ ngụm nbster y chín mươi tám ba y vở tợ dễ phun nbster y vở tù y không vê ú t ez năm vở tợ dễ mỗi n b s t e -2. y không vé đúc ez năm nghìn năm l tờ s nở bờ t n ặ n ă m l tờ sơ im hai cờ c n v tờ z một nở bờ t e r im hai cờ c nở p cờ lạp dìm g o t bốn i l i bốn c h ả v tờ z lao nở bờ e t bốn chảy i lia sáu nghìn sáu trăm bốn mươi ba z v tờ z cha nở bờ t e r i lia sáu nghìn sáu trăm bốn mươi ba z i sáu mươi chín nghìn bảy trăm năm mươi v tờ z hắn nở bờ e r l sáu mươi chín nghìn bảy trăm năm mươi hai rủ v tờ z lắng nở bờ e t i lia m i c h y hai rủ v tờ zé n nở bờ eter ia hai rủ ip a i có v tờ zé ăn nở bờ eter ba dầu í ba z tám vợt dễ không nở bờ e t h t ba z tám x không mở lơ cơ vợt dễ nguy nở bờ e t h t không mở lơ cơ dù ké ba z vợt dễ lo nở bờ e t dù ké ba z ba trăm sáu mươi tám cờ z vợt dễ tân nở bờ e t h l ba trăm sáu mươi tám cờ z ý lia bảy vờ bảy mươi tư vợt dễ vũ nở bờ e t h lia bảy vờ bảy mươi tư ý h chín mươi hai cờ v đúc vợt dễ dương nở bờ e t h h chín mươi hai cờ v đ ú vợt dễ d n bờ ether ý á m o bốn mươi mốt vê đúc vợt dễ cho nở bờ e t h e tám o bốn mươi mốt vê đúc v cờ lạc ít lại ý tám dê đ un vợt t r ư ờ n g nở bờ e t Đi chin u bam miba vợt d ễ quảng nơ b r t i chin u bam miba ý bôn e p h ờ r bôn nơ b r t t a t i、e、d ì a bôn、right. e p h ờ r bôn ý em một ep chin o vợt d ễ c u ố i nơ b r t t a i em một ep chin o is h i g i vợt d ễ t ạ i nơ b r t t a It hai. Đi bay vợt d ễ z e t nơ b r t t a It bay e e e m o u s s g vợt d ễ lin ề nơ b r t i d e i、ま、<mß fark> m o u s s g it bay e d vợt d ễ bina ế b r t t a It bay e d d d dê ka la e e e hai mi chinze không e dâm miba bernersa vợt daze lạ nơ bretta. hai mươi lăm bay s vợt da ze nan nober eter. It bay sai zamu e vợt ờ d ễ đ e m nober eter. Zamu e e it bay m u l l a m e f vợt ờ d ễ p h i n o ber eter. It bay mullamet e a l n v đút curve da ze ten nober t e r a l n v đút cur a i tamber vợt da ze t ứ c nober t e r a i tamber vợt sáu mươi mốt l tamber da ze kin nober eter. It sáu mươi mốt el tam e bay lia vợt da ze k h í nober eter. Bailiwa, chín mươi lăm bu vợt ở d â mấy n i bờ e t e chín mươi lăm u i l ba zi vơ lớn bún vsi ba tư vợt ở dây kern n bờ t i li ba zi zơ vơ lớn vơ tơ zé thiên nơi bờ eter, dọc v lạc i chín mươi mốt ez bảy l gây vơ tơ zé nhìn n bờ t hạng vớt dazetel nở bơi tơ, ý ki ý khumzak không vớt d a y e t in nở bơi tơ, ý ý khumzak không i đi hay một phi vớt dazet chuin nở s ơ i tơ, ý đi hay một phi ý đi ba vớt kơm một vớt d a t hoa nở bơi t i ý đi ba vớt kơm một ý, ý y -y một y -y một dù vớt dazet lionel bơi tơ, ý dù i tam bay không vay đúng một vớt dazet vào nở bơi tơ, ý tam bay không vay đúng một dù sai ba vớt d a e man nở bơi tơ, dù sai ba ý bụ tam tê bê, dazet nở bơi t E b ụ t a m t i chín in vợt zet ứ c n b s t e r chín in e bay zơ lu vợt zet ị c h n b s t e r E bay zơ luid một e bay vợt zet n n b s t e r E một e bay một vợt zet n bơ t r E một e bay n bơ eter. E ba e chín k vợt z e c n b s eter. E ba e chín k i e tám zê e si vợt zet nơ b s t y tám dê y một d năm mươi vở tờ dê lập nở bờ eter y một d năm mươi y sáu xạ vở tờ dê đến nở bờ e t y sáu xạ im vở tờ dê đây nở bờ eter y chỉ vẹt vở tờ dê phong nở bờ e t y chỉ vẹt dắt bảy vở tờ dê cùng nở bờ eter dắt bảy vê cờ lạc dắt ba vê đốt không tờ tờ yết bảy vở tờ dê trên nở bờ e t IZ7I e phas b a q u vợt da không n b s t t r E phas b a q i i n một t e vợt da cách n b s t t e r E li b i n một trăm b i một e tam p h ấ t n b s t t e r E t phi e 6 k t a b n b s t t e r E x a k t a b u n xi bơ c o t ạ i vợt da t ụ n b s t t e r E xa b b b o vợt da ze nơ bretter. Za b b bay ho vợt da ze nơ bretter. Za bay ho y khung ra vợt da e t r e t t e r E k n g ra e sáng i ê 6 0 m vợt da kim ế n b s t t e r E sáng mê y bun hát bay mê đ vợt da hội n b s t r i bốnh 7 1 v đốt im năm m ư t 6 m t s á v tờ dễ kiếm n b s im năm m ư t 6 ijus h p vờ tờ dễ kiếm n b s -T. h 2 i p t cỡ l ạ i tám t r l i không rẻ hết sơ t ẩ y v ợ tờ dễ điểm n b s t e sơ t ẩ y g i ặ á u m i tám ý v ợ tờ dễ đ ố i n bờ t e r r sáu m t 68 ý ý t á 8 q ba vê đ g vợ tờ dễ tạo n b s eter ý tám q 3 vê đ gờ is c n b sáu trăm mười một ý không ý lên sân phong v ợ tờ dễ tần n b sáu trăm mười m giờ chín v ợ tờ dễ hưởng n bờ t e r ý sáu giờ chín dù lặn 9 v ợ tờ dễ 1 n b s t dù lặn 9 h í n 6 u 8 phổ v ợ tờ dễ không n b s eter ý s u 8 phổ x v à v ợ tờ dễ thành n b s ít vào ia 2 ổ t ủ vở tờ dễ ảnh nbf tờ ia 2 ổ tủ tụ pk là t i m dư một ý ỉa ít c h mươi một vởt ở zê phô nơ bơ t e r í n mươi m bốn mươi h a m vệ l t vởt ở zê thương nơ bơ t e í mươi h a m vệ l t in sep vởt ở zê choi nơ bơ t e r ít bốn kê s á quy vởt ở zê nái nơ bơ eter ít bốn sáu quy h i 2 5 giờ kơ vơ vơ vơ v kê k m nơ bơ t e í i m ư ơ giờ kơ vơ ít vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ v d ị n hai 1 ư ơ i t vê h e n vơ tơ ze b a n n b s, t t e r i m t vê h e n d ị i t t vơ tơ ze h ắ n n b s, e t t e r Zit tami i, i b l vơ tơ ze lin n b s, e t t e i m b l g i o t s v e tơ ze k a n h n b s, e t t e r t d ị xăm n b s, t t e r Ló xi xăm xvơ ze mơ n b r e t t di emu v tơ ze tơ nơ b s, t t e r E i m u ui u ui ui ui ui ui ui ui ui t i ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui i ui ui ui ui ui ui ui ui ui So hệ l ơ i ý 3 fff h vợt ờ zé c ả n h nơ b s e t h 3 ffff her ê kờ lak ạ t v ụ gì n ẹ p một vợt ờ zé chôn nơ b s t h n ẹ p một ý em i t á a 8 á m e vợt ờ zé sắt nơ b s e t h i t á a 8 á in 2 vợt ờ zé l i n h n r b s ether ý h i ý ba vợt ờ zé t h a n h nơ b s e t h e v à ý u mi vợt ờ zé ý nơ b s ether ý u mi z o p h ì vợt ờ zé l ä n h e b s ether p h ì h 8 3 vợt ờ zé bún b s t y tám mươi ba ý dinh vờ tợ dễ tịch nbster ờ ý dinh dĩ sáu l sáu v đút vờ tợ dễ trong nbster y sáu l sáu v đút x bảy ho ba vờ tợ dễ bên nbster y bảy o ba d ầ n không vờ tợ dễ để nbster dần không hiệp 12 h i kỳ vở tờ dễ bắn n b s, etter ít mười h i kỳ ý bệ bốn hờ di vở tờ dễ công n b s, e r ý bệ bốn hờ di ý c h i lăm k 6 f vở tờ dễ cơ n b s, e, y -E -B t t r i lăm k 6 f ý bay ít n 6 vở tờ dễ d a n nở bờ etter ý bay ít n i ý dê vở tờ dễ trưởng n b s, e -B t t r ít hai ý dê ý c h t v vở tờ dễ hắn n bờ r ý chín t r sáu m ư i t v i không gì năm vở tờ rễ phía n b s eter y không gì năm y tám cờ giờ vê ú t vở tờ rễ đôi n b s eter á m cờ giờ vê ú t p cờ lạc y gỗ ba p bốn a s do bảy mươi tám g vở tờ rễ một n b s e t do bảy mươi tám g y chín cổ vở tờ rễ trong n b s eter y chín cổ vở tờ rễ hiện n b s eter ba a hai mươi ba vở tờ rễ thân n b s eter y ba a hai mươi ba yp năm z tờ nở bờ eter tờ x yp năm z tờ yp năm vở tờ rễ hắn n b s e t d á u mươi n ă p c ờ lạc d i ữ a sáu mươi bốn ô í t h bí một giờ c e n 1 l t am lại vở tờ dễ t r ở nơ bơ s t e r ít bí u t i u u 3 2 2 n bơ eter, ít u ba trăm hai u u 3 2 2 a tư s ự c vở tờ dễ cười. nơ bơ s t e r ít s ự c ý năm nơ e hai vở tờ dễ nữa nơ bơ s t e r n ă n hai mươi n á m mươi sáu vở tờ z m 1 n b s t r in 86 i sáu y n ă i bốn f vở tờ z t ầ n n b s eter y năm m ư i b ố y bực vở tờ z p h o n g n b s t r y bực x đủ dạo vở tờ z lần nở bờ e t x đủ dưới hai m ư vê đút vở tờ z trong n b s t e r y hai vê đút i e bảy mươi m vở tờ z sen n b s eter e 74 m i b ố m y sáu t 4 ố n vở tờ z nở nở bờ e t r y sáu t bốn k k k lạc y u m k ở cờ bờ z e n a 3 a co vở tờ z e t h ế n bờ r ia 5 a 3 có i hai t r sáu m ư cờ vờ tờ rễ tần n b s t r i hai t r s á i b cờ ít lên vờ tờ rễ là n b s eter ít lên ít ba s vờ tờ rễ người n b s eter í s im chín cờ ep cờ in goose vờ tờ rễ trong n b s t e r im chín cờ ep cờ z vờ tờ rễ trên n b s t e r z ia u 6 7 c v vờ tờ rễ nhất n b s e t ia u 6 7 u i b c ia ba k một cờ mở vờ tờ rễ nha n b s e t h e i ba k một c mơ y vọt bù vợt dơ zê phong n b s t r y vọt bù yp t ẩ y vợt dơ zê ký nợ bơ ether yp bún m hơ bay vợt dơ zê s ắ c nợ bơ e t y bún m hơ bay y sơ gì a vợt dơ zê tan n b s ether y sơ zi a ia một cả bún vợt dơ zê t ệ t n b s e t h e một cả bún y dục không vợt d ễ b ả n g n b s t r Ilu không y k h ô n g gặp vợt dozê nung n o b e t t a i l ô n g gặp it hai ý tay vợt dozê t ừ n o b e t t a It hai ý tay ý bafi hai vợt dozê bên n o b e t t a ý bafi hai ý bay mê tư hầu vợt dozê đu n o b e t t bay mê tư hầu ý bay fácin vợt dozê đu n o b e t t bay fácin y e tamiz vợt dozê n h ớ noberetta. ý e t a i z z í t m ộ n t mở vợt ở xe ngựa n b s, i tơ. t muộn t mở i b z bôn vợt ở r e xa n b s, i tơ. Ibzy bôn i n f a n chin vợt ở xe hạ n g n bơi m p Ibb chin ý a babby vợt ở xe phi ả n b s, i tơ. Ili a babby vợt bay hoa ýu. It muộn chăm mở lam vợt ở xe len n b s, tơ. t m ộ n chăm mở lam yên nam ýu yên vợt ở xe ngựa bơi tơ. Ili a nam ý chin ý hỗ tam g i bôn vợt ở xe b ả n n b s. t eo t á giờ g b ố ee 4 0 c vở tờ dễ b ả n n b s t e r ee bốn mươi c in c e bốn vở g m 9 x í n thủ, vở tờ dễ cao n b s t e r in c e không bảy í g n b s t r tia in e không bảy ít g i e một i bảy l vê t vở tờ dễ cảnh n b s t e r e một i bảy l vê đốt ít giờ sáu vở tờ dễ cái nở bơ t h r ờ sáu ý năm trăm ba mươi hai í nở vở tờ dễ thương nở bơ t h e năm trăm ba mươi hai í nở d i bốn vở tờ dễ thân nở bơ t h e i bốn ý tám mươi hai z tám vở tờ dễ bị nở bơ t h i r ý tám mươi hai z tám bảy vở tờ dễ b ả n nở bơ t h e r ý bảy vê t t bảy in không hai cờ s vở tờ dễ năm nở bơ t h e không hai cờ s i hai l vờ hai b vở tờ dễ t r ọ n g nở bơ t h i r hai l vờ hai bê tờ lạt i bốn nó chín m s năm ị c h s ở vở tờ dễ tu nở bơ t h Dịch s mươi hai vởtơ d é c á i n b s t sáu mươi hai e fed t vởtơ zé top n b r t t e r ít fed bảy trăm sáu m h a c vởtơ d é độ n b s t t e r e l u ộ hai mươi sáu c vởtơ d é l à n b s t t e r e h i mươi s vởtơ d é Đây n b s t I-9 i a 4 I-4 vởtơ zé zé n b s t i a 4 I-4 ít vê kởt dạo b m lơ l t c h mi vởtơ zé lắn n b r t I-9 r ít chín mi b ba mươi năm bơ zé anh nơ b r e t t e t ba mươi năm bơ z n b r e t t xo m ù a S, z o e rủ vơ tơ dễ t ớ i n e r b r e O, e r ủ o ezu e i a chín r ă t á i chín e ba c u đập vơ tơ dễ phong nơ b r e r e t 9 i n ă m it vơ tơ dễ c o r n b S, e t t r e năm it e feo a v ợ tơ zet nơ bretter e feo e t m ù rua vơ tơ dễ l ệ n b S, e r e t m ù a u a in 8 a m vơ tơ dễ t h ấ y n b S, r in t a m k i h ọ s ờ n vơ tơ dễ kim ế n b S, e r eki h ọ s ờ e n in sáu trăm m ờ i h vơ tơ z e m ắ t n b r r in sáu t r h a n co vơ tơ zet t u n e r bretter gìn của bi 2 a i a óc v t vợ dễ lăng nở bờ sơ b h 2 a óc dịch v t vợ dễ một nở bờ sơ dĩ u chi vơ t ờ d e t ầ nơ bơ e u chi vê cờ lak ạ in sơ đô c h o v ị t b 7 y f vơ tơ zet sức nơ bơ e t bảy m ư i b ả năm g o không m mơ vơ tơ zet out nơ bơ e năm g o không m mơ e sáu e tơ z chín vơ t ờ d ê kín h nơ bơ e sáu e t ờ d i chín e không t ờ nơ vơ t ờ d ê ngoại nơ bơ e không t ờ nơ e sơ sơ i v ợ tơ zê hết nơ bơ e tơ sơ sơ zi in sơ hai e vơ tơ zê yên nơ b s, e tơ e hai mươi lăm e cố vơ tơ zê đốt nơ bơ e tơ e hai mươi lăm e cố e chín m m tám a b vơ tơ zê hết nbl i chín m tám a bizom tám vở tờ dễ thiên nbl Tamiz t ạ n h n i m ố a r b i z i i m ố a r b i z e y e m t e m nơ i a b t e m m e k e l a t i c h í g k e n c h a m by m e l a m h e n g n bretter. Za b c h a m by l a m k h ô n g eli a m l a m u u m h é sau nơ b r i a melamu um i không t a m z z e r z e r z e r z e r z e r z e r z e r z e Ý nụt mười hai x năm vở tợ dễ t í c h nờ bờ sơ ít năm x vở tợ dễ bản nờ bờ sơ ít y ba mươi bảy dạ sáu vở tợ dễ bị nờ bờ sơ Easy bam mê baza im ba c h y vợt dozê tu nơ bêter. Im ba chăm mê e k m u vợt dozê kao nơ bêter. e i, 6, I, I n, b a z k m u r k e v s u b v T r b d o m i ệ nơ g bêter. E v s u c it bay si vợt dozê kay nơ bêter. E bay si e bam mê vơ T e r C m ộ t a s ợ vơ kerm nơ bêter. E li bam vơ T e r m e a 2 S 9、e、n, b, et chin ezer v kim ế nơ b ê t e a 2 S 9、e、n, b, et c h i z it mút v d o nít nơ bêter. It mút v o t vơ dozê ư ơ n g nơ b ê t e vẫn dù nài không v T dozê hà nơ b ê t e dù này không y lý hai y ở m ì vở tờ d ễ phía n b sơ y lý hai y ở mỹ z bốn vở tờ d ễ cảnh nờ bờ sơ z bốn y lý sáu xịt vở tờ d ễ chạm n b e r e t t a e s i ế t bun v t d z e m n e r b e r e t t bun at e baited vợt dazem nerberetta, e baited e k h u g u he bay vợt d a z e n b e r e t t a e khungu he b vaker lai su ghazi e l e r it's ka e 1 h n g ea m u nerzer k v t d a z t n b e r e t t a it's ka ezuk no vợt dazem nerberetta, ezuk n ổ in b z g z z e r vợt dazem n b e r e t in b a z i z z e i t l o o g h ö n beretta, i mean bunit v e l o g z i chin vợt d z c h o n beretta, zich c i n by mười vợt d z l ạ i n b e r e t bảy mươi vệ l ệ n, -N vở tờ rễ bắt nbst ít l ệ n ít sáu e hai mươi bảy vở tờ rễ ta nbst i 6 e 2 a i m ư vê ờ lạc I p h ỉ ổ bốn vê một a i không không g tờ vợt ờ dê bài n bờ eter không không g tờ i 7 2 i gờ vợt ờ dê thủ n bờ eter ý bảy mươi hai gờ ý s d u ý i v t n bờ eter ý s hai dào tám mươi sáu d vợt ờ dê hoàng n bờ eter dào tám mươi sáu dê nô ba bờ v đ ố t vợt ờ dê đ ế n n bờ eter nô ba bờ v đ ố c ý tịp không vợt dê l à n bờ eter ý t ị không ý e bảy mươi một t sáu n bờ e t ờ i e bảy mươi một t sáu ý tỷ bốn m mở vợt ờ dê kê i nở bờ eter ý tỷ bốn em mở ý không a năm zetter vợt d ii không a năm z mười một n vở tợ dễ cao n bs t mười một n ít chữ tám t vở tợ dễ cái n bs ít chữ tám t ii ba x mg x sáu hẹp chín hắn vở tợ dễ bọn n bs t Eba eberger, v b a e d o n t n b e t h e r e i b a s i n u m b d o s c h u n e ber ether, e e mosi nam tam vell high t u n e r b e t h e r e t m vell high t u k s of verber z e t u n b e t h e s of in h g bay verber z e n e b e t h e in h g b i m v e r zetaner b e t h v e c h i n verber z e t n e r b e t h e r eve n c h i i i verber ze t h e r bun say hai ze hai eel t a vê e k verber c a n e b e t h e r e vê ekum i n m e l o verber a n E sáu ze chín m ư ozal bunzi r n e r v i g h b n i e r hai b b b e r ze kang n e r h e r e h i b b k e k lát e bunker e i n m zu n e r v h e r akim zu i zet vơ v ngon n e r r i z bunta ve l u vê lup vơ vơ t săn n e r h e r e b u n t ve l u ve lup vơ e h o a ba vơ t ớ kim n e r r Hoa ba itam mhmut ea vợt da n u l e b r t t e t a m mhmut ea zet na vợt da b i n b r t t e r t na ezim vợt da sano b r t t e r i m e tamti vợt da m u n n b r t t e tamti b u n t e s u m m t velov da ze bang n b r t t e b u n t e s u m m t velov baker hai trăm hai mươi lamu. See it duchin v ợ da z a o nơ bretter. t d c h i n e z i i u vợt da ze n g n b r t t e r e z i bi hà. Uzi e imchin mi hai e t e khum vò khum vợt da ze n b r t t dị ở y 3 fl 8 a v ừ t vợ dễ năm n bsr y đ ị fl 8 a dẻo 2 v ừ t vợ dễ thả n b s ờ hai mươi sáu sít vởtơ zê t ủ nơ bê t y ý em mươi sáu sít chuông vởtơ zê săn bê tơ, hệ chuông ý ba h o năm e kơ vởtơ zê nít nơ bê tơ, ý ba h o năm e kơ h i p hai vởtơ zê kênh nơ bê tơ, ý hai inch nốt vởtơ zê kênh nơ bê tơ, ý chin nốt ý sáu mươi hai zê nơ vởtơ zê kênh nơ bê tơ, ý sáu mươi hai zê nơ zê tò sáu vởtơ zê dî nơ bê tơ, zê tò sáu ý bôn y tê vởtơ zê vào nơ bê tơ, ý bôn y, y tê hai m mơ năm trăm năm mươi chín vởtơ zê bán nơ bê tơ 559 t r i c g tờ bờ vờ tờ rễ người nở bờ t t e r g tờ bờ pê cờ lát x 1 t p ý lia bốn m i chín không e g ờ vờ tờ rễ một nở bờ t t e r ý lia b ố i chín không e giờ ý ý c n n b k vờ tờ rễ、e、là nở bờ t t e r ý n n b k ý x a vờ tờ rễ bình nở bờ t t Iso c h i n z vợt dazetung nơ b r e i s chinzi e b a zet vedu sau y m ộ l n g u e vợt d a z e hai n b r e t r b a z v e sau in s a t e g vợt d a z e lăn nơ b r e t t e in saute không e bay b vợt dazet a n b r e t r bay book i z con vợt dazet nơ b r e t t e t không vợt dazet f u d b r e t r e e một r ă i vợt dazet không n b r e t r e một t r ă n ít mỡ sáu ý h vở tờ d ễ h ủ a n bờ ít mỡ s i ý mươi t á 8 n n vở tờ, tờ d ễ cái n bờ sơ ý i 6 á m n n ý a 6 á u vở tờ, tờ d ễ có n bờ sơ ý a 6 á u gì ạp năm vở tờ, tờ d ễ không n bờ sơ d ị ab nam y tammer ker e r nerve dozet t nerve ether, y tammer k r nerve eker l a p h hai m e d ị c h n h ậ t v e r v e does a nerve ether, z i nerve zit by mười sau quý vật does a muth nerve ether, zit by mười sau q u t mose vay vật d o e kum nerve e t h í t mose v Ít high elegum vật does a turner ber ether, it high e l e g m m t h m omot vật does a su nerve ether, im omot ì tam zerker muth aver does a nerve ether, e tam zerker m t h a eap does a c h â n n e r v t h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 Tobi h a hai l m ư i lăm xọc vơ tơ z hà l b r e i hoc ipus vơ t thơ lơ b r e t t e ipus bay ee m t la zet k ö r e r vơ t ze kim nơ bretter, ee t t r p e r ee nắm ki vơ tơ e vô n t t r ee nắm ki ee hai m ư i mốt u ee vơ tơ ze thượng nơ b r e t t i mươi m u ee t bơ ze vê luz dơ n b a ngin sáu trăm s i s t tạc. Vơ e quin nơ bretter, b z vê l u c i n eetter ee chin vơ t i m nơ b r e t t E rin ít chín mươi năm n 63 u ba v d man b E r s i ba x t m m ư i ba t á i, 64 I, 8S, I tờ v tờ thật n b 95 n á m m i ba x tám m ư i ba x tám m ư ơ ba x t i ba x tám m ba tám mươi ba x tám mươi ba x t ba x t y m ba tám mươi ba x tám mươi ba x i ba x tám i ba x t i ba x tám m i ba x tám i b t á i ba x tám m ư i ba x i ba x t á i ba x tám i ba x t á ba tám i b t á i ba x t i ba x t i b t á i ba x tám m ư i ba x tám m i ba x tám m ư i ba t á i ba x tám mươi ba x tám mươi ba x tám i ba d tám m ba t á ba tám m ư i b dù sức không p c ờ lạc x năm c ờ c ờ tám m ư i a không ý lia ba hát vở tờ dễ tay nở bờ e t ờ i a không ý lia ba h x không vở tờ dễ vừa nở bờ e t ờ x không ý một nghìn tám trăm mười bảy vở tờ dễ x à i nở bờ e t ờ In một nghìn tám trăm bảy m ư i chín mươi hai vợt dozê churn n bê tơ. In chin zơ mơ hai ý khôn vợt dozê n g ư ờ i n bê tơ. In khôn vọng in khét vợt dozê ka n bê t In khét ý h o e t a m i vợt dozê anh n bê t i E h o e tamit mùa t vè l u hai vợt dozê bút n bê tơ. It mùa t vè luôn hai it bôn mùa ba ý a vợt dozê tân n bê tơ. It bôn mùa ba ý in vợt dozê kum n bê tơ. It luôn mùa vợt dozê kim ế n bê tơ. It luôn ý a năm e m m khôn mùa khôn m ù tê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê vợt ờ dễ liền n b s e t e im ba vê đ g rào năm mươi tu cờ gi vợt ờ dễ lấy n b s t r à o năm mươi tu cờ gi ít chín ez tám vợt ờ dễ cái n b s t i r t chín ez tám m ư i bốn trăm m t mươi một vợt dễ kiếm n b s t It bun chăm mười một e chin eter, it vơ tơ zetu nơ bơ e t e chin eter, it t la vơ tơ zet nái nơ bơ eter, z t lao t hai mày tamzơ et vơ tơ zet k a p nơ bơ e t e t hai mày tamzơ e ka sao k vơ tơ zet nơ bơ eter, e ka sao ka zet hai hát e e chin l tam e không vơ tơ zet kim nơ bơ e t e chin l tam e không e ho salty vơ tơ zet nơ bơ e t e ho salty z o u s e n vơ tơ zet nơ bơ e t r z u s e n zo bay vơ zet fung nơ bơ eter, zoobay vơ t nơ b t e r e p e nít om v tơ zê n ng ng ng ng ng ng ng n ng ng n nbsr ý nghỉ tô một ý nghỉa năm mươi bảy c s z v tự dễ cầm nbsr E n i, I 5 7 k e r zep baker lai 4 f 4 e b e r c o v i r s năm se t vơp does e luner b s t t e r It năm s t in khung vơp does e ngur n b s t In k h ô n g cùng im subverp does e luner b s t Im sub e chin zau lu vơp does e t ừ n b s t t e r E chin zau lu e mu hip n b r t chin a u lu e mu hip ner bretter. i p h i a v p d e s e su n b r t t e i h i at i bunz b vơp does e tina b s t t e r I bunz ba e r v d e s e tina b r t t e r E e b a k e her c u r v d e s e lo n b r t t e r E baker h không ep nam e v d e s e s n b r t v, i năm xp giặt một u năm vở tờ dễ định nbl s giặt một u năm ie không viện kiểm sát vở tờ dễ chế nbl s ie không viện kiểm sát i ba mươi b ố tờ cờ sáu vở tờ dễ phía nbl s ie ba mươi b ố tờ cờ sáu bốn vở tờ dễ tốt n b s ít bốn ý u một mươi chín g vở tờ dễ cơ nbl s -T. ý mua chín zi ý một b năm vởtơ zet i ế p n b s t e r một b năm dọc tam vởtơ z e h ä n h n b s t e r dọc tam kê l ạ t in so h i tùa một zi vởtơ z e n g ắ n n b s t e r tùa một zi ý năm ez ba un vởtơ zet r o n g n b s e t i r i năm ez ba un dô kính vởtơ zet í c h n b s t e r dô kính ý ba mươi năm mươi bảy vởtơ zet nơ b s e t i r i ba mươi năm mươi bảy ý tấm z ba w e v ở t d zet nơ b s e t i r ý tấm z ba w ez ga vởtơ zet h ư ơ n g nơ bơ eter xa ý ba nghìn sáu trăm sáu mươi chín u vợt dễ cảnh nở bờ ether ý ba nghìn sáu trăm sáu mươi chín u rẽ mở không ít n b s t tê u dẽ mở không ít d ẻ m năm o vợt dễ vậy n b s t d ẻ m năm ao ít sơ mi vợt dễ đột n b s t h ít sơ mi ý dục dân vợt dễ đã n b s t h e dục dân lịch ba hộp vợt dễ dương n b s t h e r ít ba hộp ý mười gi sáu vợt dễ vũ n b s t h e r ý mười g sáu ý em ộ t k năm mươi chín vợt dễ bàn n b s t h e r m ộ t k năm mươi chín ít không ít bảy ợ t dễ t h ờ i n b s t h e r ít không ít b ít cờ lạ vợt dễ phán bờ t ít cơ là ít t ù n vợt ờ dễ tới nợ bờ t e ít t ù n ít hai dê s á k vợt ờ dê n h ư nợ bờ t e ít hai dê s á k ruột bốn giờ hờ vợt ờ dê mãn nợ bờ t e r giúp bốn giờ hờ ít t t vợt dê dăn n bờ t e r ít tám t ít sáu ít vợt dê nít nợ bờ t e r ít sáu ít dùng gặp vợt ờ dê nghĩ nợ bờ t e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 cũng vừa tự dệ mình nbsr i lý sáu và một chữ t, t c ờ lặt ỉm ba f không vé đốt t ú u f y lý tám mươi ba f sáu n vừa tự dệ y nbsr E tám mươi ba f sáu n e sáu nghìn b ả trăm bốn mươi t a vở dơ tiến nơ bơ e sáu nghìn bảy trăm b i một e m dơ tờ vở dơ e n nơ bơ e mở cờ d tờ n e v dơ ngựa nơ bơ t e r e năm ze in lập sáu e v dơ không nơ bơ t e r e s ze in hai mươi vở dơ tân nơ bơ t e r e bô không hiệu e a u 6 h g p g 9 chín la vở dơ man nơ bơ t e r e bô không hiệu e b dù vở dơ zé trong nơ bơ t e r e kụ tám vở dơ zé tân nơ bơ t e r e kụ tám i năm vở dơ zé con nơ bơ eter eter e năm ut i om m c v t o d ạ nguyệt nở bs Emo si e 0 a 7 a vợt da ze n e b r t t e r E không k h ô a bay a e s á t h ư ơ i bay a bay vợt da ze turner bretter. E sáu t r ă chín mươi bay a bay it bay vợt da ze tic n e b r t It b a b a o mori hát vợt da ze f n e r b r e t i e r E không y kỹ e n m mày bay na vợt da ze o n e r b s e t t e r E năm b na b kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê k O、ok, kỳ n g s y tám trăm tám tám n v t ơ zet n bơ e t r ă m tám mươi t á bảy. Zi không vởtơ zê k i n bơ e bay không e mô c í n mươi vởtơ zê kang n bơ e mô c i s một z vởtơ zê gần n bơ e tơ. It một zi không hai v 1 v t d này n b s. y m t vởtơ n à y n bơ e 0 ơ E v a t vê k l ạ e e e e tám t r ă a tăm ka e e t kơ zê hai end n h ư n bơ e t 8 e t kơ z nơ z l ệ 8 o vởtơ zê một nơ bơ e tơ zù lê tamo zê h ệ n bơ xịt xập xvirt d e t h ế n e r bêter, xập xì xin c h v đụt năm vợt zê kêch nơ bêter, xin c h v đụt năm e t ỏ a bôn nơ bêter, ộ ị t e twa bôn zim một zơ e tvơ zê q u a nơ bêter, xịt một zơ e tvơ zê kênh nơ bêter, xoa xịt hai emmer. Bôn vơ tơ zê m à n nơ bêter, e hai emmer bôn vê k h lát y bôn ka hô e hê lần nơ bêter, e d ê zê z vơ tơ zê m à n n b ê t e d ẹ p x t p xếp t ế p xếp xếp xếp t ế p xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp x h p xếp xếp xếp xếp xếp t ế p xếp xếp xếp x ế t xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp x n p xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp n ế p xếp t ế p x b p xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp x ế Y xếp xếp xếp xếp xếp xếp xế xế xếp xếp xếp xếp xếp 9 v í n m v e l v n vợt ờ d ễ m á y, y, l, y n bơ t e i lăm v e l n i ơ 5 e l 3 1 nằm ee ờ d ễ k ế t n bơ t i l 5 a n 3 1 ee h i ba ho e b l vợt ờ d ễ zê tuk n b b t i ho 3 0 l m h ờ i lơ x vợt ờ d ễ h o à n g n bơ t Il lạc y bốn hờ zi bay vợt zet t a n b s e r Y bốn hờ zi b a một cuộc vợt zê chu n bơ eter. Y một c u c hóc xị ba mươi h vợt zê kum nơ bơ r Y ba h i u e y mê vê đúc n vợt zê chel n bơ r Y bay mê tư đúc nơ y tư vê tư nơ bơ eter. Y t vê đúc e s vợt zê kơ n bơ r Y b vê đúc chín t s zi vơ tơ z đình n bơ r Zi sịt t k l ạ y k n ea z h í n s n mờ y k g q u vê đúc y chín m ư i t á ê tám a tám ít n thành. n b s t e r ít q 1 vé l vở tờ z ngoài n b s t e r ý s i em 8 s 5 vở tờ z k i n h n b s t e r i em 8 s 5 à m e i c h vở tờ z vào n b s eter, ít không tàm ít vở tờ z đi n b s t e r ít k l y m ư i hai nơ ít một ek kơ ý sống ư ờ i m bôn tờ zé ngüe nơ bơ t e r ý sống m i m t áp n ý lạ s á nơ vở tờ zé kò n b s t e r ý lạ sáu k n bay bơ eter, x á bay bay bay bay b b a vô nơ eter, ít ngủ sắt lạ vỡ tà tờ Sắt là in bun cờ r k vợt daze vào n ơ b r e t t in bun cờ r k a evil w h vợt daze c h ỉ n a bretter, e v i t w h vợt ờ d a n h ì n n u b r e t t e t ổ i n ơ b r e t t ư tha nơi tzabunov vợt daze zuner bretter, zabunov e không tăm f e ba vợt daze kum n ơ b r e t t y hai c hai mươi vở tờ dễ tần nở bờ e t y h c 2 5 i m ư l ă cờ lặt sắt gì tạ bốn vở cờ vở tờ dễ héo nở bờ e t h e y tạ bốn vở cờ i hai h vở tờ dễ đi n bờ t y bốn m ư ơ hai h ế n n n n n h 6 á u o n ă n tươi vở tờ dễ xanh nở bờ e t y t n n n n 3 6 t n n n t n n n t n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n k n n n n n n n Il tì không kê chín ít dạp hai vở tờ zê kim ế n bơ t e r t dạ hai. In không kê vở tờ zê khô nơ bơ e t In không kê bay nơ H t e vở tờ zê t ừ n g n bơ t e bay nơ eter zơ ý hai phở dạng pháp chín k vở tờ zê at nơ bơ t e r hai phở dạng pháp chín ka vở tờ zê nơ i nơ bơ eter. ý babs vở tờ zê lút nơ bơ eter. ý babs vở tờ zê nương n bơ t e m ý b a cả vở tờ zê n ư ơ n nơ bơ t e r Zaka sáu vở tờ zê mảnh n bơ t e r ý sáu t í ba vở tờ zê l á n bơ t e ít ba ít bảy mươi g f vởt ờ dễ mảnh nở bờ t ít bảy mươi g f dỉ là hai c vởt ờ dễ từng nở bờ t dỉ là hai c ít năm ít cờ vởt ờ dễ một nở bờ t ít năm ít cờ ít trở tạ vởt ờ dễ thành nở bờ t E cho ta e cho vợt daze qua nơ bretter. E cho e lo cho vợt daze m i g n e bretter. E lo cho li e bun miba vợt daze zerner b r e t t bun miba in h a i z nâm vợt daze su nơ b r e t t e In h a i z nâm peker lak s a k by mêsao e e e hi e lơ tammelam vợt daze f i n e bretter. E i e lơ tammelam in h u n en nơ nắm z vợt daze k e r n e b r e t In bun n n nắm ze e chin chăm hime by v bun vợt daze vén nơ b r e t t e chin chăm hime by v bun if vợt daze hano bretter. If lìm ud k l vé luvê luvê luvê luvê luvê l u v l v ê l u v chín mươi sáu n g t ơ i c h t h á i n bờ e t chín m i sáu n g h ì i c sg e h e r vở tờ zé g à n bờ tám sg e t h e sáu bờ t hai vở tờ zé nhất n bờ e s á bờ t hai zé e sáu k vở tờ zé định n bờ t h e r zau k in m ư p vở tờ zé em n bờ t in mười t á vở tờ zé thừa n bờ ether z a i lúc vở tờ zé phong n bờ t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 Đu b vợt dễ tay n bờ r Đu b b in b l cờ v đốt vợt dễ lùi n bờ eter. In b l vê đốt ý lia năm s dễ chừng n bờ r ý lia năm sĩ sao dễ tân n bờ r ý s a i không ba et ợ dễ vào n bờ r ý không ba t t v ợ dễ mượt n bờ e t r ý tố d â h ô n g ba dê vợt dễ linh n bờ r ba ze hai o năm mươi lăm hát vởt z e t c h nơ bơ e hai or năm mươi lăm h á e một ze năm ezer vởt d e t i ế n nơ bơ e một ze năm e z i e sáu nơ bay l vởt ờ d é b ứ c nơ bơ e sáu n n bay l i bay e hai vởt ờ d k cơ n b s t i e bay e t bún hơ vởt ờ d é t í c h nơ bơ e t bún hơ i 11 fv đ ú t vở tờ dễ ngựa nở bờ t ý t ý m ư i m ộ fv đ ú t i hợp n g vở tờ dễ xe nở bờ t t e r ý hợp năm g ý ỉ ô nở bờ e t t r ngược ý ỉ ô zip hai y chín mươi sáu vở tờ dễ nhìn nở bờ t t e r hai y chín mươi sáu dược vở tờ dễ một nở bờ t t giúp cờ lát ít mikvê kéo y zê b ô 1 vợt da zê bút n b s. t 7 ý d 4 bay zê bôn mê mốt ý đi chin lâ tơ nơ g v t da zê lát nơ bê tơ ý đi chin l t nơ gơ ý đi bay hát tam chăm chim mê bay vợt da zê bên n b s. tơ ý đ y hát tam chăm c h i n. mê bay ý nằm vợt da zê bên n bê tơ ý khung et bơ k 1 mơ vợt da zê v n b s. tơ ý khung et bơ mơ ý i mụt vô vô t người n b s. tơ ý m t vô tê tơ zê tê tê tê tê t tê tê tê tê tê t Saw e chin bơ zơ e vơ bơ zé zaner bơ e chin G ơ zơ e e bay mê tưu of chin vơ bơ zé n ó i nơ bơ e bay mê tưu of chin e tam hát bay e vơ bơ zé k h í nơ bơ e tam hát bay e vơ bơ zé tân n b S e tơ e tay kơ lazabun in tam sút con vơ bơ zé h ệ nơ bơ e tơ e tâm vê tâm vê tâm sò e tâm vơ zé mút nơ bơ e tâm vê tâm vê tâm vê tâm vê tâm vê tâm vê tâm vê tâm vê tâm vê tât bơ zé zé z A zé zé zé zé zé nơ bơ e tâ tâ dễ một nbsl i chín cgmg i tám mươi k c h í y không năm i đề ra vợ thợ dễ kiếm nbsl i tám mươi k nbsl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 dù một z verb d ễ không n ờ b ờ e t d ụ một z is mô thu e h o vơ bơ z e c ò n n ờ b ờ e t it mô thu e hoa zô k s t vơ bơ zê s ử n ờ b ờ e t So c á t si 8 4 g m z e v e r t ờ d e t h i ê n n r bretter. E t a m zee z z r ủ dạ v vơ t ờ d e c ó n e bretter. Izuzav ee s o m vê luk mơ zi vơ tơ zee heng n bretter. Ee sommer b y vê l tờ d ơ h à n h no bretter. Ee chin el lơ chin e bay vơ tơ e e sanner bretter. Ee c h n el lơ c h n e bay e không k h u s v e v t ờ d e b ả n no bretter. Ee không khumsi e bay e không zee vơ tơ zee seno bretter. Ee không zee as vơ tơ tơ tơ. Ee as e hoa namu vơ tơ zee kay no b e t t e r Ihoa năm một kích xước năm v ợ tờ d ễ từ n b etter, kích xước năm im kích vở tờ d ễ nít n b etter, im kích xước ít năm di n vở tờ dễ thương nở bờ e r ít sực n h ì n không bờ z vở tờ dễ đ ả nở bờ e r ít k h bờ z p cơ lạc ít sáu t m b ố i chín m ũ ke vở tờ dễ hắn nở bờ e r ít b ố i l ă ke ít p h á p nở bờ S. t t e r ít phút bỉ một i 3 bờ cờ vở tờ dễ đ â y nở bờ S. t t e r ít một i 3 bờ cờ ít năm m v vở tờ dễ biết nở bờ e r ít năm m v một vờ cờ vở tờ t ờ d ễ nhận nở bờ e r ít m ộ vờ cờ ít h s 1 6 f i ho 29 chín ờ hờ ít g phong vở t dễ tần n bờ e t i 2 s 1 6 f m ộ z 5 vở tờ dễ sao n b s tờ ít một z năm k cờ lạc ít dạ a i cờ f dùng bốn z năm vở tờ dễ ra nở b s tờ dùng bốn z năm ít bốn giờ vé lúc f vở tờ dễ ngoài nở bờ tờ bốn giờ vê đu x ba mươi hai h t vợt dơ zet nơ b S t x ba mươi hai h dịp sáu e ho hai mươi h nơ gỡ hai bù vợt dơ z e kim ế n b S t dịp sáu dào năm vê đu c ơ m vợt dơ z e phong n b S e t e dào năm v đ ú kơ mơ e e mùa h t năm mươi lăm y vợt dơ zet n b S eter e e e e mùa h t năm mươi lăm y kơ lát e e e e mùi sơ dơ tăm xe bún L e e e e mùa một ka tà mẹt dơ vợt zet tín nơ bơ e e e e e e mùa một ka tà mẹt dơ e không ít kơ vợt zé m ự c nơ bơ eter e không kê sao e sơ hớ dơ dơ dơ dơ dơ d y sáu cờ hờ giờ giờ ra e b、e、vở tờ dễ ngựa nbsr ra e x vở tờ dễ lên nbsr x năm k vở tờ dễ thường nbsr ít năm k ý m ạ không cờ cờ vở tờ dễ c h ạ p nbsr ý m ạ không cờ cờ ý không sáu e chín vở tờ dễ lại nbsr、e、ý không sáu e chín ý bởi chín mươi hai nbsr Tobi bất chín mươi hai eo năm bờ z l vợt dê phi nở bờ t e r o năm bờ z l y i một đòi vợt dê đang nở bờ t e r e một đòi y hai bờ zet vợt dê n h ư n g nở bờ t e r e hai bờ z y t năm z e s bài vợt dê s n bờ t e r e năm z e si bài bê lạc y hai mươi bảy z bài lờ hờ z zê thành n bờ t e r e t h r không hai zê bốn mươi chín vợt dê t a n n e bờ t e i 0 2 ô n g hai j bốn m t năm kịch v tờ dễ c h ấ n n b s eter ít năm kịch sọc vở tờ dễ cho n b s t e r í sọc ít kịch bốn t sáu ô không binh vở tờ dễ chọn n b s t r í kịch b t hai 2 3 z vở tờ dễ giữ n b s t e r ít i mươi ba 6 k h vở tờ dễ theo n b s t e r ít a 6 k i 0 1 1 f g i vở tờ dễ đuổi n b s t e r ít k h f g i 9 í n x s vở tờ dễ kinh n b s t e r ít c h n x s bị hển vở tờ dễ phái n b s t e r í bị hển k ê c ờ lạc ít nỉ b ố m g ơ i 4 a gi vở tờ dễ tụ n b s t r i i 4 g giờ ít t t một tờ t cơ v tờ z n bờ, tờ tờ n bơ t e r ít m t tờ ít cơ vơ tờ z l t o n nơ bơ eter. Za hưng e i 4 n o i a 7 vơ tờ zé nắn nơ bơ e bún no i a 7 ả y trăm không năm n n nơ e v 8 9 á m a 0 vơ tờ zé tân n bơ t e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 Tờ d ạ q u â n nơ bơ e chín l sáu hoa chín x chín vở d ệ y lâm nơ bơ e chín ek n bơ e t e ném ek ek nơ o tám vở d ệ y ngoài nơ bơ e t ít mơ ô tám ỉ m g à em v ợ p tờ dê sông n bơ e t e g à em ít năm dơ l v ợ p tờ dê được n bơ eter. ít năm dơ lơ bê kơ lạc ý lê chín e lơ sáu kíp mười sáu zê hỏi nơ bơ eter. ít mười sáu zê không chín vơp dơ dê kèk nơ bơ eter. ít mười sáu zê không chín e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e t e e e e vợt tờ dễ đại nờ bờ e t t b ủy n h ỉ sáu ít f vợt tờ dễ viên nờ bờ eter ít n h ỉ sáu ít f ít tý vợt tờ dễ thăng nờ bờ eter ít tý h vợt tờ dễ treo nờ bờ eter in không năm vợt tờ dễ túc nờ bờ e t in không năm in tỷ ba ít vợt tờ dễ dưới nờ bờ e t in tỷ ba ít ba t chín mươi tám vợt tờ dễ hao nờ bờ ba t chín m ư tám y t dễ cấp nợ bờ e t t không cỡ ít di v ớ dễ kiếm nợ bờ e t t không c di ít i bảy vớt dễ chăng nợ bờ etter ít 2 a si bảy t t r ờ v dễ đem nợ bờ e t i trăm m ờ i b z c vớt dễ tiêu nợ bờ etter ít h i z cỡ ít ba b chín dễ thế nợ bờ e t t i 3 mươi 6 u 8 e g vợt ờ dễ chủ nợ bờ e t i 6 u 8 e g bỏ vợt ờ dễ xin nợ bờ e t h bỏ i 3 b 6 u 5 vợt ờ dễ đinh nợ bờ ether, ý lia ba m ư i s á không vợt ờ dễ máy nợ bờ ether, ý không ý im không vợt ờ dễ phải nợ bờ e t i im không ý tám vê e vợt ờ dễ điểm nợ bờ e t Ely tám p b ố vê c epe kở lạc ee i a y kờ zơ ờ zi ba i 2 9 ơ 2 q v ợ p tờ zé kim ế n b s t e h i 2 9 ơ 2 q d y zé m t v ợ p tờ zé h i ệ n n b s t d mười s té ee m l bê k h v ợ g t ờ ơ p dơ zé nơ bơ ee mụ l bê k h i 1 g hát ee mụ tà mụ vơp dơ zé ư ờ n g n b s t e 1 ụ tà mụt in s t o a d i nơ bơ e v m tà mụt i ế m n b s t e 5 i 1 g m h l v ợ ơ tờ zé m à u n b s t e mụt g m h l i 96G v ợ d tờ é m 1 n b s t y chín mươi sáu ra ít năm l sáu v vở tờ rễ khí n b s t i t năm l sáu v i chín o vở tờ rễ trên n b s t i chín o k cờ lạc i i z vở c sáu v i a bốn giờ hở vở tờ rễ tụ n b s t i a bốn giờ hờ ý i a bảy bờ s vờ sáu vờ tờ dê đỏ nờ bờ e t e i a bảy bờ s vờ sáu ý i hai trăm chín mươi mốt jxi vờ tờ dê một nờ bờ e t e i hai trăm chín mươi mốt jxi ba mươi bốn v 8 đút tám vở t d ra nờ bờ e t e ba mươi bốn v 8 đút tám ý k i chín g ít m không s năm kiếm vở tờ dê mũi nờ bờ eter ý kxi lia ba trăm bốn mươi bốn z không vở tờ dê ngưng nờ bờ e t e i a ba trăm bốn mươi bốn z không ý ra ý bốn vở tờ dê trên nờ bờ eter ý ra ý bốn ý i hai z vở và ba vở tờ dê m u nờ bờ e t hai gi vờ v 3 d a giọc vờ tờ dễ kiếm nở bờ eter dọc ít bốn z lờ gi vờ tờ dễ đạo nở bờ eter ít bốn z lờ gi ít sáu mịp vờ tờ, tờ dễ khí nở bờ eter ít sáu mịp vờ tờ, tờ, tờ dễ còn nở bờ eter ít bảy bê ít hai f vờ tờ, tờ dễ này nở bờ eter ít hai f e h a d mươi tư xe bốn e e e vờ tờ, tờ dễ sau nở bờ eter ít x năm rủ kẹt nỉ lạ ta, v, tờ n, b, tờ dễ chú nở bờ eter ít xa năm mịp một đồng cờ dô nạ thủy điện v tờ dễ lại NBST, đồng chương ờ nạ t y Điển I2VG5XVT t dễ r năm mươi hai thạo thiên tông kiếm thu kiếm khí bao phủ cả cỗ xe ngựa làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ kiếm khí bén nhọn không thấy bóng dáng kiếm khí tới trước người này ít nhất là tiêu dao cảnh cường giả tại kiếm khí muốn tiếp cận xe ngựa một nháy mắt thiên cơ từ trước người xuất hiện một cỗ thái cực đồ thái cực đồ tản mát ra hảo quang sáng chói hướng về kiếm khí đánh tới thái cực đ ồ bị kiếm khí chạm phá hướng về thiên cơ tử c h é m tới thiên cơ tử nhúng m ả y toàn thân linh lực bắt đầu sôi trào lần nữa ngưng tụ ra một cái thái cực đ ồ rốt c ụ c kiếm khí va chạm trên thái cực đ ồ thái cực đ ồ giống như mạng nhện đồng dạng vết rách từ giữa đó một mực ra bên ngoài lan tràn cuối cùng toàn bộ thái cực đ ồ biến mất không thấy gì nữa phốc phốc thiên cơ tử một ngụm máu tươi p h u n tới khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bề vải đúng lúc này thương tích nguyện từ trong xe ngựa vọc ra không có cảm nhận được bất luận người nào khí tức không nghĩ tới một cái phế vật thế từ bên người lại còn có như thế cao thủ lúc này thiên ngoại chuyển đến một thanh â m một thân ảnh từ không trung bên trong xuất hiện người này cầm trong tay một thanh trường kiếm một thân trường sam tại hắn xuất hiện một khắc này tất cả mọi người cảm nhận được một cố l ệ n h thấu xương kiếm khí phán phất người này chính là một thanh kiếm một thanh đã xuất vỏ kiếm tiêu giao cảnh kiếm thu thương tích n g u y ệ t âm thanh lạnh lùng nói người này chính là hạo thiên tông tiêu giao cảnh cường g i ả kiếm thu kiếm thu không để ý tới thương tích n g u y ệ t mà là một mặt tán thưởng nhìn xem thiên cơ tử tại niết bàn đình phong có thể tiếp ta một kiếm tại toàn bộ thế tục giới đều ý có người có thể tiếp ta một kiếm mà bất tử rất không tệ tây thực lực của ngươi làm gì hiệu chung với một cái phế vật thế tử thần phục với ta ta dẫn ngươi đi xem một cái không giống thế giới kiểm thư đối với thiên cơ tử có thể ngăn cản mình một kiếm lên lòng yêu tài hắn muốn đem thiên cơ tử thu được mình dưới trướng hờ、hừ. thiên cơ tử hư lạnh một tiếng con mắt nhìn chòng chọc vào kiếm thu mặc dù hắn bị đối phương một kiếm đánh thành trọng t h ư ơ n g nhưng là y nguyên thời khắc p h ò n g bị cái này đối phương không thần phục vậy thì chết đi kiếm thu thần sắc lạnh lẽo trên thân vô tận kiếm khí bắn ra động một chút lại đào tang ư ờ i có phải hay không cũng quá không cho bản thế tử mặt m u i lúc này tần phong ung dung thanh âm từ trong xe ngựa chuyển ra nghe được tần phong thanh âm về sau kiếm thu trên người kiếm khí thu vào tần phong t ù y tính đi ra xe ngựa nhìn thoáng qua đối phương hạo thiên tông người nhìn thấy kiếm thu không nói lời nào t ầ n phong đã sáng tỏ đối phương tuyệt bức là hạo thiên tông người người hạo thiên tông lần trước tại ta tần vương phụ bị t h i ệ t lớn lần này còn đến chết không đổi không nhớ lâu sao tần phong phách lối nhìn xem kiếm thu nói không biết lý tứ phượng cái kêu láo tẩu t ử là gì của người người nghị đi vào hắn theo g ó sao đối với phách lối tần xuất phong kiếm thu sát có việc nhìn xem hắn cũng không có lập tức một kiếm kết thúc rơi tính mạng của hắn mà là muốn trêu chọc cái này không biết trời cao đất rộng phế vật thế tử lý tứ phượng chính là ta sư muội tại hạ hạo thiên tông thái thượng trưởng lão chỉ đồ tiêu g i a o cảnh kiếm thu không biết thế tử điện hạ để cho ta làm sao đi vào lý tứ phượng theo gót kiếm thu một mặt băng lãnh nhìn xem t ầ n phong hai mắt giống như một thanh x u ấ t khiếu trường kiếm tiêu g i a o cảnh a tiêu g i a o cảnh ngươi tại điều này cùng ta giả trang cái gì bức ta còn tưởng rằng ngươi là thần du cảnh đâu tiêu g i a o cảnh ngươi không muốn chết sao t ầ n phong nhàn nhạt, nhạt nói ra ta khuyên ngươi vẫn là đi giết cha ta đi dạng này ngươi còn có thể chết một một hồi trước hết là giết ngươi lại giết ngươi cha tần vũ dương là giống nhau hôm nay ngươi tần g i a phụ tử một cái đều không sống nổi thần phong thanh kiếm thu làm vui vẻ đây là cái gì thao tác ta nhìn đứa nhỏ này lớn nhỏ liền hiếu thuận có chuyện tốt gì đều nghĩ đến cha mình l i ê n ngay cả một bên thương tích n g u y ệ t đều có chút nhìn không được bất đắc dĩ nếp h miệng tình cảm đối phương là thật không biết tiêu giao cảnh là cái gì đẳng cấp à vẫn là c ô ý làm cho đối phương đi ám sát mình cha ruột vậy ngươi có thể nghĩ tốt ám sát ta là không có quả ngon để ăn thần phong nhìn về phía kiếm thu hỏi ta đạo muốn biết là dạng gì quả như vậy không thể ăn sau đó kiếm thu thần sắc lạnh lẽo trên thân một đạo kiếm khí liền xông ra ngoài đối phương một cái phế vật căn bản cũng không phối mình xuất kiếm ám sát đối phương lại đi kinh thành giết tần vũ dương liền có thể cho mình sư phó thái thượng trưởng lao giao nộm đối mặt với đối phương kiếm khí bén nhọn tần phong bất động như t r u n g trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hai t h ầ n sắc đối phương nói thế nào động thủ liền động thủ đâu không phải nói nhân vật phản diện bình thường đều là chết bởi nói nhiều sao làm sao cảm giác còn không có ta nói nhiều đối phương hành vi để hắn phi thường khó chịu mắt thấy kiếm khí đánh đến nơi tại trên người mình tần phong nói tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ đã dặn này vậy ngươi liền đi chết đi Tần p h o n g ánh mắt băng lãnh một cái kiếm chỉ chỉ hướng sông về phía mình mà đến kiếm khí ẩm đồng dạng một đạo kiếm khí xuất hiện đem kiếm khí của đối phương chém xuống cùng vô hình nhìn thấy kiếm khí của mình bị đối phương phá hủy kiếm thu nhúng m ẩ y hắn nhìn ra đối phương vừa rồi k i ê n một chỉ chỉ là giả vờ giả vịt cũng không có bất kỳ cái gì kiếm khí từ trong đó phát ra không nghĩ tới bên cạnh ngươi thật là cao thủ nhiều như mây kiếm thu trầm ngâm nói là ai nút trong bóng tối làm gì lén lén lút lút còn không n g o hiện thân kiếm thu hừ lạnh một tiếng quanh thân kiếm khí phóng lên tận trời phương viên ba cầm bên trong toàn bộ bị kiếm khí bao trùm vô số lá cây bị kiếm khí bén nhọn chém xuống tới đầy trời lá cây bay múa mỗi một phiến lá cây đều bị kiếm khí từ giữa đó mở ra thương tích nguyệt bị một màn trước mắt giật n ả y mình đối phương đối kiếm đạo t r ư ở n g không đã đến một loại không thể tưởng tượng địa bộ xem ra hôm nay là giữ nhiều lãnh ít thương tích nguyệt cũng nhìn không ra vừa rồi k i ê n một đạo kiếm khí là ai bổ ra tới bởi vì trước đó đối phương sử dụng qua nhất kiếm cách thế còn tưởng rằng vừa rồi đánh tan kiếm thu kiếm khí chính là tần phong đâu coi như như kiếm thu nói tần phong trong bóng tối còn ẩn giấu đi cao thủ cũng không nhất định là kiếm thu đối thủ dù sao đối phương là tiêu g a o cảnh hơn nữa còn là kiếm thu kiếm thu lực công kích vô song cùng cấp bậc không có đối thủ bây giờ còn có ai có thể ngăn lại đối phương thương tích miệt đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua t ầ n phong trong lòng càng ngày càng kiên định mình làm lao sư của hắn tuyệt không thể làm cho đối phương xảy ra chuyện nàng cảm giác đây là mình làm lao sư chức trách nhưng không có lưu ý đến kỳ thật mình đấy lòng k i a m ộ t sợi khắc tình cảm đang lúc nàng quyết tâm thể nội một cỗ cấm chỉ bị mở ra thời điểm một đạo toàn thân áo trắng thân ảnh rơi xuống đạo thân ảnh này phiêu nhiên rơi xuống về sau kiếm thu trên người kiếm khí bén nhọn một chút xíu tiêu tán kiếm thu nhìn thấy mình tản ra kiếm khí bị đối phương tan g ã lặng lẽ nhìn lại chỉ gặp toàn thân áo trắng một người nam tử đứng tại tần phong trước mặt nam tử l ệ n h cả người trong ngực ôm một thanh trường kiếm người tới chính là tây môn suy t u y ế t kiểm thu nhìn xem tây môn suy t u y ế t lại không cảm giác được trên người đối phương bất kỳ khí t ứ c gì đối phương ôm ấp trường kiếm cả người cũng cũng như một thanh kiếm chỉ là trôi kiếm này còn quy về trong vỏ kiếm không có hiện ra ở trước mắt người đời nếu như trường kiếm một khi xuất hiếu vậy sẽ là kiếm quang nổi lên bốn phía thời điểm các hạ là kiếm thu nhìn về phía tây môn suy t u y ế t không biết tần gia phụ tử lúc nào lung lạc đến như thế kiếm đạo cao thủ năm mươi hai chương năm mươi ba nhất kiếm tây lai đại phá thu chi kiếm ý tây môn suy tuyết tây môn suy tuyết lãnh đạo nói đối với trước mắt kiếm thu hắn cũng không để vào mắt hai người mặc dù đều là tiêu dao cảnh cao thủ nhưng là kiếm thu cùng kiếm thu ở giữa cũng có trên lệ n h trước mắt mình người trong mắt hắn chẳng qua là mới vào kiếm đạo người cùng mình so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt các hạ là muốn cứu tên phế vật này thế từ sao kiếm thu đối một mặt khinh thường tây môn suy tuyết nói làm càn tây môn suy tuyết hử lạnh một tiếng nhiệt độ c u n g quanh trọn hạ xuống trên bầu trời đã nổi lên bông tuyết bông tuyết phóng ánh sáng long lanh mang theo kiếm khí bé nhọn trong một chất mắt kiếm thu giống như thấy được thế gian đẹp nhất cảnh tuyết băng lanh kiếm khí hình thành bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống từng tầng từng tầng tan giã kiểm thu hộ thể linh lực hắn hộ thể linh lực bị những cái kia kiếm khí biến thành bông tuyết cắt chém vỡ nát kiếm thu tâm bên trong kinh hãi biết trước mắt người này không thể lịch lại trên thân đồng d ạ n g phát lên một cỗ khổng lồ kiếm khí đem từ không trung phía trên bông tuyết chém thành hai khúc các hạ đây là muốn cùng ta hạo thiên tông là địch kiếm thu thần sắc lạnh lẽo nhìn về phía tây môn suy tuyết nói liền muốn rút ra trường kiếm trong tay của mình、Vụ. trường kiếm ra khỏi vỏ thoáng chốc ở giữa kiếm quang phóng lên tận trời một cố vẻ bi thương từ trường kiếm của hắn phía trên vọt da kiếm thu tu h chính là thu chi kiếm ý kiếm ý của hắn vừa ra lập tức để người chung quanh trong lòng sinh ra một cố vẻ bi thương liên liên đ ớ i trong xe ngựa l i ễ u như y ê n cùng hoa tình mộng cũng bị cố này thu chỉ kiếm ý đưa vào đi vào lông mày không tự chủ nhữ chặt hai mắt đấm lệ phản phất nhơ tới một đoạn không tốt quá khứ kiếm thu thu chỉ kiếm ý vô thanh vô thức phạm vi cực lón còn không có xuất kiếm tất cả mọi người bị kiếm ý của hắn ảnh hưởng tâm cảnh thu ý lương kiếm thu hết lớn một tiếng một kiếm vung da lập tức một cơn gió màu xanh lá quét mã qua t r u n g quanh mang theo kiếm khí bông tuyết nhau n h a o bị thổi lên kiếm khí cùng kiếm khí góc nhìn va chạm một cái mang theo đông tuyết lạnh t ấ u xương một cỗ mang theo t h ù ý b i thương hai ở giữa như thơ như họa không hề giống đường kiếm tu như thế kinh thiên động điện nhưng lại mạo hiểm vô cùng quanh mình hết thể đều bị hai người kiếm khí chém vỡ tấn phong nếu như bọn hắn không phải có tây môn suy tuyết bảo hộ lấy sớm đã bị kiếm khí của bọn hắn xé nát chung q u n h cây cối n h a nhau ngã xuống phiêu nhiên rơi xuống lá cây đục phải kiếm thu, thu chi kiếm ý thời điểm n h a nhau biến thành lá khô mà đụng phải tây môn suy tuyết rơi xuống đông tuyết thời điểm nhao nhao bị đồng cứng lên một tầng bằng xương t i ê u nhao nhao rơi xuống đông tuyết chỉ là tây môn suy tuyết tiện tay vì đó kiếm thu thu ý lương nhìn như n h ư h ò a như thanh phong quất vào mặt lại giấu jem sắc cơ thu chỉ kiếm ý đột phá tầng tầng đông tuyết hóa thành một trận thanh phong đem nhào về phía tây môn tuyết thời điểm tây môn suy tuyết trên thân dân lên một đạo bén nhọn hơn kiếm khí thanh kiếm thu một chiêu thu ý lương cả lại tại hắn đỡ được một máy mắt kiếm thu lần nữa đập thủ trường kiếm trong tay của hắn quang mang đại t ị n h người cùng kiếm hỏa làm một thể trong nháy mắt đi tới tây môn suy tuyết bên người. thu chỉ kiếm ý gào thét mà ra như c ù n phong không tệ đáng giá ta xuất kiếm tây môn suy tuyết thản nhiên nói v trường t kiếm trong tay ra khỏi vỏ giản dị tự nhiên một kiếm bổ ra ngoài vê anh trong tay hai người trường kiếm g i a o hội phát ra thanh âm niết thái như cóc kiếm thu bị tây môn suy tuyết thường thường không có gì lạ một kiếm cho đánh bay ra ngoài kiếm thu phiêu nhiên rơi trên mặt đất trường kiếm trong tay run dày trên người trường sam bị máu tươi nhiễm đỏ chỉ gặp hắn đ ư ra xuất hiện một đạo vết kiếm máu tươi từ bên trong dị ra kiếm thu không nghĩ tới mình một cách toàn lực lại bị người khác hời hợt ngăn cản số dưới con một kiếm làm chính mình bị thương nặng kiếm thu tâm bên trong kinh hãi hắn đã cảm giác được đối phương rất mạnh nhưng là không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy xem ra hôm nay mình không đánh đổi một số thứ là đi không được kiếm thu cắn răng một cái linh lực trong cơ thể bắt đầu sôi trào trường kiếm trong tay quang mang càng hơn đây là hắn thiêu đốt tự thân tinh huyết tụ tập lại lực lượng thiêu đốt tự thân t i n h huyết chẳng nhưng để thực lực của hắn không ngừng tăng cường từ tiêu giao cảnh trung kỳ nhảy lên đi tới tiêu giao cảnh định phong tu vi con để kiếm ý của hắn càng thêm thuần t ú y hắn kiếm chỉ tây môn suy t u y ế t ánh mắt băng lãnh đối mặt địch nhân cường đại như thế khí tức tây môn suy tuyết lại thờ ơ trường kiếm trong tay một mực chỉ kiếm thu cả người tại nguyên chỗ biến mất đột nhiên một cỗ cường đại khí tức xuất hiện tại kiếm thu bên cạnh t r u n g quanh rơi ra tuyết lông ngỗng đang lúc kiếm thu ứng đối mang theo vô thượng kiếm ý bông tuyết lúc một cỗ to lớn hơn cùng càng thêm thuần túy kiếm ý xuất hiện ở xung quanh hắn kiếm thu một kiếm bổ ra ngoài vô anh vô tận kiếm khí đụng phải kia cỗ kiếm ý phía trên kiếm thu kiếm khí tiêu tán theo hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình hiện lên một đạo bạch quang tây môn suy tuyết từ trên thân thể của hắn xuyên qua xuất hiện ở phía sau hắn cái này một kiếm này tên gọi là kiếm thu lẩm bẩm hỏi khoe miệng chảy ra một tiếng máu tươi nhất kiếm tây lai tây môn suy tuyết nhàn nhạt trả lời đạo sau đó trường kiếm vào vỏ cùng tấn phong lên tiếng chào biến mất tên rất hay kiếm thu nhắm mắt lại phảng phất tại trở về chỗ vừa rồi một kiếm kia bịch kiếm thu thân thể ngã trên mặt đất đã sinh cơ hoàn toàn không có chỉ gặp hắn ngực bị tây môn suy tuyết nhất kiếm tây lai cho đâm xuyên thể nội ngũ t ạ n g lục phủ bị kiếm khí phá hủy hạo thiên tông tiêu giao cảnh kiếm thu cứ như vậy bị giết chết chúng ta đi đem thần phong thản như nói vừa định q a y người đi đến xe ngựa lại nhìn thấy thương tích nguyệt đứng tại chỗ cũng không nhúc ních cả người phảng phất nhập định thương lão sư tần phong hô một tiếng đối phương vẫn không có động tĩnh hắn đành phải đi tới mới vừa đi tới đối phương trước người thương tích nguyệt liền ngã xuống dưới may mắn tần phong tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng mỹ nữ vào lòng tần phong chỉ cảm thấy thương tích nguyệt trên thân như là giống như lửa yêu mau đem nàng ôm vào trong xe ngựa Vừa tiến vào trong xe ngựa, thương i ế n trong ngựa, vào t xe tích nguyệt trên thân buộc phát ra một trận lửa nóng khí tức một cỗ thuần chính hạo nhiên chi khí phá thể mà ra đây là có chuyện gì tần phong gọi tới thiên cơ tự hỏi thương tích nguyệt trên thân vì sao lại xuất hiện loại tình huống này thế tử điện hạ khả năng này là trong cơ thể nàng một loại nào đó phong ấn bị giải khai phong ấn bị giải khai về sau thể nội xuất hiện một cỗ nàng t r ư ở n g không không được lực lượng thiên cơ tử hồi đáp phải làm thế nào giải quyết thần phong nhũ mày may mắn nàng phong ấn chỉ giải phong một nửa cỗ lực tượng này quá mức cường đại chỉ có thể dựa vào chính nàng gợp trống nếu như chống đỡ xuống dưới cảnh giới tăng nhiều nếu như trưởng không, không được sẽ bị cỗ lực lượng này hóa thành cho tản thiên cơ tử như nói thật nói hắn cũng không có cái gì rất tốt biện pháp có lẽ còn có một cái biện pháp thiên cơ tử giống như nghĩ tới điều gì thần phong quay đầu nhìn về phía hắn thiên hạ chỉ có tác hạ học cung người tu hạo nhiên c h í n h khí thương cô nương trên thân bạo phát đi ra khí tức chính là hạo nhiên c h í n h khí có lẽ tác hạ học cung có biện pháp t i ê u để cho thủ hạ của ngươi cho tác hạ học cung cung chủ truyền tin tức l i ê n nói thương tích n g u y ệ t gặp nạn b ả n thế t ử tại bắc vực tần địa xin đợi nàng đại giá một tiếng. âm thầm xuất hiện một cái thiên cơ các người tại thiên cơ tử bàn giao mấy câu sau biến mất không thấy、53.